Chứ 164. tại sao phải ký 10 năm giải trừng còn cho người ta một vạn tệ tiền thế chân vạn nhất tiếp theo vài năm tiền m ư ớ n phòng giảm làm sao bây giờ người nghĩ chưa từng nghĩ cái vấn đề này trở về trên xe quảng long phi rốt cuộc không nhịn được hỏi cái này mấy vấn đề cái này mấy vấn đề hắn đã nín rất lâu mới vừa rồi cùng kia họ dư chủ nhà đàm phán cùng ký hợp đồng trong quá trình hắn cũng từ đầu đến cuối nhắc nhở tôn toàn mấy lần nhưng mà tôn toàn lại một lần đều không nghe hắn đang lái xe tôn toàn cười một tiếng ta còn thực sự chưa từng nghĩ cái vấn đề này yên tâm đi tiền mấn phòng sẽ không xuống tại sao sẽ không quảng long phi cho mày tôn toàn bởi vì giá phòng sẽ không hàng giá phòng sẽ không hàng vậy tại sao giá phòng sẽ không hàng quảng long phi hơi có một loại đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng thế đầu ta nào biết có lẽ là trực giác tôn toàn cười ha hả đáp thấy thế nào làm sao không đứng đắn quảng long phi mặt đầy không nói gì ngươi quá không lý trí rồi hắn như vậy đánh giá tôn toàn mới vừa rồi hành vi tôn toàn lại không thèm để ý hắn không lý trí sao hắn chính là quá lý trí cho nên mới làm lựa chọn như vậy giá phòng hội h à n g sao có lẽ thỉnh t h o n g sẽ tiểu hàng nhưng cho đến hắn trọng lúc còn sống 2019 n ă m hắn đều không nhìn thấy giá phòng chân chính hạ xuống bây giờ hắn trọng sinh trở lại hắn tin tưởng giá phòng cũng sẽ không hàng mặc dù có hiệu ứng hồ điệp tồn tại hắn cũng không cho là mình cái này còn bấm nhỏ có thể đưa tới lớn như vậy hiệu ứng khiến cho giá phòng hạ xuống ít nhất ở 2019 n ă m trước hắn có thể yên tâm lớn mật tin tưởng giá phòng cũng không sàng bậy bây giờ cửa hàng mặt tiền đã cho mướn được tiếp theo khai trương trước đủ loại chuẩn bị liền giao cho ngươi không thành vấn đề chứ ai đi ngươi là ông chủ người nói coi là quảng long phi không có cự tuyệt một tuần sau Phúc Lâm vì tăng thêm một ít khai trương bầu không khí quảng long phi ở trong tiệm giả bộ hai cái loa liên tiếp quầy ba máy tính trong loa để vui mừng ca khúc ngược lại đưa tới không ít thực khách nhìn chăm chú cái này phúc lâm mỹ thực thành độ họp thực sự rất vượng bởi vì tới gần bên cạnh lao nhai nguyên nhân thường có từng tốp từng tốp du khách tới nơi này tiêu phí cái này không nơi này vừa khai trương dây pháo còn không có thả xong liền một cặp cong lấy sau lưng túi du lịch tình nhân nhỏ tò mò đi vào trong tiệm nhìn một chút trên tường menu liền bắt đầu gọi thức ăn chờ tôn toàn này chuỗi dây pháo thả xong trong tiệm đã ngồi năm sáu người thực khách phúc lâm mỹ thực thành vị trí được mà tôn toàn cái tiệm này mặt ở phúc lâm mỹ thực thành vị trí cũng là cứ tốt ở nơi này mỹ thực thành vào trong miệm chừng hai mươi em ở địa phương lần đầu tiên tới nơi này viên thủy thanh cùng trương nhị tò mò、nhìn. trương nhị thân mật kéo viên thủy thanh cánh tay của mắt to n h á y n h á y mắt tò mò nói ha thanh thanh cái tiệm này m ặ t không tệ à. chúng ta đi vào trong nhìn một chút viên thủy thanh liếc nhìn thả hoàn dây pháo hướng các nàng sang bên này tô n toàn ừ một tiếng dẫn trương nhị n ê n hướng tô n toàn chúc mừng a tôn lão bản đi tới gần bên viên thủy thanh mở miệng t r e o g ẹ o tô n toàn tôn toàn mỉm cười hướng cửa tiệm bên kia nhưng đầu chúng ta vào xem một chút ừ n viên thủy thanh biết lắng nghe về phần trương nhị tôn toàn không hỏi nàng hắn biết rõ nàng nhất định sẽ đi theo vào ta m u ố người nếm một thử nơi này khí dù sao rất vượng quảng long phi lo lắng chỉ chiêu một cái lời nói sợ rằng không giúp được tôn toàn không để ý tới nàng cười tùng tìm cho viên thủy thanh kéo ghế ra sau đó thuận thế an vị ở bên cạnh nàng về phần trương nhị nàng vừa thấy viên thủy thanh bên cạnh đã không c h ấ ngồi của nàng không thể làm gì khác hơn là chu chu mỏ ngồi vào đối diện t h ủ y thanh n g ư ơ i muốn ăn cái gì chúng ta hôm nay nếu đã tới vậy cũng nếm thử một chút tôn toàn hỏi viên t h ủ y thanh ra đây đến một phần hoàng hầm x ư ơ n g sơn đi vừa vặn chờ chút cùng tiểu a nhị trao đổi toàn nếm thử một chút đi ra đây muốn một phần hoàng hầm theo thủ tôn toàn vây tay gọi qua một người phục vụ viên n ắ m yêu cầu của mình phân phó xuống đợi trong thức ăn bàn trong lúc trương nhị đứng dậy chắp hai tay sau lưng ở trong tiệm đi một chút nhìn một chút đi đi đ ỗ n g nhiên liếc thấy quảng lòng phi ở trong phòng bếp nàng ánh mắt sáng lên thừa dịp nhân viên thu ngân cùng phục vụ viên không chú ý liền lặng l ấ chạy vào phòng bế mà tôn toàn cùng viên thủy thanh là cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó không động tôn toàn cầm lên tay phải của nàng thành thạo hai tay nắm đầu tựa vào nàng đầu bên cạnh nhẹ giọng hỏi mấy ngày nay có khỏe không thiếu a nhị có phải hay không rất đáng ghét nàng không phải nói muốn tìm việc làm sao tìm tới chưa viên thủy thanh khẽ lắc đầu nàng nói chơi nữa mấy ngày tối nay trở về ta thúc giục nữa thúc giục đi về phần đáng ghét quả thật có một chút nàng tính cách quá nhạy thoát muốn vừa ra là vừa ra còn thường thường nghĩ đến cái gì vừa muốn đem ta cũng kéo cùng đi nói đến phần sau viên thủy thanh biểu tình có chút bất đắc dĩ tôn toàn bật cười viên thủy thanh ánh mắt lưu chuyển liếc hắn đúng rồi ta gần đây chú ý tới ngươi quyển sách kia ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên rơi đến đệ mười ba vị ngươi gấp gấp chứ ta xem ngươi đã liên tiếp bùng nổ cách thức đổi mới đã mấy ngày h à n huyên tới cái đề tài này tôn toàn nụ cười trên mặt liền phai n h ạ t nhiều ngược lại không phải là não viên thủy thanh tự vạch cáo cho người xem lưng mà là đối với sự thật này có chút không vui đổi t h a y người nào phòng chừng cũng cũng sẽ không vui vẻ hắn gần đây một chút cũng không lười biếng đổi mới tốc độ cũng không so với tháng trước sai mấy ngày gần đây càng là liên tục bạo nổ biến đổi nhưng hiệu quả cũng không lớn lý tưởng thành phố lớn bảng vẽ tháng lên h ắ n ta thập hạ n g toàn năng vẫn xếp hàng thứ hai xếp số một hay lại là quỷ vũ t ạ khí nhưng phiếu hàng tháng tổng bằng lên nhiều như vậy t h i ê n lý nhưng là từng bước một tuần xuống mặc hắn cố gắng thế nào bạo nổ biến đổi đều ngăn trở không ngừng được tia t u ộ t xuống khuynh hướng liên tiếp bị từng quyển sách bạo nổ đi xuống không chỉ có như thế hắn còn chú ý tới quyển sách này chương hồi trung bình đặt số lượng gần đây cũng ở đây một chút xíu hạ xuống đúng chương hồi trung bình đặt số này theo hội lần cũng sẽ xuống nó giống như thị trường chứng khoán giá cổ phiếu hội khởi khởi phục phục trên căn bản bất kể như thế nào tác phẩm chỉ có đổi mới mới chương hồi t r ư ơ nhưng g ồ i trung、bình、đặt con số cũng sẽ hạ xuống một chút, xuống nếu bình con cũng n hạ h số sẽ tác phẩm chất phẩm l ư ợ tại t u y ế nếu ngắn ngủi hạ xuống sau khi, nó sẽ còn khi, lại tăng lại hạ sau sẽ tăng đ n căng cao hơn. Nhưng n thậm chí cao ế như tác phẩm chất lượng đang ở tuột xuống hoặc là nguyên nhân gì khác tiêu hàng đi xuống đều đ ặ t rất khó lại cao trở lại mà tôn toàn gần đây gặp phải chính là đều đ ặ t kéo dài chậm tốc độ giảm xuống vấn đề phiếu hàng tháng tổng bảng hạng ở hàng tác giả phía sau đài trương hồi trung bình đặt cũng ở đây hàng vậy làm sao nhìn đều không phải là một cái hiện tượng tốt tôn toàn sớm thì không phải là giới internet văn đàn tay mơ cho nên hắn đã sớm nhìn ra vấn đề nằm ở đâu hẳn là không ngừng lặp lại nội dung cốt truyện tiết tấu khiến một bộ phận độc giả bắt đầu xuất hiện thẩm mỹ mệt n h ọ c hãn quyền này ta thập hạng toàn năng là hắn lần đầu tiên thử thương nghiệp hóa sáng tác mà thương nghiệp hóa sáng tác một cái trọng yếu ký hiệu chính là bộ sách võ thuật biến hóa cái gọi là bộ sách võ thuật biến hóa chủ yếu là chỉ trong một quyển sách nội dung cốt truyện hội nhất cá sáo lộ hình thức ở trong quyển sách này không ngừng lặp lại xuất hiện tỷ như thường thấy nhất giả bộ đánh mặt đây chính là vong văn bên trong rất thường gặp nhất cá sáo lộ hình thức tôn toàn trọng s i n trước rất nhiều sâu sắc một bộ này đường ảnh hưởng tác giả cơ hồ mang giả bộ đánh mặt coi như toàn bộ quyển sách toàn bộ tình tiết toàn bộ trong quyển sách nhân vật chính không phải là chính đang tinh tướng đánh mặt chính là chính đi ở đi giả bộ đánh mặt trên đường trừ lần đó ra lại không khác nội dung cốt truyện như vậy nội dung cốt truyện có thoải mái hay không thị trường đã sớm chứng minh qua như vậy nội dung cốt truyện rất thoải mái bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy tác giả mang giả bộ đánh mặt làm vì chính mình cốt lõi nhất ý niệm sáng tác nhưng có một cái vấn đề nhưng là thực tế tồn tại đó chính là loại này không ngừng lặp lại giả bộ đánh mặt nội dung cốt truyện một khi độ dài đến trình độ nhất định độc giả qua sơ kỳ cảm giác mới m ẽ sau khi liền sẽ từ từ sinh ra thẩm mỹ mệnh ngọc lại tiếp tục nhìn xuống liền sẽ cảm thấy thẻ nhạt vô vị cực kỳ giống tiến vào h i ể n giả thời gian tôn toàn quyền này ta thập hạng toàn năng không có theo đuổi như vậy cực hạn giả bộ đánh mặt nhưng đây rốt cuộc là hắn theo như thương nghiệp hóa thủ pháp đến viết tương tự nội dung cốt truyện lặp lại cũng liền không thể tránh chi tốt một trăm mấy trăm ngàn chữ thời điểm loại này lối viết tệ đoan một mực không bại lộ ra để lộ ra ngược lại là loại này thương nghiệp hóa sáng tác ưu điểm Mà ưu đồng i ể m c h thời cũng là bởi vì nội dung chính tuyến đủ đơn độc cho nên loại này lối viết còn có một cái chỗ tốt đó chính là giảm bớt độc điểm xuất hiện tỷ lệ gần đây bảng vẽ tháng lên hạng tuột xuống cùng với chương hồi đều đặt kéo dài hạ xuống đã khiến tôn toàn ý thức được vấn đề chỗ ở quyển sách này đã bắt đầu khiến một bộ phận độc giả xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc một điểm này từ hắn gần đây mỗi ngày đổi mới chương hồi hai mươi bốn giờ bên trong đan t r ư ơ n g đặt số liệu là có thể nhìn ra hai mươi bốn giờ bên trong đổi theo học độc giả số người đang ở một chút xíu giảm bớt không việc gì một quyển sách có đỉnh cấp thì có thung lũng m à hiện tượng bình thường đối mặt viên thủy thanh quan tâm tôn toàn không có nói thật mà là lựa chọn phản tới an ủi nàng viên thủy thanh nhìn ánh mắt của hắn nhìn chừng mấy giây một cái tay khác đưa tới bao trùm ở tôn toàn trên mu bàn tay nhẹ giọng nói Ta m i n h mạch, n g ư ơ i cũng không cần có áp lực quá lớn ngươi đã rất tốt rồi tôn toàn cùng nàng đối mặt khoảng cách gần nhìn nàng trong mắt trong suốt trong ôn nu khoe miệng của hắn vượt lên khe gật đầu ta biết tối hôm đó đã rửa mặt trôi qua viên thủy thanh tựa vào đầu giường đọc sách vừa tắm xong đi ra ngoài t r ư ờ n g nhị bỗng nhiên bật lên giường mặt mày hớn hở tiến tới viên thủy thanh bên người tràn đầy phấn khởi địa đề nghị thanh thanh nếu không hai ta nhập cổ tôn toàn cái đó gà tiệp chứ có được hay không viên thủy thanh kinh ngạc nhìn nàng chương một trăm sáu mươi lăm ngươi làm sao đột nhiên nghĩ nhập cổ hắn hoàng hầm gà tiệp rồi hạ viên thủy thanh rất nghi ngờ trương nhị hì hì cười một tiếng điều chỉnh hạ tư thế do ngồi s ổ n tư biến thành ngồi ở viên thủy thanh bên người đầu nhỏ còn rất thoải mái đ ị a tựa vào viên thủy thanh trên cánh tay dĩ nhiên có lẽ nàng làm u ố n dựa vào ở viên thủy thanh đầu vai nhưng nàng thân cao là ngày thương với không tới a thanh thanh chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghĩ nhập cổ cái kia cái tiệm sao ta cảm thấy được tiền cảnh không tệ a kia mấy món ăn mùi vị không tệ mở phân điếm đầu tư cũng không lớn hơn nữa bởi vì thái phẩm chủng lợi í t cho nên rất dễ dàng quản lý hắc <cười> hắc hơn nữa cái đó quảng lòng phi bây giờ không phải là đang g ú t hắn làm cái này làm ăn mà hai ta nếu là nhập cổ ta coi như là lao bản của hắn đi kỳ hì đến lúc đó ta không phải cả người cả của hai được mà hh trương nhị mỹ tư tư tha hồ tưởng tượng toàn càng nói càng vui vẻ viên thủy thanh nghe có chút nhớ cười khoe miệng cũng thực sự hiện ra một nụ cười ngươi có thể nhập cổ bao nhiêu tiền nàng suy nghĩ một chút hỏi trương nhị sơ chính mình cằm chấm ngâm nói à c h í n h ta nhất định là không có tiền gì chúng ta như thế cũng còn không tốt nghiệp mà có đúng hay không nhưng chúng ta có thể cùng trong nhà muốn a tốt như vậy hạng mục ta tin tưởng ta có thể thuyết phục cha ta khiến hắn cho ta mượn mấy chục ngàn đồng tiền đầu tư một chút hẳn không có vấn đề hắn đã sớm đã nói với ta chờ ta tốt nghiệp nếu như ta muốn làm ăn hắn có thể cho ta một khoản tiền vốn làm tài chính khởi động nói xong nàng đ ầ u lắp một cái nhìn về phía viên thủy thanh biểu tình hiếu kỳ thanh thanh ngươi thì sao ngươi đại khái có thể từ trong nhà cầm bao nhiêu ba của ngươi chắc cũng sẽ ủng hộ ngươi một khoản tiền chứ viên thủy thanh một chớp mắt kia viên thủy thanh nụ cười trên mặt tựa hồ đột nhiên ảm đạm không b t ba chữ này đối với người khác mà nói khả năng rất tầm thường tỉ như đối với trương nhị mà nói ba chính là nàng kiên cường hậu thuẫn nhưng đối với viên thủy thanh mà nói đó là trong nội tâm nàng không thể chẳng đau nhưng nàng không cùng trương nhị giải thích cái gì chẳng qua là phảng phất trong lúc lơ đả nghiêng n g đầu nhìn về cửa phương hướng lãnh đạm nói chính ta có tiền không cần theo ta ba mớn trương nhị không có phát hiện bất cứ gì thường nào nghe vậy còn rất hư vấn l ắ c viên thủy thanh cánh tay của truy hỏi thật sao thanh thanh ngươi thật lợi hại ngươi ngươi lặng lẽ nói cho ta biết ngươi cất bao nhiêu tiền để dành n h ỉ ngươi là thế nào tồn hơn mười ngàn sao viên thủy thanh quay mặt lại bất đắc dĩ cười đẩy ra nàng xít lại gần mặt của cũng không có bao nhiêu chính là ở trên mạng tiếp nhiệm vụ kiềm a ngươi không từng thấy ta ở trên mạng tiếp nhiệm vụ ngươi cũng có thể làm nghe được cái này giải thích trương nhị cái miệng nhỏ nhắn một đô thất vọng bông ra viên thủy thanh cánh tay của thở dài ngươi kéo xuống ta máy tính kỹ thuật cũng không pháp với ngươi so với hệ chúng ta người nào không biết ngươi viên thủy thanh đại thần ngươi là ở làm nhục ta đi thanh thanh viên thủy thanh hé miệng bật cười em ở đại học phụ cận chín mươi chín hoàng hầm gà lầu hai thời gian đêm đã khuya mười một điểm nhiều đen thùi lùi trong căn phòng nhỏ chỉ có máy vi tính màn ảnh vẫn sáng quang ngồi trước máy vi tính tôn toàn không có đánh lại chữ hắn vừa mới viết xong hôm nay cuối cùng c h ư ơ một lúc này không nghị viết nữa rồi thân thể của hắn không nhúc nhích v ù i ở máy tính trong ghế thâm thúy cặp mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính phiếu hàng tháng tổng bảng lúc này cái này trên bảng hắn ta thập hạng toàn năng đã tuột xuống đến đệ một ư ơ i bốn tên gọi sáng hôm nay cùng viên thủy thanh nói chuyện trời đất thời điểm hay lại là xếp hàng đệ một ư ơ i ba tên gọi nhưng buổi tối liền rơi vào đệ m ộ mươi bốn mà hắn hôm nay đổi mới cũng không có giảm bớt vẫn là một mươi hai chữ hắn biết do khuynh hướng này nếu như không ngừng được từ từ liền sẽ biến thành tuần hoàn đ ắ t tính có lẽ một tháng có lẽ hai tháng hắn quyển sách này mang khó đi nữa sắt tiến phiếu hàng tháng tổng bảng trước một mươi nhân khí t u ộ t xuống nguyên nhân hắn đã rõ ràng nhưng quyển sách này bây giờ đã có hơn một trăm tám mươi chữ vạn còn muốn làm chút gì thay đổi đã quá muộn làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong đầu hắn có một cái thanh âm ở một lần lại một lần hỏi chính hắn trước mắt hắn tựa hồ bảy ba cái đường có thể cung cấp hắn lựa chọn con đường thứ nhất kế tiếp nội dung cốt t r u y ệ n trong cố gắng gia tăng ý mới t h như tăng thêm nhiệm vụ phụ tuyến hoặc là điều chỉnh nội dung chính tuyến hay hoặc là nói gia tăng mới nhân vật trọng yếu ra sân đây là một con đường tôn toàn tâm lý rõ ràng bản thân nếu như làm như vậy có lẽ sẽ có một chút hiệu quả nhưng quyển sách này dù sao đã có hơn 180 chữ vạn bây giờ tài làm những thứ này thay đổi đã một điểm hiệu quả phòng t r ừ n g sẽ không quá tốt thứ hai con đường một hai tháng bên trong kết thúc quyển sách này sau đó mở lại một quyển biến đổi có sáng tạo sách mới con đường thứ ba giảm b ấ t mỗi ngày viết quyển sách này thời gian sắp xếp một bộ phận thời gian đến chuẩn bị sách mới dùng bây giờ quyển sách này duy trì mình nhất định thu nhập đồng thời từ từ chuẩn bị sách mới ba cái đường hắn biết rõ cái này ba loại lựa chọn có ưu lựa chỗ nếu như là hắn trọng sinh trước tính cách lớn nhất t i ê n kích kia vài năm hắn nhất định sẽ lựa chọn thứ hai con đường bởi vì thời điểm đó hắn thích không lưu cho mình đường lui mục đích chỉ có một ép ra bản thân lớn nhất tiềm lực nhưng bây giờ hắn tính cách đã sớm không như vậy thiên kích hắn biết do nếu như lựa chọn thứ hai con đường một khi chính mình tiếp theo đẩy ra sách mới thành tích phát ngai cục diện sẽ so với bây giờ xấu hơn đó là hắn khó có thể chịu đựng kết quả cho nên chỉ có thể ở ngoài ra hai cái trong chọn thật ra thì nghĩ tới đây câu trả lời đã ở trong lòng hắn điều thứ nhất cái loại này tu tu bổ bổ phương thức là hắn rất không thích phương thức như vậy hắn có thể chọn cũng chỉ có điều thứ ba giảm bớt mỗi ngày viết ta thập hạng toàn năng thời、gian. thích hợp thả c h ậ m quyển sách này tốc độ đổi mới chống đi một bộ phận thời gian đến chuẩn bị sách mới máy tính trước mặt tôn toàn rốt cuộc di chuyển đứng dậy tắt máy vi tính đi xuống lầu rửa mặt sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi tối nay nghỉ ngơi tốt bắt đầu từ ngày mai chấp hành tân kế hoạch ngày kế sáng sớm thức dậy cửa tiệm còn chưa mở tôn toàn cũng không đi mở cửa xuống lầu rửa mặt một phen chính mình vào phòng bếp cho mình lấy phần cơm xào trứng làm điểm tâm bưng vừa xào kỹ cơm trên lên lầu mở máy vi tính ra ở máy tính mở máy trong thời gian ăn cơm mở máy thành công lúc hắn cơm dĩ nhiên còn không ăn được mở ra ta thập hạng toàn năng văn bản nhìn tối hôm qua cuối cùng chương một đoạn kết hắn một bên nhớ lại gần đây mấy chương nội dung một bên điều tra chương hồi giản ý cùng t ế cương một bên nhìn vừa ăn cơm chiên đồng thời trong lòng nổi lên kế tiếp chương một làm như thế nào viết mặc dù hắn tối hôm qua đã quyết định bắt đầu từ hôm nay giảm bớt ta thập hạng toàn năng viết bản thảo thời gian nhưng chân chính mở viết thời điểm hắn vẫn hội nghiêm túc đối mặt đây là người tác giả viết chuyên nghiệp chức nghiệp hành vi thường ngày buổi sáng buổi chiều một cái ban ngày hắn đều ở viết ta thập hạng toàn năng bản thảo hai cái trong tiệm chuyện hắn đã hoàn toàn không đi bận tâm hắn tin tưởng quảng long phi có thể đánh Lý Hảo. bình thường trong thời không quảng long phi ở ăn uống chuyến đi này tiền đổ cùng làm ra thành tích cũng quả thật vượt qua xa hắn tôn toàn mà đời này trước mắt hắn sở dĩ ở một ít trong thức ăn làm so với quảng long phi tốt hơn đó bất quá là bởi vì hắn có trọng lúc còn sống lịch duyệt thêm được cho nên nắm kia hai cái này tiệm giao cho quảng long phi xử lý hắn là yên tâm đánh gậy hắn hôm nay gõ chữ kế hoạch là viên thủy thanh chạm v ạ n hắn nhận được viên thủy thanh một cái tin nhắn ngắn tôn toàn ngươi tối nay có r ả n h không tối nay là tôn toàn chuẩn bị chính thức bắt đầu chuẩn bị sách mới ngày thứ nhất nhưng viên thủy thanh khó khăn phải chủ động hẹn hắn một lần cho nên có chuyện ngươi nói hắn như thế trả lời một lát sau viên thủy thanh phát tới tân tin nhắn ngắn chúng ta đây ăn cơm chúng không ngươi chờ chút lái xe tới đón ta tùy ý đi nơi nào ăn cơm nước xong ta có chút chuyện muốn thương lượng với ngươi ngươi thấy có được không đi t a đây bây giờ tới tôn toàn trở về rất kiên quyết một chút cũng không do dự đối với viên thủy thanh bây giờ đừng nói nàng chẳng qua là trong lúc vô tình đánh gậy hắn gõ chữ kế hoạch coi như là đánh gậy nhân sinh của hắn kế hoạch chỉ cần nàng vẫn thương hắn hắn cũng sẽ không có cái gì câu hắn hận được kia ngươi qua đây đi viên thủy thanh trả lời vì vậy tôn toàn tìm giữ tốt tài liệu trong bàn thảo t ắ t máy tính xuống lầu ra ngoài lai xe đại lý xe đến thần hành máy tính huấn luyện cửa trường học thời điểm viên thủy thanh sách một cái tay bao đã chờ ở nơi đó từ xa nhìn lại nàng tựa như cùng một đạo cực đẹp phong cảnh nhìn thấy nàng kia một giây tôn toàn khỏe miệng liền không tự chủ có chút bên trên giường tâm tình cũng đi theo biến tốt không ít nàng là hắn sau khi xuống lại thượng tiên an bài cho hắn lễ v ậ t tốt nhất ấm áp cái kia viên bị bạn gái trước môn bị thương thiên sang bách khổng tâm là nàng khiến hắn lần nữa tin tưởng ái tỉnh tiếng thắng xe bên trong t i ế p đặt chậm rãi ngừng ở viên thủy thanh trước mặt g h y lái cửa kiếng xe chậm rãi hạ xuống trong xe ngoài xe hai người ánh mắt g i p nhau với nhau cởi một tiếng tôn toàn có chút như đầu mỹ nữ lên xe viên thủy thanh nín cười l ư ờ n hắn một cái mang c nhưng lại ngoan ngoán vòng qua đầu xe kéo ra ngồi kế bên tài xế cửa xe ngồi vào trong xe cửa xe đóng lại một khắc kia t i ế p đặt một cái quay đầu hướng cách đó không x a thạch cương mỹ thực thành đi tới lái xe tôn toàn liếc nhìn ngồi kế bên tài xế viên thủy thanh cười hỏi muốn ăn cái gì viên thủy thanh giơ tay lên mang mặt cạnh một lọn tóc khác đến sau thai mặt lộ vẻ cười yêu ớt tùy tiện người quyết định liền có thể tôn toàn cười một tiếng khẽ gật đầu cứ như vậy khoái trá quyết định viên thủy thanh có một chút làm hắn rất hài lòng đó chính là nếu như nàng nói tùy tiện vậy thì thật sự là tùy tiện mà không phải giống con nữ sinh như vậy ngoài miệng vừa nói tùy tiện chờ hắn thực sự làm quyết định ăn cái gì thời điểm còn nói cái này không được cái đó không được hỏi lại nàng rốt cuộc muốn ăn cái gì nàng còn nói tùy tiện có thể dẫn đến hắn muốn nói huyết thạch cương mỹ thực thành một nhà món c â y tứ xuyên quán điểm tốt menu giao cho bên cạnh phục vụ viên của chờ phục vụ viên cầm thực đơn rời đi tâm tình không tệ tôn toàn hỏi giống nhau mặt lộ vẻ nụ cười viên t h ủ y thanh tin nhắn ngắn trong ngươi theo ta nói tối nay có chuyện theo ta thương lượng chuyện gì à chúng ta hôn sự nhìn một chút hắn lại không đứng đắn rồi viên thùy thanh l ư ờ n hắn một cái chương ó c ú t rốt tiểu ta thời do dự, nào, nhẹ khẽ cắn cắn môi anh nào, rốt cuộc mở miệng, tiểu A nhị muốn cùng ta đồng thời nhập n khẽ cuộc cổ môi mở ai g i h o à h ầ một g trăm sáu mươi sáu nhập cổ tôn toàn nâng trung t r à lên vừa muốn uống t r à nghe vậy dừng một chút ngay sau đó bật cười nàng tưởng đẹp nàng là ta người thế nào hả sẽ để cho nàng nhập cổ chỉ nàng kia tính cách không nhập cổ thời điểm liền thường cho ta ấm ức thật để cho nàng vào cổ còn có được v ư ờ cười vừa nói tôn toàn nhìn một chút n h ị cười viên thùy thanh còn nói nhưng là ngươi có thể ngươi là của ta nữ mà của ta chính là của ngươi đừng nói nhập cổ nắm hai cái này tiệm tặng cho ngươi đều có thể viên thủy thanh cười k h o á t tay ta mới không cần tiệm của ngươi ta trước khi tới liền đoán được ngươi cũng sẽ không đồng ý chủ yếu là tiểu a nhị tối hôm qua đi theo nói hồi lâu hôm nay ta trước khi tan s ở nàng lại cố ý gọi điện thoại đ ể tỉnh ta chuyện này ta muốn có lẽ ngươi muốn nhiều một chút vốn m a u sớm nhiều khuyết t r ư ơ n g mấy nhà phân điếm cho nên mới tới hỏi một chút ngươi n h a đúng rồi ngươi lần trước nói với ta tiếp theo vài năm tiền có thể sẽ đại phúc mất giá chuyện ta trở về lên mạng lục soát đi một tí mấy năm gần đây kinh tế tài liệu Còn có một chút tương quan tân văn chính sách những thứ kia sau khi xem ta cảm thấy được ngươi nói là có khả năng ta muốn n ế u không ngươi giúp ta đầu tư một bộ phận chứ đại khái mười vạn đồng v ề phần cổ phần ngươi xem cho một điểm là được ngươi thấy có được không được a người khác nói không được ngươi nói liền nhất định được tôn toàn đầu tiên là đáp ứng một tiếng sau đó cười ha hả nhìn nàng mười vạn đồng hết năm ngươi tài mua xe tiền bạc bây giờ còn có mười vạn đồng cho ta đầu tư chờ một chút ngươi mới vừa rồi nói gì với ta giúp ngươi đầu tư một bộ phận trăm ngàn khối này vẫn chỉ là ngươi một bộ phận vốn viên thủy thanh đồng học người có thể a tiểu phú bà đây a viên thủy thanh hé miệng cười yếu ớt tổng cộng cũng không có bao nhiêu còn dư lại bộ phận ta dự định mua một bộ phận hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi đi căn cứ kinh tế học nguyên lý tiền giấy bản thân là không có giá trị cho nên nó thực tế sức mua sẽ không ngừng b a động mà hoàng kim là phổ thông vật năng giá bản thân nó là có giá trị thực tế cho nên ta nghi rằng mua một bộ phận hoàng kim hẳn là ổn thỏa nhất đấy người cảm thấy thế nào mua hoàng kim tôn toàn ngớ ngẩn viên thủy thanh nhắc tới mua hoàng kim chuyện này đông nhiên lại lệnh hắn nhớ tới một chuyện thật giống như năm hai nghìn lẻ ngược lại chắc là năm 2012 t r á i phải quốc tế hoàng kim giá cả thật giống như đột nhiên đại băng bản vốn là thật giống như đã tăng tới hơn 4 0 n t r m ộ t khắc hoàng kim thoáng cái té hơn 200. hẳn là hơn 200, h ẳ n nhớ đoạn thời gian đó quốc nội bác gái thật giống như vì vậy mà nổi danh bởi vì giá vàng đại băng bản sau khi quốc nội các bà bác phi thường hưng phấn địa cổ động mua hoàng kim đồ trang sức đều không chỉ một lần lên cả nước tính tân văn mà bây giờ là năm 2007, khoảng cách giá vàng đại băng bản còn có đến mấy năm nghĩ tới đây chuyện tôn toàn liền như có điều suy nghĩ cái này thật giống như thật đúng là một kiếm tiền cơ hội m ộ năm trái phải giá vàng cú sốc thủy chi trước hoàng kim giá cả hẳn là căng hơi có chút đ ỉ n h p h o n g mà bây giờ giá vàng hắn mặc dù không rõ ràng nhưng hẳn không phải là rất cao bây giờ vào tay một nhóm hoàng kim lời nói chỉ chờ tới lúc giá vàng cao tới trình độ nhất định đừng chờ đến giá cả cú sốc thủy thời điểm liền rơi tay hẳn là ổn c h ắ m như thế nào đây ngươi cảm thấy mua hoàng kim có vấn đề sao thấy hắn một lúc lâu không nói gì viên thủy thanh nghi ngờ hỏi ừ có thể tình hôn lại tôn toàn gật đầu một cái cười nói đây là một chủ ý tốt nhưng có một chút người phải chủ ý viên thủy thanh cái gì tôn toàn hoàng kim mặc dù là phổ thông vật năng giá bản thân nó giá trị sẽ không thay đổi nhưng là một loại thiên nhiên tiền nó coi như tiền bộ phận này thuộc tính quyết định giá tiền của nó cũng là hội theo thị trường mà ba động cho nên nếu như có một ngày hoàng kim giá cả tăng tới một cái rất cao vị trí đến lúc đó ngươi đừng do dự quả quyết xuất thủ chúng ta thời cấp ba đều học qua kinh tế học ngươi nên rất rõ không có bất kỳ một loại hàng hóa giá cả hội chỉ cao không ngã ngươi nói có đúng hay không viên thủy thanh đầu tiên là nghe con mắt có chút chật o đại khái là ngoại ý muốn tôn toàn cái này đại c h ư ơ n trình độ học vấn cũng có thể cùng với nàng đ ả n kinh tế học chứ nhưng chờ tôn toàn nói xong nàng cười ta minh bạch không nghĩ tới cao trung học về điểm kia kinh tế học người đến bây giờ còn nhớ không tệ ta nhớ k ỹ rồi ta đây quay đầu liền mua một chút tôn toàn gật đầu ừ quay đầu chờ ta có tiền ta cũng mua một chút hai người nhìn nhau cười một tiếng ngoài cửa sổ bóng đêm hôn mê bên trong nhà đèn đ u ố c sáng trang sáng ngời bên trong nhà trương nhị một bên ở trong máy vi tính sách tay xem phim một bên ở ăn p h a o diện ăn mấy hấp liền m t túi đầu liếc mắt nhìn giấy trong thùng p h a o diện nhìn nét mặt của nàng tựa hồ có chút khó mà nuốt trôi thanh, thanh làm sao vẫn chưa trở lại nhỉ nàng nhỏ giọng lầm bầm toàn đông nhiên khóa cửa vang lên vang trương nhị nghe tiếng lập tức đứng lên thả tay xuống trong t h a o diện nghiêng đầu nhìn cửa mở ra ngoài nhà hơi lạnh gió đ ê m thổi vào phòng mặt mỉm c ư ờ i viên thủy thanh một tay cầm túi sách một tay sách một phần bán bên ngoài sau khi vào cửa tiện tay mang bán bên ngoài thả ở cửa trên tủ giày tiện tay q u a n môn khom lưng túi đầu đổi giày thanh thanh trương nhị mừng rỡ tiểu chạy tới một cái ôm lấy trên tủ giày bán bên ngoài hộp xích lại gần chóc mũi nhắm mắt say mê địa ngửi một cái a hay lại là cơm mùi thơm dễ ngửi nàng mặt đầ đang ở đổi giày viên thủy thanh ngẩng đầu buồn cười liếp nàng một cái ánh mắt vừa vặn liếp thấy trương nhị vừa mới đặt ở trên b à n sách phao diện ở nàng khoảng cách này còn có thể nhìn thấy phao diện dũng miệng toát ra hơi nóng vì vậy nàng nụ cười trên mặt càng đậm làm sao đói chúng ta cửa trường học thì có tiệm cơm chính ngươi sẽ không đi nhỉ quá lời ngươi trương nhị mở mắt ra không nhận nàng lời này cha mà làm mong đợi hỏi như thế nào đây như thế nào đây nhà ngươi cái đó đồng ý sao hắn đồng ý chúng ta nhập cổ không có viên thủy thanh vừa vặn thay dép xong nghe vậy ngồi dậy hãy nay ôm ô n trương nhị bà vai thật xin lỗi à hắn không đồng ý ngươi chính là bỏ đi ý nghĩ kia đi trương nhị tao mày rất kinh ngạc làm sao biết ngươi có phải hay không hắn bạn gái nhỉ ngươi tự mình với hắn mở miệng hắn còn dám không đồng ý viên thủy thanh có chút chăn trở trương nhị ánh mắt trở nên hầu nghi thanh thanh ngươi mới vừa rồi là gạ ta đúng hay không hắn đồng ý có đúng hay không đúng không các gác ta cũng biết cho ngươi đi mở miệng hắn khẳng định sẽ đồng ý kỳ hỉ viên thủy thanh nụ cười trở nên bất đắc dĩ hắn thật không có đồng ý vậy ngươi mới vừa rồi do dự cái gì thanh thanh ngươi mới vừa rồi biểu tình đã bán đứng ngươi rồi trương nhị gương mặt không tin viên thủy thanh suy nghĩ một chút lựa chọn nói thật ta mới vừa rồi sở dĩ do dự là bởi vì hắn không đồng ý ngươi nhập cổ nhưng đáp ứng để cho ta nhập cổ trương nhị cười luôn nụ cười cố định hình ảnh ở trên mặt trương nhị ngây n g ố c nhìn biểu tình khiểm nhiên viên thủy thanh giống một cái trung hóa đá ma pháp hật kỳ tại sao vậy hắn dựa vào cái gì cho ngươi nhập cổ không để cho ta nhập cổ liên bởi vì ngươi là hắn bạn gái mà ta không phải sao tình hồn lại trương nhị tựa hồ không tiếp thụ nổi cái kết quả này viên thủy thanh an ủi địa ô n một cái nàng mặc dù tôn toàn cho chính là cái này lý do nhưng trương nhị đã rất thất vọng nàng không nghĩ vào lúc này tiếp tục đâm kích nàng quỳ hẹp hòi không là nam nhân quá ích kỷ lại làm khác nhau đối đãi ta hảo tâm hảo ý cho việc buôn bán của hắn đầu tư hắn lại còn không cảm kích khí chết ta rồi vậy ta còn làm sao cận thủy lâu thai tiên bác nguyện tìm cơ hội đến gần quảng long phi nhỉ viên thủy thanh c h ấ n an địa sờ một cái đầu nhỏ của nàng không việc gì ngươi có thể thường thường đi hắn trong tiệm ăn cơm lúc ăn cơm không phải có cơ hội trương nhị đầu lui về phía sau ngửa mặt lên nghi ngờ ngẩng đầu nhìn chằm chằm viên thủy thanh ánh mắt của thanh, thanh ngươi có phải hay không đang gạt ta đi chiếu cố bạn trai ngươi làm ăn viên thủy thanh không nói gì trở lại trong tiệm tôn toàn cho mình rót ly trà trở lại lầu hai gian phòng nhỏ mở máy vi tính ra tối nay mặc dù đi ra ngoài cùng viên thủy thanh ăn bữa cơm nhưng cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian lúc này mới tám điểm không tới hắn tối nay hay lại là có mấy giờ có thể chuẩn bị sách mới trước máy vi tính hắn đánh mở một cái trống không văn bản điểm điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay thỉnh thoảng hít một cái nửa h í cặp mắt nhìn chằm chằm giống tuyết văn bản tâm lý có chút do dự rốt cuộc muốn không nên viết bất tử long giới cố sự hắn không biết người khác có phải hay không giống như hắn hắn cảm thụ của mình là sách nhìn càng nhiều có thể nhớ ngược lại càng ít nếu so sánh lại hắn trọng sinh trước chính mình tự tay viết qua cố sự ngược lại ấn tượng muốn khắc sâu nhiều hắn biết rõ đậu tầm thương không hội hỏa cũng biết thần cơ long xà cùng dưỡng thần hội hỏa còn biết rất nhiều rất nhiều hội l ử a tác phẩm nhưng ngoại trừ tên sách cùng với l ẻ thẻ một chút cấp bậc phương diện thiết lập đa số gì đó hắn đều không nhớ rõ dù sao hắn sống lại thời điểm là hai nghìn một mươi chín năm mà những thứ kia tác phẩm hắn là ở mười mấy năm trước nhìn trí nhớ đã sớm mơ hồ mà tới gần hắn sống lại kia vài năm các đại thần tác phẩm hắn đã sớm k ô n g nhịn một đ i ề u thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi hắn động thủ ở văn bản lên truyền vào bất tử long giới bốn chữ tên sách bất tử long giới loại hình huyền huyễn tác giả ta đây láo tôn giới thiệu t n g tắt không biết đến bất tử long giới lai lịch nắm giữ qua người của nó đối với nó giữ bí mật không nói coi như trí bảo cuối cùng nhất sinh cũng nghĩ ra được nó vì thế nguyện trả bất cứ giá nào loạn kiếm đường đường chủ lâm bá văn một lần đi ra ngoài thăm bạn vừa gặp b ạ n thân phát hiện một tòa c ủ mộ vì vậy cùng mấy vị có người chung nhau vào mộ thăm dò trong mộ có vàng bạc tài bảo có thần binh lợi khí nửa đường gia nhập cái này vào mộ tầm bảo đội ngũ lâm bá văn khiêm nhượng bên dưới vàng bạc tài bảo thần binh lợi khí một món không lấy chỉ lấy đi mộ chủ nhân chỉ cốt thượng một quả màu đen hình dòng chiếc nhẫn nhưng mà chính là chiếc nhẫn này khiến cho hắn toàn bộ loạn kiếm công đường hạ mấy chục cái trong một đêm đều bị g i ế t lâm bá văn và toàn bộ loạn kiếm đường từ nay trở thành trên giang hồ một cái truyền thuyết ngay tại loạn kiếm đường bị diệt môn đêm hôm ấy hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ trong thôn người đàn bà chưa phụ vui đàn thương con từ ra hoan hỉ người này bị gọi là lâm nhị đản nghe cái tên này thời điểm viết ừ a m ớ xong những thứ này tôn toàn cũng không gấp viết chính văn bộ phận quyển này sách mới ký thác giã tâm của hắn cho nên ở viết chính văn trước hắn nhất định là phải làm đủ công tác chuẩn bị đầu tiên đương nhiên là biên soạn giản ý đây là c trước l vóng văn giới lưu hành nhất dàn ý lối viết rất nhiều đại thần cũng đều thích dùng cái này dàn ý theo như chín cái tuyến biên soạn được đủ cặp kẽ một quyển sách cơ cấu cơ bản cũng liên lập t ô nhưng t lần này n à h điều thứ hai tuyến vai phụ con chúc thí con đường này liền viết hắn một cái đầu hai cái đại hận không thể đập đầu tự tử một cái ở trên tường xong hết mọi chuyện điều này tuyến điểm khó khăn ở nơi nào thử nghĩ đem ngươi làm chuẩn bị viết một quyển hai ba trăm vạn chữ tiểu thuyết chương một cũng còn không viết đâu rồi sẽ để cho ngươi đem trong quyển sách này từng cái vai phụ thêm con chốt t h í đều bày ra đó là hơn một lớn lượng công việc chỉ là tên người ít nhất cũng phải trên trăm cái chứ ngoại trừ tên người có phải hay không còn phải thiết lập một chút mỗi cái tính cách của người tính cách thiết lập xong rồi có phải hay không còn phải đánh dấu một chút người này ở quyển sách này đại khái cái gì nội dung cốt truyện trong g i a sân người này có kỹ năng gì có như thế nào quan hệ giữa người với người còn nữa hắn ở nơi này nội dung cốt truyện trong g i a sân là làm gì ăn dưa c o n chúng hay lại là thúc đẩy nội dung cốt truyện tiến triển nhân vật t e n chốt nếu như là nhân vật then chốt hắn lại là thế nào mấu chốt hắn đã làm gì cuối cùng là một cái kết quả gì hắn tại sao phải ra sân hắn không ra trận có được hay không có ảnh hưởng hay không nội dung chính tuyến đ ẩ y tới v â n v â n một nhóm vấn đề hội theo nhau mà đến nếu như chẳng qua là mấy cái mười mấy nhân vật như vậy thiết lập tôn toàn cũng không có vấn đề tự viết qua nhiều như vậy sập tiệm sách tùy tiện từ bên trong sách vài nhân vật đi ra liền ok vấn đề là ít nhất trên trăm cái a tế bảo não đủ dùng không rồi đến điều thứ ba tuyến kỹ năng lại vừa l à một cái thật lớn lượng công việc kỹ năng gì tại sao phải xuất hiện kỹ năng này kỹ năng này là cái nào nhân vật dùng kỹ năng này phân chẳng phân biệt được cấp bậc nếu như phân kia mỗi một cái cấp bậc tên gọi là gì có đặc thù gì địa phương kỹ năng này cùng khác kỹ năng so sánh nó coi như là kia cấp bậc có hay không khắc chế nó một loại khác kỹ năng nếu như có cái đó một loại khác kỹ năng lại vừa là tên gọi là gì có đặc điểm gì phân chẳng phân biệt được cấp bậc nếu như phân nó phân c ấ p g ấy mỗi một cấp lại tên gọi là gì vân vân chờ một chút tôn toàn thử viết một hồi con mắt liền nhắm lại đương nhiên hắn còn không có treo hắn chỉ là muốn ngủ chính mình có một nghi vấn nổi lên đầu ó c hắn năm đó ta tại sao phải viết tiểu thuyết tồn tại không tốt sao tại sao phải không nghĩ ra đi lên viết tiểu thuyết điều này không đường về đây đi theo một cái ý niệm khác cũng từ trong đầu hắn t h o á n g qua viết tiểu thuyết quả nhiên một con đường chết ta chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm làm chuyện thứ nhất chính là m ặ t không thay đổi đem điều này cho má cựu tuyến pháp giản ý hoàn toàn thủ tiêu có lẽ chỉ có nhân ái dùng cái này cựu tuyến pháp nhưng hắn tôn toàn không chịu nổi hắn quyết định hay lại là theo như phương pháp của chính mình đến mà phương pháp của hắn tương đối thì đơn giản hơn nhiều hắn đầu tiên hàng là một cái tu luyện cấp bậm dập theo long xà trong một lá thư tu luyện cấp bậc cũng chính là minh kính ám kính hoa kính đan kính cương kính cùng với đánh phá hư không gặp thần không xấu một bộ này tu luyện cấp bậc mỗi một cảnh giới đặc thù hắn ngược lại còn nhớ một bộ này tu luyện cấp bậc quyết định bất tử long giới quyển sách này có sự bối cảnh chính là một cái thấp võ thế giới võ giả tu luyện tới cực hạ cũng không những phi thiên đội địa đó bản lĩnh tôn toàn cảm thấy chưa đủ nếu như chẳng qua là thấp võ thế giới lời nói trong đầu hắn liên quan tới bất tử long giới rất nhiều thiên mã hành không sáng tạo nhưng không dùng được rồi cho nên hắn suy nghĩ một chút lại nhóm một phần khác hệ thống tu luyện đi ra đó là một bộ tu chân hệ thống hàng một bộ này tu chân thể hệ thời điểm hắn không có ý định quyển sách này giai đoạn trước cùng t r u n g kỳ thời điểm sử dụng hắn suy nghĩ chờ nhân vật chính luyện đến thấp võ thế giới cảnh giới tối cao thời điểm lại an bài cho hắn một cái cơ duyên xào hợp khiến hắn phi thăng tới cao hơn một cấp tu chân thế giới sau đó bộ này tu chân hệ thống liền có thể phái thượng dụng tràng huyền viễn loại tiểu thuyết mà nhân vật chính dù sao phải thăng cấp lần không thể lần thời điểm còn có cái gì nhìn mặt viết viết sửa đổi một chút một mực viết lên không giờ sáng sau khi hắn mới miễn cưỡng nắm mình muốn hai bộ hệ thống tu luyện đều bày ra lượng công việc này cũng không nhỏ quả thật không nhỏ giống minh kính ám kinh hóa kính những đẳng cấp này chỉ là một cân nhắc toàn bộ võ giả cảnh giới tầng thứ một cái cấp bậc hệ thống mà ở nơi này đại thể hệ hạ vẫn còn có các loại các dạng công pháp và cụ thể vũ kỹ chiêu thức cùng với mỗi cái chiêu thức đặc điểm và lực sát thương giống nhau tu chân đại thể hệ hạ cũng còn có đủ loại các loại tu luyện công pháp cùng với đủ loại pháp thuật cùng chiến kỹ vân vân tôn toàn phát hiện mình vứt bỏ cái gọi là cựu tuyến pháp sau khi viết dễ dàng rất nhiều không cần cân nhắc những thứ kia điều, điều không, không chỉ nắm vật mình muốn tận tình ra bên ngoài viết liền có thể đương nhiên tối nay hắn cũng liền viết như vậy hai cái hệ thống tu luyện sách mới g i à n ý hắn cần phải chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều rất nhiều ngay kế hắn ban ngày vẫn là viết ta thập hạng toàn năng buổi tối hắn bắt đầu thiết lập từng cái nữ tính nhân vật hoặc lấy trên thực tế hắn đã gặp nào đó cô gái coi như đồ án hoặc lấy đã từng thấy qua trong tác phẩm truyền hình một cái nữ tính nhân vật làm đồ án hoặc lấy đã từng thấy qua trong tiểu thuyết xuất hiện nữ tính nhân vật là đồ án thỉnh thoảng cũng sẽ từ trong đầu hồi ức chân thật trong lịch sử xuất hiện qua biết người đàn bà hắn nghĩ tới một cái liền viết một cái một chút xíu dùng văn tự hoàn thiện một vai hình tượng chờ hình tượng này ở trong đầu hắn trở nên lập thể lên hắn rồi quyết định nhân vật này đặt ở sách mới trong là lúc một trong những nhân vật nữ chính sử dụng hay lại là lúc vai phụ sử dụng hắn biết rõ bây giờ đầu năm nay thích xem tiểu thuyết người t u ổ i trẻ đa số đều thích mỹ nữ nhiều tác phẩm mặc dù hắn vẫn là quyết định không viết cổ trở xuống nội dung nhưng cho nhiều mọi người thiết lập mấy cái tính cách khác nhau mỹ nữ nhân vật hắn vẫn vui lòng cái này một làm lại vừa là một buổi tối trôi qua lại một nhật ban ngày tôn toàn vẫn là viết ta thập hạng toàn năng buổi tối hắn tiếp tục biên soạn bất tử long giới dàn ý lần này hắn tiết định là vai nam chính bối cảnh gia đình lượng công việc này cũng không nhỏ bởi vì ở bất tử long giới trong chuyện vai nam chính là tiền sau khi được trải qua nhiều lần sống lại cho nên vai nam chính bối cảnh gia đình cũng là lần lượt biến đổi cha mẹ là thân phận gì làm gì có cái gì không sở trường ngoại trừ cha mẹ vai nam chính thân thích bên trong còn có hay không cái gì nhân vật lợi hại cùng với vai nam chính có hay không minh đệ tìm nội có hay không ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại còn có c â u mợ biểu mội cái gì mỗi người quan hệ với hắn như thế nào vấn đề luôn là càng viết càng nhiều ở tôn toàn thiết định vai nam chính nhiều lần trọng sinh trong lịch trình có lúc trọng sinh ở sơn giã nhà đ ô n g có lúc trọng sinh ở tiểu khắc nhà có lúc lại vừa là trọng sinh ở cự phú nhà hoặc là vũ lâm thế gia hay hoặc giả là nhà quan sống lại gia đình càng nhỏ vai nam chính bối cảnh gia đình một khối này tôn toàn thiết lập lên liền tương đối dễ dàng chủ yếu cũng liền thiết lập cha mẹ ông nội bà nội huynh đệ tỷ mội chờ l ắ c đ ắ c mấy người ngại phiền thoái còn có thể thiết lập vai nam chính ông nội bà nội chết sớm huynh đệ tỷ mội cũng không có người nào trong nhà liền cha mẹ cùng vai nam chính một nhà ba người nhưng thiết lập vai nam chính trọng sinh ở cự phú nhà hoặc là vũ lâm thế gia hay hoặc giả là quan lại người ta lời nói hắn yêu cầu thiết định nhân vật nhân vật là thêm cha mẹ ông nội bà nội huynh đệ tỉ m ộ i những thứ này không nói có phải hay không còn phải cho vai nam chính thiết lập một cái bà v ũ nhã hoàn người làm cái gì còn nữa có muốn hay không ngôi điểm sùng vật thì như cầu diêu hâu lão hổ sư tử cái gì còn nữa nếu r a cảnh thượng cấp học văn nói có muốn hay không thiết lập một cái hoặc là mấy cái dạy học tiên sinh lại t ư ơ n g nhỏ một chút lời nói có muốn hay không tái thiết định mấy cái theo học hải tử học võ lời nói không cùng giai đoạn truyền thụ nhân vật chính võ công sư phó có phải hay không được từng cái thiết lập đi ra sư phó lao bà con gái cái gì có muốn hay không cũng tới hai cái chờ chút lượng công việc rất lớn tôn toàn viết rất độc thoải mái chua là ngón tay cùng tâm thoải mái là viết xong một đoạn lớn hồi đầu lại nhìn thời điểm trong lòng ít nhiều có một chút cảm giác thành k i ể u theo tu luyện cấp bậc võ công ký pháp nữ tính nhân vật cùng với vai nam chính mấy lần trọng sinh bối cảnh dần dần bị thiết lập đi ra mới tinh bất tử long giới cố sự ở trong lòng hắn cũng dần dần rõ ràng đương nhiên như vậy điểm công tác chuẩn bị còn chưa đủ còn rất nhiều đồ vật cần phải từ từ thiết lập thì như trong sách thấp võ thế giới có mấy cái quốc gia mỗi một quốc gia địa mạo là như thế nào l à miền đồi núi nhiều hay lại là bình nguyên nhiều nhiệt độ là cao là thấp là đất liền hay lại là lâm hải cùng với được bất đồng địa mạo cùng vị trí địa lý ảnh hưởng quốc gia kia quần áo trang sức thói quen làm ỏ n g là dày ẩm thực thói quen lại sẽ bởi vì khí hậu cùng địa lý nhân tố mà tạo thành một loại đại khái dạng gì ẩm thực thói quen cùng đặc điểm quốc gia này là thượng võ hay lại là cấm võ còn có quốc gia này chính trị hệ thống như thế nào mỗi cấp một quan chức danh x ư n g là cái gì có như thế nào quyền hạn v nhưng muốn phải viết hết viết giống như thật một cái huyền huyễn cố sự độ khó là vô chỉ cảnh bởi vì bất kể ngươi làm bao nhiêu công tác chuẩn bị thiết lập được có nhiều c n kẽ ngươi rất nhanh đều sẽ phát hiện ngươi công tác chuẩn bị vẫn còn thiếu rất nhiều thiết định cũng vẫn không đủ c n kẽ trước kia tôn toàn ở áp lực sinh tồn hạ là không có cái này kiên nhẫn cũng không cái điều kiện này đi làm quá c n kẽ bởi vì hắn muốn b ữ a cơm nhưng đời này ta thập hạng toàn năng quyển sách này cho hắn kiếm không ít tiền trong nhà, nhà ở mua hiện tại hắn trong tay mặc dù không bao nhiêu tiền nhưng đã có hai cái hoàng hầm ga tiệm mỗi ngày đều đang cho hắn kiếm tiền hắn trong thời gian ngắn đã không lo ăn mặc dụng độ hơn nữa. Ta thập hạng toàn hạng năng chương ò n đang, ắ n nhập thu tạm đ ợ c c h một trăm sáu mươi tám mấy ngày sau buổi chiều tôn toàn đang ở g õ c chữ điện thoại di động đống nhiên vang lên âm thanh cầm lên nhìn một cái là nông hành cho hắn gửi tới một cái nhắc nhở tin nhắn ngắn tin nhắn ngắn nhắc nhở tài khoản của hắn vừa vừa lấy được một khoản mười vạn đồng chuyển tiền ngay sau đó hắn liền nhận được viên thủy thanh điện thoại của trong điện thoại viên thủy thanh nói tôn toàn ta vừa cho ngươi tranh đoạt một khoản tiền n g ư ơ i nhận được chưa ừ nhận được tôn toàn cười một cái đã đoán được khoản tiền này là làm gì quả nhiên viên thủy thanh tiếp lấy liền nói lần trước ta không phải nói nhập cổ ngươi kia tiệm sao à khoản tiền này chính là nhập cổ cổ phần ngươi xem cho là được cũng không cần gấp toàn cho ta chia hoa hồng cái gì nếu như kiếm tiền cũng coi như ta tiếp tục nhập cổ nếu như thua thiệt cũng không cần gấp ta bây giờ còn đang ngân hàng lập tức chuẩn bị đi trở về chuyện này cứ như vậy được không tô n toàn được ngươi nói coi là viên thủy thanh kia treo tô toàn ừ bãi mai trên đường trở về chú ý an toàn viên thủy thanh ừ ta biết bãi m a i kết thúc nói chuyện điện thoại nhìn ngắn trong hộp thư cái điều vừa lấy được tin nhắn ngắn ngân hàng tôn toàn suy nghĩ một chút cho quảng long phi đẩy tới một cú điện thoại khiến hắn buổi chiều hoặc là buổi tối lúc rảnh rỗi tới một chuyến lại nói từ phân điếm khai t r ư ờ n g quảng long phi bận r ộ n không ít gần đây tôn toàn đều rất ít nhìn thấy hắn lúc ban ngày quảng long phi chủ yếu đang xử lý phân điếm bên kia thỉnh thoảng sẽ tới bên này nhìn hai mắt mà hắn lúc tới tôn toàn cơ bản đều là ở trên lầu gõ chữ quảng long phi cũng không lên lầu tới quấy rầy hắn mà lúc buổi tối quảng long phi sẽ ở phân điếm bên kia nắm ngày thứ hai yêu cầu bị Hoàng Hồng Gà. hoàng hầm xương sườn hoặc là hoàng hầm heo thủ đốt xong phổ thông sáng ngày thứ hai hắn sẽ đích thân lái xe đưa đốt xong những món ăn k i a đến tiệm bên này đến khi hắn tại sao thích ở phân điếm bên kia nấu ăn quảng long phi cũng cùng tôn toàn giải thích qua một là bởi vì phân điếm phòng bếp đổi mới t ủ lạnh lớn hơn có thể bị càng nhiều hơn hàng thứ hai là bởi vì vì mỗi ngày đi làm thuận lợi quảng long phi đã tại bên k i a cho mướn nhà ở cái nguyên nhân thứ ba chính là hắn nói hắn không muốn q u ấ y dày tôn toàn g õ chữ hắn sợ hắn mỗi ngày buổi tối ở phòng bếp lầu dưới nấu ăn động tính làm ồn đến tôn toàn dù sao tiệm cơm t buổi c máy lớn chiều ba điểm nhiều thời điểm quảng long phi cưới chiếc kia xe ba bánh đi tới tôn toàn bên này lấy lầu mới vừa vào cửa hắn liền hỏi a toàn hôm nay gọi ta tới chuyện gì hả tôn toàn lúc ấy còn đang góp chữ nghe hắn vào cửa liền tạm thời ngừng tay đưa tay tỏ ý quảng long phi tùy tiện ngồi thật ra thì cũng không cách nào tùy tiện bởi vì hắn cái này trong căn phòng nhỏ ngoại trừ một tấm năm nay mới mua máy tính ghế cũng không khác băng ghế quảng long phi chỉ có thể ngồi giường nhỏ mép g i ư ờ n g rút ra một nhánh chờ quảng long phi ngồi xuống tôn toàn chuyển một điếu thuốc cho hắn quảng long phi nhận đưa tay liền từ chính mình trong túi móc bật lửa tôn toàn mình cũng điểm một nhánh rốt cuộc chuyện gì ạ cố ý gọi ta tới một chuyến k hít một hơi thuốc phun ra ngoài quảng long phi tò mò hỏi tôn toàn cười tủm nhìn từ trên xuống dưới hắn phát hiện riêng biệt tu quảng long phi cả người đều có điểm thay đổi dạng ngược lại không phải là chỉ tướng mạo mà là nói tinh khí thần trước lưu lại nơi này ra hỏa trên người v ẻ n à y thất tình sau bại chó khí thức đã không thấy t â m hơi trên người vũ nhung phục dơ bẩn một chút rõ ràng dính nhiều dầu nhất dâu cha cũng r ố i bời không quát trên đầu cũng hiện lên ánh sáng tôn toàn biết rõ đó là ở trong phòng bếp sống lâu rồi sau dính khói dầu nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ so với lúc trước phát sáng không ít tặc lượng tặc lượng cái chủng loại kia không tệ giống người đầu bếp bộ dáng tôn toàn cười gật đầu khen ngợi quảng long phi bật cười có giống hay không ta đều là người lầu b ế p ngay từ lúc ta đại học chọn cái này phá chuyên nghiệp thời điểm một điểm này liền quyết định cũng liền ngươi cái này không làm việc đàng hoàng gia hỏa cả ngày viết tiểu thuyết tài đem mình làm không giống người lầu b ế p tôn toàn ha ha cười quảng long phi đưa lên một chút cằm truy hỏi ai hôm nay ngươi gọi ta tới rốt cuộc chuyện gì à không phải là vì gọi ta là tới tán g ấ u chứ ta cũng nhắc nhở ngươi a ngươi bây giờ lãng phí thời gian của ta thật ra thì lãng phí chính là ngươi thời gian của mình ta bây giờ nhưng là ngươi đi làm h h tôn toàn mỉm cười suy nghĩ một chút hỏi như thế nào đây gần đây phân điếm làm ăn còn được không bắt đầu lời hay chưa quảng l o n g phi ta không đã nói với ngươi sao ta nhớ được khai trương ngày thứ nhất ta liền theo như ngươi nói chứ chúng ta ngày thứ nhất liền bắt đầu lời a phúc lâm mỹ thực thành người bên kia khí thực sự rất vượng so với chúng ta bên này vượng rất nhiều ngoại trừ buổi sáng cả ngày thời gian khác cơ h ộ i tùy thời đều có khách vào cửa tiêu phí hơn nữa ngươi không phải là để cho ta nắm bên kia thái giá định so với chúng ta bên này cao mấy đồng tiền sao cho nên mỗi một phần thức ăn bán đi lợi nhuận cũng so với cái này bên cao hơn tôn toàn khẽ gật đầu trong bụng rất là hài lòng xem ra cái này đệ nhất ra phân điểm là làm thành công vì vậy hắn nói với quảng long phi ừ rất tốt nếu nói như vậy ban trưởng chúng ta đây chuẩn bị đầu tư nhà thứ hai phân điểm chứ ngươi bây giờ tinh lực có thể chiếu cố sao à nhanh như vậy ngươi từ đâu tới tiền quảng long phi rất kinh ngạc tôn toàn không có giải thích chẳng qua là cười hỏi hắn ngươi chớ x í vào tiền bạc nguồn ngươi liền nói nếu như ta bây giờ sẽ cho ngươi một khoản tiền ngươi có tinh lực lại đầu tư một nhà phân điểm sao a nếu như ngươi có thể nắm thành phẩm không chế ở năm chục ngàn trong vòng lời nói thật ra thì chúng ta tiếp theo có thể đồng thời lại đầu tư hai nhà phân điếm ta bây giờ không quan tâm khác chỉ muốn biết nếu như đem tiền cho ngươi ngươi có thể hay không giải quyết được có lòng tin hay không cái này quảng long phi c a o mày nhìn chằm chằm tô t o à n giọng trở nên chần chờ hắn không gấp bảo đảm mà là có chút phiền não gãi đầu một cái bắt rối loạn kiểu tóc cũng không để ý có chút túi đầu xuống t r o mày hít một hơi thật dài khói khói mủ phun ra thời điểm hắn lần nữa ngẩng đầu lên cười khổ nhìn về phía tô toản g ọ n cũng biến thành có chút bất đắc dĩ a toàn ngươi đây là coi ta là gia s ú c khiến cho a ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn đáp ứng một tiếng ngươi có thể nhiều xử lý mấy nhà tiệm ta trong lòng cũng là nghĩ khiêu chiến mình một chút năng lực mà nhưng là nói thật trừ phi ngươi cho thêm t h ê một m hai người thủ hỗ trợ bằng không ta một người sợ rằng thật đúng là không giúp được bây giờ hai nhà tiệm ta mỗi ngày đều muốn chạy tới chạy lui dù sao ngươi đem hai cái này tiệm giao cho ta xử lý ta cuối cùng nhiều lắm nhìn chằm chằm điểm đúng không hơn nữa ta bây giờ mỗi ngày buổi tối đều còn phải đích thân làm đồ ăn bây giờ hai nhà này điếm làm ăn đều tốt mỗi ngày kia mấy món ăn liều dùng đều lớn như vậy ngươi có thể không biết ta bây giờ một đêm một món ăn muốn đốt hai ba nồi lại thêm hai nhà điếm lời nói ha ha a toàn không phải là ta không nghĩ khoác lắc ép ta là sợ ta bây giờ thổi khoái hoạt quay đầu chuyện của ta không làm xong không có cách nào với ngươi giao phò à. tôn toàn nghe một người nghe xong quảng long phi một hơi thở nói nhiều như vậy hắn chỉ hỏi một câu vậy ngươi nghĩ xong chiêu người nào sao cái vấn đề này quảng long phi lại gãi đầu một cái hít một hơi thuốc c a o mày suy tư chốc lát báo ra hai cái tên trần ngọc phong cùng la na tôn toàn khen nhữ mày suy nghĩ một chút tài nhớ lại hai người này đều là của hắn đại học bạn học cùng lớp không phải là hắn muốn làm bộ quý nhân hay quên chuyện hắn cũng không tư cách đó chẳng qua là hắn sống lại tiết điểm c h ế điểm hắn trọng sinh lúc tới đại học đã tốt nghiệp bạn học cùng lớp đã sớm đường ai nấy đi tán lạc tại cả nước các nơi vì vậy nhóm kia đồng học hắn tương đương với cơ bản cũng không thấy trước nhất thấy đúng là quảng long phi nhưng hắn cái này c a o mày biểu tình rơi vào quảng long phi trong mắt quảng long phi lại cho là hắn đối với hai người kia chọn không hài lòng những mày một cái hắn đưa vội vàng giải thích a toàn ta đây cũng không phải là lấy quyền mưu tư a dạ trần ngọc phong là ta bạn cùng phòng ta theo hắn quan hệ cũng quả thật không tệ nhưng n g u y ê nên rõ ràng trần ngọc phong lúc trước ở lớp chúng ta thực tế thao tác giờ học thành tích là tốt nhất hắn ở bên ngoài là có sư phó tài nấu nướng của hắn ở chúng ta tài năng xuất chúng một điểm này ngươi phải đồng ý chứ tôn toàn mỉm cười gật đầu quảng long phi còn nói lại nói la na lớp chúng ta ba đoá kim hoa một trong nàng nên tính là kêu ba nữ sinh trong hình tượng tốt nhất tài ăn nói tốt nhất một cái chứ hơn nữa nàng lúc trước cũng là học tập của chúng ta ủy viên nhất định có tổ chức cùng năng lực quản lý nếu như có thể nắm s i n tới giúp ta nên tính là lựa chọn tốt nhất đi ngươi nói sao bà đoá kim hoa cái từ này vừa vào thai tôn toàn liền mượn cười thật sự là cái này ba đoá kim hoa thủy phân có chút quá lớn bởi vì bọn họ không ban nấu ban liền ba người nữ sinh cũng không biết từ lúc nào khởi bị những lớp khác nam sinh gọi đùa là không ban nấu ban ba đoá kim hoa vừa mới bắt đầu tiếng s ư n g hô này là mang theo trò cửa ý vị kiêu ban ữ sinh mỗi lần nghe người ta gọi như vậy cũng đ ề u hội đỏ mặt xấu hổ nhưng sau đó lại không biết từ lúc nào khởi tiếng s ư n g hô này phản g phất cựu là các nàng vinh dự mỗi lần có người gọi nàng như vậy môn thời điểm các nàng không chỉ có không đỏ mặt xấu hổ còn có một chút tiểu kiêu ngạo giống như giới internet văn đàn trung nguyên ngũ bạch vừa mới bắt đầu trung nguyên ngũ bạch là mọi người đối với kia năm cái đại thần dễ cận ý là cái này năm cái đại thần viết tiểu thuyết là nhỏ nhất bạch thích hợp nhất học sinh tiểu học nhìn nhưng một năm rồi lại một năm đi qua sau khi trung nguyên ngũ bạch ngược lại thành một cái cực lớn vinh dự bị vô số về sau tay viết cùng f a n sách chuyện cho là trung nguyên ngũ bạch là giới internet văn đàn lợi hại nhất năm cái tác giả gật đầu một cái t ô n toàn cũng công nhận quảng long phi đối với la na đánh giá đi vậy ngươi nói được nửa câu hắn chợt nhớ tới mình hảo huynh đệ đồng xuyên đồng xuyên tài nấu nướng của không bằng trần ngọc phong nhưng so sánh tính cách tiêu ngạo trần ngọc phong tôn toàn lại tín nhiệm hơn đồng xuyên trần ngọc phong là quảng long phi bạn cùng phòng cũng không phải hắn tôn toàn bạn cùng phòng mà đồng xuyên dạ hơn nữa hắn hoàng hầm ga tiệm cần phải làm cũng liền kia ba đạo thái trần ngọc phong tay nghề khá hơn nữa thì thế nào đồng xuyên tay nghề coi như thiếu chút nữa hiếm thấy chỉ học ba đạo thái đều học không tốt sao h ú n h ổ đồng xuyên tay nghề cũng là bọn hắn ban bài danh phía trên cho nên nói được nửa câu tôn toàn tạm thời sửa lại vậy ngươi đến liên lạc là na v ậ phần trần ngọc phong ta suy nghĩ thêm một chút ngày mai cho ngươi câu tr hắn dự định quay đầu trước hỏi đồng xuyên ý tứ nếu như đồng xuyên n g u y ệ n đến vậy thì đồng xuyên nếu như đồng xuyên không nghĩ đến kia lại mời trần ngọc phong cũng không m u ộ n quảng long phi không nhìn thấy tôn toàn trong bụng c o n g công, công lượt anh hắn cho là tôn toàn chỉ là bởi vì cái gì còn đối với trần ngọc phong có chút ý kiến dù sao trần ngọc phong k i ê u tiêu n g ạ o tính cách hắn trong lòng mình cũng biết trong lúc học đại học trần ngọc phong đại khái là bởi vì mình thực tế thao tác năng lực tốt nhất giả nóng lạnh còn có thể đi sư phó hắn nơi đó học tay nghề kiếm học phí cho nên bình thường ở lớp học hắn đối với đa số đồng học liền có chút bất tiết nhất cố cảm giác đi ta đây chờ lát nữa trước liên lạc la na c h ư một trăm sáu mươi chín chờ quảng long phi đi rồi tôn toàn cầm điện thoại di động lên tìm tới đồng xuyên dây số liền gọi tới điện thoại còn không có kết nối trên mặt hắn phát hiện ra nụ cười lại nói hắn và đồng xuyên cũng có chút thời gian không liên lạc lần trước liên lạc hay lại là lúc sau tết nhưng có chút bạn tốt chính là như vậy cho dù một đoạn thời gian rất dài không có liên lạc sẽ liên lạc lại thời điểm cũng vẫn là rất vui vẻ điện thoại bên kia vang lên mấy tiếng đường dây đ ư ợ c g nối alo bích nham nhi hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta a hiếm a điện thoại một trận đồng xuyên đ ỉ n h đạt thanh em liền chuyển tới hay lại là tôn toàn quen thuộc gọi b á c h nhắc nhi ngươi cũng không phải là mỹ nữ không việc gì cho ngươi gọi điện thoại gì đúng rồi ngươi gần đây kiểu gì tôn toàn mở câu đồ ù dỡn thuận miệng liền hỏi hắn tình trạng gần đây đồng xuyên cũng biết ngươi khác thường tính không có nhân tính ta còn không cứ như vậy mà hàng ngày đi làm tan việc thỉnh thoảng cùng tiểu nhã hẹn một cái ngươi thì sao gần đây phát tài chứ cậu thả phú quý chớ tương vọng a ha ha tôn toàn mỉm cười yên tâm ta giàu sang quên người nào cũng sẽ không quên ngươi con chó này a cái này không bây giờ liền có một cái kiếm tiền cơ hội tặng cho ngươi thì nhìn ngươi có muốn hay không rồi đồng xuyên ngươi mới là cầu đây cầu nhật ừ cơ hội gì ngươi nói xem tô toàn a là như vậy ta bây giờ danh nghĩa có hai nhà tiệm rồi tiếp theo còn chuẩn bị lại khuyết trương hai nhà ban trường bây giờ đang ở giúp ta quản một khối này nhưng lại khuyết trương hai cái điếm lời nói một mình hắn không giúp được cho nên chỉ thiếu một cái nấu ăn ngươi có tới hay không đồng xuyên cái gì ngươi có hai nhà tiệm rồi hả còn phải lại làm hai nhà ban trường cái nào ban trường quảng long phi t ô n toàn ừ đúng là hắn ngươi liền nói ngươi có tới hay không chứ ngươi nếu là không đến ta tìm người khác đồng xuyên đại khái đang suy nghĩ cho nên không gấp lời nói qua một lúc lâu hắn đột nhiên hỏi như vậy đi chuyện này ta không thể bây giờ đ á p phục ngươi ta hiện buổi tối tan việc đi tìm ngươi chúng ta gặp mặt bàn lại quay đầu ta cũng còn phải cùng tiểu nhã thương lượng một chút ngươi nói đúng chứ hoặc được à vậy ngươi buổi tối tới đắc lặc tối nay bảo đảm qua đến kết thúc cùng đồng xuyên nói chuyện điện thoại tôn toàn gửi một tiếng cũng không để ý cái này dù sao cũng là quan hệ đồng xuyên tiền đ ổ chuyện đồng xuyên thận trọng một chút cũng không cái gì không đúng hắn cũng không phải nhất định phải đồng xuyên tới giúp hắn hắn bây giờ cũng không buồn không tìm được những người khác không nói cái kia nhiều bạn học cùng lớp coi như trực tiếp từ bên ngoài chiều đầu năm nay cũng không buồn chiều không tới người uống một hấp t r à hắn tiếp tục gõ chữ mà bên kia kết thúc nói chuyện điện thoại đồng xuyên suy nghĩ một chút là gọi thông nữ nhóm hàn tiểu nhã điện thoại của chờ hàn tiểu nhã tiếp thông điện thoại hắn liền đem tôn toàn mới vừa rồi nói với hắn chuyện nói với nàng một lần nói xong hắn cau mày hỏi cụ n g ngươi nói ta nên đáp ứng bích nhãn h ư sao ngươi cho ta chút ý kiến thôi trong điện tho hàn g tiểu nhã thanh âm cũng c o i chần chờ cái này cái này ta cũng không nói được ngươi chính ngươi cảm thấy thế nào đồng xuyên giống nhau chần chờ ta nói như thế nào đây bích nhã nhi n ta nhất định là tin tưởng chúng ta là anh em ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta càng không thể nào bạc đai ta ta bây giờ nếu như đi ta tin tưởng hắn cho tiền lương của ta khẳng định so với ta bây giờ đánh hạ tiền lương cao nhiều lắm nhưng l à như n g là ngươi biết chúng ta cái này chuyên nghiệp đi ra ngoài nếu như không thừa dịp còn trẻ ở trong khách sạn lớn thật tốt mãi vài năm nắm nên học tay nghề đều học đến tay chờ sau này tuổi tác cao còn muốn học liền cơ hội này bởi vì không cái nào quán rượu hội chiêu một cái ba mươi bốn mươi tuổi học trò ngươi nói là chứ hàn tiểu nhã cho nên ngươi là không muốn đi tôn toàn nơi ấy đồng xuyên vẻ mặt đau khổ gãi gãi quay hàm ta bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra ngươi thì sao n g ư ơ i ý kiến gì hàn tiểu nhã ta nhỉ ha ha ta tùy ngươi a loại sự tình này ta không làm ngươi chủ mấu chốt là chính ngươi phải cân nhắc được k h á c hôm nay làm quyết định qua mấy ngày lại hối hận đồng xuyên bất đắc dĩ b u môi được rồi nếu như vậy ta đây sẽ không hỏi ngươi ta lại tự suy nghĩ một chút hàn tiểu nhã đi chờ ngươi có quyết định nhớ phát cái tin nhắn ngắn nói với ta một tiếng ok kết thúc cùng hàn tiểu nhã nói chuyện điện thoại đồng xuyên trên mặt phiền não tựa hồ càng đậm nếu so sánh lại tôn toàn sẽ không đồng xuyên phiền não như vậy một buổi xế chiều hắn đều ở mã ta thập hạng toàn năng bàn thảo sau bữa cơm chiều liền bắt đầu tiếp tục biên soạn bất tử long giới g i à n ý tim đồng xuyên tới đối với hắn mà nói chỉ là muốn giúp đồng xuyên một tay có chuyện tốt trước hết nghĩ huynh đệ mình không tâm tư khác về phần đồng xuyên có chấp nhận hay không hắn phần hảo ý này hắn cũng không đáng kể cho nên hắn không hội đối với chuyện này tốn tâm tư mà từ hôm nay buổi tối bắt đầu bất tử long giới dàn ý liền muốn vai nam chính lần lượt sống lại nhân sinh trải qua loại này c ố sự điểm khó khăn ở chỗ đủ loại thiết lập liên quan tới thế giới bối cảnh hệ thống tu luyện phong tục nhân tình đủ loại công pháp kỹ thuật đánh nhau cùng với đủ loại bảo vật nhân vật v v nhưng trừ lần đó ra loại này c ố sự cũng có ưu điểm của nó theo tôn toàn họ ưu điểm lớn nhất chính là ở chỗ nhân vật chính nhân sinh là phân đoạn mỗi một lần trọng sinh nhân vật chính nên đón đều là nhất đoạn cuộc sống hoàn toàn mới cho nên nhân vật chính nên đón đều là t đoạn u ộ c s n g h o n toàn mới cho nên nhân v t chính nên đón u là n t đoạn cuộc sống h o t o à i bất tử long giới c ố sự tính chất quyết định trong quyển sách này vai nam chính có thể chết tại người k h á c sinh bất kỳ giai đoạn chờ sau khi xuống lại liền có thể bắt đầu lại cái này cho tôn toàn tiết kiệm rất nhiều tế bào não hắn có thể mang nhân vật chính mỗi một đoạn nhân sinh thiết lập ở hai ba trăm ngàn chữ trong khoảng ngắn nhất thậm chí có thể thiết lập ở một trăm ngàn chữ trong khoảng mà nhân vật chính mỗi một lần ngắn ngủi như vậy nhân sinh hắn ý tưởng thời điểm liền rất dễ dàng rất nhiều thói quen hở một tí viết hai phẩy ba trăm vạn chữ số trang triều tiên đột nhiên đến viết nhỏ như vậy cố sự tựa như nhân vật chính việc trải qua với hắn mà nói độ khó trực tiếp giảm mấy cấp bậc so ea khá là phiền thoái địa phương ở chỗ như vậy tiểu cố sự hắn yêu cầu thiết kế ra lần lượn lượng công việc giống nhau không nhỏ không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành cứ như vậy tôn toàn một mực viết đến tối gần tám giờ thời điểm đ ỗ n g nhiên nhận được đồng xuyên điện thoại của lao tôn ta đến ngươi trồng điếm nghe nói ngươi ở trên lầu nhưng ngươi trong tiệm nhân viên thu ngân không nhận biết ta không để cho ta đi lên ngươi nếu không nói với nàng một tiếng khiến ta lên hoặc là chính ngươi đi xuống muốn ta đưa điện thoại cho nàng sao ngươi đưa điện thoại cho nàng đi cho lão bản của các ngươi có lời nói cho ngươi trong điện thoại truyền tới đồng xuyên kéo xa thanh nhân của tôn toàn phòng chừng hắn đang đem điện thoại di động đưa cho nhân viên thu ngân t r ư ờ n g quyên quyên một lát sau đồng xuyên gõ cửa đi vào tôn toàn gian phòng nhỏ vừa tiến đến liền q u a y đầu đánh giá chung quanh tôn toàn tiện tay đem trong tay bao thuốc lá vứt cho hắn muốn hút thuốc tự cầm đồng xuyên nhận lấy điếu thuốc hộp rút ra một nhánh hàm trong miệng còn dư lại nửa gói thuốc lá trực tiếp cho vào miệng với mình còn dư lại thuộc về ta a ngươi đừng muốn lại phải đi về hhh tôn toàn bật cười hắn còn liền thích đồng xuyên với hắn không khách khí dạng thân cận tài t à n việc hắn hỏi đồng xuyên ba tháp một tiếng đốt thuốc lá rút miệm thuật miệm nói đúng bất quá ta tan việc không trước tiên đến ngươi nơi này mà là gọi điện thoại cho ban trưởng đi trước ngươi cái đó tiệm mới nhìn một chút ngươi kia tiệm mới làm có thể à? so với ngươi nơi này tốt hơn nhiều ngươi tại sao không đi bên kia còn ổ ở, ở nơi này đây đang khi nói chuyện hắn đặt mông ngồi sau lưng tôn toàn mép giường tôn toàn chuyển qua máy tính ghế cười nói bên kia không có lầu hai cho ta ở à, hơn nữa ta ở bên này ở quán n g ư ờ i lại chuyển ổ như thế nào đây ngươi đã, đã đi xem qua tiệm mới suy nghĩ kỹ chưa có muốn tới hay không giúp ta đối với đồng xuyên trước đi xem hắn tiệm mới tôn toàn cũng không để ý vẫn là câu nói kia hắn có thể hiểu được đồng xuyên thận trọng cái này dù sao cũng là quan hệ đến tiền đồ lựa chọn coi như đồng xuyên cuối cùng cự tuyệt hắn hắn cũng vẫn có thể hiểu được đồng xuyên giơ tay lên sờ một cái mình đầu đinh suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi lao tôn ngươi nói thật với ta ngươi rốt cuộc dự định mở bao nhiêu nhà phân điếm không đợi tôn toàn trả lời hắn còn nói hai ta là huynh đệ cho nên ta cũng không nói cho ngươi giả ta nói thật với ngươi đi ngươi nếu là chỉ tính toán tiểu đà tiểu nháo làm ba năm nhà phân điếm liền xong chuyện thành thật mà nói ta khả năng không phải là rất muốn tới dù sao khục h ụ ta nói thật t ngươi đừng nóng、giận. À, dù sao ta tới lời nói ở như ngươi vậy trong tiểu điếm cũng không học được cái gì tay nghề nhiều nhất cũng liền kia mấy món ăn sau khi ở ăn uống nghề này ta khả năng sẽ không biệt đích phát triển khả năng nhưng nếu như ngươi giã lòng tham lớn giống như vậy tiệm nhỏ còn muốn mở thật ra hai mươi nhà ta tới cũng có thể ách ta nói thật ngươi không tức giận chứ hh tôn toàn quả thật không tức giận thứ nhất người nói lời này là đồng xuyên là trong lòng của hắn công nhận hào huynh đệ thứ hai đồng xuyên nói những thứ này hắn cũng đều có thể hiểu được đặt mình vào hoàn cảnh đứng ở đồng xuyên trên lập trường suy nghĩ một chút nếu như là hắn tôn toàn bây giờ đối mặt giống như đồng xuyên lựa chọn hắn cũng sẽ xem xét nhiều như vậy dù sao đối với đàn ông mà nói sự nghiệp rất trọng yếu rất nhiều lúc có thể cao hơn rất nhiều chuyện một khi làm sai một lần lựa chọn hậu quả khả năng liền cần toàn bộ nửa đời sau đến trả tiền cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta tôn toàn đầu tiên là nắm đồng xuyên chân mày nói n h ữ một cái đi theo tài giải thích ngươi nên hỏi ban trường cùng chính ngươi đại bảo hoàng hầm gà một khối này ta bây giờ toàn bộ giao cho ban trường ở đánh cho ta lý nếu như ngươi qua đây chính là các ngươi hai đang giúp ta à đúng rồi ban trưởng hôm nay khả năng cũng liên lạc la na nếu như la na cũng tới đó chính là ngươi môn ba tự cấp ta làm một khối này chuyện cho nên ta đây cái bán lẻ cuối cùng cụ thể có thể lái được bao nhiêu nhà phân điếm chủ yếu là nhìn chính các ngươi các ngươi có thể giúp ta kiếm bao nhiêu tiền ta liền dám đầu bao nhiêu tiền đi mở phân điếm cho đến lai đến t ự các ngươi không dám mở lại phân điếm mới thôi như thế nào đây đáp án này ngươi hài lòng không cho đến lai đến từ chúng ta không dám mở lại phân điếm mới thôi đồng xuyên có chút bị tôn toàn giọng kinh động đến ánh mắt năm năm nhìn tôn toàn vài giây sau hắn phục hồi tinh thần lại đứng lên hướng tôn toàn đưa tay phải ra bếch n h ă c nhi ngươi ngạo mạng đi tiểu tử ngươi thuyết phục ta chỉ mong ngươi sau khi có thể dẫn ta giả bộ dẫn ta bay tôn toàn nín cười cùng hắn nặng nề g h bắt tay sai lầm rồi có thể hay không bay còn phải nhìn ngươi cùng ban trưởng cố gắng của bọn hắn chương một trăm bảy mươi đêm đó chín giờ nhiều đồng xuyên cho vào túi từ một chiếc trên xe buýt đi xuống đi mấy bước liền từ trong túi móc ra thuốc lá điểm một nhánh sau đó hai tay lại cho vào ở trong túi k h ẽ hát đi về phía trước đây là một cái rất rộng cũng rất ưu tính đại lộ hai bên đường đều là từng cây tân loại không lâu n ô đồng thụ đồng xuyên đi một mình ở người bên ven đường hành đ ạ o lên tâm tình rất thoải mái thỉnh thoảng ngựa đầu liếc mắt nhìn trong màn đêm sao thỉnh thoảng lại hoạt bát bay về phía trước chạy vài chục bước thỉnh thoảng còn tiện tay một cái sở ven đường hẳn g rào c ư c bộ của hắn là nhanh nhẹn cứ như vậy bước đi đi thẳng đến phía trước một cái giao lộ chuyển hướng đi vào một cái hẻm nhỏ ngõ hẻm hai bên có đèn đường mở vàng mặt đất coi như không chút tạp c h ấ t phía trước một cái nhà cửa tiểu lâu ánh đèn muốn phát sáng không ít môn trên đầu có vài cái chữ to hải dương đại cựu điếm nhà trọ công nhân viên đồng xuyên theo bản năng bước nhanh hơn chỉ lát nữa là phải đến cửa túc xá thời、điểm. đâm nghiêng trong đông nhiên chuyển tới một tuổi trẻ giọng cô gái đại bảo đồng xuyên bước chân dừng lại nghiêng đầu nhìn lại liếc mắt một liền thấy gặp bên cạnh dưới bóng cây hắn nữ nhóm hàn tiểu nhã chầm c h ầ m đi tới nàng tối nay trên người mặc một món màu hồng vệ y ỉa đại khái là bởi vì ban đêm có chút lạnh vệ y cái mũ cũng bị nàng đội ở trên đầu đại khái cũng là nguyên nhân này đồng xuyên vừa mới rõ ràng ánh mắt từ trên người nàng q u é t qua lại không nhận ra nàng tiểu nhã người tại chỗ này đợi ta đồng xuyên thật bất ngờ hàn tiểu nhã tiến đầu nhìn hắn một cái sắc mặt sau đó trừng mắt nhìn thử hỏi g i như thế nào đây ngươi và tôn toàn nói kết quả hắn cho ngươi lái bao nhiêu tiền lương ngươi đáp ứng hắn sao đồng xuyên tao mày tiểu nhã hắn sẽ không bạc đai ta ngươi hỏi cái gì tiền lương ừ ta đáp ứng hắn ngày mai ta liền từ chức mau sớm làm xong từ chức thủ tục phải đi cái kia bên hàn tiểu nhã tao mày ngươi ngốc nhỉ anh em ruột còn minh tính sổ đâu rồi đúng rồi hắn rốt cuộc cho ngươi lái rồi bao nhiêu tiền lương đồng xuyên tiến lên dắt tay nàng cười một cái nói ta không có hỏi hắn p h ỏ n g chừng cũng quên nói với ta yên tâm đi hắn sẽ không bạc đai ta hàn tiểu nhã nghe xong n â n g lên một cước dẫm lên hắn chân trái mũi chân lên cáu giận n g ư ơ i người ngủ ngốc n g ư ơ i khí chết ta rồi đồng xuyên kêu t h ả m một tiếng lập tức buông tay nàng ra tại chỗ dậm chân mà hàn tiểu nhã thở phì phò thở hồn hển m ấ y cái thấy hắn mặt đều đau đỏ nàng thở phào con mắt hướng lật lên một cái được rồi được rồi n g ư ơ i cũng chớ giả bộ vậy ngươi quay đầu nhớ hỏi hắn tiền lương của n g ư ơ i a n g ư ơ i người ngủ ngốc tiền lương đều không đàm liền nhảy hãng đồng xuyên nghe vậy rốt cuộc không nữa dậm chân lại tiến lên ôm lấy nàng ở bên thai nàng nhẹ nói tiểu nhã ngươi đừng nóng giận ngươi không hiểu ta theo bích nhãn nhi cảm tình chúng ta là anh em trời lạnh hắn không dày y phục mặc ta có thể đem ta mẫu thân vừa làm cho ta tân vũ nhung phục cho hắn mượn buổi tối đi lưới viết tiểu thuyết ta với ngươi nói yêu thương cuối tháng không có tiền ăn cơm hắn cũng có thể hàng ngày đi nhà ăn lấy cơm thời điểm giúp ta cũng đánh một phần chúng ta đàn ông cảm tình cùng nữ nhân các ngươi không giống không tin ngươi chờ đó xem đi xem ta tháng thứ nhất làm xong phát tiền lương thời điểm ngươi xem hắn sẽ cho phát bao nhiêu thực sự hàn g tiểu nhã nửa tin nửa ngờ nhưng trong giọng nói đã không có gì tức giận thực sự đồng xuyên lộ ra hàm hàm nụ cười khẽ gật đầu tô tỉnh tô thành phố nào đó quán rượu mặt điểm phòng một tên bạch di hẻ mũ trắng cô gái gầy gò trong tay bóp điện thoại di động từ ngoài cửa đi vào mặt điểm trong phòng vài tên đồng nghiệp quét nàng liếc mắt sẽ thu hồi ánh mắt bao bánh bao x á c h tay tử nấu vắt mì vẫn nấu mì cái cô gái gầy gò lặng lẽ đưa điện thoại di động nhét vào hạ thân quần jean trong túi trên mặt đống nhân súc nụ cười vô hại lặng lẽ đi tới tấm thất nơi ấy cùng vài tên đồng nghiệp đồng thời x á c h tay tử thủ pháp của nàng là thuần t h ủ bao đi ra ngoài bánh bao điệp cũng phi thường đều đều đẹ tốc độ còn không chậm nam điện thoại của bạn đứng ở nàng nam tử đối diện k ẽ n g ầ đầu nhìn nàng c ư i một tiế là cái này điểm phòng chủ quản quản cái này điểm trong phòng mỗi một người hắn chắc lần này hỏi lập tức liền đưa tới còn lại ánh mắt của mấy người mới vừa từ ngoài cửa tiến vào cô gái g ầ y gò bị nhiều người nhìn như vậy gương mặt có chút đỏ lên liền vội vàng lắc đầu chối không phải là là ta đại học ban trường đánh cho ta đại học ban trường chủ quản khép cười một tiếng không hỏi nhiều nữa túi đầu xuống tiếp tục bóp bánh bao nhưng hắn không nói cô gái g ầ y gò vẫn còn đang tìm hắn bắt chuyện chủ quản ta ta nghi rằng từ trước ừ chính là chỗ này đến gần phương thức có chút độc đáo chủ quản bóp bánh bao ngón tay dừng lại mấy người khác kinh ngạc lần nữa nhìn về cô gái gầy gò chủ quản lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ hải chân mày có chút mặt nhăn la na ngươi đang ở đây t r e o c h o ta chúng ta đây chính là cấp năm sao đại tử điếm người bình thường muốn vào đến đều là không có khả năng ngươi ở nơi này làm được không vui sao còn là nói cảm thấy ở chúng ta nơi này biển thủ tiền đồ cô gái gầy gò cũng chính là la na lúc này gương mặt của nàng đã rất đỏ nhưng nàng vẫn giữ vương nói chủ quản ta thật muốn từ chức không phải là nguyên nhân khác nguyên nhân là tự ta ta bạn trai ta mình mở tiệm hắn cần ta đi giút hắn chủ q u ả n có chút ngoài ý m u ố n chân mày lại mặt nhăn càng c h ặ t hơn còn lại vài tên đồng nghiệp tất cả đều là biểu tình khác nhau một tên bốn mươi mấy tuổi phụ nhân hiếu kỳ hỏi n a n a trước ngươi không phải nói ngươi không bạn trai sao bây giờ tại sao lại có la na đỏ mặt hồng điệu tiểu giải thích rõ ta trước là lừa gạt ngươi phụ nhân một tên hai mươi tuổi nam tử đ ỗ n g nhiên thở dài xong rồi chúng ta mặt điểm phòng thật vất vả đến cô gái đẹp lại nếu không có đang đứng ở không nói gì chúng phụ nhân ánh mắt bất thiện lập tức bắn qua một cái khác chừng ba mươi tuổi nữ tử cũng giơ tay lên đập một khối nhỏ bột nhau đi qua ngày kế t ô n toàn nhận được quảng lòng phi điện thoại của a toàn la na bên kia đã đáp ứng nàng nói nàng tối hôm qua đã theo chân bọn họ chủ quản nói ra từ trước chờ làm xong nghỉ việc thủ t ụ liền có thể trở về tới giúp chúng ta ồ chuyện tốt à? a đúng rồi nàng có hay không nhắc tới điều kiện gì không có ta đem ngươi mở cho điều kiện của nàng nhắc tới nàng hơi do dự một cái hội cũng đồng ý không cầm điều kiện khác hả đi vậy thì chờ hắn trở lại đi a toàn kia liên lạc trần ngọc phong chuyện ngươi suy nghĩ ký chưa có muốn hay không ta liên lạc hắn a không cần trong điện thoại quảng long phi mặc nhiên chốc lát mới nói được ok đồng xuyên cũng được tay hắn nghệ cũng không tệ nói chuyện điện thoại lúc kết thúc tôn toàn còn có chút ngoài ý mớn la na như thế này mà thống khoái đáp ứng hắn nhớ cô bé này thật làm theo ý mình hắn và nàng không có giao tình gì quảng long phi thật giống như cùng nàng cũng không có bao nhiêu giao tình nàng làm sao lại thống khoái như vậy đồng ý đây hắn trong ấn tượng nàng sau khi tốt nghiệp thật giống như đi một nhà t i ể u điếm cấp năm sao làm bốn điểm cơ hội phải nói là rất tốt không nghĩ ra nhưng tôn toàn cảm thấy cái này không trọng yếu chỉ cần chắc chắn nàng đồng ý là được nắm chuyện này không hề để tâm hắn liền tiếp lấy tiếp tục gõ chữ lại nói gần đây những ngày gần đây theo hắn mỗi ngày gõ chữ lượng giảm bớt ta thập hạng toàn năng mỗi ngày đổi mới số chữ cũng giảm một đoạn từ nguyên lai mỗi ngày một mươi hai chữ biến thành bây giờ mỗi ngày sáu chữ thỉnh thoảng t á i phát ba chương cộng chín chữ mà quyển sách này tốc độ đổi mới trở nên chậm cũng trực tiếp ảnh hưởng đến quyển sách này ở bảng vé tháng lên hạng hiện nay đã tại phiếu hàng tháng tổng bảng chạy xuống đến đệ nhất chín tên gọi nhìn cái này khuyên hướng hắn sẽ còn tiếp tục đi xuống hàng may ở nơi này nguyện liền sắp kết thúc rồi cho nên tháng này quyển sách này hạng cũng sẽ không xuống quá bất hợp lý nhưng tháng sau nói liền không nói được rồi cho nên gần đây hắn ban ngày gõ chữ thời điểm là tận lực tranh thủ mã càng nhanh một chút tranh thủ nhiều mã một chút bản thảo đi ra nhưng kế hoạch của hắn không thay đổi mỗi ngày buổi tối vẫn còn đang tiếp tục biên soạn sách mới dàn ý thời gian trôi qua quả nhiên lúc tháng ba phần đi tới cuối thời điểm ta thập hạng toàn năng cố định hình ảnh ở phiếu hàng tháng tổng bảng thứ hai mươi b ố tên vị trí thành phố lớn bảng vẽ t h ắ n g lên cũng rơi vào hạ ba đối với lần này giới internet văn đàn nhất định là có người đang nghị luận tôn toàn chính mình ngay tại một cái tác giả trong b ầ y nhìn thấy có người nói đến hắn đổi mới cung phiếu hàng tháng đại khái nói đúng hắn liên tiếp bạo nổ biến đổi mấy tháng rốt cuộc khéo nối tiếp mất sức bạo nổ bất động còn có người nói hắn hẳn là tiền kiếm đủ rồi hẳn là c ư a được nữ rồi hàng đêm sinh ca từ nay quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm rồi chờ chút tôn toàn phát hiện cái đó trong b ầ y nghị luận người của hắn còn rất nhiều nhưng hắn cũng sẽ nhìn một chút hắn không nói lời nào nhiều chuyện ở khác trên mặt người thủ đã lâu ở khác người trên cổ tay những người đó muốn nghị luận cái gì ai có thể ngăn cản được hơn nữa bị người nghị luận mấy câu hắn cũng không ít miếng thịt hơn nữa người ta cũng quả thật nói không sai hắn quả thật kiếm đến tiền cũng quả thật c ư a được nữ rồi cho nên cùng những t h ứ kia độc thân cầu có cái gì tốt so đó đây tự s ư ớ n g tinh thần có lúc chính là chỗ này nào tốt dùng không chỉ có tác giả bậy sách của hắn mê bậy hoa quả s ơ n trong gần đây cũng một mực có người hỏi hắn tại sao đổi mới trở nên chậm giải thích của hắn là nhanh kết thúc cho nên viết chậm một chút cho mọi người một cái tốt hơn kết cục vì vậy đám này sách mê tín tạm thời bỏ qua hắn ngày mùng ngày một tháng b ố cá tháng b ố đồng thời cũng là khởi điểm tác giả hậu t r ư ở n g công bố mỗi vị tác giả tháng trước tiền nhuận bút số lượng thời gian mà tôn toàn ở bầu trời này chưa tra được tháng ba phần tiền nhuận bút con số giống như là khởi điểm mở cho hắn cá tháng bốn đồ dẫn bốn trăm sáu mươi sáu ba mươi chín nguyên tôn toàn lúc ấy liền nhữ mày cảm thấy cái này không khoa học vì chắc chắn chi nhớ của mình nhớ không lầm hắn cố ý t r a một chút chính mình tháng hai phần tiền nhuận bút số lượng bốn trăm chín mươi chín tám mươi bốn nam nguyên hắn tháng ba、so、phần thiếu chừng ba ngàn khối cái này k hắn o sao? a Ta học t nghi ngờ chừng mắt nhìn mở ra ta thập hạng toàn năng logo quả nhiên phát hiện phan bảng đứng đầu bảng tên đã đổi người lục nhĩ mi hầu hiện nay thật cao chiếm cứ hắn quyển sách này phan bảng đứng đầu bảng tên lại là một cái tên là lục nhĩ mi hầu người Lại lại cũng h hậu trường kiểm tra cái này, Lục Nhĩ、My、Hầu đã thương ghi chép, tôn toàn phát hiện người nọ là tối hôm qua 10 điểm 13 phân, duy nhất khen c tác cái Lục Lại lại là vạn giả kiểm người tối điểm tiền. trở trường tra Tôn Toàn thưởng tệ qua duy này nọ My đã chính bởi vì người này một lần cho hắn đả thương nhiều như vậy cho nên hắn t h á n g ba phân trước thuế tiền m ấ n bút lại hơn bốn mươi sáu chỉ so với tháng hai phần thiếu tam thiên mấy có tiền như vậy sao thổ hào tôn toàn tự lẩm bẩm cảm giác rất không chân thật thổ hào f a n sách chuyện hắn gặp qua ở người khác f a n trên bảng nhưng tác phẩm của mình p a n trên bảng cũng xuất hiện thổ hào p a n xét chuyện hắn đời trước đời này đều vẫn là lần đầu tiên cái này có loại cảm giác không thật hắn thể nghiệm qua tương tự đời trước phát nhai nhiều năm sau khi chính mình nào đó bản sách mới liên tái trong lúc đột nhiên xuất hiện cuộc đời hắn bên trong vị thứ nhất minh chủ thời điểm hắn liền thật lâu đều cảm thấy không chân thật khả năng có lẽ đại khái là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn chứ có lẽ ở trên đời này đối với có vài người mà nói tiện tay cho một quyển tiểu thuyết đả thương một nàng g khối vậy cũng là mưa bụi nhưng lần này không giống nhau lần này xuất hiện thổ hào một lần liền cho hắn đả thương một vật tệ em gái ngươi đây chính là ở năm hai nghìn bảy ký mắt suy nghĩ kỹ một hồi tôn toàn mới nhớ đăng nhập gờ nhìn một chút cái này lục nhĩ mi hầu có không có gia nhập sách của hắn m ư i bảy nếu như tăng thêm liền cho nàng phát một cái riêng tin bày tỏ một chút cảm tạng nhưng mà hắn ở bầy liệt biểu bên trong lục soát lục nhĩ mi hầu tên lại t r a vô người này tôn toàn mật người cảm giác này lại có chút giống như đã từng quen biết hắn lúc trước tác phẩm xuất hiện minh chủ bên trong thỉnh thoảng cũng sẽ có loại này không đi đường thường minh chủ rõ ràng thường minh chủ nhưng là không thêm phan sách c h u y ề n bày cho nên hắn muốn cảm tạng cũng không tìm tới người kia còn có thể làm sao đây tôn toàn thở g i i mở ra mình tồn cảo giữ lại bản thảo tâm lý đã đang vì mình tồn cảo giữ lại bản thảo Mặc nghiệm. bên tay hắn bây giờ chỉ còn sáu chục ngàn đến chữ tồn cảo giữ lại bàn thảo tổng cộng cũng liền hai mươi chương hắn gần đây chỉ ở ban ngày viết ta thập hạng toàn năng buổi tối đều chuẩn bị sách mới g i à n ý cho nên hắn gần đây đã không nữa bạo nổ biến đổi chỉ thỉnh thoảng tăng thêm một t r ư ờ n g như thế cần kiệm tiết kiệm tài để giành được như vậy điểm của cải nhưng hiện tại tại xuất hiện đà thương mười ngàn thổ hảo hắn có thể giả chết bất hữu sở biểu thị cắn răng lại cắn răng hắn tài tràn đầy mất tâm liên phát mười chương tồn cảo giữ lại bàn thảo đi ra ngoài coi như là cho vị này lục nhĩ mi hầu tăng thêm phát song sau hắn nhìn chỉ còn lại l ắ c đ ắ c chừng mười t r ư ơ n g tồn c ả o giữ lại bàn thảo lại đau lòng không được thổ hào phan xét chuyện cùng tồn c ả o giữ lại bàn thảo hắn đều thích đều m u ố n nhưng thực tế chính là chỗ này nào t ạ n khốc các cùng hùng trưởng không thể kiêm hắn chỉ có thể cầm giữ có một dạng hoa quả sơn vốn là chính đang nói chuyện trời đất cũng không có nhiều người b ậ y bên trong nói chuyện phiếm không khí chỉ có thể lấy sóng gợn lăn tăn để hình dung nhưng theo tôn toàn t r ư ơ n g mười liên tiếp nổ tung b ậ y bên trong không khí rất nhanh thì trở nên sóng m á n h liệt lên tiếng người càng ngày càng nhiều giống như một chậu máu tươi vẩy vào xa ngư tụ tập trên mặt biển mặt biển rất nhanh thì trưởng thành sôi s yêu tuyết rét cờ theo gió tình huống gì lao tôn lần trước không phải nói hắn gần đây muốn thả c h ậ m tốc độ cho chúng ta một cái tốt hơn đại kết cục sao người nào có thể giải thích một chút hắn mới vừa rồi tại sao liên tiếp nổ tung mười chương chỉ ở giang hồ cá tháng tư t r e o c ợ t chúng ta một chút một tờ n ợ tờ ta mới vừa rồi cũng bị dọa cho giật mình nhìn thấy có đổi mới liền điểm vào xem kết quả một xem ra nhiều như vậy t r ư ơ n g ta đây lao tôn ngươi không ra giải thích một chút sao thang thương thầy thuốc giải thích cái rắm hắn không phải là ở tựa đề trong viết sao lạ thổ hào minh lục nhĩ h u hầu tăng thêm hào đẹp đẽ vân hạo cái gì Cho người minh chủ này tăng thêm vì ok n g đúng nhất định phải bổ túc ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi môn ngắm hoa phẩm ngọc ta đây lao tôn đi ra tiếp khách huyền hoàng hỏi ổ các ngươi không người nào chú ý tới cái này lục nhĩ mi hầu thưởng bao nhiêu không lòng say như mộng năm bao nhiêu rất nhiều sao dứt khoát thần long ngoa t à o chim to một người nhật thật ra thì rất để ý mẹ ta nhìn thấy cái gì đi t ớ i anh tử chư vị ta cận thị thật giống như tốt lắm nhưng thật giống như lại mắc phải lá hoa ai có thể nói cho ta biết người ái mộ kia giá trị phía sau là bao nhiêu số không cảm ơn côn trùng giờ ta cũng biết ta cũng biết có ít người tiền xài v ậ t khẳng định so với ta nhiều ta đ â y giờ sẽ biết nhưng ta không nghĩ tới người ta tiền xài v ậ t có thể nhiều hơn ta nhiều như vậy mẫu thân ta không muốn lớn lên đại nhân thế giới không tốt đẹp gì chơi đùa hào đẹp đẽ vân hạo rốt cuộc là bao nhiêu à có thể nhiều đi nơi nào nhìn đem các ngươi sợ hai ngàn hay lại là tam thiên chết no rồi có thể có mười ngàn sao c ắ trong t bầy n h i ệ t trò chuyện bầu không khí thật giống như đột nhiên đ ọ n lại xuống một giây kế tiếp mới có người tiếp tục lên tiếng ngọc bình sữa đi dạo t h à n h lâu ba trăm hai mươi tám chính ngươi đi nhìn một chút thì sẽ biết anh nguyễn huyên h văn hảo nghe ca khuyên một câu đừng đi nhìn thực sự người tin ta một ngạo n mười một minh chủ cùng minh chủ cũng có khác biệt văn hảo ngươi là đứa trẻ tốt ngươi không nên được thương tổn như vậy nghe lời đừng đi nhìn hảo đẹp đẽ văn hảo rốt cuộc là bao nhiêu à Các ngươi những người n huyên huyên, một h t là, phút trôi qua hảo đẹp đẽ văn hạo chưa có trở về ba phút trôi qua hắn còn chưa có trở lại một mươi phút trôi qua hắn vẫn không trở lại heo rồn non đáng thương văn hạo lòng say như m ậ t năm quá thảm rồi a thụy hai trăm ba mươi ba ai đây chính là không nghe người ta khuyên kết quả a các anh em muốn lấy làm trả giá đang lúc mọi người dối dít đồng tình hào đẹp đẽ văn hạo thời điểm hào đẹp đẽ văn hạo rốt cuộc lần nữa lên tiếng hào đẹp đẽ văn hạo thật đúng là đã thương mười ngàn a n g ạ mạng hắn tựa hồ không có bị tổn thương nhưng tại sao tôn toàn nhận được hắn đ n g nhiên g ử i tới một cái riêng tin hào đẹp đẽ văn hạo lao tôn ô ô ô ta mới vừa rồi ở trong b ầ y mất mặt quá mất rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ ạ người nhanh an ủi ta người nhanh an ủi ta mấy câu ta không được ta thực sự không được ta bây giờ thật giống như tìm một cái kẽ đất trũi vào tôn toàn nhìn thấy n ư ờ i bả vai phát g u n trong b ầ y mới vừa rồi quần tình m á n h liệt hắn cũng nhìn thấy nhưng hắn không dám vào đi lên tiếng chỉ sợ bị người quân muốn hắn tiếp tục tăng thêm hoặc là chất vấn hắn tại sao còn có nhiều như vậy tồn cảo giữ lại bản thảo bởi vì lần trước trong b ầ y có người hỏi hắn có hay không tồn cảo giữ lại bản thảo thời điểm hắn trả lời rất khẳng định nói không có nhưng hảo đẹp đẽ văn hạo thật giống như quả thật có chút quá thẳng rồi hắn suy nghĩ một chút hay là cho hắn phát ôm một cái biểu tình qua rất nhanh hảo đẹp đẽ văn hạo liền lại cho hắn phát tới riêng tin lao tôn người thành thật khai báo cái đó lục nhĩ、My、hầu có phải là người hay không mình biệt hiệu hoặc là ngươi trên thực tế biết một cái kẻ lắm tiền không phải là ngươi tưởng tượng lực quá phong phú tôn toàn trả lời như vậy hào đẹp đẽ văn hạo ta không tin tôn toàn ta cũng không tin nhưng đây thật là sự thật hai người ngươi tới ta đi diễn tin trò chuyện một hồi lâu t ạ i kết thúc hào đẹp đẽ văn hạo tâm tình miễn cưỡng coi như là bị tôn toàn dưới sự chấn an đến nhưng vị này lục nhĩ mi hầu rốt cuộc là người nào là nam hay nữ lại thành tôn toàn trong lòng một cái nghi vấn kế tiếp một tuần nhiều thời gian trôi qua vị này lục nhĩ mi hầu vẫn không có g a nhập sách của hắn mươi bảy một tuần sau đồng xuyên chính thức từ nguyên lai、like、quán r ư ợ u n g h ỉ việc đi tới tôn toàn nơi này tôn toàn chức vức cho hắn hai phần hiệp nghị khiến hắn ký sau đó sẽ để cho hắn đi tìm quảng long phi báo danh coi như là chính thức thượng c ương về phần tôn toàn vây cho hắn kia hai phần trong hiệp nghị cho trong hiệp nghị cho trên căn bản cùng tôn toàn cho quảng long phi phần hiệp nghị kia nội dung là giống nhau giống nhau có mạnh mẽ nghiệp cấm chỉ điều khoản chỗ bất đồng chỉ có một nơi đó chính là ở lợi nhuận phân chia một khối này tôn toàn cho quảng long phi lợi nhuận phân chia là năm mà cho đồng xuyên lợi nhuận phân chia chính là ba theo lý thuyết đồng xuyên cùng tôn toàn quan hệ gần hơn So、t là ô công, công nguyên Toàn c lợi nhân u ậ n p h chủ i a yếu có ba giờ số một quảng long phi là phụ trách hiện nay cùng với sau khi toàn bộ chín mươi chín hoàng hầm gà người tổng phụ trách mà tôn toàn chiêu đồng xuyên tới công việc chủ yếu chỉ có hạng nhất chính là phụ trách làm đồ ăn tạm thời mỗi một nhà phân điếm hoàng hầm gà hoàng hầm sương sần cùng hoàng hầm heo thủ cũng thống nhất giao cho hắn làm từ một điểm này đi lên nói đệ ồ n Xuyên g l tam ba lợi nhuận tiền huê hồng ư hiện nay đến xem có lẽ là cái số lượng nhỏ nhưng chờ đến chín mươi chín hoàng hầm ga phân điếm càng ngày càng nhiều phần này tiền huê hồng thu nhập càng ngày sẽ tăng cao mà hắn tôn toàn tiền tiền hậu hậu đầu nhập nhiều như vậy vốn đi vào viên thủy thanh vừa mới cũng cho hắn một trăm ngàn đầu tư phía sau hắn khả năng còn phải tiếp tục tăng thêm đầu tư hắn và viên thủy thanh đầu nhiều tiền như vậy đi vào không phải là vì kiếm lấy lợi nhuận sao chẳng lẽ còn có thể là vì làm người tốt chuyện tốt lợi nhuận vật này hắn có thể phân cho quảng long phi la na cùng đồng xuyên nhiều như vậy đã rất khẳng khái mục đích cũng là vì trói chặt cái này ba cái nhân vật trọng yếu nếu hắn không là suy nghĩ nước vào mới có thể tùy tiện cho người lợi nhuận tiền huê hồng hơn nữa vạn nhất sau khi còn phải tiến cử những người khác làm nòng cốt tầng quản lý hắn còn phải phân lợi nhuận đi ra ngoài nếu như bây giờ liền cho động xuyên bọn họ phân quá nhiều sau khi làm sao bây giờ lại một tuần sau la na cũng rốt cuộc đi tới tôn toàn trước mặt báo danh tôn toàn cùng với nàng trò chuyện mấy câu liền ném cho nàng hai phần cùng động xuyên giống nhau như lúc hiệp ước để cho nàng ký sau khi ký xong một phần thuộc về nàng một phần thuộc về hắn đến đây hắn chín mươi chín hoàng hầm ga nòng cốt tầng quản lý nhân viên toàn bộ vào vị trí chương một trăm bảy mươi hai la na mang theo một phần vừa ký xong hiệp ước đi ra ngoài đi tới cửa thủ đã nắm cái đổ vào cửa nàng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi rồi tôn toàn một cái vấn đề tôn toàn ta nghe ban t r ư ở n g nói ngươi cùng ngô tĩnh chia tay cái vấn đề này hỏi có chút đột ngột tôn toàn một cái tay vừa sờ tới bao thuốc lá chuẩn bị rút ra điếu thuốc nghỉ ngơi một chút đâu rồi nghe vậy ngớ ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía cửa la na lúc này la na biểu tình có chút kỳ quái hắn nhìn có chút không hiểu nàng chân mày là nhữ lại còn nhẹ khẽ cắn ngôi đây là muốn làm gì là ngô tĩnh nhận biết tôn toàn nghi ngờ la na lắc đầu không tính là nhận biết ngươi thực sự cùng với nàng chia tay tôn toàn hay lại là không hiểu nổi nàng tại sao phải hỏi cái vấn đề này có lẽ nàng thuần tý liền là tò mò hắn cười một cái tùy ý gật gật đầu ừ thế nào la na chân mày xúc càng chặt hơn đ ỗ n g nhiên lại hỏi vậy ngươi bây giờ bây giờ có tân bạn gái sao cái vấn đề này hỏi thật hay à vừa vặn q u ấ y nhiều ở tôn toàn châu nữa trọng sinh tới nay hắn kiêu ngạo nhất chuyện chính là năm đến viên thủy thanh vì vậy hắn lần này cười rất vui vẻ ừ có quay đầu có rảnh rỗi giới thiệu cho người biết la na sắc mặt trong nháy mắt hơi hơi trắng lên dùng sức cắn ngôi mới miễn cưỡng cười nói hảo hảo à tia ta đi trước ừ đi thong thả gặp lại tôn toàn cái gì đều không phát hiện tiện tay đáp một câu túi đầu đã rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng chuẩn bị đốt lửa la na không nói gì nữa kéo cửa ra yên lặng đi xuống lầu từ tôn toàn trong tiệm đi ra đứng ở người bên ven đường hành đạo lên nàng ánh mắt phức tạp quay đầu liếc nhìn cửa tiệm lặng lẽ thở dài thu hồi ánh mắt túi đầu yên lặng đi tới ven đường chờ xe tinh thần có chút hoảng hốt hắn và ngô tinh phân nhưng lại có tân bạn gái đứng ở ven đường bọn nàng nàng chờ đến một chiếc xe taxi đại lý xe ở trên nửa đường nàng nhận được quảng long phi gọi điện thoại tới la na ngươi gặp qua tôn toàn đi hiệp ước ký chưa ngươi chừng nào thì đến ta bên này người qua đây nói ta trước dẫn ngươi đi cho mớn ư nhà ở hôm nay ngươi vừa trở về trước hết đem mình thu xếp ổn thỏa thuận tiện cũng đem ngươi nhà kia thu thập một chút ngươi nói sao quảng long phi ở trong điện thoại nói đến đây nhiều nhưng mà la na nghe xong vấn đề thứ nhất hỏi như là ban trưởng tôn toàn hắn hắn lúc nào lại đóng bạn gái lần trước trong điện thoại ngươi làm sao không nói với ta à quảng long phi p h ỏ n g trừng thật bất ngờ sau đó tiếng cười thuận miệng nói ừ đúng hắn cùng n ô tính sau khi chia tay quả thật lại giao người bạn gái vô cùng xinh đẹp cái chủng loại kia có cơ hội ngươi gặp được làm sao hôm nay ngươi gặp được la na khẽ cởi khổ không có chính là mới vừa rồi nghe tôn toàn bộ nói một câu có chút hiếu kỳ cho nên hỏi ngươi xuống dừng một chút nàng tài đáp quảng long phi vấn đề được ta bây giờ đã tại đến ngươi nơi này trên xe chờ chút liền đến ừ cấp độ kia hạ liền phiền thoái ngươi dẫn ta đi nhà quảng long phi được không thành vấn đề ngươi đến nơi này bên điện thoại cho ta ta ra tới tìm ngươi ừ kia chờ lát n ữ a gặp chờ lát n ữ a gặp kết thúc nói chuyện điện thoại la na nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe chậm rãi xẹt qua cảnh đường phố biểu tình tương đối phiền muộn có chút khổ nàng là không nói được nửa tháng trước quảng long phi gọi điện thoại xin nàng đi làm lại hắn ở trong điện thoại nói rất nhiều nói hắn bây giờ đang ở cho tôn toàn đi làm nói tôn toàn viết tiểu thuyết kiếm không ít cũng nói bọn họ hiện nay đã có hai nhà tiệm còn nói không ít liên quan tới tương lai tha hồ tưởng tượng dĩ nhiên còn nói liên quan tới cho nàng đ á n ngộ nhưng nàng chỉ hỏi một cái vấn đề tôn toàn cùng cái đó ngô tính ra sao nàng là làm bộ như thuận miệng hỏi trong điện thoại quảng long phi theo miệng đáp một câu bọn họ ạ sớm phân lúc đó nàng liền quyết định trở lại làm bộ đ i ệ lại hỏi quảng long phi mấy vấn đề liền thống khóe đáp ứng trở lại bây giờ suy nghĩ một chút thời đó chính mình q u á ngu ngốc được chảy nước miếng cái loại này tại sao không hỏi thêm một câu đây hỏi thêm một câu sẽ chết sao chỉ hỏi hắn và ngô tĩnh chia tay không có lại không hỏi hắn nói chuyện bạn gái khác không có người này đóng bạn gái cũng quá nhanh không có khe liên tiếp a một chút không cửa sổ kỳ cũng không lưu lại nàng lúc này trong đầu có rất nhiều nghi vấn t ỷ như tốt nghiệp tài nhanh như vậy hắn lại vừa là viết tiểu thuyết kiếm tiền lại vừa làm ở hai nhà tiệm theo lý thuyết hắn lớn như vậy thời gian nửa năm làm nhiều chuyện như vậy hắn rất mau lên nơi đó còn có thời gian tàn gái tỉ như hắn g á n g dấp cũng cư như vậy lại không phải là cái gì đại xuất ca hay lại là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp đại chuyên sinh, nghiệp, như Nghe vừa vừa sao vậy đây. lại là lại là làm lại đại bạn gái dàng nấu tốt tốt tìm dễ quảng long phi mới vừa nói hắn hiện tại người ở đó bây ạ n còn hắn gái gì cái rất đẹp, đ vừa ý hắn cái gì đây? Tiền. Hẳn là tiền đi. Hẳn n là q u ả giờ Long p h nói hắn i bây g viết tiểu thuyết kiếm không ít tiền lại mở hai nhà tiệm cho nên hắn hiện tại ở đó một gái đẹp bằng hữu nhìn chúng hắn hẳn là tiền la na càng nghĩ càng thấy được đây cũng là giải thích duy nhất nàng không nghĩ ra loại thứ hai khả năng vì vậy nàng tán loạn mê man ánh mắt từ từ tụ lại thần đến lần nữa trở nên sắc bén có thần xe taxi ở phúc lâm mỹ thực thành nơi cửa chính dừng lại la na sách bao từ trên xe bước xuống thời điểm đã không thấy t r ư ớ c u b u ồ n vẻ nàng mặc là một mạc màu xanh da trời q u ầ n j e a n màu trắng dày cứng màu trắng giáp khắc sam một con mái tóc chỉ ở sau hót đơn giản ghim cái đôi ngựa dung nhan hướng lên trời không có trang điểm nhưng loại này một mặt mặc lại tự có một cổ tự tin khí chất hai mắt sáng ngời có thần khoe miệng chứa đ ư ợ c nụ cười như có như không nàng là không ban nấu ban ủy viên học tập cũng là bị ngoại giới dự là không ban nấu ban ba đoá kim hoa bên trong vóc người cùng nhan giá trị cao nhất có lẽ nàng cái này đoá kim hoa xuất ra đi theo các chuyên nghiệp hoa hậu lớp vừa so sánh với dung mạo thượng hội sai một đoạn nhưng nàng cổ tự tin này k h í chết cũng không phải các chuyên nghiệp hoa hậu lớp có thể so sánh đã sớm chờ ở mỹ thực thành cửa quảng long phi nhìn thấy nàng xuống xe lập tức chầm c h ầ m đi tới vui vẻ giơ tay lên cùng với nàng chào hỏi này la na cuối cùng đem bọn ngươi trở lại hơn nửa năm không thấy xinh đẹp hơn a ha ha la na hé miệng cười một tiếng vung ngón tay chỉ xe taxi cốt sau cho một mình ngươi phát huy phong độ lịch sự cơ hội đi giúp ta lấy dương hành lý đi đ ắ lặc cảm tạ cảm tạ a cảm tạ la đại mỹ nữ cho tà cơ hội này hạ hạ quảng long phi không hai lời lập tức đi ngay vén lái xe taxi cốp sau yếu giúp nàng nắm hành lý nắm hoàn dương hành lý la na đi tới hỏi hắn l o quảng ngươi cho ta mướn phòng ở nơi đó chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ngươi đi theo ta đi thì ở phía trước trong ngõ hẻm quảng long phi hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý liền lôi kéo dương hành lý ở phía trước dẫn đường la na khỏe miệng chứa đựng nụ cười xếp bao đi theo phía sau hắn hai vị bạn học cũ hơn nửa năm không thấy gặp nhau nữa tự nhiên sẽ trò chuyện mấy đồng tiền quảng long phi mặt tươi cười địa liếc nàng một cái hỏi la na ngươi làm sao trở về đây nói thật ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm thật ra thì không ôm hy vọng lớn bao nhiêu la na a ta đây đi bây giờ người quảng long phi khắc khắc a ta đùa giỡn đúng rồi ngươi đang ở đây tô thành phố kia vừa làm việc như thế nào đây tiểu đ i ế m cấp năm sao đãi ngộ hẳn rất được rồi la na khẽ cười một tiếng hỏi thật hay giống ngươi chưa từng vào tiểu đ i ế m cấp năm sao ngươi thực tập thời điểm đi đúng là cấp năm sao chứ quảng long phi cười hắc hắc la na mắt cười nhìn hắn một cái đúng rồi ngươi và ngươi cái đó học tỷ có khỏe không lần trước ta nghe nói các ngươi chung một chỗ mở ra một tiệm bây giờ làm sao cho tôn toàn làm việc quảng long phi tự d ễ cười khẽ lắc đầu đừng nói nữa đã phân tiệm cũng thất bại bằng không ta có thể cho tôn toàn đi làm sao ha ha phân la na có chút ngoài ý muốn trừng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên đưa tay vỗ một cái quảng long phi b ả vai không việc gì ngươi nhưng là lớp chúng ta t r ư ở n g thành tích ưu tú dáng dấp còn soái đi một cái học tỷ còn có thiên thiên vạn vạn cái học tỷ cùng học nội yên tâm đi ngươi sau khi nhất định có thể tìm tới tốt hơn quảng long phi ha ha không ngừng cười ngươi liền tổn hại ta đi đúng rồi ngươi vẫn còn độc thân chứ bằng không chắc sẽ không trở về thống khoái như vậy đúng không la na đôi môi thật mỏng m ấ t máy mỉm cười lắc đầu không có ta t ả i tốt nghiệp cái này không gấp quảng long phi mắt mang tò mò nhìn một chút nàng ngươi a thật không hiểu nổi ngươi ta tin tưởng tốt nghiệp thời gian dài như vậy bên ngoài nhất định là có người đuổi theo ngươi lúc trước thời điểm ở trường học lớp chúng ta bao nhiêu g i a hỏa đuổi theo ngươi tới có hay không một chục la na bật cười nào có nhiều như vậy quảng long phi không có ra đây cho ngươi nếm xem cổ đuổi theo qua người không có lý thanh đuổi theo qua người không có hoàng hữu lượng đuổi theo qua người không có à có muốn hay không ta tiếp tục cho ngươi đi xuống cân nhắc hh ắ c ắ c đều nói thọ không ăn cỏ gần hàng nhưng trên thực tế thời còn học sinh phần lớn nam sinh đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cùng lớp nữ sinh trên người mà không ban nấu ban liền ba nữ sinh cùng nam sinh tỷ lệ rõ ràng cho thấy người nhiều c h á u ít mà thân là ủy viên học t ậ p vóc người cùng nhan giá trị lại v ừ a là cao nhất la na có thể tưởng tượng được lại có bao nhiêu người đuổi theo qua gặp quảng long phi lại từng cái mấy người tên gọi la na bất đắc dĩ l i ế mắt giọng cũng biến thành bất đắc dĩ la quảng không như ngươi vậy à nào có như ngươi vậy thiên đô bị ngươi trò chuyện chết ta coi như là minh bạch ngươi cái đó học tỷ tại sao không cần ngươi nữa ha ha quảng long phi cười h ắ t h á c cũng không giận nàng lại cầm học tỷ không bao lâu quảng long phi chỉ trong hẻm nhỏ một cái tiểu v i ệ n nói dạ ta ở chỗ này cho mướn ba cái phòng đơn một gian ta ở một gian thuộc về đại bảo một gian thuộc về ngươi vì chiếu cấu ngươi cô nữ sinh này ta cùng đại bảo ở tại dựa vào bên ngoài hai gian ngươi kia đang lúc ở tận cùng bên trong bình thường tương đối thanh tĩnh đại bảo đồng xuyên hắn bây giờ cũng ở đây bang tôn toàn làm việc la na thật ngoài ý muốn quảng long phi ừ hắn bây giờ đang ở trong tiệm bận điệu ta đã nói với hắn hôm nay ngươi trở lại cũng nói với hắn tốt lắm chờ chúng ta tối nay ta việc h a i ta mời ngươi ăn cơm coi như là cho n g ư ơ i đón gió rồi la na cười gật đầu đi ta đây trước cảm ơn các ngươi à nhìn bây giờ tư thế sẽ không lớp chúng ta nhiều như vậy đ ồ n g học sau khi đều đến cho tôn toàn tên kia đi làm chứ à thật nói như vậy trường học của chúng ta chúng ta lần này nấu ban coi như cho hết một mình hắn nuôi dưỡng quảng long phi mỉm cười làm sao có thể bất quá sau khi nói không chừng thật vẫn khả năng lại tuyển mấy cái chúng ta đồng học tới chương một trăm bảy mươi ba tối hôm đó trong ánh nắng chiều viên thủy thanh cưới cô ấy là chiếc màu đ è n công lộ xe đạp đi tới tôn toàn cửa tiệm xuống xe khóa xe nàng nghẹn bước hai cái chân dài to đi vào trong tiệm trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt sau khi vào cửa nhìn thấy trong quầy ba trương quyên quên y nàng chủ động mỉm cười gật đầu trương quyên quên y thấy vội vàng kê u viên tỷ ngài tới rồi tôn toàn ở trên lầu chứ viên thủy thanh hỏi thanh em không lớn không nhỏ không nóng không vội trương quyên quên ừ ở trên lầu ở trên lầu được cảm ơn ngươi vừa nói viên thủy thanh hướng thang lầu bên kia đi tới trên lầu tôn toàn cái này gõ chữ công phu dĩ nhiên còn đang gõ chữ cửa phòng t h ù n g t h ù n g bị gõ thời điểm hắn lông mày đều không nhấc một cây thuận m i ệ n g nói mời vào bây giờ theo hắn bán l ẻ dần dần làm lớn mỗi ngày có thể tới tìm người của hắn hắn đã rất khó đoán được cho nên gần đây mỗi lần có người gõ cửa thời điểm hắn liền dứt khoát lười hao tâm tôn sức đi đoán ngược lại đám người tiến vào tự nhiên sẽ biết là ai nhưng lúc viên thủy thanh đẩy cửa đi vào kêu hắn thời điểm hắn vẫn kinh ngạc đến tôn、toàn. ừ tôn toàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại trên tay gõ chữ sống tự nhiên cũng liền dừng lại khi nhìn thấy một bộ màu trắng áo khoác viên thủy thanh thời điểm hắn c h ừ n g mắt nhìn mới phản ứng được lập tức đứng dậy mặt đầy vui mừng địa đi nhanh tới ừ hôm nay ngươi làm sao đột nhiên tới trước khi tới cũng không gọi điện thoại cho ta ta lái xe đi đón n g ư ơ i a tiếng nói rơi xuống hắn đã nhanh chân đi tới viên thủy thanh trước mặt giang hai tay ra liền đem nàng ôm vào trong ngực một khác kia trong lòng của hắn cảm giác rất p h o n g phú phảng phất trong nháy mắt từ một cái độc thân cầu biến thành một cái con h ữ nhân sĩ viên thủy thanh cũng không đẩy hắn ra khẽ mỉm cười trở tay cùng ôm hắn nhẹ giọng ghé vào lỗ hai hắn nói gần đây bởi vì tiểu a nhị ở chúng ta gặp mặt số lần thiếu ta hôm nay chợt nhớ tới ngươi bình thường ta nhiều như vậy ngày không tới n g ư ơ i nơi này khả năng rất dơ rất loạn rồi liền muốn tới giúp ngươi dọn dẹp một chút vừa nói nàng ánh mắt đã tại cái này trong căn phòng nhỏ đánh giá chung quanh một bên quan sát vừa nói ngươi xem một chút đều bẩn trưởng thành dạng gì được rồi ngươi buông ta ra trước có được hay không để cho ta trước cho ngươi nắm vệ sinh làm chờ chút còn ngươi nữa căn phòng lớn đây không có vội hay không để cho ta trước k h n g đủ tôn toàn nhắm mắt lại mặt đ ầ y nụ cười hạnh phúc một chút ý buông tay cũng không có viên thủy thanh cố ý tới giúp hắn làm vệ sinh là hắn không nghĩ tới cũng không cảm tưởng nhưng nàng tới thật cho nên trong lòng của hắn hạnh phúc chỉ số trong nháy mắt mạnh nổ viên thủy thanh nụ cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ ngược lại cũng thuận theo hắn tùy ý hắn nhiều ô m một hồi chờ đầu hắn ngựa về sau muốn hôn nàng thời điểm nàng tài đưa tay che miệng hắn l ư ờ m hắn một cái thấp giọng nói ngươi đừng được voi đòi tiên trước c h ờ ta làm xong vệ sinh đại khái là trong lời nói của nàng trước chữ ổn định hắn tôn toàn suy nghĩ một chút ừ một tiếng rốt cuộc buông tay ra nàng ngươi mới vừa rồi ở viết bản thảo chứ ừ n vậy ngươi tiếp tục đi viết ngươi không cần phải để ý đến ta liền như vậy ngược lại cũng không kém một hồi này ta cùng ngươi đồng thời làm vệ sinh chứ không cần thực sự không cần n g ư ơ i viết ngươi bản thảo ta làm ta vệ sinh ta qua đến giúp ngươi làm vệ sinh không phải là vì ảnh hưởng ngươi công tác mau đi đi k i a được rồi nhưng nếu như có cần ta giúp địa phương ngươi gọi ta là một tiếng biết rồi mau đi đi tôn toàn bị viên thủy thanh chạy trở về g õ chữ mà nàng là b u ô n g xuống bao bắt đầu săn tay áo lộ ra hai khúc bạch ngọc tựa như cánh tay của chuẩn bị bắt đầu quét dọn vệ sinh nói thật nàng ở trong phòng quét dọn vệ sinh dù là nàng đã có ý không làm ra động tĩnh nhưng tôn toàn vẫn có chút tập trung không được tinh thần tiếp tục g õ chữ ánh mắt luôn là không nhịn được hướng cô ấy là bên phiêu nhìn ngăn mỹ vóc người xuất chúng viên thủy thanh giống như một hiển thê lương mẫu tựa như ở bên cạnh cho hắn làm vệ sinh khoe miệng của hắn liền không tự chủ có chút bên trên dương cảm giác hạnh phúc vật này hắn có lúc rất dễ dàng liền có thể cảm giác được trong nhà trên bàn ăn có thịt đích thời điểm hắn cảm thấy hạnh phúc tối ngủ bởi vì ban ngày mẫu thân giúp mình phơi chăn cho nên chăn đặc biệt ấm áp đặc biệt mềm mại thời điểm hắn cũng cảm thấy hạnh phúc thậm chí ngay cả cùng ba mẹ đồng thời dùng chân trậ không biết bắt đầu từ khi nào hắn có thể cảm giác được hạnh phúc liền càng ngày càng ít cũng có lẽ là bởi vì có so sánh mà mỗi lần so sánh kết quả đều là mình không bằng người chứ bàn về thành tích chính mình không còn là cả lớp đệ nhất bàn về gia cảnh lớp học quá nhiều bạn học gia cảnh tốt hơn chính mình bàn về tướng mạo mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng trong lòng của hắn rõ ràng lớp học so với chính mình đẹp trai nơi nơi chính mình dáng dấp thực sự rất phổ thông càng trương đại trong lòng tự ti lại càng quá mức bởi vì trưởng thành tiếp xúc người và sự việc là thêm dần dần liền sẽ phát hiện bất kể bàn về cái gì thắng được người của hắn đều càng ngày càng nhiều người tự ti sẽ cảm thấy hạnh phúc đại khái họ tôn họ triệu họ lý đều có thể duy trì có sẽ không hạnh phúc đi trong lúc còn sống hắn nghĩ tới cố gắng thay đổi vận mệnh của mình hắn cũng quả thật bỏ ra hành động viết vóng văn chính là hắn lựa chọn phương hướng vì sự lựa chọn này hắn chủ động bung tha rất nhiều tại hắn quyết định bước lên điều này không đường về thời điểm hắn trong đầu nghĩ mỗi cái tinh lực của người ta đều có giới hạn nếu như nắm tinh lực phân tán ở mấy cái phương diện mấy cái phương diện tiến bộ cũng sẽ rất chậm cho nên hắn ở thời điểm năm thứ nhất đại học liền lựa chọn bung tha tiếng anh hắn trong lòng tự nhủ một mình ngươi học đầu nướng học cái gì tiếng anh sau khi có thể dùng tới sao đi theo hắn lại vương tha rất nhiều chương trình học ngoại trừ thời gian đi học thời gian khác không bao giờ nữa đi đụng những bài thi kia đồng thời cũng vương tha cơ hồ tất cả hoạt động giải trí vì chính là tập trung tinh lực cùng thời gian ở sáng tác cùng xem lên rất rõ ràng đây là một cái kiếm tẩu t i ê n phong lựa chọn sau đó ở vong văn trên con đường này hắn dạng dỡ qua cũng vô cùng thê thẳng qua cho đến hắn trọng sinh trước rốt cuộc viết ra một quyển thu nhập một tháng hơn một mươi ngàn tác phẩm đáng tiếc cao như vậy quang thời khắc ngày vui ngắn ngủi liền gặp gỡ bốn trăm linh bốn có lẽ hắn không sống lại nói mấy năm sau vì vậy đưa lưng về phía hắn chính đang lau chùi bậy cửa sổ viên thùy thanh bỗng nhiên cảm giác mình lại bị người khác ôm vào trong ngực ngươi làm gì vậy nhỉ ngoan ngoãn mau trở về viết ngươi bàn thảo khác ảnh hưởng ta làm việc nàng bất đắc gì đưa người tôn toàn lại đem nàng ôm càng chắc hơn không gấp để cho ta lại ôm một hồi đêm hôm ấy mười điểm n ử a trái phải phúc lâm mỹ thực thành chín mươi chín hoàng hầm gà số một phân điếm vốn nên là đã đóng cửa thời gian nhưng lúc này cửa hàng đèn đốt sáng t r a n g quảng long phi cười híp mắt dẫn lần đầu tiên tới la na đi vào trong điếm quảng long phi đưa tay tỏ ý la na như thế nào đây tiệm này mặt cũng không tệ lắm phải không la na nhìn vòng quanh một vòng khẽ b ấ t cảm không tệ quả thật không tệ trong tiệm này sửa sang tốn không ít tiền chứ quảng long phi cười đáp ý không có tiệm này mặt cho m ư ớ n thời điểm liền sửa sang trưởng thành như vậy chúng ta hậu kỳ chẳng qua là hơi chút sắm thêm một ít đồ chơi nhỏ Tỉ như trên bảy ba chậu kia lục la thì như trong góc chậu kia cây phát tải hh ắ c ắ c tiệm này mặt nhưng là ta tìm như thế nào đây có lợi hại hay không có phải hay không nhỉ người ta lắp ráp như vậy mới cửa hàng mặt tiền với lúc bị ngươi tìm tới la na hoài nghi nhìn hắn quảng long phi đối với nàng thiêu tiêu mi không tin ngươi quay đầu đi hỏi tôn toàn hỏi một chút hắn có phải hay không ta tìm la na không nói gì nữa chẳng qua là cho hắn t h ụ n ó n tay cái thở dài nói ngươi nếu là lấy tiêu chuẩn này để cho ta đi tìm tiệm mỹ mới mở ra phần điếm ngươi hay là trực tiếp giết ta đi cái này độ khó quá cao hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu đúng rồi đồng xuyên đây quảng long phi ha không có không có ta cũng biết tiệm như vậy m ặ t có thể gặp không thể cầu đại bảo h ả hắn ở phòng bếp nấu ăn đây chúng ta không phải là phải cho ngươi đón gió mà buổi chiều ta sẽ để cho đại bảo đi chợ rau mua nhiều món ăn hắn bây giờ chính ở bên trong làm đây hh ắ c ắ chúng c ta cái này tốt nghiệp chuyên nghiệp bây giờ trên tay lại có cửa hàng mặt tiền mời khách ăn cơm dĩ nhiên không cần đi chiếu cố người khác làm ăn ngươi nói sao hhh la na bật cười đưa tay hư chỉ chỉ hắn ngươi h hội sống qua ngày vừa nói nàng mang theo mấy phần hiếu kỳ đi vào phòng bếp quả nhiên nhìn thấy đồng xuyên đang ở lò bếp bên kia nấu ăn đồng xuyên nghe tiếng bước chân cũng quay đầu xem ra nhìn thấy nàng đồng xuyên giơ tay lên lên tiếng c h à o mỹ nữ hoan nghênh gia nhập liên minh 99 h o à n g hầm gà la na cười khẽ xuất ca ngươi chừng nào thì làm xong nhỉ đồng xuyên lập tức được lập tức được nói là lập tức được nhưng lại khiến la na đợi tiểu nửa giờ hắn mới đưa mấy món ăn toàn bộ làm xong từng cái bưng lên bên ngoài trên bàn ăn một phần hoàng hầm gà một phần hoàng hầm xương x ư ở n một phần hoàng hầm heo thủ còn có canh c h u ố cá hương xào hoang liêu sỏ thịt kho tàu con cua cùng với mấy cái thức ăn nguội dĩ nhiên còn có một bát cánh lớn cà chua thịt tròn thang ngược lại nắm một tấm b à n ăn bẩy c h à n đầy chén đĩa trước lúc này quảng long phi cùng la na đều đã bày xong còn có một chai rượu chát thịnh soạn như vậy a t a đây thụ s ủ n g n h ợ c kính a ngồi vào thời điểm la na nhìn nhiều món ăn như vậy vẻ mặt tươi cười quảng long phi vừa lái rượu vang vừa nói ngươi bây giờ cũng là tiệm chúng ta người rồi cho nên tiệm chúng ta trong ba đạo món ăn chính đều lấy một phần cho ngươi nếm thử một chút những thức ăn này thành phẩm đều từ trong tiệm sổ xét đi ta đã nói với tôn toàn qua nhưng cái này chai rượu chát nhưng là ta tự móc tiền túi cố ý mua được xin n g ư ơ i đ ấ y hh ắ c ắ c không mắc liền t r ừ n g một trăm khối n g ư ơ i đừng chê a la na t r ừ n g mắt nhìn hiếu kỳ nhìn thức ăn trên b à n tiệm chúng ta trong ba đạo món ăn chính k i ê u ba đạo nhỉ các ngươi chỉ cho ta nhìn xem một chút đồng xuyên đưa tay cho nàng chỉ chỉ la na không nhịn được hiếu kỳ lập tức cầm đũa lên đi gắp khối thịt gà thả trong miệng một lát sau nàng thở phào hơi nhũ mày nhìn một chút quảng long phi lại nhìn một chút đồng xuyên cái này gà thật là tồn toàn nghiên cứu ra được cách làm các ngươi không gạt ta chứ tay h ắ n nghệ lúc nào tốt như vậy đ ồ n g xuyên hử cười gần hai tiếng không chỉ có cái này gà cái này sơ n g sườn heo này thủ đều là hắn nghiên cứu ra được ngươi có muốn hay không lại nếm thử một chút chương một trăm bảy mươi bốn thân hành máy tính huấn luyện trường học phòng học trước lầu túc xá một chiếc màu xám bạc tiệp đạt lai tới đ g ừ n g ở dưới bóng cây bên trong xe viên thủy thanh đang ở d i ả i dây nị ta toàn chuẩn bị một chút xe mà tồn toàn là đưa tay véo hạ chìa khóa xe mang động cơ tắt máy viên thủy thanh kinh ngạc n h ư đầu ngươi lập tức phải trở về tắt máy làm gì nàng theo bản năng hướng cửa xe bên kia liếc nghiêng người tử kéo xa cùng tồn toàn khoảng cách nàng hoài nghi hắn mu t ô n toàn cười một cái mở ra tay vệ dương từ bên trong xuất ra một phần giấy dai túi đưa cho nàng cái này ngươi nắm ta phỏng c h ứ n g ngươi có chút vấn đề sẽ hỏi ta cho nên trước tắt máy tắt máy nói chuyện thuận lợi cái gì nhỉ viên thủy thanh nghi ngờ nhìn về phía đưa tới trước mặt nàng giấy dai túi chần chờ tiếp đưa tới tay cho cổ phần của ngươi à? ngươi không phải là nhập cổ mà đây là chính thức cổ phần văn kiện ngươi xem một chút tôn toàn cười tủm tìm vừa nói đưa lên một chút cảm tỏ ý nàng mở ra nhìn một chút cổ phần văn kiện còn lấy văn kiện có muốn hay không như vậy chính thức nhỉ viên thủy thanh buồn cười mở giấy ra túi từ bên trong rút ra chính thức cổ phần văn kiện ngươi cho ta bao nhiêu cổ phần nàng thuận miệng hỏi hỏi xong tải túi đầu đi xem văn kiện chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết tôn toàn cười không nói thuận tay giúp nàng mở xe ra bên trong đèn thuận lợi nàng xem văn kiện một lát sau viên thủy thanh chân mày níu lên mí m ô i một cái thần sắc khó chịu mà đem văn kiện nhét trở về túi giấy ném về cho hắn bốn mươi phần trăm ta không được ngươi cho quá nhiều ta liền đầu mười vạn đồng tiền ngươi cho ta nhiều như vậy ngươi ngủ thôi vừa nói nàng đưa tay bỏ tới mở cửa xe muốn xuống xe ai chơ một chút tôn toàn mắt tiệp nhanh tay bắt lại cánh tay nàng viên thủy thanh cao mày quay đầu ngươi buông tay ngươi còn như vậy ta tức giận tôn toàn trao mày nhìn nàng há to miệng lại túi đầu nhìn mình trong ngực phần kia cổ phần văn kiện đ ố n g nhiên bật cười bất đắc dĩ nhìn nàng nói thủy thanh đầu góc người nước vào chứ ta đã thấy ngại cổ phần thiếu hay lại là lần đầu thấy ngại cổ phần nhiều ta cho nhiều ngươi một ít ngươi không cao hơn sao a ngươi thích thiếu viên thủy thanh suy nghĩ một chút lần nữa đóng cửa xe quay mặt lại nghiêm nghị nói với hắn tôn chín mươi chín hoàng hầm gà là ngươi một tay sáng lập kia là tâm huyết của ngươi ta lần này cho ngươi mười vạn đồng tiền nhập cổ là bởi vì ngươi lần trước nói với ta tiếp theo vài năm tiền có thể sẽ mất giá rất nhanh ta là nghe đề nghị của ngươi suy nghĩ làm chút đầu tư đưa tiền bảo đảm giá trị tiền gửi bây giờ ngươi cho ta nhiều như vậy cổ phần tính là gì ta viên thủy thanh cố ý dùng mười vạn đồng tiền đến chiếm tiện nghi của ngươi ngươi cho ta nhiều như vậy cổ phần ngươi để cho ta nghĩ như thế nào sau khi chuyện này nếu như bị ba mẹ ngươi hiểu rồi bọn họ hội nhìn ta như thế nào ta sau khi làm sao còn theo chân bọn họ sống chung ừng ư ơ i có nghĩ tới không đây đại khái là tôn toàn cùng với nàng lui tới, tới nay nàng lần đầu tiên nổi giận tôn toàn chưa bao giờ ở trên mặt nàng gặp qua như vậy vẻ mặt nghiêm túc biến đổi chưa từng nghe qua giọng nói của nàng nặng như vậy trong lúc nhất thời tôn toàn đồ h è n nhát này lại bị nàng giáo hấn có chút tay chân luôn cuống há hốc mồm cứng lưới ta ta ta chừng mấy âm thanh hắn tài văng ra một câu ta chính là muốn cho ngươi vui vẻ một chút mà thôi viên thủy thanh lường hắn một cái thở dài giọng cuối cùng hơi chút chậm lại tôn toàn ta không thiếu tiền thực sự ngươi không cần bắt ngươi trong tiệm cổ phần tới lấy lòng ta ngươi làm gì ta ta có lòng, lòng có thể cảm giác được dừng một chút nàng có nói ta có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ về mặt tình cảm cũng vậy ta không hy vọng giữa chúng ta cảm tình bên trong sáng tạo thứ khác ta hy ngắm giữa chúng ta cảm tình là thuận k h i ế t ngươi biết chưa nghe nàng nói những thứ này tôn toàn từ từ chấn t ĩ n h lại thần sắc cũng từ từ trở nên nghiêm túc ký mắt cùng nàng đối mặt từ từ hắn gật đầu một cái đưa tay tới c h e ở nàng tay phải trên mu bàn tay nhẹ nói hiểu t h ủ y thanh ta thực sự hiểu ta sau khi hội chú ý túi đầu nhìn một chút trong ngực t ú i văn kiện hắn g ư ờ i khổ một tiếng lại ngẩng đầu hỏi nàng vậy ngươi cảm thấy cho ngươi bao nhiêu cổ phần thích hợp viên thùy thanh suy nghĩ một chút ba mươi đi ngươi cũng đừng làm cho ta cái gì cổ phần văn kiện rồi ta không nghĩ lắm tô n toàn nếu như chúng ta giữa còn cần cần như vậy văn kiện đến bảo đảm với nhau lợi ích ngươi không cảm thấy bị a i sao ta t i n ngươi mới đem tiền c h u y ể n cho ngươi cũng là bởi vì ta t i n ngươi chúng ta mới có thể chung một chỗ nếu như có một ngày chúng ta thực sự thực sự chia tay những thứ này cổ phần ngươi có cho hay không ta ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ý sao nói tới chỗ này nàng lãnh đ ạ m cười nhạt một cái nhìn tôn toàn ánh mắt của nó so sánh mười vạn đồng tiền đầu tư ta lựa chọn cùng với ngươi mới là lớn nhất đầu tư chứ ta ta đem mình bỏ cho ngươi nếu như ta mình cũng thua kia mười vạn đồng tiền còn coi là gì chứ tô n toàn giờ khắc này tôn toàn bỗng nhiên cái gì cũng không nói ra được viên thủy thanh lời nói này giống một phát viên đạn bọc đường không kém chút nào địa bắn trúng buồng tim của hắn tên ngu này không làm được nắm đường ý ăn nắm đạn đại bác trả lại cái này một cái viên đạn bọc đường hắn nằm cạnh cam tâm tình nguyện hắn cảm giác mình trúng số độc đắc hắn bỗng nhiên lại một lần cảm giác mình không xứng với nàng một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng mở miệng dọn có chút khô khốc thủy thanh ta bảo đảm sẽ không để cho người thua ta bảo đảm viên thủy thanh k h é mỉm cười một cái giơ tay lên sờ một cái hắn gõ má nhẹ g i ọ n g nói vậy thì nhìn lương tâm của ngươi rồi ta nếu lựa chọn ngươi vậy cho dù có một ngày ngươi muốn ta thua ta cũng chỉ có thể nhận thức sẽ không sẽ không tôn toàn lắc đầu liên tục không nhịn được đưa đầu đi qua muốn hôn nàng lại bị viên thủy thanh giơ tay lên để ở c h á n của hắn chỉ thấy nàng n í n cười nhịn được đầu vai có chút phát run nhẹ nói ngươi buổi tối ăn tỏi còn không có đánh răng tôn toàn một k h ắ c kia hắn bỗng nhiên rất hoài nghi mới vừa rồi những t h ứ kia làm rung động hắn thật sự là nàng nói sao chính mình mới vừa rồi là không phải là sinh ra nghe nhầm thằng đến viên thủy thanh xuống xe lên lầu thân ảnh biến mất không thấy tôn toàn vẫn không có nổ máy xe đi hắn giang xuống cửa kiếng xe điểm điếu thuốc khí mắt nhớ lại nàng vừa mới nói với hắn những lời đó hắn lại một lần nữa cảm thấy viên thủy thanh là đặc biệt hắn trọng sinh trước đóng trôi qua bạn gái cũng không coi là thiếu nhưng không có bất kỳ một là giống như viên thủy thanh lúc trước hắn yêu nhiều lần sau khi tổng kết ra một cái kinh nghiệm không thể đem đàn e m đ bà chỉ số thông minh xem quá cao coi các nàng là mười mấy tuổi tiểu hài tử nhịn tài tương đối dễ dàng đối phó bởi vì hắn đóng trôi qua kia mấy nữ bằng hưu vô luận là đầu đường về hay lại là tính cách thật, cùng hắn mười mấy tuổi thời điểm thật giống như nói với các nàng phức tạp đồ vật các nàng không chỉ có nghe không hiểu còn không nhịn được nghe cùng với các nàng nói phải trái hắn cũng cho tới bây giờ không nói thông qua nhưng viên thủy thanh không giống nhau thực sự không giống nhau vô luận là chỉ số thông minh tính cách hay là t ă n g quan đều làm hắn kinh ngạc chỉ số thông minh ở trên hắn hắn có thể hiểu được dù sao nàng là học bà m à khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp chính hắn một học cặn bã ở trước mặt nàng chỉ số thông minh bị nghiền ép hắn cũng đành chịu nhưng tính cách cùng tam quan ngược lại hắn vô luận như thế nào nghĩ đều là càng nghĩ càng thích tiếc nối duy nhất chính là hắn rõ ràng kiếm cũng không ít nhưng vì cái gì mỗi lần muốn ở phương diện này đối với nàng bày tỏ một chút thời điểm luôn là thất bại đây là ta còn là quá nghèo sao tôn toàn nậu n g ụ m g khó chịu rốt cuộc cho xe chạy đi trên lầu 603. viên thủy thanh sau khi vào cửa trương nhị đang dùng máy tính chơi game trò chơi âm thanh rất kích thích nhưng nét mặt của nàng lại có vẻ rất buồn c h á n cho nên khi viên thủy thanh mở cửa sau khi vào cửa nàng lập tức bỏ lại trò chơi vui sướng chầm chấm đi tới ô n viên thủy thanh bình bình khiêu khiêu kêu thanh thanh thanh thanh người có thể tính trở lại hôm nay ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về nhị cũng làm ta buồn chắn chết ngươi đi gặp người kia về phần đợi đến bây giờ mới trở về s a o thiên kia ở trên giường có lợi hại như vậy sao à viên thủy thanh bất đắc dĩ đưa nàng đ ẩ y ra nói năng h gì đấy ta là đi cho hắn quét dọn gian phòng không có tin hay không ta mười ngàn cái không tin ta vậy mới không tin các ngươi có như vậy thuật khiết trong miệng la hét trương nhị lại đem viên thủy thanh ôm lấy giống con gái ôm lấy mẫu thân viên thủy thanh vẻ mặt càng phát ra bất đắc dĩ t h u ầ n miệng liền nói một câu không biết lúc nào từ tồn toàn nơi đó nghe được lời nói bất kể ngươi có tin hay không ngược lại ta là tin trương nhị ngạc nhiên ngầm đầu chửi thêm một tiếng thanh thanh ngươi chừng nào thì lại nói loại này không biết xấu hổ lời nói lời này là ngươi nói sao viên thủy thanh lần nữa đẩy ra nàng đi tới phòng vệ sinh vừa đi vừa nói ngươi nếu là quá lời buồn c h á n phải đi tìm việc làm đi ngươi thực tập còn không có kết thúc đâu rồi bằng tốt nghiệp không lớn ngươi không phải là đã sơm nói muốn tìm việc làm sao tìm việc làm trương nhị biễu m u i một cái trở lại máy tính nơi đó vừa tiếp tục chơi game vừa nói nếu không ngươi cùng người khác nói một tiếng để cho ta đi hắn trong tiệm đi làm đi ngược lại ngươi bây giờ cũng là cái đó điếm cổ đông an bài ta vào đi làm hẳn không có vấn đề chứ viên thủy thanh nghe vậy quay đầu liếc nhìn nàng một cái cười nói ngươi nói chậm tôn toàn chỗ của hắn vừa c h i ề u hắn hai người bạn học đi qua một cái giúp hắn làm đồ ăn một cái giúp hắn chuẩn bị người kế tiếp t i ệ m mới cho nên ngươi chính là chính mình đi ra ngoài tìm đi bây giờ đã là tháng tư phẩn ngươi kéo dài nữa không có thực tập đơn vị thực tập chứng minh ngươi đến lúc đó thật không lấy được bằng tốt nghiệp đấy nói xong nàng đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt mà trương nhị nghe xong lại cau mày nghiêng đầu nhìn về nàng bên này trên tay trò chơi lại đ ư n g đánh cái kêu bên g sáng sáng thanh thanh, ầ ừ đúng nha viên thủy thanh thuận miệng đáp trương nhị truy hỏi chính là cái đó em m tốt nghiệp đại học viên thủy thanh ừng trương nhị cười hắc hắc thanh thanh vậy ngươi biến đổi hẳn nói với hắn để cho ta qua đi làm em m đại học tính là gì nhỉ theo chúng ta khoa học kỹ thuật thi đấu có so với sao kỳ hỉ ngươi nói có đúng hay không Ta chương một trăm bảy mươi lăm nhưng ngươi học là máy tính là nhu ngươi ở một cái tiệm cơm đi thực tập chuyên nghiệp đối khẩu sao ngươi nắm tiệm cơm cho ngươi lái thực tập chứng minh ngươi trở về có thể bắt được bằng tốt nghiệp sao viên thủy thanh lắc đầu một cái vẫn cảm thấy không đáng tin cậy cái này trương nhị gãi đầu một cái c a o mày suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên vô tay một cái vui vẻ nói có cái nào dễ a thiệm cơm thế nào trường học của chúng ta có không biết các ngươi cái đó hoàng hầm ga tiệm là chuyện gì xảy ra đến lúc đó cho ngươi vị kia m ở cho ta thực tập chứng minh lên việc làm một cột liền viết bộ kỹ thuật thực tập nhân viên không được sao rất nhiều đại tiểu điếm đều có bộ kỹ thuật đặc biệt quản máy tính kỹ thuật một khối này cái này được không viên thủy thanh biểu thị hoài nghi trương nhị mặt tươi cười dám chắc được có cái gì không được chẳng lẽ trường học chúng ta còn có thể đặc biệt vì ta cố ý phái người tới bên này điều tra nhỉ viên thủy thanh suy nghĩ một chút vậy ngươi ngày mai chính mình cùng tôn toàn liên lạc đi ngược lại mã số của hắn ta cũng cho ngươi ta nhập cổ thời điểm liền nói với hắn tốt lắm trong tiệm cụ thể kinh doanh ta nhúng tay vào lợi này tại không nói mấy ngày ta cũng không tiện nhanh như vậy liền vì tư lợi mà bộ ước ngươi nói sao trương nhị to mày có chút mất hứng thanh thanh ngươi cái này thì không phải bạn thân đi chúng ta nhưng là hào tỷ mỗi a viên thủy thanh túi đầu chuẩn bị đánh răng không nhìn tới nàng ngược lại ta sẽ không giúp ngươi nói ngươi muốn thật muốn làm như thế vậy ngươi liền chính mình tìm bọn hắn nói trương nhị trợn mắt nhìn chừng nàng bóng lưng n h u n h u lỗ mũi thư một tiếng rất không vui địa quay đầu rời đi cửa phòng vệ sinh sáng sớm hôm sau la na mở cửa phòng dỗi người từ trong nhà đi ra nhìn một chút trong tiểu viện cảnh sắc cười một cái trở về phòng nắm đ ồ rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài đánh r ă n g rửa mặt lại nói quảng long phi thay nàng mơn cái nhà này hoàn cảnh không tệ có một cái sân nhỏ tối ngủ cũng coi như an tĩnh duy chỉ có không tốt một chút chính là bồn rửa mặt ở trong sân phòng vệ sinh cũng ở trong sân trong căn phòng cái gì cũng không có lúc a a n răng quét hết, l rửa mặt quảng long phi cũng náp g mở cửa đi ra nhìn thấy nàng ở rửa mặt hắn cười một cái liền đi tới trên tay cũng nắm bàn c h ả i đánh răng cùng khăn lông tối hôm qua ngủ như thế nào đây tạm được chứ hắn hỏi nàng la na ừ một tiếng vừa tiếp tục rửa mặt vừa hàm hồ hỏi lão q u ả n g hôm nay an bài ta thế nào nhỉ phải đi trong tiệm báo danh hay lại là đi ra ngoài tìm bề mặt chuẩn bị mở phân điếm quảng long phi ừ một tiếng nếu không như vậy người đi trong tiệm nhìn ta đi ra ngoài tìm bề mặt người dù sao vừa trở về lại vừa là nữ sinh hay là ở trong tiệm đợi hay ta đoạn thời gian trước tìm khắp nơi quá muôn mặt có chút kinh nghiệm hay là ta đi đi la na thẳng người một bên xoay khan lông một bên cau mày suy nghĩ một chút lắc đầu liền như vậy hay là ta đi tìm bề mặt đi ta vừa qua tới đồ trong tiệm ta hai mắt tối t u i món ăn giá đều không biết rõ ta ngồi ở trong tiệm có thể làm gì nhỉ hay là ta đi tìm bề mặt đi chờ ta từ từ quen thuộc trong tiệm tình huống lại nói có muốn hay không ngồi ở trong tiệm ngươi đi quảng long phi thật bất ngờ ngươi được không không phải là ta xem thường ngươi a la na ngươi mặc dù cũng ở tòa thành thị này đợi qua hai ba năm nhưng lúc đi học ngươi bình thường thường thường ở thành phố trong chạy khắp nơi sao địa phương nào là địa phương nào ngươi làm biết không khắc buổi sáng đi ra ngoài buổi tối không tìm được trở về đường ha ha la na xoa xoa mặt mắt cười nghiêng hắn liếc mắt xem thường người là chứ không biết đường sợ cái gì nhỉ ta đi mua một tấm bản đồ không được sao chúng ta đây là cái gì thành phố thành phố du lịch đa đại ca thành phố du lịch muốn mua một tấm bồn u thị bản đồ còn không dễ dàng cũng đúng lúc ta thửa cơ hội này thật tốt năm chúng ta tỏa thành thị này làm quen một chút bằng không sau khi mỗi lần yêu cầu mở phân điếm tìm cửa hàng mặt tiền thời điểm đều cho ngươi đi sao có đúng hay không quảng long phi cái miệng còn muốn nói điều gì la na giơ tay lên ngăn cản hắn được rồi liền quyết định như vậy ngươi cũng đừng dài dòng nữa rồi thật tốt quản h ả o tiệm của ngươi quay đầu chờ tin tức tốt của ta quảng long phi bật cười đi ngươi đã nhất định phải đi như vậy tùy ngươi ta không có vấn đề à? la na t h ả n n h i ê n cười xoay mông một cái trở về nhà đi quảng long phi nhìn một chút nàng bóng lưng cũng cười một cái lắc đầu một cái bắt đầu đánh răng chín mươi chín hoàng hầm gà tiệm cũ đã tới làm trương quyên quyên đang ở năm l p rẻ lau đang lau chùi quầy ba phục vụ viên cụ lệ đang ở n ắ m cây lau nhà lau hai người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt trần nhà ánh mắt đều thật nghi ngờ trên trần nhà có thứ tốt gì sao cái này không chương quyên quyên lại một lần nữa ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía trần nhà chân mày là nhữ lại nàng nhịn một chút vẫn là không có nhịn được hỏi cụ lệ cụ tỷ ngươi nói chúng ta ông chủ làm sao lại là không nghe điện thoại đây điện thoại này đều vang bao nhiêu tiếng chúng ta có muốn đi lên hay không nhắc nhở một chút ông chủ nhỉ cụ lệ nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà bỗng nhiên cười một cái lắc đầu ta làm sao biết ông chủ tại sao không nghe điện tho có thể là với hắn bạn gái giận dỗi đi tuổi trẻ mà thường thường đánh cược cái khí lạnh cái chiến đấu cái gì không phải là rất bình thường đừng đi nhắc nhở nhắc nhở cái gì nhỉ ngươi nói hết rồi điện thoại này vang nhiều như vậy tiếng hai ta ở dưới lầu đều nghe rõ rõ ràng ràng ông chủ hắn có thể không nghe được sao khắc đi lên tìm mắng biết không ngươi một cái tiểu nha đầu chính là n g ư ờ i tơ h t r ư ơ n g quyên quyên chừng mắt nhìn ô một tiếng khẽ gật đầu đại khái là cảm thấy cụ lệ nói có đạo lý vì vậy hai người liền không nữa quẳng trên lầu chung điện thoại di động lại nói một hồi này các nàng đã nghe kia tiếng chung reo vài chục lần rồi l ầ u hai đầu dương cái mềm lên tôn toàn cái k i a tờ cờ lờ điện thoại di động không gần như chỉ ở vàng vẫn còn ở có chút chấn động đâu rồi nhưng trong chăn tôn toàn lại ngủ được vô cùng ngọt ngào hư vị cũng không biết hắn trong ngộng có phải hay không nằm mơ thấy món gì ăn ngon khoe miệng còn treo móc một vệ sáng t r o n g s u ố t nước miếng đây nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn hai cái lỗ thai trong đều bỏ vào đông vải một dạng đây quả thực là ngủ nướng thần khí a nhìn lại cái k i a tờ cờ lờ nắm điện thoại di động bản trên màn ảnh nhỏ điện thoại gọi đến biểu hiện chương nhị biến đổi trân trọng là tôn toàn gần đây đổi điện thoại, di động tân tiếng chung là, gọi điện thoại ta không nhận người đánh nó có cái gì dùng à rất khôi hài một loại địa phương giọng điệu làm ra chung điện thoại di động bởi vì năm ngoái mới vừa lên chiếu cờ dạ dị sở tồn mà hỏa lên một cái tiếng t r u n g nếu như trương nhị lúc này có thể nghe cái này tiếng t r u n g phòng chừng có thể tức hộp máu đương nhiên cho dù nàng giờ phút này không nghe được cái này tiếng t r u n g nàng liên tiếp đánh mười mấy điện thoại cho tôn toàn tôn toàn đều không tiếp nàng phòng chừng cũng đã tức hộp máu rốt cuộc điện thoại di động thật giống như mệt mỏi tiếng t r u n g ngừng sau khi rốt cuộc không vang lên nữa mà tôn toàn vẫn ngủ rất say lại dám không nhận điện thoại ta người cặn bã cầm thú xuất sinh người chờ ta viên thủy thanh trong nhà trọ viên thủy thanh đã đi làm chỉ còn lại trương nhị một người đứng ở cửa sổ t h ở phì phò mắng lại t h ở phì phò xoay người đi thay quần áo dây cầm túi lên t h ở phì phò đi xuống lầu chẳng lẽ nàng là đi tìm tôn toàn rồi hả hơn nửa giờ sau một chiếc xe taxi ở 99 h o à n g hầm gà lao cửa tiệm dừng lại cửa xe mở ra khi thế hung hăng như một cái gà chọi trương nhị đi xuống xe nặng nghề đóng lại cửa xe s ầ m mặt lại liền b ọ t vào trong tiệm lao bản của các ngươi đây đối mặt trong q ầ y ba ngạc nhiên nhìn về phía nàng trương quên quên trương nhị miễn cưỡng đẻ ép tất giận xù mặt hỏi trương quên quên quên hay lại là nhấc ngón tay chỉ trần nhà vì vậy trương nhị không nói hai lời liền hướng cửa thang lầu bước nhanh tới ai ai ai ngươi làm gì n h ị ngươi không có thể lên trương quyên quyên c u ố n quýt chạy ra quầy ba muốn ngăn cản nàng nhưng nàng kia tới kịp khi thế hung hăng trương nhị đã đông đông đông địa chạy lên lầu t h ề trương quyên quyên liền vội vàng đuổi theo một bên đuổi theo một bên ơ a lô này ngươi không có thể lên ông chủ chúng ta ở phía trên tìm chính là các người ông chủ trương nhị bước chân không thấy chút nào thả chậm xông lên lầu hai đầu tiên là đẩy ra tiểu cửa phòng bởi vì nàng lần trước đến chính là ở gian phòng nhỏ thấy tô toàn nhưng lúc này trong căn phòng nhỏ trống rỗng không thấy bóng dáng vì vậy nàng khắp nơi vừa nhìn nhìn thấy căn phòng lớn cửa phòng tiến lên lại đẩy ra căn phòng lớn cửa phòng cửa phòng nặng nề đụng vào trên tường phát ra động tính không nhỏ trên giường ngủ say tôn toàn hơi kinh hãi mở mắt ra t r e o ngồi dậy trong này ánh mắt rất h ung địa nhìn về cửa hai nàng đứa bé giờ khác này sắc mặt của hắn tuyệt đối là rất khó nhìn hắn có một cái rất nghiêm trọng tổ chuyến q u y ế t điểm viên thủy thanh đến bây giờ cũng không biết đó chính là trong chuyến thuyết thức dạy khí hắn cái này tổ chuyến rồi mấy đời thức dạy khí rất nghiêm trọng từ nhỏ đến lớn hắn mỗi lần sau khi rời giường đều ít nhất có vài chục phút mặt vô biểu tình không nói một lời người khác nói với hắn cái gì hắn tối đa cũng liền cho một cái ánh mắt hoặc là k h o á t khoác tay dù sao thì là không mở miệng nếu như tại hắn vừa thức dậy hồi đó có người chọc giận hắn hắn tuyệt đối sẽ c h i n g a i nếu như có người đang hắn còn chưa ngủ hào dưới tình huống đem hắn đánh thức kia vấn đề liền nghiêm trọng hơn tỉ như vào giờ phút này mặt không cảm giác tôn toàn rất hung ánh mắt của nhìn chằm chằm cửa hai n í u không nói một lời c h g quên quên ánh mắt vừa tiếp xúc được ánh mắt của hắn liền bị dọa đến có chút run lên mà vốn là khí thế hung hăng trương nhị một cái chân đã bước vào căn phòng lớn nhưng ở nàng xem gặp tôn toàn giờ phút này biểu tình cùng ánh mắt thời điểm nàng sắc mặt cũng trong nháy mắt bạch thêm vài phần vừa bước vào phòng cái chân kia rốt cuộc lại lặng lẽ thu về nàng xem gặp mặt vô biểu tình ánh mắt rất hung tô toàn tiện tay tháo xuống hai cái lỗ thai trong đông v ả i mực dạng nàng lúc ấy liền hiểu hắn tại sao không tiếp điện thoại của nàng vì vậy nàng tức giận trong lòng tiêu t a n hết、Sạc. nhưng sự tức giận của nàng tiêu tán lấy cái gì đi đối kháng tôn toàn tức giận đây lúc đó lòng của nàng liền giả dối dê đã sắp xếp một cái mặt mày vui vẻ nuốt một cái phát khâu r ộ n g nàng thử thăm dò nhẹ nói tôn tỷ tỷ phu ngươi ngươi đừng nắm giận ta ta không phải cố ý tôn toàn vẫn s ầ mặt m lại nắm lên trên tủ ở đầu giường ly trà liền đập tới cút a a hai cô bé đều bị dọa sợ đến hoa rung thất sắc sợ hai kêu quay đầu liền chạy nhanh xuống lầu dưới rõ ràng tôn toàn đập tới ly trà cách cách các nàng còn có xa hai mét các nàng cũng bị dọa sợ đến không được mà đầu giường tôn toàn nhắm hai mắt lắc đầu lại lắc đầu ánh mắt vẫn có chút mê mang hắn không biết rời giường của người khác khí là giặc gì ngược lại hắn từ nhỏ đến lớn mỗi sáng sớm thức dậy khí đều xen vào thanh tỉnh cùng mộng du giữa cái đó trạng thái thật giống như tỉnh lại thích giống không tỉnh cái chủng loại kia một lúc lâu hắn mới dần dần tỉnh hồn lại cặp mắt khôi phục thanh minh c a o mày suy nghĩ một chút chuyện phát sinh mới vừa rồi lại nhìn cửa một chút trên đất bể ly t r à hắn tự thất cười một tiếng p h ỏ n g chừng kia hai nàng đứa bé vừa mới khẳng định bị dọa đến quá sức hay lại là đi xuống lầu cùng với các nàng nói lời xin lỗi đi chương một trăm bảy mươi sáu tôn toàn mặc quần áo tử tế xuống lầu nhìn thấy đã trở lại trong k h o ả ba nhân viên thu ngân trương quyên, quyên lại không nhìn thấy trương nhị thân ảnh của hắn có chút ngh l i ê n hỏi trương quyên quyên mới vừa rồi với ngươi cùng lên lầu cô kia đây trương quyên quyên lúc này vẫn có chút không dám nhìn hắn vừa nhìn thấy tôn toàn con mắt nàng liền lập tức túi đầu thấp giọng nói đi đi rồi mới vừa rồi liền đi đi rồi tôn toàn cao mày suy nghĩ một chút thở dài đi lên lầu tìm điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại nói với trương nhị tiếng xin lỗi đi thật ra thì hắn sớm thấy chán cái này tiểu á nhị nhưng nàng dù sao cũng là viên thủy thanh đại học bạn cùng phòng hiện nay còn cùng viên thủy thanh ở chung cho nên không nể mặt tăng cũng nể mặt phật coi như là cho viên thủy thanh mặt n g ụ đi nhưng điện thoại đầy tới lại nghe thấy thật xin lỗi số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây một lần hai lần tôn toàn liên tiếp bấm hai lần nghe đều là những lời này hắn thất thanh cả cười lắc đầu một cái đem điện thoại di động nhét vào túi quần đi xuống lầu rửa mặt chuẩn bị mấy phút nữa đánh lại một cái thử một chút trước tiên đem mặt giặt sạch hắn người này khuyết điểm thật nhiều không chỉ có rất nghiêm trọng thức d ậ y khí còn có một cái khuyết điểm ngay cả khi ngủ nửa đường một khi bị người đánh thức rất khó ngủ tiếp toàn cho nên sau khi rời giường hắn cũng chưa từng nghĩ về lại trên giường bên ngoài một chiếc xe taxi chỗ ngồi phía sau long vẫn còn sợ hai trương nhị đang cùng người gọi điện thoại trong giọng nói lộ ra mấy phần bị khuất chỉ nghe n à n g nói thanh thanh ngươi tìm cái này cái gì bạn trai nhỉ mới vừa rồi thực sự làm ta sợ muốn chết thực sự ta một chút cũng không khen hắn mới vừa rồi lại nắm ly trà đ ậ p ta thiếu chút nữa đem ta đi tiểu đều hụ dọa đi ra ta đã nói với ngươi thanh thanh người này tuyệt đối có bạo lực như vậy thực sự n g ư ơ i tin tưởng ta ta khuyên ngươi chính là sớm một chút với hắn chia tay đi nam nhân như vậy quá đáng sợ ta không phải là đẩy hắn ra cửa phòng sao hắn lại giữ như vậy một chút cũng không nể mặt ngươi nắm ly trả đập ta đây không tin ngươi quay đầu lại hỏi hắn trong tiệm cái đó nhân viên thu ngân nàng mới vừa rồi cũng ở đây cùng ta cũng như thế bị dọa sợ không nhẹ thân hành máy tính huấn luyện trường học nào đó cửa phòng làm việc bên ngoài hành lang trong viên thủy thanh c a o mày nghe điện thoại di động trong trương nhị tố cáo nàng một cái tay đỡ hành lang lan can biểu tình bình tĩnh như nước một mực chờ trương nhị nói xong nàng tài lên tiếng a nhị ngươi nói tình huống ta đã giải rồi như vậy ngươi về tới trước sau khi trở lại gọi điện thoại cho ta chúng ta gặp mặt lại nói được rồi đi được rồi chúng ta hạ đã đến chúng ta đây gặp mặt lại nói ừ bãi bay cúc điện thoại viên thủy thanh chân mày vẫn nhíu lại một đôi hàn tình tượng như hai mắt trông về phía xa cửa trường học vị trí vịt ở trên lan can ngón trò trái như có như không thoáng chút địa nhẹ gõ nhẹ lan can ừ ngoa tạo lại còn đang nói chuyện điện thoại với ai gọi điện thoại ạ nói nhảm nhiều như vậy chín mươi chín hoàng hầm gà tiệc cũ đã rửa mặt xong tôn toàn đưa điện thoại di động từ bên thai lấy ra một bực n h ì n điện thoại di động lẩm bẩm hắn mới vừa rồi rửa mặt xong lần nữa bấm c h ư ơ n g nhị điện thoại của nàng lại vẫn đang bận đứng dây tiền điện thoại không cần tiền sao đầu năm nay tiền điện thoại đắt như vậy hắn đang muốn cất điện thoại di động điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên cầm lên nhìn một cái phát hiện là viên thủy thanh đánh tới tô n toàn lúc ấy sắc mặt trở nên âm chầm mấy phần bởi vì hắn rất hoài nghi trương nhị có phải hay không nắm chuyện mới vừa rồi cùng viên thủy thanh đánh báo nhỏ cáo nói không ít hắn nói xấu nếu không bình thường thời gian này điểm viên thủy thanh cho tới bây giờ không cho hắn gọi điện thoại mà hắn đối với toàn bộ mách lẻo hành vi đều ghét cay ghét đắng nhưng viên thủy thanh điện thoại của hắn vẫn muốn nhận vạn nhất nàng không phải nói sự kiện kia đây alô tô toàn tiểu a nhị mới vừa rồi gọi điện thoại theo ta khóc kể nói nơi mới vừa rồi nắm ly trà chuyện gì xảy ra nhỉ ngươi cặn kẽ nói cho ta một chút cô ấy là cái thích h o a trương tính cách nói ta không phải là rất tin tưởng ngươi thật nắm ly trả đập nàng sao nghe trong điện thoại viên thủy thanh hỏi quả nhiên là chuyện mới vừa rồi tôn toàn tương đối không nói gì không nhịn được trên hai mắt lật hắn tiện tay mở ra trước mặt máy tính ừ một tiếng đúng nàng không oan buộc ta ta quả thật nắm ly trả đập nhưng ta đập đi thời điểm bao nhiêu còn có chút lý trí cố ý thiên về thêm vài phần nếu không như vậy xa mấy mét ta không thể nào đập không chúng nàng nhưng nàng theo như ngươi nói ta tại sao nắm ly trả đập nàng sao ta đoán nàng h ẳ n không nói đi hoặc là cố ý nói hời hợt viên t h ủ y thanh ồ ngươi thật đúng là đập n h ị vậy ngươi tại sao đập nàng đây nàng nói nàng vừa đẩy ngươi ra cửa phòng ngươi liền lấy ly trả đập tới rồi tôn toàn tâm lý có chút khó chịu hắn rất phiền viên t h ủ y thanh là chuyện của người khác tới hỏi hắn những thứ này nhưng lý trí nhắc nhở hắn trương nhị dù sao cũng là nàng đại học bạn cùng phòng bây giờ lại vừa là nhờ cậy ở nàng nơi này xảy ra chuyện mới vừa rồi trương nhị lại cùng với nàng đánh báo nhỏ cáo về tình về lý nàng đều hẳn là hỏi mấy câu cho nên hắn miễn cưỡng k i m chế trong lòng khó chịu khô cằn nói thùy thanh có một cái chuyện ta phải nói cho ngươi viên thù cái gì tôn toàn ta từ nhỏ đã có thức dậy khí không tin lần sau nếu như ngươi nhìn thấy ta ba mẹ ngươi có thể hỏi bọn họ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ ta chỉ buồn ngủ tỉnh lại cũng sẽ khóc một lúc lâu sau đó hơi lớn một chút ngược lại không khóc nhưng sau khi tỉnh lại tổng hội ngơ ngác phát ngây ngốc một hồi nhiều năm như vậy ta cũng một mực sửa không được thói hư tật xấu này ta cũng rất bất đắc dĩ bởi vì vừa lúc tỉnh ta cả người là không tỉnh táo chỉ cần để cho ta an t ĩ n h đợi lập tức được nhưng nếu như lúc này có người cho ta ta rất dễ dàng nổi giận chính ta căn bản không khống chế được thân hành máy tính trường học cửa phòng làm việc bên ngoài hành lang lan căn nơi viên thủy thanh vốn là rất bình tĩnh nghe n g h e đến đó khoe miệng nàng đã không nhịn được mấy lần có chút biết lên vốn là gợn sóng không thịnh hành trong t r ò n g mắt cũng lộ ra mấy phần nụ cười đến nhưng nàng hay lại là m í m ô i duy trì an tĩnh trong điện thoại tôn toàn đã nói đến ta vốn là đang ngủ say trong ngộng đang cùng ngươi với ngươi với ngươi thân thiết đâu đột nhiên liền bị phanh một tiếng đánh thức bị dọa sợ đến ta chở mình một cái liền bỏ dậy lúc ấy ta cái đó trạng thái ngươi khả năng không tưởng tượng ra đó là vừa giận vừa sợ ta lúc ấy mơ mơ màng màng đầu cũng còn không thanh tỉnh lý trí khả năng còn đang ngủ nhìn thấy hai người đứng ở cửa còn có đụng vào trên tường trở về hoảng cửa、phòng. ta liền không k h ô n g chế được mình kỳ lân tí rồi nắm lên trên tủ ở đầu giường ly trà liền đập tới rồi chờ ta phục hồi tinh thần lại suy nghĩ khôi phục trạng thái bình thường thời điểm các nàng đã sợ đến không thấy bóng dáng ta vội vàng mặc quần áo tử tế xuống lầu chuẩn bị nhìn ở trên của ngươi mặt mũi cùng với nàng nói lời xin lỗi đâu rồi kết quả nghe phục vụ viên nói nàng đã đi rồi sau đó ta mấy lần gọi điện thoại cho nàng nàng điện thoại đều đang bận đường dây ừ ngược lại sự tỉnh chính là như vậy nói xong tôn toàn trần chờ một chút thở dài bổ sung nói ai quay đầu ngươi giúp ta nói với nàng tiếng xin lỗi đi nhưng là nhắc nhở nàng một chút sau khi nếu như tìm ta tốt nhất trước g õ xuống môn đặc biệt là buổi sáng đi tìm ta thời điểm động tĩnh quá lớn ta thực sự không khống chế được chính mình trong điện thoại viên thúy thanh a nguyên lai、like、là như vậy mặc nhiên chốc lát nàng còn nói thật xin lỗi a tô toàn ta không nghĩ tới tiểu a nhị nàng như vậy quá mức ở chỗ này ta trước thay nàng nói cho ngươi tiếng xin lỗi chờ chút trở lại ta sẽ nói nàng đấy chuyện này ngươi liền chớ để ở trong lòng rồi ta biết các ngươi viết tiểu thuyết gặp phải loại sự tình này tâm tình chịu rồi ảnh hưởng khả năng liền sẽ ảnh hưởng viết bản thảo trạng thai a ta thực sự không tức giận thực sự, trong n n ư điện thoại trước chuyển tới một tiếng viên thủy thanh tiếng cười sau đó tài chuyển tới lời của nàng không có không có n g ư ơ i cứ yên tâm đi về phần thức dậy khí ha ha nói cho ngươi một cái bí mật bà nội ta cũng có thức dậy khí ta sớm đã thành thói quen chỉ cần không có ở đây nàng rời giường thời điểm phiền nàng liền chẳng có chuyện gì làm cho này ông nội của ta lúc trước thường bị bà nội ta măng cầu huyết lâm đầu ha ha bây giờ nhớ lại bà nội ta phạm thức dậy khí thời điểm còn thật đáng yêu ồ thật sao tôn toàn ngạc như cười trong điện thoại bầu không khí trở nên vung lòng một chút đại khái sau hai mươi phút thần hành máy tính huấn luyện trường học một cây tùng lá kim hạ một cái hình tròn bên cạnh cái bàn đá một bên ngồi viên thủy thanh cùng trương nhị vừa thấy mặt trương nhị đã bắt toàn viên thủy thanh cánh tay của tố khổ thanh thanh cái họ kia tôn quá cháu ngươi là không biết tình huống lúc đó có nhiều dọa người một cái ly trả thực sự hướng ta đập tới rồi a ta thiếu chút nữa thì mất mạng trở về gặp ngươi viên thủy thanh đẩy ra trương nhị nắm cánh tay nàng cái tay kia nhẹ khẽ đẩy trở về c a o mày hỏi nàng a nhị ta hỏi ngươi ngươi lúc đó đẩy cửa động tĩnh có phải rất lớn hay không trương nhị sợ run lên biểu tình khẽ biến vậy cũng không phải rất lớn đi liền chính là so với bình thường mở cửa động tĩnh hơi lớn lớn một tí k e o như thế nàng dùng ngón tay đầu g i a giá chỉ so với rồi nửa đốt ngón tay lớn nhỏ viên thủy thanh sắc mặt mắt trần có thể thấy địa chầm xuống mấy phần ngươi không gõ cửa trương nhị cổ có chút co r i ụ c lại dưới thân thể ý thức hướng bên cạnh rời một chút chân mày khẩn túc nụ cười trở nên miễn cưỡng thanh thanh ngươi ngươi hỏi như vậy mảnh nhỏ làm gì nhỉ ta không phải là theo như ngươi nói mà ta lúc ấy chính đang bực bội lên lại hơn nữa bạn trai ngươi nắm ly t r à đập ta à hắn đây là có bạo lực như vậy hắn cái này tính chất rất tác liệt ngươi nên đi dạy dỗ người là hắn không đúng ngươi nên với hắn chia tay n g ư ơ i như hắn quá quá nguy hiểm ngươi đi đi viên thủy thanh mặt lạnh bỗng nhiên p h u n ra ba chữ trong nháy mắt nắm dương nhanh múa vói trấn áp trương nhị kinh ngạc nhìn trên mặt vẻ tươi cười cũng không viên thủ kinh ngạc nhìn hỏi thanh thanh thanh ngươi mới vừa nói cái gì ngươi ngươi để cho ta đi ngươi để cho ta đi chỗ nào nhỉ trở về trở về ký túc xa sao viên thủy thanh khẽ lắc đầu rũ xuống mi mắt nói c h ư ơ n g nhị ngươi không cảm thấy ngươi gần đây hành vi càng ngày càng quá mức sao ngươi tìm đến ta thời điểm ngươi nói ngươi vừa thất tình sợ ta xem ra ở đại học chúng ta là bạn cùng phòng phân lên ta cho ngươi ở ở ta nơi này mà nhưng tình trạng của ngươi bây giờ chính ngươi cảm thấy ngươi còn đắm chìm trong thất tình trong thống khổ sao ngươi như là đã khôi phục thì đi đi chúng ta lúc tốt nghiệp gặp lại sau trương nhị nháy con mắt không dám tin tưởng nhìn viên thủy thanh viên thủy thanh biểu tình thật không n g ờ bình tĩnh chương một trăm bảy mươi bảy khi xác định viên thủy thanh là nghiêm túc sau khi trương nhị biểu hiện ít nhiều có chút lệnh viên thủy thanh ngoài ý m u ố n nàng lại không lại xào xào nhượng n ư ợ n g bảy mồm tám mỏ chó vào cũng không lại lấy lòng viên thủy thanh nàng nhanh chóng bình tĩnh lại ánh mắt phức tạp nhìn viên thủy thanh một hồi gật đầu một cái đứng lên đạo được rồi thanh thanh ngươi nếu nói như vậy ta đây sẽ đi ngay bây giờ thu dọn đồ đạc lập tức đi ngay gặp lại sau nói xong nàng lại sâu xác nhìn viên thủy thanh một lần cuối cùng gửi một tiếng thật xoay người rời đi viên thủy thanh vốn là rũ xuống mi mắt khi nghe thấy nàng tiếng bước chân dần dần đi xa thời điểm từ từ nâng lên cao mày nhìn trương nhị càng lúc càng xa b ó n g lưng trong mắt nàng có vẻ nghi hoặc nàng và trương nhị cùng ký túc xá ba năm vẫn là lần đầu tiên thấy trương nhị phương diện như thế nàng cảm thấy có chút xa lạ bữa trưa đợi nàng tan việc trở lại nhà trọ thời điểm trong nhà trọ trương nhị gì đó quả nhưng đã đều biến mất không thấy gì nữa chỉ ở nàng phòng vệ sinh trang điểm kính lên dùng miệng hồng cho nàng giữ lại một câu nói viên thủy thanh thứ này về sau chúng ta không là bằng hưu nữa trương nhị viên thủy thanh lại một lần nữa nhăn đầu lông mày mặc dù nàng lúc trước sẽ không n ắ m trương nhị coi là bằng hưu nhưng lúc này nhìn thấy nàng ở lại trang điểm kính lên những lời này nàng trong lòng vẫn là dâng lên một ít rung động cái loại này cảm thụ nàng có chút xa lạ không biết tại sao vào giờ phút này nàng đ ỗ n g nhiên muốn cùng tôn toàn trò chuyện vì vậy đi ra phòng vệ sinh nàng liền cho tôn toàn gọi một cú điện thoại đi qua lúc đó tôn toàn vừa ăn cơm trưa chính b ư n g một ly trà đứng ở cửa tiệm mã lộ người môi giới lên hóng mát mỗi ngày phần lớn thời gian đều ổ ở trên lầu trong căn phòng nhỏ sống lâu rồi hắn cũng cảm thấy có chút chắn giống giờ phút này như vậy đứng ở đường vừa nhìn người trên đường phố đến xe đi cũng có thể khiến hắn cảm thấy là một loại bông l ỏ n g cùng giải trí được rồi cái này cũng có thể làm làm là giải trí có thể thấy một cái vong văn tay viết sinh hoạt có nhiều k h ô khan nhận được viên thủy thanh điện thoại của khiến cho hắn biến đổi bông l ỏ n g mang theo nụ cười nhẹ nhõm hắn tiếp thông điện thoại alo làm sao nghĩ tới ta hả nha tôn toàn viên thủy thanh kêu hắn một tiếng lại nói tiếp tôn toàn cảm thấy kỳ quái liền hỏi thế nào thanh âm của nàng tựa hồ có chút cùng bình thường bất đồng hắn đã hiểu tôn toàn trương nhị nàng đi nha đi rồi đi đâu vậy tôn toàn còn không có hướng sâu bên trong nghĩ cho nên thanh âm của hắn là nghi ngờ nàng rời đi ta nơi này có lẽ hẳn là rời đi em ở thành phố đi nàng trước khi đi lưu cho ta rồi một câu nói nói chúng ta không là bằng hữu nữa rồi nàng cái gì cũng đã không thấy ồ thiệt hay giả nàng tại sao sẽ đột nhiên đi đây nàng cho ngươi lưu cái gì lời nói các ngươi không là bằng hữu nữa rồi ngươi đ á p tội nàng tôn toàn kinh ngạc đứng lên tin tức này thật vẫn r a ý hàn đoán viên t h ủ y thanh ừ coi là vậy đi là ta để cho nàng đi tôn toàn n g ngẩn tôn toàn tài nghi ngờ hỏi không thể nào ngươi để cho nàng đi t h ủ y thanh ý của ngươi là ngươi đem nàng đổi u đi ngươi như ngươi vậy tính cách cũng làm được loại sự tình này t h t hay giả ngươi t r e o chọc ta đi viên t h ủ y thanh à ta lúc ấy cũng không biết làm sao thấy nàng một chút cũng không ý thức được chính mình sai lầm rồi bộ dạng còn luôn giật dây ta với ngươi chia tay tâm lý ta nhất thời nổi nóng sẽ để cho nàng đi rồi ta cũng không nghĩ tới nàng lại đi thật ta cho là lấy tính cách của nàng sẽ cùng ta xin lỗi không nghĩ tới hiểu tôn toàn rốt cuộc hiểu rõ rốt cuộc là làm sao cái tình huống cái đó tiểu a nhị lại g i t dây thùy thanh theo ta chia tay thảo ngươi làm được đúng t h â nàng ái, n đi thì đi đi n h à đầu này cũng quá đáng ghét rồi hoàn toàn không một chút tự giác còn tổng một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp dáng vẻ cũng chính là ngươi đây nếu là ta bạn cùng phòng nàng căn bản cũng không có thể trở thành bằng hữu của ta ta sớm bảo nàng chơi đùa đàn đi rồi người a nàng ngươi đều đi ngươi còn nói những thứ này làm gì được rồi ta muốn nói cũng nói hết rồi ngươi bây giờ đang làm gì vậy vẫn còn ở viết bản thảo sao không có ta cũng không phải là gõ chữ máy làm sao có thể thời giờ gì đều tại gõ chữ hh ngươi còn chưa phải là gõ chữ máy ta xem ngươi đã là trong điện thoại viên thủy thanh dọn dốt cuộc trở nên dễ dàng hơn mà tôn toàn nghĩ đến cái đó tiểu a nhị đã đi tâm tư cũng liền theo linh hoạt lên con ngươi chuyển động đ ỗ n g nhiên nhảy đến một cái mới đề tài thân ái cái đó tiểu a nhị như là đã đi rồi ngươi xem hắc hắc chúng ta thật lâu không có thật tốt ước hẹn chứ tối nay ước một cái thôi bên đầu điện thoại kia yên lặng mấy giây viên thủy thanh khép cười một tiếng hỏi ngươi muốn hẹn cái gì tôn toàn trong lòng nghĩ cái gì dĩ nhiên chỉ có hắn tự mình biết nhưng ngoài miệng nói như là nổi lẩu ngươi không phải là yêu ăn lẩu mà chúng ta tối nay đi ăn lẩu như thế nào đây a đi a vậy ngươi buổi tối tới tiếp ta ừ ngươi nhanh giờ ta n việc trước thời hạn nửa giờ điện thoại cho ta ta trước thời hạn lái xe tới đón ngươi ừ được từ giờ khác này t ô n toàn đống nhiên cảm giác toàn bộ không trung đều sáng rỡ mấy phần ngay cả hô hấp đến không khí rõ ràng là xe hơi khói xe mùi vị hắn lại s ừ n g sốt cảm thấy cái này xe hơi khói xe t r o n g còn có một loại tên là tự do mùi vị khiến cho hắn say mê giống nông dân rốt cuộc rời đi ép trên đầu ba hòn núi lớn cảm giác kia lần thoải mái vì vậy kế tiếp thời gian một tuần trong hắn cơ hồ hàng ngày buổi tối ư ớ viên thủy thanh đi ra ăn cơm hôm nay ăn lậu ngày mai ăn món cay tứ xuyên hậu tiên h ăn tương m g o n ăn bên ngoài hậu tiên h khả năng chính là cật hương tay cua hương là tôm đối với lần này viên thủy thanh nguyện chuyển hướng hắn đề cập tới hai lần ý kiến một lần n à n g nói hôm nay coi như xong đi chúng ta hai ngày này buổi tối đều đi ra ngoài ăn hôm nay liền không dậy nổi chứ hàng ngày ăn như vậy cũng không lớn được ngươi nói sao một lần n à n g nói tối nay còn ra đi nhỉ hai ta hàng ngày buổi tối như vậy đi ra ngoài không ảnh hưởng ngươi viết bản thảo sao lần đầu tiên nàng nguyện chuyển biểu thị dị nghị thời điểm tôn toàn lại như vậy trở về không việc gì lúc này mới mấy ngày ạ thật vất vả năm cái đó tiểu a nhị phán đi rồi ít đi lớn như vậy một cái kỳ đà cắn mũi chúng ta không nói năm trước hẳn có ước hẹn đều bù lại làm sao cũng rất tốt nhiều ước mấy lần hẹn đủ chứ hh hắn lần này khuyên thành công lần thứ hai viên thủy thanh biểu thị dị nghị thời điểm hắn lại như vậy trở về không việc gì ngược lại ta gần đây mỗi ngày buổi tối đều là chuẩn bị sách mới dằn ý đã liên tiếp viết rất nhiều buổi tối tinh thần chính mệt mỏi lắm đã sớm muốn buông lỏng một chút hơn nữa chúng ta sớm một chút tan xong ta về sớm một chút không phải là còn có thể viết sao vì vậy hắn lần thứ hai khuyên cũng thành công lãng a lãng l i ê à ta i l gần rồi hơn một t u đây thật sợ ngươi ước lên nghiện từ nay về sau liền không làm việc đàng hoàng nữa nha tôn toàn cười khổ đánh chữ trả lời làm sao biết tự hạn chế tính ta vẫn phải có ngươi yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc viên thủy thanh lần nữa khen ngợi hắn không tệ thật tốt dữ cái tin nhắn ngắn này sau khi nàng rất nhanh lại phát tới một cái ngươi không sẽ ngày mai lại phải ước chứ tôn toàn vẫn là cười khổ trả lời sẽ không yên tâm đi ta sẽ n h ư ợ n g cho ngươi thấy ta tự hạn chế tính đấy ta bảo đảm lần này ít nhất có thể nhận chừng một tuần lễ viên t h ủ y thanh ta đây mọi mắt chờ mong bởi vì là tin nhắn ngắn nói chuyện phiếm cho nên tôn toàn cũng không biết nàng đối với chính mình mới vừa rồi cái điều trả lời là cảm giác gì là vui vẻ hắn bảo đảm có thể nhịn chừng một tuần lễ hay lại là thất vọng hắn muốn một tuần lễ không hẹn nàng h ắ vui vẻ. Vui vẻ ngày đ kế h n thứ bảy em ở thành phố phong hòa nhật lệ viên thủy thanh buổi sáng thức dậy đem mình cái mền vỏ chăn đều, đều phơi ở bên ngoài túc xá trên ban công phơi nắng xong nàng ngẩng đầu nhìn em ở đại học phương hướng nhẹ dọn tự nói hắn gần đây phòng trường chưa giặt qua cái mền vỏ chăn thừa dịp hôm nay khi chờ được ta còn là đi qua giúp hắn giặt rửa một chút đi tự nói xong nàng trở về nhà thay quần áo khác xếp bao khóa lại môn đã đi xuống lầu nàng l à đón xe đi cho nên không bao lâu sẽ đến chín mươi chín hoàng hầm gà t i ệ m cũ vào t i ệ m lúc theo thường lệ đối với trong quạnh ba nhân viên thu ngân trương quên y quên y cởi một cái k h ẽ gật đầu trương quên y quên y cũng cởi mặt đáp lại viên tỷ n g à y tới rồi thật ra thì trương quên y quên y cũng không biết viên thủy thanh có phải hay không lớn hơn nàng nhưng viên thủy thanh cao hơn nàng một mạng lớn nàng la thấy được hơn nữa viên thủy thanh khí chấp nhìn qua cũng tương đối thành thục cho nên hắn mỗi lần nhìn thấy viên thủy thanh đều theo bản nàng kêu viên tỉ tôn toàn ở trên lầu sao viên thủy thanh cười hỏi t r ư ơ n g quyên quyên ừ ở ờ viên thủy thanh nhỏ cười nói âm thanh cảm ơn liền x á c h bao lên lầu thùng thùng cửa phòng bị gõ đi vào bên trong t r u y ề n r a tôn toàn thanh n m của viên thủy thanh mỉm cười đẩy cửa vào mới vừa vào cửa nàng đã nhìn thấy tôn toàn trên tay nắm một lon vương l á o cắt đang uống màu đỏ lon rất nổi bật thấy vậy nàng cười một cái hỏi làm sao gần đây luôn hẹn ta cùng đi ăn tay thượng hòa chứ ha ha đang uống vương lao cắt tôn toàn nghe nàng thanh n m ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là nàng bỗng nhiên phốc một tiếng vừa uống được trong miệng trà lạnh lại có nhiều từ trong l ỗ m ũ i phun ra ngoài sau đó chính là liên tục ho khan người a viên thủy thanh lường hắn một cái lại bước nhanh nhanh đi tới vội vàng đưa tay giúp hắn vỗ sau lưng một lúc lâu tôn toàn tài ngừng ho khan nhưng lúc này ánh mắt hắn đều ho khăn đỏ nghiêng đầu hỏi nàng cụ cừng hôm nay ngươi làm sao tới rồi hả trước khi tới làm sao không gọi điện thoại cho ta ta hảo lái xe đi đón người a hôm nay là thứ bảy a tiếp cái gì tiếp ban ngày ta đón xe rất phương tiện ừ ta mới vừa rồi cho mình giặt rửa cái mền vỏ c h â n thời điểm nhớ tới ngươi nơi này phòng chừng đã rất lâu chưa giặt rồi cố ý qua đến giúp ngươi giặt rửa một chút ngươi tối hôm qua tắm sao có bẩn y phục ta giúp ngươi cùng tắm rồi như vậy à? vậy thật cảm ơn muốn không hay là thôi đi ta quay đầu tháo ra cầm đi tiệm giặt quần áo giặt rửa một chút cũng muốn không được bao nhiêu tiền liền không khổ cực ngươi hơn nữa ở trong tiệm giặt rửa cái mền vỏ c h â n cũng không có phương tiện đúng không không biết tại sao tôn toàn nghe nàng nói như vậy lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm không việc gì người viết n g ư ơ i bản thảo ta đi giúp n g ư ơ i giặt sạch đi lập tức được viên thủy thanh không có nghe tôn toàn k h u y ê n nói xong tiện tay đem túi sách thả sau lưng hắn trên giường nhỏ liền hướng căn phòng lớn đi muốn ta giúp một tay sao tôn toàn hỏi nàng không cần chính ta là được người viết n g ư ơ i bản thảo đi viên thủy thanh cũng không quay đầu lại khoát khoát tay cứ như vậy khoái trá quyết định tôn toàn nhìn một chút trên tay vương l á o cắt t r à lạnh cười một tiếng lại uống một hớp tiện tay đặt lên b à n nắm khăn giấy xoa xoa thủ liền chuẩn bị tiếp tục gõ chữ hắn đã từ, từ thói quen viên thủy thanh hiền lành lần trước nàng đến giúp hắn làm vệ sinh lần này tới giúp hắn giặt rửa ga trải giường hắn cảm thấy cái này điểm rất tốt tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững thời gian đến viên thủy thanh t h ì sẽ là vợ của hắn hay là hắn đ ờ i trước nhiều lần yêu tổng kết ra kinh nghiệm một nữ nhân ở nhất đoạn trong cảm tình trả căng ít lại càng có thể sẽ trong tương lai một ngày nào đó đột nhiên để chia tay bởi vì nàng trả căng ít lại càng không quy trọng chia tay thời gian thì càng sẽ không cảm thấy khổ sở giống như ngươi tân tân khổ khổ loại hoa màu đột nhiên bị hồng thủy ngập ngươi khẳng định đau đến không muốn sống nhưng nếu như những thứ kê hoa màu đều là trong đất chính mình rắn dấp ngươi cái gì cũng không làm Lúc m ộ có có một một trong ngày n h n t căn phòng lớn viên thủy thanh thuần thục tháo ga trải giường vào trăn cái mền còn có bao gối dỡ sạch những thứ này ánh mắt của nàng khắp nơi tìm thoa hai lần nhìn thấy chồng chất tại bên cửa sổ trên ghế một nhóm quần áo bẩn nàng bật cười một chút mấy bước đi tới từng món một cầm lên đi phía trái thủ trên cẳng tay đáp kết quả nắm nắm lúc bắt được nhỏ nhất một bộ quần áo thời điểm trên y phục một vệt vết máu đột nhiên dọi vào nàng mi mắt lúc ấy nàng chân mày liền nhữ lại nghi ngờ nắm bộ quần áo này nắm gần cẩn thận xem xét nhìn một chút lông mày của nàng lại càng xúc càng c h ặ n ánh mắt nghi ngờ nghi một lát nàng biểu tình bỗng nhiên trở nên kinh ngạc sau đó không nói hai lời nắm trên cánh tay quần áo toàn bộ liền bước nhanh tới cửa rất nhanh nàng lần nữa đẩy ra tiểu c trầm mặt bước nhanh đi tới tôn toàn phụ cận vốn là đang ở gõ chữ tôn toàn nghe động tính ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng nhìn thấy nàng trầm mặt khó chịu bộ dáng tôn toàn trong lòng nhất thời có dự cảm không ổn ngươi ngươi làm sao vậy phía trên này vì sao lại có huyết viên thủy thanh mặt không thay đổi cầm trong tay món đó cực nhỏ còn hướng trước mắt hắn đưa chuyển lúc tôn toàn nhìn thấy kia trên quần vết máu thời điểm sắc mặt t r ợ t biến đổi con mũi huyết chứ hẳn là con mũi huyết hắn thuận miệng hồ sưu con mũi huyết có nhiều như vậy hơn nữa bây giờ tại tháng tư phần thì có con mũi nói thật viên thủy thanh trầm giọng vừa nói ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bên tay hắn vương lao cắt trả lệnh không đợi tôn toàn đáp lời nàng lại hỏi ngươi hai ngày này thượng hỏa rất nghiêm trọng chứ ngươi không thể ăn c a y ngươi có phải hay không không thể ăn c a y vừa nói nàng tiện tay đem món đó tiểu khố ném sau lưng tôn toàn trên giường hai tay vịn hắn bàn máy tính trên người nghiêng về trước đ ị a nhìn chằm chằm hai mắt của hắn một khắc kia tôn toàn biểu tình hình dung như thế nào đây chân mày là nhũ c h ặ t có chút cắn môi ánh mắt ngược lại không có né tránh viên thủy thanh theo dòi hắn con mắt hắn liền cùng nàng đối mặt trong lòng của hắn rõ ràng có một việc l ừ a g ạ t không nổi nữa đột nhiên từ trào đ i ệ u cười một cái hắn khẽ gật đầu ừ nếu bị ngươi phát hiện ta đây cũng không dối gạt ngươi dạ ta ăn c a y là không thế nào đi cho nên ta mấy ngày kế tiếp cũng không dám ướp ngươi đi ra ngoài ăn chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày ta tin tưởng ta từ từ luyện mới có thể từ từ thích đứng ăn c a y viên thủy thanh đồng tử có chút co r i ụ c lại không tự chủ có chút cắn môi ánh mắt của nàng từ từ trở nên bất đắc dĩ con mắt cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn ánh mắt hướng một bên thiên về hơi có chút nhẹ nói ngươi không thể ăn tay làm gì không nói sớm còn mỗi lần đều theo ta đi ăn c a y ngươi không nghe ta lần trước nói cho ngươi tiểu a nhị bạn trai đầu tiên cũng là bởi vì cùng với nàng ăn c a y không chịu đ ổ i mới chia tay tôn toàn cười một tiếng lần này hắn trên người nghiêng về trước hai tay nắm ở nàng đỡ ở trên bàn hai tay cười tủng tìm nói ta cũng nghĩ tới sớm một chút nói cho ngươi nhưng cương lúc mới bắt đầu ta không phải là muốn đuổi theo ngươi mà khi đó nghe ngươi nói ngươi vị giác tương đ ố i kém mùi vị lãnh đ ạ m món ăn ăn không ra mùi gì vì đ ó i ngươi vui vẻ ta liền liệu mình theo mỹ nữ cùng ngươi đi ăn tay ngược lại chúng ta cũng không phải hàng ngày ước hẹn cùng ngươi ăn một lần tay ta chở lại uống nhiều mấy bình trà lạnh liền,、okay rồi. sau đó à sau đó càng ngày càng thích ngươi rồi liền không đành lòng cho ngươi theo ta đi ăn thanh đạm thanh đạm ngươi lại nếm không tới mùi gì đúng không cũng chính là gần đây cái này hơn một tuần lễ tiểu a nhị đi rồi ta thật cao hứng đắc ý v i n h bám ạ liền hàng ngày ước ngươi đi ra ăn cơm sau đó hắc hắc ta cũng không nghĩ tới ăn cay ăn nhiều thật vẫn hội kéo h ế t ta yên tâm chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày lại vừa là một cái hảo hán ta sau khi lại hơi chút chú ý một điểm sẽ không có chuyện gì đấy viên thủy thanh vốn là nghiêng qua một bên ánh mắt lại l ộ lại bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn hắn khẽ lắc đầu ngươi chính là kẻ ngu cũng còn khá ta phát hiện sớm bằng không dừng một chút nàng đẩy ra tôn toàn tay vòng qua bàn đọc sách do dự đi tới tôn toàn bên người sắc mặt nhưng là càng ngày càng đỏ sau đó ở tôn toàn kinh ngạc nhìn soi mói nàng giơ tay lên che hai mắt của hắn lần đầu tiên chủ động hôn hắn hôn xong nàng mâu quăng như nước khoảng cách gần nhìn hắn cái c h á n để toàn chán của hắn nhẹ nói y lấp rượu chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau có được hay không ta ta sau khi cho người sinh con một k h ắ c kia tôn toàn ngu hồ hồ toét miệng cười, cười cười liền đem nàng ôm rất chặt rất căng chúng ta tranh thủ sinh ra một cái dân tộc tới địa n g ụ c đi vốn là chính đắm chìm ở trong cảm động viên thủy thanh bị hắn c h ọ c cười giơ tay lên đánh hắn xuống sau khi đánh xong nàng lại nhẹ nói sau khi chúng ta ăn thanh đạm một chút đi quay đầu ta lại đi tìm thầy thuốc nhìn một chút nhìn ta một chút vị lôi có còn hay không hy vọng có thể khôi phục ta không muốn ngươi cho ta miễn cưỡng như vậy chính mình tôn toàn không việc gì bây giờ như là đã bị ngươi phát hiện tiếng ghê gớm chúng ta sau khi ngươi ăn tay ta ăn thanh đạm là được mà ngược lại nồi lẩu có huyên lương nổi chúng ta còn có quán cơm của chính mình chồng ngươi ta cũng vậy học nấu xuất thân vậy đều không phải là chuyện ừ vậy cũng được vừa nói vừa nói viên thủy thanh bỗng nhiên bật cười tôn toàn liền hỏi người cười cái gì có cái gì vui vẻ chuyện nói ra cũng cho ta vui ăn một chút thôi viên thủy thanh cười mắt thấy ánh mắt của hắn cố gắng nín cười nói ta là trợn nhớ tới nguyên lai、like、ngươi lần trước nói với ta ngươi không thể ăn cay là thật ngươi biết không ta vốn là đều đã tin đang có điểm làm rung động đây ngươi bỗng nhiên liền cười sau đó hỏi ta ngươi diễn kỹ có được hay không hỏi có phải hay không đem ta lừa gạt ha ha bị nàng một nhắc nhở như vậy tôn toàn cũng nghĩ tới vì vậy cũng cười hắn nhớ vậy hay là viên thủy thanh lần đầu tiên đề cập với hắn khởi trương nhị thời điểm nói trương nhị đệ nhất đảm nhận nam nhóm cũng là bởi vì cùng với nàng ăn cay sau khi kéo huyết không chịu nổi tại cùng trương nhị phân thủ lúc đó viên thủy thanh là năm chuyện kia lúc một cái đ ả m tiếu nói với hắn mà khi đó trương nhị cũng còn chưa tới đến em m ở thành phố lần đó hắn quả thật nói lời thật thừa nhận mình không thể ăn cay nhưng sau đó nhìn nàng lâm vào làm rung động trong tâm tình của hắn nhất thời không nhịn được liền cố ý lại trêu chọc nàng một chút lừa nàng nói mình mới vừa rồi là lừa nàng dùng lại một cái lời nói dối che giấu hắn không thể ăn tay trần tướng bây giờ suy nghĩ một chút thời đó mình quả thật thật ngu có lẽ yêu chúng nam nhân cùng yêu chúng nữ nhân như thế chỉ số thông minh đều là số âm nhưng lúc này suy nghĩ sự kiện kia trong lòng của hắn lại không có chút nào cảm thấy hối hận yêu mà ngọt ngào bộ phận chính là ở chỗ yêu chúng s n g phương một lần lại một lần ngu ngốc việc trải qua nếu như có một ngày hai người đều không vờ ngớ ngẩn rồi phần này yêu cũng liền không có ý gì khỏi cần phải nói liền nói mới vừa rồi viên thủy thanh làm rung động chủ động hắn đã cảm thấy rất đăng giá chán ngán thời gian luôn là ngắn ngủi ôn tồn một phen sau khi viên thủy thanh đi giúp hắn giặt quần áo giặt rửa cái mềm rồi tôn toàn tiếp tục lưu lại thư phòng gõ chữ thời gian luôn là cực nhanh lúc tháng tư phần đi cho tới khi nào xong thôi tôn toàn tài muốn từ bản thân quên chính mình đầu tháng sinh nhật nhớ tới chuyện này thời điểm hắn sửng sốt một hồi lâu hắn đang suy nghĩ mình là từ một năm kia bắt đầu luôn là quên cho mình sinh nhật rồi hả là luôn là sập tiệm năm thứ bảy năm thứ tám còn là lúc nào quên toàn quên toàn lại nhưng đã thành thói quen không nữa nhớ sinh nhật của mình bởi vì coi như nhớ thì thế nào đây ngã lòng người sinh nhật thời điểm chỉ có thể càng cảm giác mình thất bại mà thôi cảm khái hoàn chính mình hắn lúc ấy liền cầm điện thoại di động lên phát cái tin nhắn ngắn cho viên t h ủ y thanh hỏi sinh nhật của nàng là ngày nào chính hắn năm nay sinh nhật quên không sao hắn phải cho nàng qua một cái khó quên sinh nhật đây là bọn hắn chung một c h ỗ sau hắn có thể theo nàng trôi qua thứ nhất sinh nhật ta là tháng bảy năm một hai ngươi thì sao đây là viên t h ủ y thanh trả lời tôn toàn trả lời ha ha ta đã qua ngày mùng ngày bảy tháng bốn ă m nay cái này sinh nhật ngươi nghĩ thế nào quá à? nói một chút coi hắc hắc ta bây giờ sẽ là của ngươi ạ l ạ t đ ì n tần đăng ngươi cho phép nguyện vọng ta đều sẽ giút ngươi thực hiện nhà sinh nhật ngươi là ngày mùng ngày bảy tháng b ố ngươi làm sao không nói s o n g chứ ta cũng q u ê n hỏi đúng rồi ngươi năm nay sinh nhật là thế nào trôi qua tại sao không gọi lên ta nhỉ tôn toàn chính ta đều quên gọi thế nào lên ngươi à? không việc gì ngược lại ta cũng không sinh nhật thói quen đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi năm nay sinh nhật nghĩ thế nào qua đây có nguyện vọng gì ngươi bây giờ nói cho ta một chút đến lúc đó ta cho ngươi một cái ngạc nhiên thân hành máy tính huấn luyện trường học nào đó trong phòng làm việc viên thủy thanh nhìn tôn toàn mới vừa rồi cái tin nhắn ngắn này trong kinh hỷ hai t r ư kia ánh mắt của nàng trở nên như có điều suy nghĩ không biết nàng nghĩ tới điều gì g ò m á lại từ t ừ hiện lên đỏ hửng n h ạ t nhạt chương một t r ư ơ chín tháng b ố kết thúc lúc tôn toàn nhìn xuống chính mình q u y ể n kia ta thập hạng toàn năng ở trên trang mạng phiếu hàng tháng hạng tháng b ố phần hắn cơ hồ mỗi ngày đều là hai chương n ổ i mới cũng không làm sao phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng cho nên đối với tháng này phiếu hàng tháng hạng hắn có chuẩn bị tâm lý biết rõ hạng chắc chắn sẽ không cao hắn xem trước chính là thành phố lớn phân loại bảng vẽ tháng ta thập hạng toàn năng hạng thứ tư mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy thành phố lớn phân loại đều trượt đến rồi thứ tư hắn trong lòng vẫn là có chút mất mát trước liên tiếp mấy tháng hắn quyển sách này cũng đều là thành phố lớn phân loại đệ nhất trước bị hắn quyển sách này liên tiếp đè ép hơn mấy tháng ta đại minh tinh bạn gái rốt cuộc dương mi thổ khí cái bài danh này thứ hai gần như chỉ ở quỷ vũ tà khí bên dưới nhìn lại phiếu hàng tháng tổng bảng đã trượt đến thứ bốn mươi bảy tên gọi thiếu chút nữa thì té xuống năm mươi vị trí đầu lần này hắn nhìn chằm chằm cái bài danh này nhìn một hồi lâu tài đóng w e b s i không cần phải nói hắn cũng biết rõ mình tháng tư phân tiền nhuận bút nhất định sẽ hạ xuống không ít đáng ra không vì chuẩn bị một quyển bất tử lao giới ảnh hưởng ta thập hạng toàn năng thu nhập đáng ra không hắn không xác định bởi vì nếu như chờ bất tử long giới phát biểu sau khi thành tích không bằng sự do dự của hắn thậm chí còn không bằng hắn bây giờ quyển này ta thập hạng toàn năng lời nói kia hẳn là không đăng giá nhưng nếu như bất tử long giới thành tích thực sự như hắn kỳ vọng như vậy biểu hiện so với ta thập hạng toàn năng tốt hơn tiếng t â m cũng c ă n g được vậy thì nhất định đ á n g mà với hắn mà nói ở bất tử long giới chân chính phát biểu trước hết thể các thứ này đều là ẩn số nguyên bản bất tử long giới tiếng t â m rất tốt ít nhất đối với thích quyển sách này độc giả mà nói tiếng tăm nhất lưu nhưng đối với không thích quyển sách này người mà nói quyển sách này quá độc vai nam chính luôn chết còn luôn thay đổi người đặt phương diện thành tích không tính là quả đánh nhưng cầm đi cùng những thứ kia đại n h i ệ tác t phẩm làm so sánh nói lại là tuyệt đối phát ngai chính là như vậy một quyển tác phẩm bây giờ hắn còn chưa bắt đầu viết nhưng trước mắt chuẩn bị trước đi ra ngoài g i à n ý cùng kiếp trước nguyên bản so sánh đã sớm mắt sáng hư hao hoàn toàn đối với có chút độc giả mà nói quyển sách này lớn nhất độc điểm vai nam chính luôn ngủ một m điểm này tôn toàn đã làm thay đổi tiêu chử chất độc này điểm cố sự bối cảnh cũng khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần trong chuyện nhân vật xóa đi một tí đã gia tăng rồi một ít toàn bộ hệ thống tu luyện cũng toàn bộ đổi có thể nói quyển sách này ngoại trừ cốt lõi nhất sáng tạo những thứ khác có thể thay đổi hắn ở dàn ý bộ phận cũng đã toàn bộ sửa lại cứ như vậy chờ hắn cái này bạn mới bất tử long giới chính thức viết ra cùng nguyên bản so sánh chính là hoàn toàn thay đổi hai quyển sách vì vậy đối với quyển sách này t i ề n cảnh tôn toàn cũng liền vì vậy mà không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác trực giác của hắn nói cho hắn biết bạn mới thành tích h ắ n sẽ so với nguyên bản tốt hơn rất nhiều dù sao hắn đem chính mình đã biết nguyên bản chúng những độc chất kia điểm x ó a xóa đổi đổi đã không còn một ngóng nhưng lại ở cố sự bối cảnh nhân vật thiết lập hệ thống tu luyện cùng với cố sự đầu mối chính các phương diện làm toàn diện tăng lên sắp nhập vào trong trí nhớ một ít đại nhật tác phẩm thành công nguyên tố nhưng bản mới thành tích có thể so với nguyên bản thành tích tốt bao nhiêu hắn liền khó xác định rồi đây là một cuộc đánh bạc nếu như đánh cờ thắng tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu như đánh cờ t o u a vậy thì có thể nói rõ một cái vấn đề hắn ma đổi trọng sinh trước chính mình những thứ kia tác phẩm đường đi không thông cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn sau khi ở sáng tác phương diện lòng tin đến lúc đó hắn đối mặt cục diện khả năng liền thật sự lạ viết tiểu thuyết một con đường chết ngày mùng ngày một tháng năm em mở thành phố q u n g đây cũng là một cái ngày lễ, lễ lao động tôn toàn buổi sáng lúc xuống lầu vừa vặn nhìn thấy đồng xuyên từ trên xe ba bánh đi xuống rời từng thùng đốt xong hoàng hầm gà hoàng hầm sương sần cùng hoàng hầm heo thủ thùng l à dạng g ì thùng kim sợi đại hoàn không đúng la ý n ộ thùng lớn một thùng ít nhất có thể sắp xếp mấy chục cân đồ cái loại này là tiệm cơm phòng bếp thường xài nhìn thấy một mình hắn ở ngoài cửa sách vốn là chuẩn bị đi rửa mặt tôn toàn vội vàng bước nhanh tiểu chạy tới cười nói nhìn ngươi cật lực dáng vẻ hôm nay trong thùng hàng không y tả đồng xuyên s á c một cái thùng lớn vào tiệm nghe vậy tiếng cười cũng không phải sao lao còn nói hôm nay là ngày mồng một tháng năm trường học không lên lớp. đi ra ăn cơm đồng học nhưng có thể so sánh nhiều tối hôm qua sẽ để cho ta nhiều bị một chút hàng tôn toàn cái này mới phản ứng được hôm nay là ngày mồng một tháng năm tiết đi tới vạch trần một cái thùng yếu lớp nhìn trong thùng hơn nửa thùng đốt xong hoàng hầm s ư ơ n g s ư ờ n hắn cười một tiếng đổ lên thùng yếu mang lên liền đi rơi thùng vào tiệm thời điểm hắn đang suy nghĩ tháng tư phần q u a hết ta tiền nhuận bút k i ê m một khối khẳng định thiếu một chặn hoàng hầm gà một m khối này có thể kiếm bao nhiêu đây có thể hay không cho ta nắm tiền nhuận bút nơi đó kiếm ít cho bổ túc nghĩ như thế chờ đồng xuyên rời hoàn cuối cùng một thùng hoàng hầm heo thủ trở lại ngoài cửa xe ba bánh nơi ấy, chuẩn bị lái xe đi thời điểm. tôn toàn tiến lên cứ gọi hắn lại đại bảo c h ờ một chút làm gì ta còn có việc đây đồng xuyên ngoài miệng mặc dù nói còn có sống nhưng cũng không có đi tôn toàn đưa cho hắn một điếu khói mình cũng điểm một nhánh k h í t một hơi thuốc lá hỏi đại bảo tiệm mới bên kia ta gần đây không đi xem bên kia gần đây làm ăn như thế nào đây không xảy ra vấn đề gì sao lao q u ả n g không với ngươi báo cáo sao đồng xuyên có chút ngoài ý muốn tôn toàn cười một tiếng khẽ lắc đầu còn không có hắn gần đây mấy lần gọi điện thoại cho ta đều là nói ngoài ra hai nhà phân điếm chuẩn bị chuyện bây giờ ta mỗi ngày rất bận hắn cũng rất bận cho nên thông điện thoại thời điểm chủ yếu nói đúng là khác hai nhà phân đ i ế m chuyện đồng xuyên gật đầu ừ đây cũng là gần đây lão quảng cùng la na quả thật rất bận đều là đi sớm về trễ lúc này mới tháng tư phần hai người bọn họ liền nắng ăn đen một vòng ngươi có thể tin ồ thật sao hai người bọn họ đều ở bên ngoài tìm phân điếm phải dùng cửa hàng mặt tiền không kém bao nhiêu đâu trước đó vài ngày đúng gần đây hai cái tiệm mới cửa hàng mặt tiền không đều tìm xong rồi sao hai người bọn họ liền bận bịu làm lắp ráp chuyện còn có một chút khác tạp sống. có lúc cho chút hôn sống, rảnh bọn sống một một tạp ta trả ta họ phái gặp lại rỗi, đây. ồ như vậy à tôn toàn trầm ngâm khẽ b ấ t cảm suy nghĩ một chút vẫn là hỏi kia ngươi nói cho ta một chút tiệm mới bên kia gần đây làm ăn như thế nào đây so với vừa mới bắt đầu tốt hơn hay lại là kém hơn rồi hả đồng xuyên thất cười một tiếng à đương nhiên là tốt hơn à không tin ngươi bây giờ theo ta đi qua sáng hôm nay chính ở bên kia l ợ i bảo đảm ngươi có thể nhìn thấy lớn nhất tình huống chân thật yên tâm đi làm ăn khá lắm chúng ta tiệm kia mặc dù không lớn vật ban cũi nhưng chúng ta bán ba loại món ăn dạng kia không phải là vật mỹ giới liêm chính ngươi làm ra đồ vật ngươi trong lòng mình còn không có cân nhắc sao gặp đồng xuyên nói như vậy tôn toàn yên lòng vỗ vai hắn một cái đi vậy ngươi đi mau lên quay đầu có rảnh rỗi tới t ì m ta hai ta uống vài chén muốn hỏi hỏi xong liền đổi ta nhanh lên một chút trở về cho ngươi kiếm tiền đúng không a ngươi một cái chu l ộ p ra đồng xuyên cười trêu ghẹo một câu k h o á t k h o á t tay lái xe đi nha Vừa sáng mười điểm ra mặt tôn toàn lần nữa đổi mới tác giả hậu trường cuối cùng cha được chính mình tháng b ố phân tiền nhuận bút số lượng như hắn đoán Tháng 4 tiền so、tháng biết, hắn tháng phân tiền nhuận bút, tiền bốn ú t s l ư ợ g tháng quả thiếu thật trước Chỉ so đoạn với lớn. Nam. có phần ả i biết, tiền khối, tiền tiền bút, bút bút, thuế thuế tháng trước thì tháng trước Tháng hắn phân nhuận nhưng chỉ nhuận hắn phân nhuận hơn h vạn. cũng ngàn p là Mà có có kém mấy cái này tiền nhuận bút số lượng trực tiếp ít đi hơn một mươi mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý thật đang phát hiện ít đi nhiều như vậy tôn toàn vẫn không khỏi c ư ờ i khổ trong lòng của hắn còn rõ ràng đây chỉ là một bắt đầu tháng b ố phần hắn tiền nhuận bút chẳng qua là thiếu một hơn vạn tháng năm phần nếu như hắn tốc độ đổi mới hay lại là như vậy mỗi ngày hai chương hắn tháng năm phân tiền nhuận bút con số khẳng định còn phải tiếp tục đi xuống ngã thậm chí tháng sáu phần tháng bảy phần cũng sẽ tiếp tục ngã xuống đây là tất nhiên sự thực như vậy sắp xếp ở trước mắt khiến cho trong lòng của hắn không cách nào bất sinh ra cảm giác cấp bách hắn muốn mau sớm hoàn thành bất tử long giới g i à n ý mau sớm bắt đầu viết chính văn bộ phận sau đó mau sớm mang bất tử long giới phát đến khởi điểm hắn muốn mau sớm đền bù ta thập hạng toàn năng nơi này tiền nhuận bút tổn thất loại này cảm giác cấp bách hóa thành một cổ trong lòng của hắn x u động nhưng lý trí của hắn vẫn còn lý trí nói cho hắn biết càng loại thời điểm này chính mình càng phải ổn định không thể loạn loạn lên liền dễ dàng xảy ra sự cố nhất định phải ổn định nhất định phải nắm g i à n ý làm hoàn thiện mới có thể mở mới viết chính văn đây không phải là yêu cầu nhanh thời điểm ổn định tâm thần một chút tối tiểu nửa giờ điều chỉnh trạng thái sau khi hắn mới bắt đầu hôm nay g õ chữ vẫn là đẻ xuống nguyên kế hoạch ban ngày viết ta thập hạng toàn năng buổi tối tiếp tục biên soạn bất tử long giới dàn ý như thế liên tiếp qua ba ngày ngày mùng ngày bốn tháng năm buổi sáng q u ả người Long nhìn kỹ một chút sau cùng thống kê kết quả ở một trang cuối cùng tôn toàn mở ra cuốn thứ nhất trứng bổn nhìn thấy chính là từng tổ từng tổ số liệu mở ra cái thứ nhì trứng bổn nhìn thấy cũng là từng tổ từng tổ số liệu hắn k h é t tôi khổ quảng long phi cùng la na không phải là chuyên nghiệp kế toán chẳng lẽ ta chính là sao hắn dứt khoát trực tiếp lật tới c u ố n thứ hai chướng bổn một trang cuối cùng đồng thời cũng đúng lúc nghe quảng long phi nói đây là tiệm cũ t r ư ớ n g bổn tháng b ố phần lợi nhuận đại khái là một mươi ba mấy tôn toàn cũng đúng lúc nhìn thấy t r ư ớ n g bổn một trang cuối cùng viết lợi nhuận con số một ba trăm bảy mươi hai tám nguyên hắn cười một tiếng lại lật mở một quyển khác t r ư ớ n g bổn quảng long phi đúng lúc giới thiệu đây là số một phân điếm chướng bổn tháng b ố phần lợi nhuận đại khái là hơn ba mươi một nghe vậy tôn toàn bộ lấy làm kinh hãi nhiều như vậy hắn ngưng mắt nhìn về phía trướng b ồ n lên con số cụ thể ba một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nguyên nói cách khác hắn bây giờ danh hạ hai cái tiệm tháng b ố phân lợi nhuận lại tổng cộng có hơn bốn vạn không chỉ có bổ túc hắn tiền nhuận bút bộ phận thiếu kiếm còn phú dư hai ba chục ngàn quảng long phi cười nói ừ là thật nhiều bất quá cái này cũng bình thường phúc lâm bị thực thành bên kia dù sao đến gần thị chúng ta lao nhai bên kia mỗi ngày du lịch quá nhiều người rồi mà nhiều đến du lịch người ăn đồ v ậ t đến cũng hoàn toàn không thèm để ý giá cả à ngươi còn nhớ sao đầu tháng thời điểm ta đã nói với ngươi ta muốn cho mỗi phần thức ăn giá cầm hai khối tiền à những thứ kia du khách quả nhiên không thèm để ý dừng một chút hắn còn nói ồ đúng rồi chúng ta bây giờ đã ghi danh công ty cho nên theo quy định chúng ta nên xin một cái chuyên nghiệp kế toán cùng xuất nạp rồi c h ư n g một trăm tám mươi kế toán xuất nạp tôn toàn khẽ đọc một lần khẽ vớt cảm ừ ta biết rồi ta sẽ nghĩ biện pháp tuyển mộ đúng rồi cái này hai quyển chứng b u ồ n ngươi tạm thời để trước chỗ này của ta ta trong chốc lắt cũng không nhìn xong tiền đâu hôm nay mang tới chưa quảng long phi tiếng cười chúng ta bây giờ là công ty vốn của công ty cũng không thể tùy tiện giao cho ngươi ở công ty trong t r ư ơ n g mục đâu rồi ngươi tùy thời có thể đi thăm dò tôn toàn cũng cười còn giống như thật là có chuyện như vậy hắn mới vừa rồi còn coi là nguyên lai、like、một cái tiệm nhỏ mặt đây đi đúng rồi ngoài ra hai cái phân điếm làm thế nào đại khái lúc nào có thể khai trương nhân viên đều tuyển mộ xong chưa quảng long phi bởi vì hai cái cửa hàng mặt tiền cho mươn xuống thời gian có trước có hậu yêu cầu lắp ráp địa phương cũng có chút bất đồng cho nên qua mấy ngày tạm thời chỉ có một cửa tiệm có thể khai trường một nhà khắc còn phải chờ riêng biệt t u lễ bất quá nói chuyện cũng tốt hai cái tiệm khai trương thời gian thắc hai chúng ta cũng không trở thành bận rộn không mở có thể chuẩn bị càng đầy đủ một chút tôn toàn kia có cần gì ta nhúng tay sao quảng long phi à tạm thời còn không có nhưng nếu như ngươi có thời gian đi xem một lần nữa cũng tốt ngươi nói ngươi cái này vung tay trưởng quý làm gần đây hai cái này phân điếm ngươi ngoại trừ ký khế ước thuê mớn ngày đó đi một chút ngươi còn đi qua lần thứ hai sao a nói đến chỗ này tôn toàn liền cười ta đây không phải là yên tâm các ngươi mà đi ta hai ngày này dành thời gian đi liếc mắt nhìn đúng rồi la na phương diện sinh hoạt có cái gì không khó khăn nàng dù sao cũng là một nữ sinh lại mới trở về không bao lâu quảng long phi lắc đầu không việc gì c á i này ngươi liền không cần quan tâm nàng bây giờ theo ta cùng đồng xuyên ở trong một viện đều là hàng xóm nàng phương diện sinh hoạt nếu là có khó khăn gì ta cùng đồng xuyên tùy thời đều có thể giúp nàng giải quyết tô toàn h ả vậy thì tốt quảng long phi bỗng nhiên ổ một tiếng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chuyện nào đó đúng rồi ha ha nhắc tới nó i như thế nào đây là như vậy mấy ngày trước la na còn nói với ta đâu rồi nàng làm việc cho ngươi lâu như vậy rồi còn chưa thấy qua bạn gái ngươi đây nàng đại khái là nghe ta cùng đồng xuyên đều nói ngươi bây giờ bạn gái rất đẹp nàng liền có chút hiếu kỳ muốn lúc nào có thể gặp một chút viên thủy thanh ha ha ngươi muốn là lúc nào có rảnh rỗi liền mang viên thủy thanh thấy nàng một chút thôi tôn toàn không phải là ta nói ngươi la na dù nói thế nào cũng là chúng ta bạn học cùng lớp chứ nàng hay lại là ủy viên học tập đâu rồi ngươi nói nàng trở về đến lâu như vậy rồi ngươi có phải hay không còn không có đơn độc xin nàng ăn qua một lần cơm ta phải nói nàng bây giờ cũng coi là cho ngươi công việc c o như là vì lung lạc nhân tâm ngươi lúc rảnh rỗi cũng xin nàng ăn bữa cơm ôn chuyện một chút ta tôn toàn bị quảng long phi lời nói này nắm chân mày nói n h u ta ta còn giống như thật không có nghĩ tới phương diện này quảng long phi lời nói này nói có đạo lý hay không tôn toàn tâm lý cảm thấy là có đạo lý đừng nói la na cùng hắn là bạn học cùng lớp coi như không tầm quan hệ này liền hướng la na bây giờ là hắn công ty thành viên nòng cốt một trong nàng nhậm chức lâu như vậy hắn cái này làm l ã o bản về tình về lý cũng nên xin nàng ăn l ầ n cơm chấn ăn một chút nhân t â m quảng long phi cười hai tiếng đứng dậy phủi mông một cái thở một hơi nói được rồi ta nên nói muốn nói hiện tại cũng nói xong ngươi người đại lão này bản nếu là không chuyện khác nói ta đây đi trở về bận rộn tôn toàn mỉm cười gật đầu đứng dậy đưa hắn đưa tới cửa trước khi chia tay nói vậy ngươi đi được la na nơi đó tâm lý ta nhớ hội mau sớm an bài quảng long phi k h o á t k h o tay vậy thì không quan hệ với ta rồi ta cũng liền nhắc nhở ngươi một chút đi rồi đưa đi quảng long phi tôn toàn trở lại máy tính nơi ấy tựa vào máy tính trong ghế mắt nhìn hướng mới vừa rồi tiện tay đặt ở trên bàn để máy vi tính kê hai quyển chứng b u ồ n suy nghĩ một chút hắn cầm điện thoại di động lên cho viên thụy thanh đẩy tới một cú điện thoại điện thoại kết nối alô làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta nhỉ trong điện thoại truyền tới viên thủy thanh thanh nhắm của tô n toàn có chuyện muốn nói với ngươi xuống viên thủy thanh ngươi nói tô n toàn ừ là như vậy quảng long phi mới vừa rồi cầm tới cho ta hai quyển chứng bùn đều là tháng trước chứng n g ụ một quyển là tiệm cũ một quyển là tiệm mới à ngươi biết ta chính là cái đại chuyên trình độ học vấn đại học học hay lại là n ấ u kia hai quyển chướng bùn ta xem con mắt tất cả đều là con số ta muốn ngươi không phải là khoa học kỹ thuật lớn cao tại sinh m ạ n ế u không ngươi có rảnh rỗi giúp ta nhìn một chút kia hai quyển sổ sách phương diện này nguyên nên lợi hại hơn ta chứ ha, ha. trong điện thoại, viên thủy thanh cũng khép cười một tiếng đi a ta đây buổi trưa tan việc liền đi nhờ xe tới năm chướng b u ồ n ta cầm về dành thời gian giúp ngươi nhìn sau khi xem xong lại nói cho ngươi ngươi xem như vậy được không tôn toàn cười rất vui vẻ được a không thành vấn đề nếu không ta buổi trưa lái xe đưa tới cho ngươi chứ đỡ cho ngươi chạy tới chạy lui viên thủy thanh ừ cũng được ngươi đã lái xe tới đưa lời nói vậy thì liền t ù y tiện ngươi chừng nào thì rồi chọn ngươi phương tiện thời gian đi ngươi đã đến rồi gọi điện thoại cho ta ta đi ra nắm một chút chướng bùn thời gian vẫn phải có tôn toàn đi vậy ta còn buổi t r ư a cho ngươi đưa cơm nước xong lái xe tới coi như cho mình bông l ò n g một chút ha ha tùy ngươi có một cái học bán ữ nhóm là một loại gì cảm thụ nếu như lúc này còn nữa người hỏi tôn toàn cái vấn đề này hắn đại khái hội đắc ý nói có chút tự nhìn không biết chứng n ụ c có thể giao cho nàng đi xem giải quyết xong c h ứ ớ n g một chuyện tôn toàn liền bắt đầu suy nghĩ tuyển dụng hội kế cùng x u ấ t n ạ p chuyện nghi một lát hắn quyết định chờ buổi t r ư a cho viên thủy thanh đưa c h ứ ớ n g bùn thời điểm hỏi một chút ý kiến của nàng thứ nhất nàng là công ty cổ đông thứ hai có đ ể tài cùng nữ nhóm trò chuyện cũng tốt vô cùng thứ ba mà mới vừa rồi quảng long phi tới báo cáo tháng trước thu nhập đã chậm trễ hắn hơn nửa giờ gõ chữ thời gian cho nên hắn không nghĩ lại tiếp tục là chuyện này lãng phí chính mình thời gian gõ chữ rồi vừa trưa khi hắn nắm hai quyển trướng b u ồ n đưa tới viên thủy thanh trong tay thời điểm viên thủy thanh t ù y ý lật một cái phía trên nhất mấy tờ khẽ cười lại tiện tay mang bên thai một lọn tóc khác đến sau hai đồng thời nói đơn giản như vậy trướng mục ngươi thì nhìn được quán mắt tà nha ngươi có phải hay không muốn trộn n ư ờ i tôn toàn nhị cười bị ngươi xem xấu bạn gái của ta thật là lợi hại hắn cho nàng thụ ngón tay cái trên thực tế cái này chướng b u ồ n hắn quả thật đọc được nhưng là quả thật nhìn đến quán mắt cái này thuần túy là vấn đề tâm tính vừa nhìn thấy nhiều như vậy con số yêu cầu kiểm tra hắn liền sinh lòng mâu thuẫn cảm thấy thật là phiền phước hắn đã từng một vị bạn gái trước đã nói như vậy hắn tôn toàn ta phát hiện ngươi người này ngoại trừ gõ chữ cùng làm đồ ăn đối với chuyện gì khác đều không có gì kiên nhẫn cái kia vị bạn gái trước không oan buồn hắn hắn quả thật là người như vậy người a được rồi cho ta hai ngày thời gian ta dành thời gian giúp ngươi kiểm tra một lần viên thủy thanh vừa nói tiện tay mang phía trên quyển kia chướng bùn lật tới một trang cuối cùng khi nàng nhìn thấy thống kê ra tháng b ố phần lợi nhuận thời điểm nàng có chút ngờ ngơ chân mày cũng có chút n h ũ u lên sau đó nàng nghi ngờ nhìn về phía tôn toàn đây là số một phân điếm tháng trước lợi nhuận có nhiều như vậy hơn ba vạn tôn toàn cười tủm tỉm gật đầu ừ ngươi không nhìn lầm quảng long phi theo ta chính miệng báo cáo cũng là mấy con số này cho nên nếu như phần này t r ư ớ n g mục đoán không lầm có lẽ khả năng đại khái liền thực sự có nhiều như vậy trước quảng long phi với hắn báo cáo mấy con số này thời điểm hắn cũng kinh ngạc nhưng lúc này chính hắn cùng viên thủy thanh nói như vậy thời điểm hắn nhưng là có vài phần hơi đại ý viên thủy thanh cao mày yên lặng chót lại lật lái xuống mặt quyển kia c h ứ ớ n g bùn giống nhau lật tới một trang cuối cùng nhìn thấy tiệm cũ tháng tư phân thu nhập chỉ có mười ba n g h n mấy thời điểm nàng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi thật hù dọa nàng giật mình khép lại c h ứ ớ n g bùn nàng c a o mày suy nghĩ một chút n g n g đầu nhìn tôn toàn nói ngươi hai cái này tiệm lời năng lực mạnh như vậy xem ra lần trước ta đưa cho ngươi mười vạn đồng căn bản không giá trị ba mươi phần trăm cổ phần như vậy giảm phân nửa đi coi là mười lăm phần trăm tốt lắm ngươi đừng theo ta cạnh tranh a đạo lý lần trước ta với ngươi nói qua ừ còn nói đến cổ phần vấn đề tôn toàn bả vai bỗng nhiên một tháp có chút bất đắc gì nói t h ủ y thanh ngươi có lực không có tí sức lực nào hả? cổ phần chuyện hai ta không phải đã nói rồi sao ngươi tại sao lại trở quẻ theo như ngươi cái này cách giải quyết à sau khi có phải hay không ta mấy cái điếm lời tài nghệ càng ngày càng cao cổ phần của ngươi vẫn đi xuống giảm thôi giảm đến cuối cùng còn dư lại bao nhiêu mười phần trăm hay lại là năm phần trăm không được ta không đồng ý viên thủy thanh lường hắn một cái nói hết rồi chớ cùng ta cạnh tranh ngươi còn nói dừng một chút nàng tiếp tục ta trước nhập cổ thời điểm không biết ngươi tiệm mới bên kia bây giờ lời lợi hại như vậy à ngươi liền cái này một cái điếm lợi năng lực ngươi xem một chút ba tháng không sai biệt lắm là có thể kiếm một trăm ngàn ngươi cho ta ba mươi phần trăm cổ phần mười lăm phần trăm ta đều cảm thấy hơi nhiều đây cứ như vậy a đừng cãi cọ ngươi lại kiếm nói liền đem mười vạn đồng tiền trả lại cho ta ta không vào cổ còn không được sao thấy nàng nói nghiêm túc tôn toàn còn có thể làm sao thay đổi ý nghĩ tâm lý suy nghĩ một chút chỉ cần chúng ta không chia tay cổ phần này là bao nhiêu có quan hệ gì đây ngược lại đều là hai ta nghĩ như vậy hắn cười một cái tiến lên một bước ôm lấy nàng cười tủm ở bên thai nàng nói được rồi n g ư ơ i vui vẻ là được rồi viên thủy thanh hai tay ô m trứng b u ồ n lúc này bị hắn ôm theo bản năng lập tức hướng nhìn bốn phía nhìn nhẹ nhàng đẩy hắn đỏ mặt không nói ngươi đừng như vậy ban này phụ cận có người n g ư ơ i m a u buông ta ra a có người thì thế nào ta ôm ta bạn gái mình phạm pháp à có bản lãnh bọn họ đi báo cảnh sát ta h hát. một cái không biết xấu hổ người ta nói toàn chẳng biết xấu hổ nói mới vừa rồi còn tài hùng b i ệ n không đáng ngại uy áp hắn viên thủy thanh lúc này chỉ còn lại đỏ mặt cùng mắt trận trắng phần không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nhìn thấy phụ cận học sinh tùy ý hắn ôm một hồi sự thật chứng minh viên thủy thanh kiểm toán năng lực là rất mạnh nàng khiến tôn toàn cho nàng hai ngày thời gian nàng dành thời gian kiểm tra một lần kết quả hai ngày thời gian còn chưa tới một ngày rưỡi bộ dạng nàng liền cứ gọi điện thoại cho tôn toàn nói nàng đã kiểm tra hoàn chứng b u ồ n trong điện thoại nàng nói ngươi cho ta hai cái chứng b u ồ n trên t r ư ơ n g mục đại thể là không có vấn đề gì chỉ có vài chỗ vấn đề nhỏ sai lầm số tiền cũng không lớn trên giới không vượt qua hai trăm đồng tiền ta buổi tối cho ngươi năm chứng bổn đưa tới đến lúc đó chỉ cho ngươi nhìn chương một trăm tám mươi mốt ngày tám tháng năm em mở thành phố nhờ mây bầu trời này chưa tôn toàn cái này trạch nam trung chiến đấu cơ rốt cuộc gia ổ sáng sớm liền ăn mặc nhân mô cầu dạng mở ra viên thủy thanh mua chiếc k i ê m màu xám bạc đ ư ợ t đ ạ t hướng em mở thành phố đệ tam trung học phương hướng đi bởi vì hôm nay là hắn danh nghĩa nhà thứ hai hoàng hầm gà phân điếm khai trương thời gian coi như hát thủ sau màn ách hẳn ông chủ sau màn hôm nay ngày này hắn lấy được chàng theo lý thuyết ngày này hắn về công vệ tư đều nên lái xe đi nắm viên thủy thanh nhận đồng thời dù sao về công viên thủy thanh là cổ đông vệ tư viên thủy thanh hay là hắn nữ nhóm nhưng không có cách nào hôm nay là thứa nàng buổi sáng có giờ học không đi được nhưng hai người đã hẹn xong tối nay bọn họ đồng thời xin la na ăn cơm từ mấy ngày trước bị quảng long phi nhắc nhở qua một lần tôn toàn vẫn nhớ chuyện này hôm nay ngày này hắn cảm thấy không tệ tối hôm qua ở trong điện thoại hắn cùng viên thủy thanh nói một chút viên thủy thanh không làm sao do dự liền đáp ứng về phần cái này nhà thứ hai phân điếm tại sao mở ở đệ tam trung học nơi ấy theo tôn toàn biết địa chỉ này cùng cửa hàng mặt tiền chính là la na tự mình chọn lựa lý do đương nhiên là có mấy cái đầu tiên là đệ tam trung học bên kia gần đây vừa v ẫ n có thích hợp về mặt đang đối với bên ngoài chuyển lượng đây là tiền đề thì chúng ta có mười sáu bị t r u n g học trong đó đệ nhất trung học cùng thứ nhì trung học phong cách trường học quá nghiêm cẩn đều là nửa quân sự hóa quản lý bình thường đến ra ngoài trường ăn cơm học sinh không là rất nhiều cái này đệ tam trung học phong cách trường học không nghiêm khắc như vậy trường học kích thước cũng so với khác những thứ kia trung học lớn hơn học sinh càng nhiều cho nên ở bên kia mở một nhà phân điếm là rất thích hợp lần nữa đệ tam trung học khoảng cách số một phân điếm chỗ ở phúc lâm mỹ thực thành cũng không phải rất xa mấy dặm đường mà thôi thuận lợi phúc lâm mỹ thực thành bên kia mỗi ngày hướng đệ tam trung học bên kia vận chuyển đốt xong hoàng h ồ n gà hoàng hầm heo thủ những thứ kia, đệ ồ n cũng thuận lợi bọn nhà g thời t họ lợi i ở mấy m mấy giữa nhưng lại nói cái qua Lana quản lý. Lana còn nói mấy cái lý còn khác, do tam ô n Toàn c h ú phải nhớ kỳ đúng là trở lên 3 giờ. hắn thấy, có cái này 3 giờ lý do liền hoàn giờ, cái giờ liền rồi. đúng lên này toàn kỳ đủ Đệ là lý là trở t vậy có do a trung học bên kia chọn xong cửa hàng mà tiền ký hợp đồng thời điểm tôn toàn đi qua khoảng cách đệ tam trung học cửa trường không phải là rất xa là chỗ đường phố ven đường cửa hàng diện tích không lớn cùng hắn bây giờ ở tiệm cũng không xê xích bao nhiêu là một nhà phân điếm là hoàn toàn đủ dùng rồi tôn toàn chạy tới hiện trường thời điểm liếc mắt nhìn thấy phần thứ hai cửa tiệm đã bậy mười mấy con g i hoa hai bên trái phải cắc bảy mấy con đồng thời hắn còn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc quảng long phi la na cùng với hai đạo khác hắn rất là nhìn quen mắt hình dáng trong đó tên kia thanh niên hắn mơ hồ nhớ thật giống như họ hoàng về phần cụ thể tên gọi là gì hắn nhất thời nhưng là không nhớ ra được chỉ nhớ rõ người này cũng là hắn bạn học cùng lớp mà một đạo khác thân ảnh quen thuộc là làm ộ t cô gái tôn toàn ngược lại nhớ nàng tên tiền hưng ơ hạnh cũng là hắn bạn học cùng lớp bọn họ không ban nấu ban ba đoá kim hoa một trong bởi vì làm danh tự hải âm nguyên nhân năm đó ở giáo trong lúc rất nhiều nam sinh thích đùa gọi nàng giác hồng tuyến t ô n toàn thường nghe được mấy câu có tiền hồng hạnh van cầu ngươi giúp ta r ắ c một cây hồng tuyến thôi van ngươi còn có tiền hồng hạnh n g ư ơ i theo ta hồng tuyến ngươi khi nào ra ta cùng với hồng tuyến hồng tuyến ta muốn r ắ c ngươi sói nhiều thịt ít nấu ban nam sinh chính là chỗ này sao đói khát tay máy tay chân không đến nổi nhưng bình thường nắm trong lớp có t r ư ừ n g ba nữ sinh đùa nhưng là không thiếu được vừa mới bắt đầu ba nữ sinh đều thật xấu hổ lâu này lá gan cũng là một cái cuộc so tài một cái đại chờ phát hiện những thứ kia ngoài miệng cường giả đều là con cọp giấy sau khi ba nữ sinh lại càng phát lớn mật rồi nhất là số tiền này hồng hạnh tôn toàn nhớ sau đó còn nữa người hỏi nàng khi nào cho hắn dắt dây đỏ thời điểm tiền hồng hạnh hội cười lạnh một tiếng đỗi trở về không có không có n g ư ờ i hồng tuyến đợi kiếp sau đi có thể nói như vậy bọn họ ban ba nữ sinh là bị bọn họ ban mấy chục nam sinh gắng gượng làm hư nhập học lúc nhiều xấu hổ nữ sinh sau khi tốt nghiệp đều kèm theo ba phần cây c ú khí chất thuần thục dừng xe ở d ừ n g xe bên đường vị tôn toàn cười tùng tìm đẩy cửa x u ố n g xe mà lúc này ở cửa tiệm nói chuyện bốn người cũng đều nhìn về bên này đến tôn toàn nghe họ hoàng đồng học nói ngoa tạo nô vương đây là thật phát tích nữa ạ mở mấy nhà tiệm không tính là bây giờ liền xe đều lái sau đó là tiền hồng hạnh thanh nhân của tôn toàn nhìn thấy nàng mặt tươi cười địa đối với hắn giơ tay lên tiếng c h à o trọng mưu phát đạt còn nhận biết bạn học cũng không tôn toàn hé miệng cười một bên đi nhanh tới vừa nói quên sớ quên phát đạt người nào còn nhớ nghèo đồng học ha ha đây đương nhiên là đùa cho nên quảng long phi la na tiền hồng hạnh cùng với vị kia họ hoàng đồng học đều cười cười rất vui vẻ bọn họ khẳng định không biết tôn toàn thực sự quên một người trong đó cái đó họ hoàng tên bạn học hắn đến bây giờ cũng còn không nhớ ra được hắn cũng ở cố gắng nghĩ lại nhưng với hắn mà nói thời gian trôi qua quá lâu đối với quảng long phi bọn họ mà nói bọn họ những bạn học này bất quá tài tốt nghiệp một năm không tới nhưng ở tôn toàn nơi này hắn tốt nghiệp đại học đã vài chục năm rồi năm đó cùng lớp mấy chục năm sinh hắn nơi nào còn có thể người người đều nhớ tên có thể nhận ra là mình đồng học cũng là không tệ rồi đồng học lẫn nhau tự nhiên có chuyện nói không hết lại nói bọn họ lúc trước ở trường thời điểm tôn toàn cùng bọn họ đi không tính là gần mấy năm qua với nhau cũng không nói qua bao nhiêu lời nói nhưng bây giờ tốt nghiệp gặp lại lần nữa từng cái ngược lại nhiệt lạc được không được phảng phất bọn họ ở trường thời điểm chính là không có gì giấu nhau bạn tốt cười cười nói nói đ a n g lúc tôn toàn cuối cùng từ tiền hồng hạnh đối với họ hoàng bạn học gọi bên trong nghe cái này họ hoàng tên bạn học hoàng hữu lượng hơn nữa từ hoàng hữu lượng liên tục nhìn lén la na trong ánh mắt của nhớ lại trong lúc học đại học người này thật giống như theo đuổi qua la na chỉ tiếc khi đó theo đuổi la na cùng lớp nam sinh quá nhiều liền không có một thành công lại nói năm đó mới vừa gia nhập đại học thời điểm tôn toàn trong lòng cũng là đối với la na động lòng qua dù sao nam sinh trong trường học mà tổng lạc ưa thích g ắ n cỏ gần hang ánh mắt luôn là đầu tiên nhìn chăm chú về phía cùng lớp nữ sinh mà lana là bọn hắn ban ban nữ sinh trong dáng rất đẹp mắt nhất vóc người cũng là giỏi nhất hắn tôn toàn cũng là một tục nhân tự nhiên không thể ngoại lệ địa lặng lẽ quan sát qua lana rất nhiều lần nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi theo đuổi lana ý nghĩ bởi vì hắn phát hiện nhìn chằm chằm lana bạn học cùng lớp thật sự là quá nhiều lá gan lớn nhất mặt da dày nhất mấy cái nam sinh mỗi ngày đều tranh tiên khủng hậu hướng lana lấy lòng cái này lệnh tôn toàn cảm thấy nghiêm trọng khó chịu từ nhỏ xem t v kịch điện ảnh thời điểm hắn liền phi thường chán ghép phim truyền hình trong phim ảnh mấy nam nhân cạnh tranh một người đàn bà tiết mục cảm giác giống như mấy cái c hắn là cái giỏi về dùng đầu góc người chờ hắn mang sự chú ý từ trên người la na rời đi sau khi không bao lâu hắn liền phát hiện một cái làm người ta kinh ngạc vui mừng sự thật có năm thứ hai đại học học trưởng nói cho hắn biết em mở lại học nữ sinh tổng số là so với nam sinh nhiều hắn lúc ấy liền ý thức được chính mình bung tha la na cây này quyết định chính xác bọn họ lớp học bên ngoài có một cánh rừng a trong rừng rậm nhiều như vậy thụ cần gì phải ở trong lớp mình cùng nhiều như vậy đồng học c ư ớ p kia một cây sau đó chờ hắn phát hiện trong rừng rậm rất nhiều t i n h thụ hoa tươi thời điểm hắn đối với cùng lớp la na thì càng không có hứng thú về sau nữa hắn thì có n ô tĩnh Mà trước h e o toàn tôn sát, t quan Lana o n g h chưa ọ c đ c từng đã nói với hắn lời nói là na bỗng nhiên ngồi ở bên cạnh hắn tại hắn kinh ngạc nhìn về phía nàng thời điểm nàng đối với hắn cười một cái thấp giọng hỏi tối hôm qua là ngươi gọi điện thoại cho ta chứ lúc đó tôn toàn đầu góc mơ hồ rất kinh ngạc hỏi ngược lại điện thoại gì ta tối hôm qua đã gọi điện thoại cho ngươi lúc đó lan a nụ cười trên mặt biến mất c a o mày nhìn hắn một hồi lần nữa xác nhận thật không phải là n g ư ờ i đánh tôn toàn nhớ đến lúc ấy chính mình thất cười một tiếng rất khẳng định nói không có ta gọi điện thoại cho ngươi làm gì sau đó cũng chưa có sau đó bởi vì tại hắn nói xong câu đó sau khi lan a liền đứng dậy đi nha cũng chính là ngày ấy tôn toàn nghe đồng học nói lan a các nàng nhà trọ điện thoại cơ hồ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ vang mà phần lớn đều là gọi cho l a na nhưng sau đó theo trong lớp nam sinh dần dần đều phát hiện những lớp khác đặc biệt là du lịch ban nữ sinh đặc biệt nhiều chất lượng còn phổ biến rất cao thời điểm vây quanh ở la na bên cạnh nam sinh liền càng ngày càng ít gần đến giờ lúc sắp tốt nghiệp một mực không có nhận được bất luận kẻ nào la na bên người đã không có bất kỳ một cái nào người theo đuổi đề tài kéo xa trở lại chuyện chính sáng hôm nay tiệm mới khai trương thật ra thì không có gì lớn động tĩnh ngoại trừ nhiều hai người bạn học đến cho tôn toàn chúc mừng ngoại trừ nhiều hai người bạn học đến cho tôn toàn chúc mừng ngoài ra đều cùng lần trước phúc lâm mỹ thực thành số một phân điếm khai trương thời điểm không khác nhau quá nhiều cửa hàng thả âm nhạc cửa còn nước cây cáo. hoa, ra nay sắp xếp phí, dò hoa, ngoài ra còn bảy một khối hôm ngoài vào tiệm tiêu phí, tặng nước trái cây một ly tấm bảng quảng cáo. Trừ lần tiệm tiêu trái Trừ bảy ly một một tấm đáng ó ra liền cùng vườn b bình n h t ư ờ k h ô nhắc g k á Ách, pháo Đáng c chuỗi. nhau nhiều. Ách, dĩ nhiên, n hay lại là thả hai h lại dĩ dây là tới chính là khai trương hoạt động kết thúc tôn toàn cùng mọi người nói xa cách chuẩn bị lái xe đi thời điểm chắc hắn không nhớ tên hoàng hữu lượng thừa dịp những người khác không chú ý tiểu bào đổi kịp tôn toàn n ô vương n ô vương chờ một chút chờ ta một chút tôn toàn nghe vậy dừng bước lại nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn cười nói có chuyện ạ có chuyện ngươi nói hoàng hữu lượng lúc này ra mặt có chút điểm đỏ lên đầu tiên là theo bản năng bay đầu hướng cửa tiệm bên kia liếc nhìn gặp không người chú ý hắn tài xít lại gần tôn toàn có chút ngượng ngùng thấp giọng nói tôn toàn ngươi xem ngươi bây giờ cũng mở t a m gia tiệm rồi hôm nay nghe ban trường nói rất nhanh ngươi thứ tư tiệm đều phải mở ngươi xem ta có thể đến ngươi nơi này đi làm sao hh ắ c ắ c ngược lại ngươi mở nhiều như vậy tiệm cũng đều phải tuyển người đúng không ta tiền lương cũng không muốn nhiều cùng các đầu bếp như thế là được ngươi xem có được hay không tôn toàn nhìn hắn cau mày nhìn giữa hai lông mày hơi nghi hoặc một chút ngươi chắc chắn chứ cùng các đầu bếp như thế mà không phải người hầu trưởng cùng la na bọn họ như thế hoàng hữu lượng cười một cái lập tức gật đầu đúng đúng cùng các đầu bếp như thế là được nhưng hắc hắc tốt nhất là có thể đem ta phân đến cùng la na một cái tiệm hắc hắc la na tôn toàn ngớ ngẩn ngay sau đó bật cười hắn hiểu giấy biết chương một trăm tám mươi hai cái này trong tiệm chuyện hiện tại cũng giao cho ban trưởng quản chuyện này ngươi đi nói với hắn đi nhìn hắn có thể hay không cho ngươi an bài dù sao ta bây giờ cũng không biết cái kia bên đã chiêu người tốt không có ngươi thấy có được không đây là tôn toàn cho hoàng hữu lượng câu trả lời hoàng hữu lượng mới vừa rồi ý đồ quá rõ ràng rồi cái này không phải nghĩ đến hắn trong tiệm đi làm rõ ràng là nghĩ cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt đối với la na điểm tiểu tâm tư kia còn chưa ngỏm cụ tỏi đối với lần này tôn toàn trên mặt đ a n g cười tâm lý nhưng ở mắt t r n trắng lúc chỗ này của ta là cái gì cho ngươi cung cấp tán gái nơi sao nhưng bọn hắn dù sao lại vừa là bạn học cùng lớp lúc trước cũng không đóng quá ác cho nên hắn ngay mặt không tiện cự tuyệt liền dứt khoát một gậy nắm hoàng hữu lượng chi đến quảng long phi nơi lo đi về phần quảng long phi có đồng ý hay không thu hắn Tôn Toàn âm hiểm sao có lẽ chỉ có điểm nhưng quảng long phi giúp hắn làm việc thay hắn quản mấy cái tiệm tự nhiên được gánh vác tương ứng trách nhiệm không nghĩ gánh vác trách nhiệm này quảng long phi hoàn toàn có thể cự tuyển hoàng hữu lượng như vậy a vậy được t a đây quay đầu đi tìm bán trưởng hoàng hữu lượng tâm tình không tệ không lại quấn tô n toàn đại khái hắn tự hỏi ở quảng l o n g phi nơi đó có mấy phần mặt mũi chứ ừ kia chúc ngươi nhiều may mắn ta còn có việc đi trước tôn toàn khách k h í phất tay c h à o từ giả ai người đi t h ô n g thả sau giờ ngọ hôm nay tân khai t r ư ơ n g số hai p h ầ n điếm làm ăn dần dần n h ậ t đi đã qua cơm t r ư a điểm hoàng hữu lượng cùng tiền hồng hạnh sớm liền cáo từ đi lúc này quảng long phi ở bên ngoài cửa điếm dưới bóng cây hút thuốc thời gian này điểm đừng nói phơi nắng lâu còn có chút nhiệt la na xách một cái sách tay bước nhanh đi trong tiệm đi ra không biết là chuẩn nơi biết bị đi là đó. mới ộ t tay cái chống nạnh, đứng ở d ư bóng bị quảng long phi thấy, gọi nàng một tiếng,、ai? Lana, người cái này là chuẩn bị đi chỗ nào gọi cây thuốc cái chỗ thấy, hút phi hả? một lá là ai? đi Mới vừa rồi không nhìn thấy hắn la na theo tiếng trông lại nhìn thấy là hắn nàng cười một cái chậm rãi đi tới nói một cái khác phân điếm không phải là đang sửa c h ư a mà hai ta hôm nay cho tới chưa đều đợi ở chỗ này bên kia một mực không người đi liếc mắt nhìn ta có chút không yên tâm đang chuẩn bị đi qua liếc mắt nhìn đây mới vừa rồi chuẩn bị ở trong tiệm nói với ngươi một tiếng kết quả tìm một vòng không nhìn thấy ngươi người ai biết ngươi ở nơi này hút thuốc nói xong nàng k h o á t k h o á t tay vậy ngươi tiếp tục đánh ta đi trước nàng đang muốn đi quảng long phi búng một cái thuốc lá trên tay n ô i lại gọi nàng lại la na người chờ một chút khác gấp như vậy la na dừng chân lại nghi ngờ nhìn hắn làm sao ngươi còn có việc quảng long phi gật đầu một cái t h ở phào đ ỗ n g nhiên nói với nàng hoàng hữu lượng trước khi đi tìm ta hắn cũng muốn đến tiệm chúng ta trong công việc nói là tồn toàn khiến hắn tìm ta ta muốn hỏi ngươi một chút ý kiến hắn hắn cũng muốn đến la na c a o mày có chút một cười quảng long phi ừ một tiếng đúng nhưng ta p h ỏ n g t r ừ n g đây cũng chính là cái nguy trang tâm tư của hắn nguyên nên hiểu chưa người ý kiến gì khiến hắn tới sao la na cau mày suy nghĩ một chút tôn toàn đây tôn toàn là ý kiến gì hắn là đồng ý hoàng hữu lượng qua tới làm sao quảng long phi cười một cái lắc đầu ta theo hắn thông qua điện thoại hắn nói tùy tiện ta có thu hay không hắn đều không ý kiến cái này la na nhất thời im lặng quảng long phi người rốt cuộc ý kiến gì đồng ý hay là không đồng ý à? hoàng hữu lượng nơi nào còn chờ ta câu trả lời đâu rồi ta nói tối nay nhất định cho hắn câu trả lời la na t h ẳ n n h ữ n cười k h ngươi ngươi cái, cái, ta. Ta đêm nay sáu điểm nhiều phúc lâm phố thức ăn ngon phi phượng lầu tôn toàn cùng viên thùy thanh làm chủ mời khách la na tiện nếu như là xin nam đồng học thức ăn Phi cơm tôn toàn khả năng liền chọn ở trong tiệm mình khiến đầu bếp làm vài món thức ăn rồi nhưng tối nay hắn mời là la na nữ sinh cùng nhau còn có hắn nữ nhóm viên thủy thanh cho nên hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định phá chút ít tài sản đi tới nơi này phi phượng lầu hắn làm u ố n như vậy tối nay bữa cơm này nếu là vì lung lạc nhân tâm vậy cũng chớ quá tiểu ra từ khí tránh cho đến cuối cùng khách cũng mời cơm cũng ăn thời gian cũng tồn hao lại cho la na lưu lại một cái keo kiệt ấn tượng xấu hắn đối với la na không ý tưởng khác nhưng la na bây giờ là cho hắn làm việc cho nàng lưu một cái keo kiệt ấn tượng luôn là không tốt vào giờ phút này rượu và thức ăn đã điểm ba người chính ở vừa tán gẫu một vừa chở rượu và thức ăn lên bàn cho chuyện chủ đề cũng rất tùy ý thứ nhất đề tài là tôn toàn tìm tối nay hắn dù sao cũng là làm chủ theo quy củ lợi xã giao hẳn do hắn đến mở ra mà hắn tìm thứ nhất đề tài cũng rất phong cách hắn nói la na gần đây khoảng thời gian này khổ cực ngươi ta sớm liền muốn mời ngươi ăn bữa cơm cùng uống uống rượu chúng ta dù sao cũng là bạn học cùng lớp đúng không hh đến rượu còn chưa lên đến ta trước lấy trả thay rượu kính ngươi một ly tại hắn mở miệng trước la na cùng viên thủy thanh thật ra thì một mực ở quan sát lẫn nhau đối phương v cười cười ở tối nay chân chính thấy viên thủy thanh trước nàng đã sớm không chỉ một lần nghe quảng lòng phi cùng đồng xuyên nói tôn toàn bây giờ bạn gái nhiều đẹp đẽ nhiều đẹp đẽ nhưng nàng trước một mực không có thấy viên thủy thanh chân nhân cho nên trong đầu là không có, có cụ thể ấn tượng ở dự đoán của nàng bên trong viên thủy thanh nhất định là vừa ý tôn toàn bây giờ kiếm tiền năng lực cho nên cái này nhất định là một cái hám làm giàu tục tặng nữ nhân bề ngoài đơn giản hai loại một loại là sặc sỡ hơn phân nửa là đầy mắt trái xoan da thịt cùng vóc người hẳn cũng rất tốt hoàn toàn là dựa vào x i n h đẹp hấp dẫn có cháu toàn bộ một loại khác chính là thanh thuần thanh thuần như nước bề ngoài hạ có một đôi p h ẳ n g phất mắt biết nói chuyện bạch bạch tịnh tịnh khả năng còn mang một ít bụ bẩm da thịt hẳn là vô cùng mịn màng bộ dạng hai tay chắc cũng là mười ngón tay không dính dương xuân thủy bản trắng đoán nhu n h ư ợ la na biết rõ cô gái như thế phổ thông nam nhân đều không chống đỡ được nhưng tin tưởng thanh thuần nhu n h ư ợ tuyệt đối chẳng qua là bề ngoài nhưng, có một cái tử kêu thấy hết chết. lời này thường thường là hình dung internet thời đại l ư ớ i yêu nam nữ song phương ở trên mạng trò chuyện tình sâu như biển vừa thấy mặt vừa nhìn thấy đ ố i phương hình dáng tình yêu tay mơ lập tức ngọn cụ tỏi nhưng cái từ này đối với la na mà nói tối nay lại có mới ý nghĩa khi nàng đầu tiên nhìn nhìn thấy viên thủy thanh nghe tôn toàn giới thiệu nói đây là nàng bạn gái viên thủy thanh thời điểm trong lòng nàng tưởng tượng ra được kia hai loại nữ nhân hình tượng trong nháy mắt gục bỏ mình như khói như vậy tiêu tan nàng thời đó đại não có sát na hòa hốt nàng ý niệm đầu tiên là thật mày ta nữ nhân này làm sao cao như vậy ta nói chuyện với nàng lại còn muốn ngất đầu cái thứ nhì ý nghĩ là quả nhiên rất đẹp cái thứ ba ý nghĩ là nữ nhân này suy nghĩ bị hư sao xinh đẹp như vậy khí chất tốt như vậy lại hội vừa ý tô toàn người cuối cùng ý nghĩ là t a đây làm sao còn cạnh tranh có chút xíu hy vọng sao trong lòng thất lạc tự nhiên nảy sinh nhưng câu ca giao hảo nữ nhân trời sinh đều là diễn viên cho nên mặc dù la na tâm lý đã rất mất mát nhưng ngoài mặt nàng hay lại là nói cười yên yến phát huy đầy đủ toàn nàng tốt t à i ăn nói không bao lâu sẽ để cho trên b à n bầu không khí trở nên hòa thuận hòa hợp thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nàng và ban đầu lần gặp gỡ viên thủy thanh phiếm vàiếm tôn toàn rất hài lòng tối nay bầu không khí hắn tin tưởng đây cũng là một lần thành công chiêu đãi la na hẳn là hài lòng ước chừng sau một tiếng ba người t ă n g cuộc bởi vì uống hết đi nhiều rượu tôn toàn làm chủ khiến la na tối nay cũng đừng đi tiếp tục đi làm trực tiếp trở về ký túc xá nghỉ ngơi ngày mai lại công việc đối với lần này la na ngỏ ý cảm ơn nhưng khéo léo từ chối tôn toàn đề nghị đưa nàng trở về ký túc xá ba người ở phúc lâm mỹ thực thành lối và o xử đạo xa cách phân biệt lúc ba trên mặt người đều tràn đầy đủ cười tôn toàn cùng viên thủy thanh không nhìn thấy là lúc la na xoay người một chớp mắt kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt sẽ không có vốn là sáng ngời hưu thần cặp mắt cũng đông nhiên ảm đạm mấy phần một trận đêm gió thổi vào mặt lay động sợi tóc của nàng lay động tay áo lại không có thể lay động nét mặt của nàng nàng thần sắc cảm đạm điệm lệ bước vẫn lưu l o á t nhịp bước xuyên băng qua đường xuyên qua hẻm nhỏ trở lại đen như mực trong sân nhỏ lại không vội vã trở về phòng mà là đặc mông ngồi ở trong viện bùn hoa ven có chút túi đầu hai tay che che mặt lại một lúc lâu không đúc ních phúc lâm mỹ thực thành bãi đậu xe tôn toàn cười tủm tỉm nắm cả viên thủy thanh bả vai đi tới chiếp mở cửa xe ngồi vào trong xe đóng cửa xe chuẩn bị nổ máy xe tôn toàn thuận miệng hỏi phi phượng lầu món ăn còn có thể chứ ta đã nói với ngươi đây là quảng long phi đề cử cho ta ta lúc trước còn thật không biết cái này phi phượng lầu món ăn lại còn không tệ viên thủy thanh một bên nịt dây nịt tan toàn một bên khẽ mỉm cười một cái nhưng c h ẳ t hỏi cái này là n à thích ngươi vừa đem động cơ chạy đang chuẩn bị nịt dây nịt tan toàn tôn toàn nghe vậy n g ầ n ra ngay sau đó ha một tiếng b ậ t cười một cười liếc nàng một cái cười nói làm sao có thể thùy thanh ta đã nói với ngươi ngươi đừng vũ h á n ta ạ đại học vài năm Ta c ă người b ả ngươi ngươi nghĩ a nàng có nhiều người như vậy đuổi theo làm sao có thể sẽ thích ta a yêu thích ta cái gì chứ yêu thích ta không đuổi theo nàng nhưng làm hắn không hiểu là hắn mang lòng thản nhiên nói rồi nhiều như vậy viên thủy thanh lại vẫn là khẽ lắc đầu cũng nói không ta tin tưởng phán đoán của ta nàng hẳn là thích ngươi tôn r ư t toàn hay lại là bật cười lắc đầu đối với viên thủy thanh như thế đốc định la na thích hắn chuyện này hắn căn bản cũng không tin bởi vì hắn tin chắc la na không thể nào thích hắn không thể nào nhưng hắn cũng không cùng viên thủy thanh tiếp tục tranh cãi ngược lại hắn đối với la na cũng không có ý nghĩ sau khi cũng không khả năng cho nên viên thủy thanh cho là như vậy thì có cái quan hệ gì đâu thời gian sẽ để cho nàng minh bạch nàng hôm nay phán đoán là sai hắn nắm viên thủy thanh đối với chuyện này đốc định coi như là viên thủy thanh ở nam nữ trong tình cảm non n ớ cảm thấy như vậy nàng còn thật đáng yêu được rồi tùy ngươi nói thế đó đi ta trước đưa ngươi trở về ừ ngươi lái xe đi thấy hắn không phản bác nữa viên thủy thanh cũng không tiếp tục đề tài mới vừa rồi khoe miệng của nàng vẫn mang theo nụ cười ngày nay tám giờ tối nữa chín mươi chín hoàng hầm gà t i ệ m cũ đã là đóng cửa thời gian đầu bếp lưu n g h ễ a phúc đã thay quần áo xong xách một cái bỏ túi hộp từ phòng bếp đi ra trải qua quầy ba thời điểm đưa bảy đồng tiền cho trong quầy ba chương quyên quyên tử ta mang một phần hoàng hầm gà trở về uống rượu tiền này ngươi thu cất chương quyên quyên liếp nhìn trong tay hắn bỏ túi hộp tiếng cười nhận lấy tiền hay lại là lưu sư phó ngươi biết lượng thụ a hai tháng này ngươi đây chính là thường thường mang món ăn trở về uống rượu a lão bà ngươi không nói ngươi nhỉ lưu nghĩa phúc ha ha cười một bên hướng bên ngoài cửa đ nhớ đi một bên ha ra châu thích nàng dám nói ta lao tử một ngày bận đến buổi tối tối về uống chút rượu nàng còn nói ta mượn nàng hai cái mật trong ngày ba t r ư ơ n g quên quên nhị cười vừa mới chuẩn bị đi phòng bếp thay quần áo phục vụ viên cụ lệ ngược lại không nhẫn nàng trực tiếp suy cười một tiếng hiển nhiên là không tin lưu n g h ĩ phúc gia châu lưu n g h ĩ phúc nhà ở không xa mỗi ngày đều là đi bộ đi làm tối nay cũng giống như vậy một cái tay xách bỏ túi hộp một cái tay kẹp một cây nhang khói thà đi bộ còn hơn địa hướng nhà đi dọc theo đường đi chân mày đều là nhữ đại khái là có tâm sự hắn thuốc lá một cây tiếp lấy một cây đại khái sau mười mấy phút hắn xuyên qua một cái hẻm nhỏ đi tới một cái nhà tự xây tiểu nhị cửa l ầ u trước nắm chìa khóa mở cửa mở đèn thiện tay đem mang về bỏ túi hộp đặt ở trên bàn bát tiên hô miệng trong lòng khó chịu hắn hướng gian nhà chính bên cạnh phòng bếp đi tới khí ga lòng bếp nơi ấy mở ra bếp mang đại chén canh trong một phần món ăn gì rót vào trong nồi đậy nắp nổi lại dùng tiểu hóa đốt trong quá trình này hắn bên trái giữa ngón tay thuốc lá một mực không tắt thỉnh thoảng hít một cái thời gian ở khí ga lòng bếp ngọn lửa hô trong tiếng hô một chút xíu trôi qua trong phòng bếp dần dần bắt đầu tràn ngập ra một cổ thịt gà mùi thơm đang lúc này gian nhà chính bên kia cửa phòng ngủ vang lên một chút đi theo có tiếng bước chân hướng phòng bếp đi tới bên này lưu n g h i ệ m phúc hơi hơi nghiêng như đầu cũng không có xoay người cũng không lên tiếng một lát sau tiếng bước chân ở cửa phòng bếp dừng lại vợ hắn thanh âm của truyền tới lao lưu hôm nay còn thử h lưu n i ê m phúc cử một tiếng nàng con dâu thanh âm của lộ ra mấy phần b t i ề ngươi làm hại h k ô n ít, n g còn Phúc nào nhỉ. Trong nhà nhưng không dư lưu Nghiêm phải thử khi hít giả. tới lại rồi dư Lưu đừng i người lại thời u thuốc, trên mặt đã là ha hả biểu tình, cười xoay Nhanh! con điểm, đã biểu mặt là dâu. Ngươi đừng có gấp chờ chút ngươi theo ta đồng thời thử một chút ta cảm thấy được không sai biệt lắm ngươi nếu là cảm thấy cũng được kêu hôm nay chính là một lần cuối cùng vợ hắn nhìn qua nhiều nhất ngoài ba mươi mà lưu nghiêm phúc đã bốn mươi có thừa nữ nhân này bảo dưỡng cũng không tệ lắm cho nên nhìn qua bạch bạch tỉnh tỉnh hơi có mấy phần sắc đẹp mà lưu nghiêm phúc rượu thuốc lá đều không kỵ lại vừa là thường xuyên đối mặt bếp nút khói lửa ngoài bốn mươi Đã nếp nhăn hoành sinh, nhìn qua hai người này không giống hai qua mấy ộ một t hết tới biết đôi, đôi. đầu không liền người nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền là một đôi. Cũng không biết người này ban khác là là làm c sao u kết với cái n à quả phút ụ Đương nhiên, cái này không trọng h cái yếu. Mấy p sau lưu nghiễm phúc d ỡ nổi ra yếu nhìn một chút liền tắt lửa n ắ m trong nồi thịt gà đều thịnh trở về mới vừa rồi đại c h é n canh hai tay nâng lên c h é n canh xích lại gần mũi người một cái hắn hài lòng cười nói ừ thật là thơm nói xong liền sai bước hướng cửa phòng bếp đi tới vừa đi vừa nói đi con dâu đi với ta thử một chút nữ nhân bất đắc dĩ cười một cái né người tránh ra cửa phong bếp khiến hắn trước đi ra sau đó cùng hắn đi tới bàn bắt tiên nơi ấy thuần thục mở ra lưu nghiễm phúc mới vừa rồi mang về phần k i a hoàng hờ gà bỏ túi hộp bên cạnh dự sắn hai cặp duy nhất đũa hai người một người một đôi lưu nghiễm phúc đầu tiên là nếm một khối từ trong tiệm mang về hoàng hờ gà đồng thời dùng đũa tỏ ý nữ nhân c n g ăn nữ nhân lại đưa đ u a trước ăn một khối hắn mới vừa rồi nấu xong t h ị t gà hỏi nàng như thế nào đây có tiến bộ chứ thần sắc mong đợi nữ nhân lại khẽ lắc đầu khẽ thở dài ta cảm thấy phải trả là như vậy không có gì tiến bộ thật sao làm sao có thể ta xế chiều hôm nay đổi hai loại gia vị lưu nghiêm phúc cao mày vừa nói vội vàng cũng gắp một khối mới vừa rồi nấu thịt gà thả trong miệng nhanh n h a n hắn h hoài nghi nhìn người đàn bà ngươi chắc chắn mùi này không có gì tiến bộ ngươi không gạt ta chứ nữ người t h ầ n sắc buộc phát bất đắc dĩ ngay cả ta ngươi đều không tin ta l ừ a gạt ngươi đối với ta có ích lợi gì chẳng lẽ ta không nghĩ ngươi mình mở tiệm nhiều kiếm điểm sao ngươi thử mùi vị không được còn chưa tin ta nữ nhân có chút mất hứng lưu n i ê m phúc cao mày n ổ ra trong miệng xương lại gắp một khối thịt gà thả trong miệm cẩn thận đến toàn nữ nhân thấy bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía một bên thở dài nói ngươi còn thử cái gì nhỉ ngươi hàng ngày uống rượu hút thuốc miệng nếm mùi đã sớm không cho phép rồi ta nói không có tiến bộ ngươi còn không tin lưu nghĩa phúc nhìn một chút nàng sắc mặt có chút khó chịu đ ố n g nhiên bất thình lình mắng một câu tê dại tiểu tử kia khẳng định lừa lão tử cái gì ba ra nước tương lão tử cũng sắp tìm k h ắ p phụ cận tất cả trái cây khô tiệp rồi căn bản không mua được người ta trái cây khô điếm ông chủ đều nói chưa nghe nói qua cái gì ba ra nước tương nữ nhân không nhịn được mắt trợ trắng ngươi ngốc nhỉ đ ề u biết người ta là lừa ngươi ngươi còn ngu hồ hồ khắp nơi đi hỏi tham ba ra nước tương hơn nữa người ta dễ dàng như vậy liền đem nước tương tên nói cho ngươi biết chính ngươi ngốc còn tưởng là người khác với ngươi như thế ngốc lưu nghĩa phúc không lời chống đỡ yên lặng chốc lát hắn đột nhiên hỏi ai ta hỏi ngươi nếu như không theo chúng ta điếm hoàng hầm gà so với ngươi cảm thấy ta đây thịt gà làm như thế nào đây mùi vị còn được không nữ nhân dương mắt nhìn hắn một cái c a o mày hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì lưu n g h ĩ phúc tao mày dọm lộ ra không kiên nhẫn ngươi trước khác hỏi cái này ngươi liền nói cho ta biết mùi vị còn được không không theo chúng ta điếm so nữ nhân suy nghĩ một chút khẽ gật đầu nếu như không so mùi vị ngược lại cũng tạm được thế nào lưu nghiễm phúc giơ tay lên sờ một cái đầu mình suy nghĩ kỹ một hồi đ ố n g nhiên vô đ u ổ i hô làm lao tử đều nghiên cứu mấy tháng nếu dù sao đều làm không ra tiệm chúng ta mùi vị vậy thì không nghiên cứu liền theo ta hiện tại ở nghiên cứu ra được cách làm đi bán ta cũng không tin mùi vị không giống nhau liền nhất định không được ta còn liền khăng khăng không tin cái này ta, ta ngày mai sẽ đi từ trước sau đó đi tìm thích hợp cửa hàng mặt tiền ghê gớm ta nắm cửa hàng mặt tiền chọn cách tiểu tử kia tiệm xa một chút chỉ cần mùi vị t ạ m được còn sợ không người ăn giá cả lại không mắc nữ nhân bị hắn đột nhiên chụp bắp đùi thanh â m động tính dọa cho giật mình nhưng nghe hoàn hắn lời nói này nàng cũng có chút động lòng con mắt có chút tỏa sáng lao lưu ngươi cái này nói thật giống như có chút đạo lý ha ha ha đúng không ngươi cũng cảm thấy có đạo lý đúng không lưu nghiêm phúc nghe nàng nói như vậy lập tức cao hứng nữ nhân cũng cười gật đầu ừ cũng có lý vì vậy lưu n i ê m phúc hưng phấn đứng vậy ở bên cạnh đi tới đi lui hơi lộ ra kích động tha hồ tưởng tự toàn lao tử làm sao sớm không nghĩ đến điểm này đây nếu như sớm nghĩ tới nói không chừng nhà của chúng ta tiệm đã sớm mở ra hắc hắc tiểu tử kia chỉ bằng kia ba đạo môn ăn bây giờ phân điếm đều mở hai nhà rồi mắt thấy liền muốn mở đệ tam nhà phân điếm a ta không thể đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa khá một chút vị trí đều phải bị tiểu tử kia phân điếm chiếm linh thị trường a ta phải mau thừa dịp hắn bây giờ phân điếm còn không n h i ề u ta phải mau đi chọn một chỗ tốt được hay mau đem nhà của chúng ta tiệm lái hắc hắc làm tốt nói không chừng sang năm nhà chúng ta cũng có thể lại mở một cái phân điếm con râu ta đã nói với ngươi ngươi cũng đừng tiểu tử kia cửa hàng mặt tiền không lớn nhưng kiếm tiền rồi ta đã nói với ngươi lao tử cho hắn đi làm căn bản cũng không tính toán nữ nhân cười gật đầu đi làm nào có làm lão bản kiếm được nhiều ngươi đi năm nói với ta muốn học hội kia mấy món ăn chúng ta mình mở tiệm lúc ấy ta liền ủng hộ ngươi cái ý nghĩ này nếu không phải ngươi một mực không nghiên cứu ra được cái đó cách điều chế ta đã sớm lấy tiền cho ngươi đi mở tiệm hai vợ chồng tâm tình lúc này cũng không tệ ngươi một lời ta một lời nói rất vui vẻ mấy phút sau lưu n g h m phúc nhìn một chút nữ nhân khẽ to mày thở dài ai con của chúng ta còn nhỏ ngươi được hàng ngày mang theo hắn bằng không hai ta mở cái tiệm này căn bản cũng không cần tiêu tiền mời người nói đến chỗ này nữ nhân cũng là bất đắc dĩ vậy cũng không có cách nào hài tử còn cởi không mở thủ a đúng rồi xin nhân chúng ta phải xin một cái có thể làm ngươi có người chọn thích h ợ p sao lưu nghiêm phúc cau mày gãi đầu theo bản năng lại điểm đ i ề u thuốc hít hai cái sau khi ánh mắt hắn đông nhiên sáng lên vui vẻ nói có tiệm chúng ta hiện tại ở đó một họ cụ phục vụ viên của với ngươi không lớn bao nhiêu làm việc m a lưu miệng cũng có thể nói nếu không ta ngày mai từ trước, trước thuận tiện hỏi một chút nàng nhìn nàng có nguyện ý không theo tá phạm nữ nhân cau mày nhìn trong ánh mắt của hắn đã lộ ra mấy phần hoài nghi theo ta không lớn bao nhiêu ngươi không phải là coi trọng nàng chứ lưu nghiêm phúc thích một cái âm thanh biếm môi ngươi hổ xả cái gì chứ với ngươi không lớn bao nhiêu ta thì nhìn chúng rồi hả vậy chính ngươi nói hai mươi tuổi tiểu cô lương hoặc là bốn năm mươi tuổi bác gái làm việc có thể có chừng ba mươi tuổi nữ nhân nhanh nhẹn nữ nhân c a o mày nghi một lát bất đắc gì nói còn giống như thực sự là nàng không phản đối lưu nghiêm phúc lại không cao hứng mà là khổ n a o nói bất quá cô gái kia bình thường theo ta không đúng lắm trả muốn cho cùng ta làm lời nói tiền lương sợ rằng được cho nàng mở cao hơn một chút mới được c h ư ơ một trăm tám mươi bốn sáng ngày hôm sau chín mươi chín hoàng hầm gà t i ệ m cũ lưu nghiêm phúc là đi lên đi làm điểm tới trong tiệm vừa vào cửa đã nhìn thấy phục vụ viên cụ lệ tự cấp trên bàn ăn trong ống đua sắp xếp đũa nhân viên thu ngân trường quên quên ở lau quầy ba ánh mắt hắn chuyển động hướng cửa thang lầu nhìn một chút không nhìn thấy tôn toàn bóng người tâm tư liền linh hoạt lên trải qua cụ lệ bên người thời điểm hắn bỗng nhiên dừng bước lại ho khan hai tiếng đưa tới hai nữ nhân chú ý của sau hắn lộ ra một bộ tự cho là nụ cười hiền hòa đối với cụ lệ ngoắc n g t tay cụ lệ a người đi ra ngoài một chút được không? ta có chút chuyện nhỏ với ngươi muốn thương lượng với ngươi một chút cụ lệ đầu góc mơ hồ tao mày có chút không nhịn được hỏi ngươi có cái gì chuyện hư hỏng phải cùng t a thương lượng hai ta có cái gì tốt thương lượng lưu n g h ĩ m phúc bật cười dứt khoát tiến lên đưa tay kéo nàng cánh tay đi thôi đi thôi sẽ trở ngại ngươi mấy phút nói thế nào chúng ta ở làm việc với nhau cũng hơn phân nửa năm như vậy chút mặt múi cũng không cho ta hả cụ lệ mặt đầy chán ghét đẩy ra tay hắn phiên chứ bạch nhãn với hắn ra cửa tiệm chuyện gì nhỉ có lời nói mau có dám mau thả chừng ba mươi tuổi nữ nhân c â y cú r ấ t lưu nghiêm phúc quay đầu nhìn một chút cửa tiệm suy nghĩ một chút có chút đến gần cụ lệ đang chuẩn bị há mồm nói sao cụ lệ đã theo bản năng lui về phía sau nửa bước ngươi làm gì vậy có chuyện nói chuyện khát lao hướng ta theo trước tiếp cận hai ta không có quen như vậy cái này ngươi lưu nghiêm phúc có chút khí kết nhưng xem ở nàng làm việc nhanh chóng phân thượng hắn hít sâu một hơi buộc chính mình nhịn đi ta đây cứ như vậy nói cho ngươi hay ngược lại qua hôm nay ta cũng không làm rồi coi như bị tiểu tôn nhìn thấy ta cũng không có vấn đề hắn độc thân khí chất đột nhiên b ộ c phát ra đây cũng là lệnh cụ lệ thật bất ngờ nghi ngờ chừng mắt nhìn c ù lệ trên giới quan sát hắn hai mắt ngươi nói cái gì qua hôm nay ngươi không làm ngươi sẽ không mắc phải tuyệt chứng phải chết chứ lưu nghiễm phúc n g ư ơ i m á n ó đấy n g ư ơ i nữ nhân này ngoài miệng có thể hay không tích điểm đức có ngươi như vậy nguyền rủa người sao ta muốn nói với ngươi chính sự ngươi đây là thái độ gì mặt s ạ m lại lưu nghiễm phúc có chút muốn bùng nổ dấu hiệu c ù lệ lại không sợ hắn con ngươi chuyển động đột nhiên hỏi ngươi muốn từ chứ lưu n i ễ m phúc thở phào nhẹ nhõm gật đầu đúng ta chuẩn bị đi trở về mình mở tiệm ta hôm nay gọi ngươi đi ra chính là muốn gọi ngươi đi ta trong tiệm đi làm ngươi yên tâm t h i ề n lương ta mỗi tháng cho nhiều người một trăm khối như thế nào đây theo ta đi không c ù lệ buồn cười lần nữa trên giới quan sát hắn ngươi nói cái gì khiến ta đi làm cho ngươi ngươi không bệnh chứ ngươi cảm thấy theo ta hai cái này và câu nói không hợp ý nhau liền xung khắc quá tính cách ta có thể đi làm cho ngươi ngươi nghĩ gì vậy liền chuyện này hả không khác không khác ta trở về a bệnh thần kinh lưu nghĩa phúc là người hắn nghĩ tới cụ l ệ hội cự tuyệt nhưng hắn không n g ờ tới cụ l ệ hội cự tuyệt như vậy không chút do dự đều không mang suy tính một chút sao ta nhưng là nhiều ngươi cho ngươi một trăm đồng tiền một tháng a mắt thấy nàng xoay người phải trở về trong tiệm lưu nghĩa phúc quý lên đột nhiên tiến lên kéo tay nàng cánh tay hạ thấp giọng vội và nói ta cho ngươi thêm hai trăm thêm bạn v ộ i ngươi bình thường chơi gái nhiều chứ còn thêm hai trăm ngươi có bản l ê n h thêm một nghìn c ú t đi khắc lao tay máy tay chân c ù lệ tức giận mắng đẩy ra tay hắn n g u y h n hắn một cái cũng nhanh bước trở về trong tiệm còn lại lưu nghĩa phúc một người đứng ở nơi đó d a mặt đỏ lên giờ phút này hắn có chút nhớ chửi mẹ hắn cảm thấy nữ nhân này suy nghĩ có vấn đề hắn chính nhi bắt kinh giá cao xin nàng đi làm nàng không cảm kích không nói thái độ lại còn ác liệt như vậy còn mang hắn bệnh thần kinh rốt cuộc người nào bệnh thần kinh à nhưng vô luận hắn hiện tại tâm tình như thế nào c ù lệ nếu là thái độ này hắn cũng chỉ có thể bỏ đi đảo người đàn bà này ý nghĩ t h ở dài một tiếng hắn sụ mặt vào trong tiệm buổi sáng hơn mười giờ tôn toàn từ trên thang lầu đi xuống chuẩn bị đi phòng vệ sinh trong phòng bếp làm việc lưu nghĩa phúc nghe tiếng bước chân vội vàng c h ậ m chậm đi tới kêu hắn ông chủ ai lão bả ngươi chờ một chút đang muốn vào phòng vệ sinh tôn toàn khoát k h o tay không quay đầu chờ một chút hắn cũng không quay đầu lại vào phòng vệ sinh một lát sau thần sắc dễ dàng từ bên trong đi ra một bên ở a o nước nơi đó rửa tay một bên nghiêng đầu hỏi còn đứng ở bên cạnh chờ lưu nghiêm phúc có chuyện nói với ta n g ư ơ i nói lưu nghiêm phúc cười một tiếng ông chủ ta sau khi nhưng có thể hay không với ngươi làm cho nên làm phiền ngươi mau sớm tuyển người tiếp lớp của ta đi chỗ này của ta nhiều nhất còn có thể cho ngươi lên mấy ngày ban a năm ngày đi sau năm ngày nếu như ngươi còn không tìm được người tiếp lấy hhh ta đây liền n g ư ợ n g ngủng ta nhiều nhất là có thể sẽ cho ngươi chạm năm ngày cương ngươi muốn từ chức tôn toàn có chút ngoại ý mới cũng liền chẳng qua là ngoại ý mới cũng không có khác tâm tình bởi vì cho đến ngày nay hắn nơi này muốn kêu thêm người đầu bếp đã đơn giản rất nhiều không nữa giống vừa khai trương thời điểm khói như vậy tìm hơn nữa hắn bây giờ mang hoàng hầm ga một khối này đều giao cho quảng long phi đang xử lý cho nên coi như tuyển người phiền thoái vậy làm phiền cũng là quảng long phi hắn cái này vung tay trưởng quỹ cũng không cần làm bao nhiêu thâm ừ đúng ngươi mau sớm tuyển người đi ta nói thật ta tối đa chỉ có thể sẽ cho ngươi phạm năm rồi lưu nghĩa phúc cười ha hả lần nữa nhấn mạnh hắn chỉ có thể cạn nữa năm ngày hắn cái này con rùa m a u thái độ khiến cho tôn toàn mày m i u lại có chút nhỏ khó chịu từ chức cứ như vậy ngư bức tôn toàn đóng lại vòi nước Thì、tay i n t rút hai tờ giấy lao qua trên tay nước động cười một cái nói được à chỉ cần ngươi không ở h ư còn dư lại tiền lương đừng nói năng à y ngươi bây giờ đi đều được ghê gớm ta hôm nay chính mình cho khách nhân nấu ăn n g ư ơ i muốn đi bây giờ sao hỏi một câu cuối cùng thời điểm tôn toàn cười lạnh quét hắn lên mắt lưu nghiêm phúc hơi biến sắc mặt thanh âm cũng theo bản năng tăng cao nhiều ông chủ ngươi nói như vậy sẽ không tốt chứ ta tân tân khổ khổ cho ngươi làm việc ngươi còn muốn ngay cả một tháng cuối cùng tiền lương cũng không cho ta làm người được nói lương tâm chứ ngươi dám không cho ta tiền lương tôn toàn đưa tay đẩy hắn ra đi tới tiền t í n h lúc này trong tiệm không có khách đang dùng bữa ăn tôn toàn cũng không tránh cụ lệ cùng t r ư ơ n g quyên quyên buồn cười hỏi lưu nghĩa phúc nói lương tâm người t r e o chọc ta ư chúng ta ký hợp đồng ngươi theo ta nói lương tâm chúng ta đoạn thời gian trước công ty chính thức thành lập quảng long phi với các ngươi đều bù ký qua hợp đồng chứ trên hợp đồng có hay không viết nghỉ việc phải trước thời hạn nửa tháng đánh đơn từ trước nếu không thì là vi ước ngươi mới vừa rồi nhiều lần theo ta nhấn mạnh cái gì sau năm ngày bất kể chỗ này của ta tìm không tìm được đầu bếp mới ngươi đều muốn đi ngươi mới vừa rồi theo ta nhiều lần nhấn mạnh năm ngày thời điểm ngươi theo ta nói lương tâm sao cái này ngay trước cù lệ cùng trương quên quên trước mặt lưu n g h i ê m phúc nhất thời cứng họng khi thế nhất thời yếu đi một đoạn miễn cưỡng tranh cãi một câu vậy ta đây không phải là ở thương lượng với ngươi sao ngươi ngươi nếu là không đồng ý vậy vậy ta còn có thể thật đi rồi ạ thấy hắn cái này thì mềm n ũ n g tôn toàn ngược lại có chút kẻ nhạt vô vị mới vừa rồi nạo mạn tinh thần sức lực đây viễu môi tôn toàn ngay trước ba người trước mặt trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho quyền quảng long phi hay lại là ngay trước ba người trước mặt hắn ở trong điện thoại nói với quảng long phi ban trưởng cái thứ ba phân điếm đầu bếp chiêu xong chưa lưu nghĩa phúc cụ lệ cùng trương quên quên không nghe được quảng long phi trả lời chỉ có thể nghe tôn toàn l o n g thai nghe chỉ chốc lát liền nói ừ vậy ngươi thông báo kia người đầu bếp khiến hắn tới trước ta bên này thêm mấy ngày bán đi ta chỗ này đầu bếp phải đi đúng hôm nay liền đi ngươi khiến kia đầu bếp buổi chiều liền tới làm đúng đúng ừ quay đầu ngươi kêu thêm một cái đầu bếp mới thôi ừ hoàng hữu lượng đi được rồi hoàng hữu lượng cũng được nói chuyện điện thoại xong tôn toàn khó chịu nhìn về phía lưu n g h ĩ n phúc cười lạnh một tiếng nói yên tâm đi không cần ngươi trở lên m ư ơ i năm ngày năm ngày cũng không cần ngươi không phải là đi vội vã sao đi làm x o n g sáng hôm nay buổi chiều ngươi cũng không cần tới chờ phát tiền lương ngày đó tới bắt tiền lương đi sau cuộc chiến cuối cùng một tốc lương bằng không ngươi tiền lương thật không lấy được còn có chuyện khác sao lưu nghĩa phúc c ú lệ trương quyên quyên ba người đều tôn toàn bữa tiệc này thao tác cho sợ ngây người mới vừa rồi còn đe dọa lưu nghĩa phúc lại muốn phạm mười lăm ngày mới cho tiền lương làm sao thời gian một cái nháy mắt lại để cho hắn hôm nay liền đi đây là làm gì vậy lưu n g h ĩ phúc phục hồi tinh thần lại miễn cưỡng cười một tiếng gật đầu một cái ừ ngươi yên tâm ta nhất định đứng ngay ngắn cuối cùng một tốc cương làm xong bảo đảm hắn lại nhìn một chút tôn toàn than nhẹ một tiếng xoay người trở về phòng bếp cụ lệ cùng trương quên quên không nhìn ra tôn toàn làm như vậy nguyên nhân lưu nghĩa vúc dù sao hơn bốn mươi tuổi người rồi hắn mới vừa rồi ở trong đầu n ắ m chuyện mới vừa rồi tiền tiền hậu hậu trải qua một lần đ ố n g nhiên liền h i ể u tôn toàn thái độ này từ đầu đến cuối biến hóa nguyên nhân tiểu tử này chính là khó chịu l a o tử mới vừa rồi từ chức thái độ l a o tử nói muốn năm ngày liền đi tiểu tử này liền hết lần này tới lần khác muốn ta cạn nữa mười lăm ngày chờ lao từ phục rồi mềm mại muốn làm mười lăm ngày rồi tiểu tử này lại để cho lão tử hôm nay liền đi người tiểu tử này thuần túy chính là muốn lừa gạt lão tử mặt m ũ i nhưng mà suy nghĩ minh bạch thì thế nào tâm lý nín thở nhưng nghĩ đến chính mình cuối cùng một khoản tiền lương còn chưa tới thủ còn có chức gáp giải không phát nửa tháng tiền lương hắn chỉ có thể lựa chọn nhịn còn đối với tôn toàn mà nói lưu nghĩa phúc từ t r ư ớ c chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi mới vừa rồi đối với lưu nghĩa phúc phát một điểm nhỏ t i n h khí cũng bất quá chẳng qua là không gỡ lưu n g h ĩ phúc từ chức lúc kia duệ lên tư thế mà thôi v ậ phần cuối cùng hắn gọi điện thoại cho quảng long p i khiến quảng long phi an bài đầu bếp hôm nay sẽ tới thay thế lưu n g h i ệ m phúc lý do của hắn cũng không phải lưu n g h i ệ m phúc nghĩ như vậy hay lại là là xuyến lưu n g h i ệ m phúc mặt mũi của hắn không nhàm chán như vậy hắn chẳng qua là hỏa khí đi xuống sau khi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mới vừa rồi cùng lưu n g h i ệ m phúc nổi lên mâu thuẫn sợ rằng tiếp theo lưu n g h i ệ m phúc tức liền tiếp tục ở nơi này đi làm phòng chừng làm việc thái độ cũng sẽ rất qua loa lấy lệ ngược lại còn khả năng ảnh hưởng hắn cái này buôn bán của tiệm cùng tiếng t ă m cho nên hắn suy nghĩ một chút như là đã náo loạn mâu thuẫn vậy thì hôm nay sẽ để cho lưu nghĩa phúc đi đây chính là hắn từ đầu đến cuối Hắn liền chương một trăm tám mươi lăm ông chủ cái này họ lưu quá không phải thứ gì chúng ta không phải là còn phải mở phân điếm sao chờ hắn mở t i ệ m rồi chúng ta ngay tại hắn tiệm bên cạnh mở một nhà phân điếm chen chúc đào hắn khiến hắn duệ cụ lệ bỗng nhiên xít lại gần tôn toàn đầu tiên là lặng lẽ liếc một cái phòng bếp bên kia ngay sau đó nhỏ giọng hướng tôn toàn hiến kế hiến sách một bộ cùng tôn toàn cùng chung mối t h ù bộ dáng n ắ m tôn toàn đều nghe cười lão bả ngươi cười cái gì ta là nói thật chúng ta chỉ cần tại hắn tiệm bên cạnh mở một nhà phân điếm bảo quản cái kia tiệm mới phải nã g không thể nghi ngờ cụ lệ gặp tôn toàn bật cười biểu tình liền có chút cuối cùng sợ hắn không nghe lọc hay nhưng tôn toàn lại lắc đầu nói không cần thật không cần ta cũng không như vậy bụng dạ hãi h ỏ o a n gian nên thời không nên buộc không cần phải vờ â vừa nói hắn đối với cụ lệ cười cười gật đầu một cái liền đi lên lầu ma chân thật nguyên nhân đây hắn không nói ra miệng trong lòng của hắn chân thật ý nghĩ là nếu như lưu n g h ễ m phúc thực sự học được hắn nơi này hoàng hầm gà hoàng hầm x ư ơ n g sần cùng hoàng hầm heo tay cách làm vậy hắn cho dù đi lưu n g h ễ m phúc cách vách mở một nhà phân điếm cũng chưa chắc có thể chen t r ú c đảo lưu n g h ễ m phúc tiệm không ý nghĩa mà nếu như lưu n g h ễ m phúc cũng không có thực sự học được hắn trong tiệm k i a ba đạo món ăn vậy hắn đi lưu nghĩa phúc tiệm mới cách vách lại đi mở một nhà phân điếm thì càng không cần thiết bởi vì không có trộn thành công l tôn toàn cũng không cảm thấy lấy lưu nghiêm phúc tính cách cùng làm người có thể đem buôn bán trong tiệm làm thế nào hoàn toàn không đáng để lo vì vậy hắn đi hắn cách vách mở phần điếm giống nhau không có ý nghĩa đạo lý như vậy hắn là từ nhiều năm phát nhai viết tiểu thuyết việc trải qua bên trong tổng kết ra được kinh nghiệm trong sinh trước sập tiệm kia vài chục năm các loại các dạng đồng hành hắn thấy nhiều rồi có thiên phú kinh người tốc độ tiến bộ thật nhanh có hậu tích bạc phát tiềm lực kinh người cũng có tài nghệ ổn định như chó mỗi bản sách đều rất ổn định phát nhai thành chó liên quan tới tay viết giữa cố sự hắn cũng đã gặp không ít nghe qua không ít đi chính lộ có đi tả đạo cũng có hắn gặp qua nhất minh kinh nhân người mới bị thanh danh nhiều năm đại thần dùng bàn bên ngoài chiêu chèn ép nhưng là như n g c ũ n g chứng k i a đại thần chèn ép được nhất thời lại không có biện pháp một mực áp chế cái đó người mới sách mới kỳ vừa qua không lại đồng thời cạnh tranh bảng chuyện mới rồi k i a người mới sách mới lập tức nhất phi trùng tiên năm trước còn có thể áp chế hắn cái vị k i a đại thần sách mới hoàn toàn làm hạ thấp đi hắn cũng đã gặp một ít dẫm nhằm cất cho tác giả một quyển sách bán bản quyền liền trong mắt không người khắp nơi được nước trang nghiêm một bộ t h à n h danh đại thần giáng điệu nhưng chờ đến quyển sách kế tiếp hạ quyển sách kế tiếp lại lúc đi ra lập tức bị đánh trở về nguyên hình đập mai danh nhận tích lại cũng không mặt mũi khắp nơi chiêu diêu những chuyện tương tự thấy nhiều rồi tôn toàn từ từ liền l ĩ n h nộ g một cái đạo lý thật là có bản lãnh người là không đẻ ép được mà nhất thời may mắn nhất thời đắc chí vừa lòng tiểu nhân cũng không nhất định đi để ý tới bởi vì vì thời gian sẽ đem hắn đánh về nguyên hình căn bản không cần ngươi xuất thủ cho nên đối với lưu n g h i ễ m phúc từ t r ư ớ c mở tiệm cùng một cho dù lưu n g h i ễ m phúc mới vừa rồi từ t r ư ớ c thái độ làm hắn khó chịu buổi sáng len lén đào hắn trong tiệm phục vụ viên của cụ lệ cũng làm hắn bất mãn nhưng hắn vẫn lười xuất thủ đi nhằm vào tâm tính của hắn có chút nào thật là có bản lãnh ngươi liền vượt qua ta. Không bản lĩnh, như vậy t ù y ngươi tự sinh tự diện xế chiều hôm đó quảng long phi phái tới đầu bếp chính thức thượng cường lưu n g h i ệ m phúc biến mất không thấy gì nữa đầu bếp mới là một tuổi trẻ chừng hai mươi tôn toàn hỏi mấy câu trước kia là làm cho người ta phân phối món ăn không phải là trường dạy nấu ăn xuất thân lúc trước cùng qua một cái sư phó bây giờ coi như là một mình lưu lạc giang hồ cũng là nông thôn đi ra ngoài tôn toàn nhìn hắn thật đàng hoàng tâm lý đã cảm thấy hài lòng về phần một cái lúc trước làm cho người ta phân phối món ăn có thể hay không tại hắn nơi này nấu ăn hắn đây ngược lại không lo lắng h ắ n nơi này hoàng hằng c hoàng hầm heo thủ cùng hoàng hầm sương sần đều là nấu xong tại hắn trong tiệm đi làm đầu bếp chỉ cần thêm một chút phân phối món ăn đặt ở bảo tử lò lên nấu xôi đốt mấy xéo đi là được đừng nói là lúc trước làm cho người ta phân phối món ăn đầu bếp coi như không có học qua đầu bếp người điểm này sống cũng có thể dễ dàng đảm nhiệm nói đơn giản hắn trong tiệm cái này người đầu bếp cứ vị không cần gì n h â n tài muốn là nhân viên cái này ngày sau tôi toàn thời gian khôi phục lại bình tĩnh bình tĩnh tới trình độ nào đây ban ngày viết ta thập hạng toàn năng buổi tối hoàn thiện bất tử long giới gian ý thỉnh thoảng cùng viên thủy thanh gọi điện thoại phát mấy cái tin nhắn ngắn lại thỉnh thoảng hẹn một cái ăn một bữa cơm nhìn cái điện ảnh gì còn lại cũng liền thỉnh thoảng quảng long phi với hắn hồi báo một chút mấy cái tiệm tình h u ố rồi ngay cả đồng xuyên cũng bởi vì mỗi ngày đều có công việc phải làm mà không có thời gian tới tìm hắn uống rượu thổi thủy bình tĩnh như vậy thời gian là rất dễ dàng lệnh một người tâm lắng xuống mà tâm lắng xuống tô toàn hoàn thiện bất tử long giới gian ý hiệu suất cũng so với trước kia cao hơn một đoạn có lẽ hắn suy nghĩ bất tử long giới thời gian quá nhiều dần dần. hắn toàn bộ sinh hoạt hàng ngày đều bị câu chuyện này ảnh hưởng tỷ như ngày nào đó sáng sớm hắn rửa mặt tắm thật tốt trong lúc lơ đả ngẩng đầu một cái nhìn thấy trong gương chính mình ánh mắt trong đầu liền đ ỗ n g nhiên tránh qua một cái linh cảm vai nam chính lần đầu tiên sau khi sống lại theo hắn từ từ lớn lên hắn mỗi lần nhìn trong gương mình thời điểm ánh mắt là dặn gì g có thể hay không rất ư u buồn hơn nữa trong đầu lóe lên là hắn đ ờ i trước bộ dạng thậm chí ngay cả trong gương hắn bộ dáng bây giờ trong mắt hắn cũng sẽ từ từ sinh ra ảo giác phản phất nhìn thấy hắn đợi trước gương m ặ đó vì vậy linh cảm đột nhiên sinh ra tôn toàn b ỗ n nhiên dừng lại giặt dựa đến một nửa mặt, chạy mau trở về trên lầu. n ằ m g i ấ y bút ghi nhớ chính mình mới vừa rồi cái đó linh cảm bởi vì hắn lúc trước có kinh nghiệm chật lõe lên linh cảm nếu như không có thể ngay đầu tiên trong lấy đồ ghi nhớ rất có thể một cái thời gian may mắt sẽ thấy cũng không nhớ nổi chính mình vừa vừa nghĩ đến chính là cái tia linh cảm là cái gì không chỉ có lúc rửa mặt có lúc hắn nửa đêm ở trên giường ngủ thật tốt chậm như thi thể hoàn hồn rồi một dạng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra sau đó cũng vội vàng thức dậy đi lấy giấy bút ghi nhớ chính mình trong mộng mới vừa rồi lõe lên linh cảm bởi vì hắn mới vừa rồi nằm m ộ n chính là bất tử long giới trong cố sự có một lần hắn và viên thủy thanh ở dạp chiếu phim xem phim viên thủy thanh ăn tính hắn ôm bả vai nàng toàn bộ phòng chiếu phim đều rất an tĩnh trên màn ảnh lớn các diễn viên diễn rất xuất sắc nhưng một người trong đó hình ảnh cũng không biết làm sao lại kích thích hắn sinh ra một cái gặp quỷ linh cảm lúc ấy sắc mặt hắn chính là biến đổi theo bản năng liếc nhìn trong ngực viên thủy thanh hắn mấy lần muốn nói lại tôi h muốn đi ra ngoài tìm bán vé viên mượn một chút giấy bút nhớ một chút mới vừa linh cảm cũng may hắn nhanh chí nghĩ đến dùng điện thoại di động tin nhắn ngắn dương đến ghi chép lúc này mới không có ở điện ảnh nhìn thấy một nửa thời điểm bỏ lại viên thủy thanh một người hắn độc chạy ra ngoài những chuyện tương tự ở cuộc sống của hắn trong càng ngày càng thường xuyên loại trạng thái này làm hắn vừa mệt mỏi cũng hưng vấn mệt mỏi là chuyện như vậy ở cuộc sống của hắn trong xuất hiện rất nhiều làm cả người hắn thật giống như đều không bình thường ngay cả giấc ngủ chất lượng cũng là t h ẳ n g tắp hạ xuống cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều muốn mơ ngộng hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi ngày lúc ngủ đại não vẫn thuộc về sống động trạng thái cái này không thời gian qua đi một tuần lễ hắn và viên thủy thanh lại lần lúc gặp mặt viên thủy thanh cũng rất kinh ngạc hỏi hắn tôn toàn ngươi làm sao vậy mấy ngày không thấy ngươi làm sao tiều tụy nhiều như vậy đúng hắn tiều tụy vánh da thịt cũng bắt đầu trở nên kém nhưng trong nội tâm hắn nhưng là hưng phấn loại trạng thái này hắn t h ụ năm đó hắn viết ra nguyên bản bất tử long giới đoạn thời gian đó hắn chính là gần đây trạng thái như vậy trong đầu luôn là c h ẳ n g phân biệt được thời gian c h ẳ n g phân biệt được trường hợp đ ị a tùy thời đều có thể xuất hiện cùng câu chuyện kia tương quan linh cảm có lúc một cái linh cảm đột nhiên xuất hiện có thể làm cả người hắn đều kích động có lúc một cái tương quan linh cảm xuất hiện nhưng lại làm hắn tinh thần chán nản thật lâu viết nguyên bản bất tử long giới thời kỳ hắn văn tự lên là không chính chắn hắn chỉ biết là nhất định phải nằm trong đầu mình sinh ra toàn bộ linh cảm đều viết ra cho độc giả nhìn không, quản bọn hắn có thoải mái hay không. ngược lại nhất định phải cùng hắn độc giả chia sẻ thời điểm đó hắn là không có có ghi sảng văn ý thức cái k i a lúc đối với vong văn quan niệm là phải dùng mình văn tự thao túng độc giả tâm tình khiến tất cả độc giả đều theo hắn văn tự đồng hỷ c ũ n g bi thương muốn để cho bọn họ có thể cười được cũng khóc ra được hắn khi đó cảm thấy nếu như mình có thể làm được trình độ đó tự viết quyển sách k i a coi như là thành công nhưng các độc giả là muốn như vậy sao bọn họ có lẽ buồn cười nhưng bọn họ thực sự muốn khóc sao khi đó tôn toàn không có nghĩ qua hắn theo bản năng cho là chỉ có khiến độc giả đang nhìn chính mình tác phẩm thời điểm khóc qua cũng cười qua mới xem như thực sự làm dùng độc qua nhưng hắn bây giờ còn nghĩ như vậy sao hắn thay đổi trọng sinh trước tại hắn quyết định nên hợp thị trường nên hợp độc giả khẩu vị viết quyền kia ta thập hạng toàn năng thời điểm hắn cũng đã thay đổi hắn không để ý như vậy tự mình nghĩ viết cái gì rồi hắn bắt đầu thử đi tính toán tâm lý của độc giả đi viết nên hợp đa số độc giả khẩu vị đồ vật vì vậy cái kêu bản ta thập hạng toàn năng bán không sai là hắn phát n g a i vài chục năm chức nghiệp trong tiếp sống lớn nhất có thể kiếm tiền một quyển sách mà nay hắn lại đạt được số lớn cùng bất tử long giới tương quan linh cảm mới tinh bất tử long giới chính văn còn một chữ không viết hắn cũng đã chủ động ở đó nhiều linh cảm bên trong làm ra chọn lựa cái này linh cảm ta rất thích nhưng độc giả khả năng không thích cho nên cái này không thể dùng cái này linh cảm bình thường thôi nhưng đa số độc giả hẳn sẽ thích cho nên dùng tới cái này linh cảm quá tuyệt vời nếu như viết ra hẳn sẽ có một bộ phận độc giả rất thích nhưng lệnh một bộ phận độc giả có thể sẽ rất c h ắ n ghét không xác định cho nên vẫn là không cần không nói được như vậy tôn toàn rốt cuộc là thành t h u ộ c hay lại là rơi xuống tại hắn xóa sửa chữa đổi bên trong câu chuyện này bên trong thuộc về hắn cá nhân đặc sắc bộ phận đã càng ngày càng nhạt mà t h à nó v o n g văn tính chung gì đó lại càng ngày càng nhiều lúc tháng năm lại bất tử long giới dàn ý chính thức thành hình thời điểm nhìn trong máy vi tính phần này cộng mười sáu vạn bốn hơn ngàn chữ dàn ý thời điểm tôn toàn cười nhưng cái nụ cười này lại có điểm phức tạp có vui vẻ yên tâm cũng có tự rêu mùi vị trong lòng của hắn biết rõ tự mình ở buôn bán sáng tác trên con đường này lại đi rồi một bước hắn còn nhớ mình ngay từ đầu viết văn văn là bởi vì hứng thú yêu thích mơ ngộng mà bây giờ chương một trăm tám mươi sáu bất tử long giới dàn ý viết xong sau tôn toàn nghỉ ngơi cho khỏe rồi hai ngày à hắn phương thức nghỉ ngơi liền là buổi tối không gó chữ chỉ mã ban ngày dù sao ta thập hạng toàn năng vẫn còn ở liên tái tuy nói bên tay hắn còn có chút tôn cạo giữ lại bàn thảo nhưng nắm tồn cảo giữ lại bàn thảo ngày đó thường đổi mới vậy cũng không nỡ bỏ đó là hắn giữ lại bạo nổ biến đổi hoặc đối phó trạng hướng ngoài ý muốn mà lưu thường n g à y đổi mới số chữ còn phải mỗi ngày mã đi ra trong lòng của hắn tại thực tế hai buổi tối không g ó chữ làm gì vậy cùng viên thủy thanh đi ước hẹn cũng không tháng này hắn ở bất tử lòng giới giản ý lên ném vào quá nhiều tinh lực cùng tâm thần về tinh thần rất mệt mỏi hắn chỉ muốn một người vui chơi h à o h à o bông lòng một chút hắn thậm chí không có nói cho viên thủy thanh hắn đã viết xong bất tử lòng giới g i n ý mà hắn vui chơi phương thức cũng cả người bất đồng Hắn ở trong ở đối với tôn toàn mà nói liên tiếp hai buổi tối ổ ở trong phòng vui ở máy tính trong thế không cần gõ chữ không cần suy nghĩ bất kỳ liên quan tới tiểu thuyết nội dung cốt truyện cũng không cần đối phó bất luận kẻ nào tin nhắn ngắn cứ như vậy một bộ tiếp lấy một bộ phim nhìn chính là cực lớn hưởng thụ cả người từ cơ thể đến óc toàn bộ buông lỏng chân chính là thể xác và tinh thần cầu thoải mái nhìn mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi hoặc là ngủ gật hoặc là trực tiếp đi tắm một cái ngủ sau đó ngủ một giấc đến ngày kế trời sáng cảm giác kia giống như trở lại giờ có lẽ từ trong xương hắn chính là một không thú vị người cũng không nhất định bởi vì viết xong bất tử long giới giàn ý ngày thứ ba là ngày mùng ngày một tháng sáu ngày quốc tế thiếu nhi ngày này hắn ở hai ngày trước liền đã lập kế được phải đi cùng viên thủy thanh cùng chung ngày hội nhìn một chút chỉ bằng một điểm này ai có thể nói hắn không thú vị có lẽ rất nhiều nữ hải cũng có thể ở valentine ngày ấy lấy được bạn trai tinh tâm chuẩn bị lễ vật cùng đi cùng nhưng có mấy cô gái có thể ở ngày quốc tế thiếu nhi ngày này cũng hưởng thụ được valentine giống vậy đãi ngộ đây hai ngày trước tôi toàn nghĩ tới cái này chủ ý thời điểm đã cảm thấy rất thú vị hắn lúc ấy thậm chí m u ố n sau khi phải đem từng cái ngày lễ đều qua trưởng thành cùng viên thủy thanh valentine nhưng sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ một chút làm như vậy thật giống như có chút không tốt lắm bởi vì chúng ta quốc gia còn có một cái thanh minh lễ cùng quý tiết nếu như nắm hai cái này ngày lễ vừa làm valentine trôi qua lời nói có thể hay không hủ dọa viên thủy thanh có thể hay không bị những người khác làm bệnh thần kinh vì vậy hắn chỉ có thể rất t i ế c nối bỏ đi ý n g h ĩ kia thực sự thật đáng tiếc tốt như vậy sáng tạo vương lòng hai ngày tô n toàn ngày mùng ngày một tháng sáu buổi sáng rời giường thời điểm trạng thái tinh thần rõ ràng khôi phục không ít cùng quốc bảo cùng khoản vành mắt đen rốt cuộc rời hắn mà đi khí sắc cũng khá hơn nhiều chính là tóc hơi dài à dâu rĩa cũng có chút cặp bà đương nhiên tóc cùng dâu rĩa vấn đề dễ giải quyết sáng sớm hắn rửa mặt song tất phải đi p h ụ cận tiệm làm tóc cho mình cắt đầu thuận tiện cũng năm kia lưa thưa hồ c h a tử cũng tạo rồi sạch sẽ cả người lập tức liền nhẹ nhàng s á n g k h o á i hơn sau đó hắn liền lái xe đi cơ điện học viện phương hướng chờ một chút viên thủy thanh không phải là ở thần hành máy tính huấn luyện trường học sao đứa nhỏ này đi cơ điện học viện làm gì đáp án dĩ nhiên làm mỹ thịt bò cùng châu bánh bao thịt trọng điểm là châu bánh bao thịt lần trước hắn và quảng long phi đi cơ điện học viện bên kia coi tiệm mặt thời điểm ở nơi nào ăn qua một lần quảng long phi để cử châu bánh bao thịt lúc ấy hắn đã cảm thấy rất không tồi rất thơm rất tươi hơn nữa tiêu thịt châu nhân bánh còn tăng thêm một tiêu cay đủ sức hắn tin tưởng thích trọng khẩu vị viên thủy thanh hẳn sẽ thích cho nên hắn hôm nay là cố ý đi mua một phần cho nàng nếm thử một chút ngày quốc tế thiếu nhi mà dù sao phải cho hải tử đưa chút đồ ăn cố ý lái xe tới đến cơ điện học viện cửa trường phụ cận tôn toàn đi mua trước hai cái thịt châu bao lại đi ăn tôm ì thịt bò thuận tiện liền mì thịt bò thắng nắm hai cái thịt châu bao cục ăn ăn uống no đủ hắn ở cơ điện học viện phụ cận tìm một nhà hoa tươi tiệm mua một bó to yêu cơ xanh lam trải qua một nhà vui cửa hàng thời điểm Lại đi vào mua n hơn i tới, chocolate dĩ nhiên cũng phải chuẩn bị điểm. Sau đó, hắn lại đi cái cái với cái viên ề u nếu quyết chuẩn Sau mua châu châu muôn chocolate, lúc chocolate cũng chứng định hôm tình nhân hắn thịt thịt thường bánh bao lớn không、ít. hắn phỏng chứng 2 cái hẳn đủ viên thủy thanh h bao, bao so bao làm lễ lớn nay tầm ít, đem này ăn. đã đó, đủ bị dĩ nữa hắn lúc này lái xe đưa đi trên đường chỉ cần không lấp đưa đến trong tay nàng thời điểm cũng còn là nóng hổi lúc đó ăn bánh bao không đ i ể m uống tôn toàn lại đang phụ cận tìm tìm tìm tới một nhà trà sữa tiệm cho viên thủy thanh lại mua một ly trà sữa chân trâu đi xe đi thần hành máy tính huấn luyện trường học năm nay ngày quốc tế thiếu nhi là thứ sáu cho nên có một cái vấn đề viên thủy thanh trường học của bọn họ hôm nay nghĩ sao cái vấn đề này tôn toàn ngày hôm qua c h ạ m vạn g tối cùng nàng thông điện thoại thời điểm liền hỏi qua rồi không thả bởi vì là cái này l á o sư trong trường cùng học sinh đều không phải là nhi đồng tôn toàn khai hát đem xe mở vào trong trường học tạm ngừng ở một nơi bùn hoa bên cạnh cầm điện thoại di động lên gọi thông viên thủy thanh điện thoại của alo ta ở phòng làm việc đây ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta trong điện thoại viên thủy thanh đệ thấp toàn thanh âm tôn toàn cười một cái cũng phối hợp toàn hạ thấp giọng thần thần b í b í nói trường giang trường giang ta là hoàng h ạ bây giờ mời ngươi tới trường học bồn hoa một chuyến hoàng h ạ ở bồn hoa bên này chờ ngươi nghe được xin trả lời viên thủy thanh đại khái bất kể là kia cô gái sáng sớm liền nhận được nam nhóm như vậy điện thoại cũng sẽ tương đối không nói gì chứ còn dài hơn sông hoàng h ạ điệp chiến đấu mảnh nhỏ thấy nhiều rồi chứ mặc nhiên chốc lát viên thủy thanh có chút bất đắc dĩ thanh em chuyển tới tôn toàn ngươi có thể đứng đắn một chút sao cái này sáng sớm chờ một chút ngươi tới trường học của chúng ta rồi hạ tôn、toàn. đúng nha n g ư ơ i mới phản ứng được xem ra khoa học kỹ thuật lớn cao tại sinh suy nghĩ tốc độ phản ứng cũng không phải rất nhanh mà hh ắ c ắ c viên t h ủ y thanh n g ư ơ i tìm ta có việc tôn toàn ta bây giờ đang ở bồn hoa bên này n g ư ơ i ở chỗ nào mau tới đây một chuyến đi có kinh hỉ cho ngươi viên t h ủ y thanh cái này được rồi tiếng ngươi chờ một chút ta bây giờ cứ tới đây tôn toàn ok thân ái ngươi từ từ bay viên t h ủ y thanh đi không đứng đắn kết thúc nói chuyện điện thoại tôn toàn để điện thoại di động xuống suy nghĩ một chút mở xe ra năm âm nhạc hạ xuống ghế lái nửa đoạn cửa k i n g xe một bên hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ một bên theo âm nhạc m à t ù y ý luật chuyển động thân thể cả người đều tràn đầy một cổ vui sướng khí tức đại khái đợi chừng mười phút đồng hồ hắn bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa giáo học lâu khúc quanh xuất hiện viên thủy thanh thân ả n h của vì vậy hắn theo bản năng muốn ấn bảo kèn chậm nhớ tới nơi này là trường học vì vậy lại thu tay về dứt khoát đẩy cửa xe ra đi xuống xe đối với bên kia vây tay viên thủy thanh hướng bên này nhìn hai mắt đã nhìn thấy hắn mặt lộ vẻ nụ cười bất đắc dĩ n g n bước hai cái chân dài to hướng bên này đi nhanh đến đi tới gần bên liền nghe nàng nói ngày mai sẽ là cuối tuần ngươi nghĩ gặp ta ngày mai lại không đi được sao tôn toàn cười ha hả vòng qua đầu xe giúp nàng mở ra ngồi kế bên tài xế cửa xe đưa tay mời nàng lên xe ngoài miệng cười tủng tìm nói vậy không giống nhau hôm nay đụng trạng hôm nay đụng trạng chạy tới gần bên viên thủy thanh ngớ ngẩn trong lúc nhất thời không nhớ ra được hôm nay là cái gì ngày lễ dù sao nàng người lớn như vậy người nào còn băn khoăn ngày quốc tế thiếu nhi tôn toàn nín cười lại nhịn được không phải là rất thành công cả mắt đều là nụ cười nói thủy thanh bảo bảo ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ viên thủy thanh khẽ nhất miệng con mắt t r ợ t o mặt đầy dở khóc dở cười nhìn hắn phỏng chừng bị lấy đi không nhẹ người a thật là rảnh rỗi vừa bực mình vừa buồn cười địa vừa nói lườm hắn một cái nàng hay lại là lên xe mà tôn toàn đóng lại ngồi kế bên tài xế cửa xe lại mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe từ bên trong ôm ra kia bó buộc yêu cơ s a n h lam vòng qua đầu xe ngồi vào b u n g lái ở viên thủy thanh không nói gì thêm nhịn cười vẻ mặt hai tay mang cái này bó buộc đưa tới trước mặt nàng thân ái và lèn tin vui vẻ thu cất đi hắc không phải là ngày quốc tế thiếu nhi sao tại sao lại biến thành lễ tình nhân viên thủy thanh một bên nhận lấy hoa tươi vừa c ư ờ i nhắc nhở tôn toàn ngày quốc tế thiếu nhi thế nào ngày quốc tế thiếu nhi lại không thể lúc va len t i n qua luật pháp cấm chỉ sao vừa nói hắn lại từ tay v i ệ n trong dương xuất ra kia hai cái c h â u bánh bao thịt cùng châu c ô lết hai tay đưa đến trước mặt nàng cười t ủ n g tìm nói nếm thử một chút c ô ý đi cơ điện học viện bên kia mua cho người c h â u bánh bao thịt ta n ế n qua ăn thật ngon châu c ô lết ngươi chờ chút mang về từ từ thưởng thức nha đúng rồi còn có trà sữa vừa nói hắn lại đem k h ở đặt ở cốc trong máng trà sữa chân trâu đưa cho nàng viên thủy thanh hai tay đã sớm không bắt được hoa tươi bị nàng kẹp ở giữa hai chân dù vậy nhận lấy trà sữa thời điểm nàng hai tay hay lại là năm đầy Giờ khóc g dở cười nhìn những thứ này nàng không nhịn được cười than thở ngươi làm cái gì nhỉ ngày quốc tế thiếu nhi mà thôi nhìn bị ngươi làm nói xong nàng cẩn thận nhìn một chút tôn toàn cả người trên d ư ớ i đông nhiên ổ lên một tiếng tôn toàn hôm nay ngươi khí s ắ c rất tốt à. mấy ngày trước thấy ngươi thời điểm còn một bộ h ề vải dáng vẻ đây làm sao gặp phải chuyện tốt gì như vậy thần thanh khí sảng Tôn Toàn Tử ừ t h ậ t thì ta ra không chính gì, cũng có là q u y ể n kêu b ấ thanh tử quyết lòng giàn n giới ý đ ị được. t hơi chút g ỉ n g ơ i một chút, d ư ỡ n chân g t i n thần, dĩ nhiên sẽ không ngồi Thanh, h Thủy dĩ bại. sẽ Ừ, ngươi cuối tuần này có danh không chúng ta đi ra ngoài tự giá du chứ có đi hay không lại nói n g ư ơ i tới bên này thực tập lâu như vậy ta còn không mang đi thật tốt chơi qua đây chúng ta nơi này chính là thành phố du lịch a chuyện đùa địa phương rất nhiều ồ thật sao vậy chúc mừng người a viên thủy thanh cắn miệng bánh bao vừa ăn vừa nói dừng một chút còn nói cuối tuần này đi tự giá du n g ư ơ i dàn ý viết xong n g ư ơ i dự định tranh thủ cho kịp thời cơ vội vàng viết sách mới chính văn sao n g ư ơ i có tâm tư đi chơi tôn toàn cười dỗi cái thật to với người kéo dài toàn thanh nhầm nói đó là ngươi không biết ta ta thích ở một phần dàn ý chuẩn bị xong sau buông lỏng mấy ngày một tới đương nhiên là vì buông lỏng thứ hai đây à cũng là vì nghỉ ngơi vài ngày sau hồi đầu lại đi xem phần kia dàn ý nhìn mình là không phải là vẫn là rất muốn đi viết câu chuyện kia nếu như nghỉ ngơi mấy ngày ồ thật sao viên thủy thanh ngay con mắt thật dáng vẻ bất ngờ vì vậy tôn toàn lại hỏi cho nên cuối tuần này chúng ta đi tự giá du có hứng thú sao có đi hay không chương một trăm tám mươi bảy tối hôm đó tôn toàn bắt đầu thu thập hành lý bởi vì viên thủy thanh đáp ứng ngày mai cùng hắn cùng đi tự giá du du ngọn đại em ở thành phố sơn sơn thủy thủy tối h phần khí trời đã bắt đầu nóng mức, cho thu thập không phục, đánh đánh theo, không nhét hành á áo cái cái n nóng nên tôn toàn người này lý thu thập ngược lại cũng đơn giản, không cần mang áo giày phục, ngay cả kem đánh răng bàn răng, mang cũng dương g giày gì đầu đầy kem trời bắt trải một t lại đã đều bức, dâu cả cạo dao lý lý. hôm đó hắn ngủ rất sớm thời gian vừa qua khỏi mười một điểm đi ngủ đối với hắn cái này con mèo đêm mà nói mười một điểm trái phải ngủ tuyệt đối là rất sớm nhưng không chứng dùng hắn đã thành thói quen buổi tối đột nhiên để trước một hai giờ lên giường ngược lại một chút buồn ngủ cũng không có đại nào rất thanh tình con mắt mặc dù nhắm lại trong đầu lại suy nghĩ vớ vẩn suy nghĩ rất nhiều tỷ như lời trước hắn lần đầu gặp viên thủy thanh lúc cảnh tượng hắn nhớ ngày đó hắn từ lớp cách vách ngoài cửa sổ đi qua thời điểm trong lúc lơ đảng nhìn thấy viên thủy thanh gương mặt đó thời điểm cái loại này cảm giác kinh diễm tỷ như hắn sau khi sống lại ở trạm xe lửa lần đầu gặp viên thủy thanh lúc nhìn thấy có người q u á y rời nàng hắn không chút suy nghĩ liền xông lên cứu nàng lúc hình ảnh vẫn còn so sánh như đêm hôm ấy hắn và nàng tại hắn cửa tiệm t r ư ớ c chờ xe taxi lúc rốt cuộc liếc lên cơ hội vừa nhìn thấy tay nàng từ trong túi lao xuất ra hắn liền tóm lấy tay nàng lúc cô ấy là ánh mắt kinh ngạc sau đó hắn mới từ trong miệng nàng biết được đêm hôm đó nàng chỉ là bởi vì gió đêm thổi dối loạn mái tóc dài của nàng nàng cái tay kia từ trong túi á o lấy ra là chuẩn bị phất một chút tóc kết quả thủ vừa xuất ra túi á o liền bị hắn bắt được hơn nữa lại cũng không đông ra còn rất nhiều t h như hắn lần đầu tiên cầm giữ nàng vào ngực lúc trong l ò n g ngực viên kia phanh phanh nhảy loạn lòng của suy nghĩ một chút hắn liền cười khẽ một tiếng hắn biết rõ đó là yêu cảm giác hắn ở cô ấy là trong rốt cuộc lại tìm đến loại cảm giác này đã lâu rất đẹp giống như trận m ộ n cảnh đẹp đến như vậy không chân thật nhưng lại chân thực tồn tại thật ra thì cho đến ngày nay hắn có lúc vẫn tâm tồn nghi ngờ nàng vì sao lại vừa ý ta ư hắn hỏi qua nàng nhưng nàng nói lý do hắn không phải là rất tin phục nhưng hắn cũng không muốn tra cứu hắn chỉ cần chắc chắn nàng quả thật thích hắn là được làm người mà hiếm thấy hồ đồ cũng không phải mỗi sự kiện đều nhất định phải hiểu rõ có lẽ theo thời gian trôi qua cuối cùng có một ngày chính mình sẽ rõ liên quan tới hai ngày kế tiếp tự giá du trong đầu hắn tự nhiên cũng có s ở tha hồ tưởng tượng bọn họ hội chung nhau việc trải qua cái gì với nhau cảm tình có hay không có thể lần này tự giá du trên đường tiến hơn một bước sẽ hay không có chiếc hoa d ư ớ i trăng thế non hẹn biện tình hình thực tế cảnh xuất hiện có hay không có cơ hội với thiên thanh thần ở cùng trên một cái giường tỉnh lại nam nhân mà yêu trong lúc luôn là dễ dàng hội ý nghĩ kỳ quái nhất là ở tại bọn hắn đã quyết định ngày mai cùng đi ra lội đêm trước cuối cùng tôn toàn chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là dạng sáng vài đ i ể m ngủ trong ngộng hắn nằm mơ thấy thời khắc mấu chốt mình bị viên thủy thanh một cước đạp xuống giường vì vậy hắn kêu lên một tiếng đột nhiên trá thi phổ thông ở trên giường ngồi dậy ngồi dậy lúc cặp mắt mê mang hốt hoảng nghiêng đầu nhìn chung q a n h thấy rõ trong phòng t r ầ n thiết mới thở phào nhẹ nhõm ý thức được chính mình mới vừa rồi là đang nằm mơ tự dễ cười giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên c h á n hắn chân mày nhỏ vi túc hắn không biết lần này tự giá du trước chính mình bỗng nhiên làm một cái như vậy ngộng rốt cuộc biểu thị cái gì thực tế hội như trong ngộng phổ thông hay lại là cùng trong ngộng là ngược lại hắn không xác định trong lòng ít nhiều hơi sợ hãi sợ lần này tự giá du mình và viên thủy thanh cảm tình hội xảy ra vấn đề gì ngồi ở trên giường xuất thần một lúc lâu hắn mới nhớ tới cầm lên điện thoại di động ở đầu giường liếp nhìn thời gian buổi sáng sáu điểm ba mươi bảy hắn hít sâu một hơi lại thở dài ra vội vàng thức dậy mặc quần áo mặc dù mình tối hôm qua ngủ không là rất tốt nhưng hôm nay phải sớm điểm ra phát thời gian quá muộn lời nói chờ chạy tới cảnh khu thời điểm phòng chừng cơm chưa thời gian đều nếu bỏ l ỡ ra trước cửa hắn cho viên thủy thanh phát cái tin nhắn ngắn cục n g n g ta bây giờ chuẩn bị lên đường một hồi đến trường học các ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này liền thu thập một chút mang theo hành lý ở dưới ký túc xá cho ta nếu như còn không có tỉnh ta đây đến ngươi dưới lầu lại điện thoại cho người yêu, yêu đát mang điệu này nục ma tin nhắn ngắn phát ra ngoài thời điểm tôn toàn cười có chút t i ệ n lại nói hắn trọng sinh trước Đối đát, đi đối với một ít người trong lúc nói chuyện thiếm, thích dùng tới loại giác một manh manh đi các loại từ, là cảm ít trong thích tử, tương đối chẳng ghét. chuyện dùng chẳng Nhưng lúc là các yêu yêu bên â y giờ, rất hiển i rất h n yếu thấy bây chua đầu hôi hân hư rồi đầu của hắn, đã từng ra lệnh hắn chán rồi giờ góc của cảm cũng ra vị đã đã từng dùng ghét tử, kia h chút thấy chán ghét. ô n nào cảm thấy chán ghét. Bên g có cảm k viên thủy thanh thật ra thì đã sớm thức dậy thu thập xong đang ngồi ở cửa sổ vừa ăn bánh mì nướng bánh mì uống t u ầ n sữa b ò đây là nàng hôm nay bữa ăn sáng nhận được tôn toàn cái tin nhắn ngắn này thời điểm nàng có chút mỉm cười khỏe mắt đều con cong biết người lái xe chở một chút chú ý an toàn tiệm tay cho hắn trở về cái tin nhắn ngắn nàng tiếp tục an đ i ể m tâm lúc tôn toàn mang tiệp đặt lái đến nàng lầu dưới nhà trọ thời điểm toàn thân áo đen q u ầ n đen dậy đen viên thủy thanh đã cùng hành lý của nàng dương chạm ở dưới lầu chờ đừng nói một thân đen viên thủy thanh có một phen đặc biệt đặc biệt m ị lực nàng cái này háo liền quần rõ ràng cho thấy nào đó phẩm chất đồ thể thao đen thui vải vóc lên chỉ có đơn giản mấy cái màu xanh ra t r ờ i đường vẫn tốt điểm khiến cho nàng lộ ra lão luyện lại thật lý tiệp đặt dừng lại tôn toàn mặt tươi cởi dưới đất xe đi giúp nàng nắm dương hành lý viên thủy thanh tay trái nắm một cái màu đen ba lô, tay trái nắm một cái camera. thấy hắn tới nàng cười một tiếng cầm lên ca mê ra liền cho hắn chụp một tấm Vừa sáng ăn rồi sao nàng một bên túi đầu nhìn trong máy chụp hình vừa nhanh chóng chụp tới hình một bên mỉm cười hỏi hắn còn không có cái này không chờ với ngươi ăn chung mà kéo qua nàng dương hành lý thời điểm hắn nói ta ăn rồi ta liền đoán được ngươi chưa ăn ta mang cho ngươi bánh mì nướng cùng sữa bò lên xe ăn nữa đi ở ta trong túi sách viên thủy thanh vừa nói cười tủm tỉm đi về phía cửa xe tôn toàn cũng cười một cái cũng có lẽ là bởi vì phải ra du hắn rõ ràng cảm giác viên thủy thanh hôm nay cả người đều dễ dàng không ít nói cười tùy、ý. không trong ngày thường như vậy băng bó rồi đối với lần này hắn tự nhiên thích nhanh ó n g cái này tự giá du mở đầu hắn thích chạm thứ nhất đi chỗ nào sau khi lên xe nàng mang m ấ y miếng bánh mì nướng cùng sữa bò đưa cho hắn thời điểm hỏi đương nhiên là phi phượng gió núi cảnh c h a ha ha người tới em m ở thành phố lâu như vậy rồi phi phượng bên kia núi còn chưa có đi qua chứ chúng ta em m ở thành phố nổi danh nhất nhưng chính là phi phượng sơn đến em m ở thành phố thực tập lâu như vậy ngươi trở về nếu là có người hỏi ngươi đi qua phi phượng sơn không có ngươi nói không đi qua người khác có thể hay không cười ngươi ạ ha, ha. tôn toàn một bên đáp một bên đi xe quay đầu viên t h ủ y thanh ừ đi hai ngày này ta đều nghe ngươi an bài ngươi đại học là ở chỗ này lên phi phượng sơn ngươi nên đi qua chứ ha ha chúc mừng ngươi đoán sai rồi ta cũng không đi qua tôn toàn ha ha không ngừng cười viên t h ủ y thanh ngươi ở nơi này tới mấy năm đại học đều không đi qua còn không thấy ngại nói ta ư nàng dợ khóc dợ cười lúc trước không có tiền mà ngươi chưa nghe nói qua sao có tiền nơi nào đều tốt chơi đùa không có tiền nơi nào cũng không dễ chơi lúc trước không có tiền đi phi phượng sơn chơi đùa cái gì chơi đùa chính mình người khác ra vẻ thông thạo viên thủy thanh đưa hắn một cái lướp mắt làm một tòa thành phố du lịch em ở thành phố phong cảnh tự nhiên là không sai màu sáng bạc tiệp đặt lái ra thị khu sau khi dọc đường non sông tươi đẹp sẽ không hiếm thấy rồi khởi khởi phục phục sân loan nước suối róc rách dòng suối dòng suối b a y bùn lên một đám bỗng nhiên sợ bay lên thủy điệu thanh thúy sơn bầu trời màu làm cùng trên bầu trời hình dáng khác nhau vân thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng miếng nguyên sinh thái tiểu sân thôn tường trắng n g i đen đấu cùng mái cong lái xe tôn toàn nhìn đến tâm thần sảng khoái ngồi ghế kế bên tài xế viên thủy thanh cũng thần sắc vui thích máy chụp hình trong tay thỉnh thoảng bắt nhịp mấy tờ phía trước cành đẹp xe tải âm nhạc thư giản điệu đ ồ n g b ì n h ở bên trong đầu xe cho hai người phần này thị giác hưởng thụ lại tăng thêm bối cảnh thanh âm thật đẹp lại một lần nữa dùng ca mê ra bắt chụp mấy tấm hình sau khi viên thủy thanh phát ra nhẹ nhàng khen ngợi tôn toàn có chút xoay mặt liếc nàng một cái giống nhau phát ra khen ngợi thật đẹp bất đồng chính là nàng khen ngợi là cành đẹp mà hắn khen ngợi là mỹ nhân hắn là một cái tục nhân rất tục á i chủng loại kia n không có ngồi kế bên tài xế viên thủy thanh hắn hơn phân nửa là không tâm tình thưởng thức cái gì cảnh đẹp nhưng có viên thủy thanh ngoài cửa xe hết thẻ cảnh sắc trong mắt hắn tài trở nên mỹ l ệ làm rung động lòng người chúng ta sau khi nếu có thể cuộc sống ở đẹp như vậy địa phương thật là tốt biết bao viên thủy thanh túi đầu nhìn trong máy chụp hình hình nhẹ giọng nói một câu xúc động tôn toàn cười một cái cái này đơn giản a sau khi chúng ta chọn một cái phong cảnh tươi đẹp chỗ mua một sáu phòng là tốt đến lúc đó địa điểm ngươi chọn viên thủy thanh xoay mặt liếc lướt hắn cười không nói vì vậy tôn toàn câu kia đã đến mép mua một bộ sơn cảnh biệt thự trang bê ra bộ nói không có cơ hội nói cửa ra đến được hắn đã thành thói quen nghĩ tại trước mặt nàng sắp xếp một lần m ộ ư ơ i ba luôn là khó khăn như vậy gần giữa trưa thiệp đạt rốt cuộc lái đến phi phượng gió núi c ả n h k h u đậu xe ở dưới chân núi hai người đều có chút đói vừa vặn tìm nhà món ăn đặc sắc quán đi vào tế ngũ tạ n g miếu nhà này món ăn đặc sắc quán át chủ bài chính là giá vị như vậy quán ăn ở chỗ này có không ít hai người điểm trong tiệm này m ớ i đạo bảng hiệu món ăn cùng một cái nâm thang an coi như hài lỏng mùi vị không tính là đặc biệt tốt nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn đủ mới mẻ mà có tư vị khác tế hoàn ngũ tạ miếu tôn toàn đi mua rồi hai tờ phi phượng núi vé vào cửa mang theo viên thủy thanh liền bắt đầu leo núi dương hành lý dĩ nhiên là không mang chỉ đem toàn viên thủy thanh cái k i ê n màu đen ba lô cùng camera camera nàng nắm ba lô đương nhiên là tôn toàn tới cõng trong túi sách giả bộ rất nhiều nước suối mới bước lên sân lúc hai người đều thật dễ dàng viên thủy thanh liên tục dùng nàng camera quay chủ cảnh đẹp tôn toàn giống như một cha chồng tựa như ở một bên hầu hạ thỉnh thoảng làm chút cha chồng không thể nào cũng không dám làm chuyện đột nhiên ở trên mặt nàng mổ một cái nhưng leo đến giữa sườn núi thời điểm hai người chân đều mềm lũn viên thủy thanh chụp hình tần số đã càng ngày càng thấp tôn toàn ngay cả mộ sự h a n g hái của nàng cũng bị mất chỉ biết là liên tục xuất ra khăn giấy cho nàng cho mình lau mồ hôi thỉnh thoảng cho nàng chuyển một chút thủy trong lòng của hắn bắt đầu hối hận hối hận tại sao tự giá du ngày thứ nhất liền mang nàng leo núi chuyến này sơn leo lên đi hắn buổi tối còn có cơ hội bị nàng đạp xuống giường sao hắn thậm chí đều hoài nghi mình có còn hay không khí lực leo lên giường của nàng tại sao không chọn ngày mai lại leo núi l â trong lòng của hắn không chỉ một lần tự hỏi mình như vậy hắn ý thức được chính mình còn quá trẻ thật không có kinh nghiệm hai cổ run dậy là cảm giác gì năm đó ngữ văn thành tích coi như đem ra được tôn t o à n biết rõ nơi này hai cổ là hai cái bắp đ u ổ i ý tứ hôm nay hắn cũng rốt cuộc cắt thân thể sẽ đến cái này hai cổ run dậy cảm giác càng hướng đỉnh núi trèo hắn lại càng phát cảm giác mình cặp chân ở run dậy không ngừng cái này làm cho trong đầu hắn không chỉ có thoáng qua hai cổ run r u dậy còn thoáng qua b ạ t k í n sợ nét cùng q u n h á c gan ngay trước mặt viên thùy thanh hắn dĩ nhiên muốn biểu hiện mình cường đại cường tráng hắn không nghĩ hai cổ run dậy cũng không muốn có ích lợi gì mỗi người không nghĩ nhiều chuyện đi cuối cùng không nghĩ sự tình liền sẽ không phát sinh sao cho nên hắn xịu thái vào hết viên thủy thanh mi mắt nàng đang c ư ờ i trộm tôn toàn chắc chắn nàng tuyệt đối đang c ư ờ i trộm nhưng hắn không có xấu hổ bởi vì nàng cũng ở đây hai cổ run r u dậy hắn trong lòng an ủi mình hai ta đích thể chất vẫn là rất xứng đôi đấy cuối cùng một phần ba sơ đạo hai người bọn họ cơ hồ là nghỉ ngơi nửa giờ mới có thể lại trèo năm phút cái này lại lệnh tôn toàn nghĩ đến trong trí nhớ đã từng xem qua một quyển tiểu thuyết giới thiệu tóm tắt chúng một câu nói s á t điện năm phút chiến đấu hai giờ ừ đó là một quyển loại cơ giáp tiểu thuyết leo đến cuối cùng tôn toàn đột nhiên hỏi cực ngươi còn có thể cảm giác được tập chân sao viên thủy thanh ta là không cảm giác được ngươi thì sao cũng không cảm giác được chứ a tôn toàn cũng cười muốn ta có ngươi sao viên thủy thanh thổi phù một tiếng bật cười v u ệ phải hướng hắn q u á t tay ngươi ngươi đừng trêu chọc ta cười ta ta thật không có tinh thần sức lực cười cười tôn toàn nhìn bộ dáng của nàng giống như là muốn cười bày trên thềm đá vì vậy hắn tiếp tục nói lại nhại ta cũng chính là khuyết một cây sĩ l ự c chiếc bằng không tuyệt đối có thể có ngươi s ĩ lý dạ, thứ gì viên thủy thanh nghe không hiểu tôn toàn trừng mắt nhìn mới nhớ bây giờ còn giống như không đồ chơi này nhưng hắn không có chút nào hoảng viết tiểu thuyết điểm này gặp thời ứng biến năng lực cũng không có còn viết mao tiểu thuyết chỉ thấy hắn m ặ t không đổi s ắ c kéo cùng lực mạnh thủy thủ ăn rau chân vịt không kém bao nhiêu đâu chờ ngươi trưởng thành ngươi liền hiểu viên thủy thanh mắt trợn trắng đều đã vô lực chờ hai người thật vất vả leo lên đỉnh núi đã sớm là mặt trời chiều ngã về tây ngược lại cũng không tệ vì vậy thời gian điểm bọn họ đứng ở đỉnh núi có thể nhìn thấy tráng lệ tà dương cảnh tượng tây thiên bên kia sơn loan lên xuống núi non trùng điệp ánh nắng chiều mang n u ô i trên một dãy núi rừng tầng tầng lớp lớp lớp lớp lớp hết đều lật lên hai người sóng vai dựa vào ngồi chung một chỗ sĩ ngốc nhìn cái này như tranh vẽ cảnh đẹp đầu tựa vào tôn toàn đầu vai viên thủy thanh nhẹ nói quá đẹp tôn toàn ngươi biết không ta bây giờ thật muốn chúng ta đợi này cái gì cũng không làm cứ như vậy ngồi ở chỗ này nhìn cảnh đẹp như vậy già đi ngươi thì sao tôn toàn lúc này biểu tình cũng rất ngu hòa có chút gần giống như lão ra ra cái chủng loại kia hiền hòa hắn cũng không tự chủ thả nhẹ thanh â m nhưng hắn nói ra như là ta đây cũng quá thua thiệt chứ ta l i ề u mạng kiếm nhiều tiền như vậy còn không p ả i len sọc viên thủy thanh nắm đầu đỉnh đỉnh hắn mặt bật cười q u ắ khẽ ngươi đừng như vậy sắt phong cảnh có được hay không Ta tiền so viên ớ ngươi còn nhiều hơn đâu rồi, ta đều không không bỏ được. Tôn Toàn nụ được. cười rồi, đều đâu r ta t bỏ m ặ thủy dày đặc n i nói rồi. tiền rồi coi Viên ề u thua nhưng như không nên như như xong, nhưng ta còn là thua thì ta, hay ta còn không có vào động phòng thể hay h được có ra Ta ta ta, ta là, là vào đây. tụ, t vậy thanh sóng mắt lưu chuyển khoét hắn liếp mắt lặng lẽ bóp hắn một chút ai muốn với ngươi vào động phòng ngươi vào sơn động còn tạm được tôn toàn mỉm cười nhưng vẫn miệng tiện nắm động phòng an bài ở sơn động ta cũng không ý kiến viên thủy thanh sự thật lần nữa chứng minh so với không biết xấu hổ nàng thực sự không phải là đối thủ của hắn hai người ở đỉnh núi xem ra n h ậ t một mực nhìn thấy không nhìn thấy tà dương mới thôi vẫn không có đứng dậy ý tứ thật sự là quá mệt mỏi hai chân bùn rùn căn bản cũng không nhớ tới thân tối nay chúng ta ở đỉnh núi hạ trại viên thủy thanh không n ú c nhích tựa vào tôn toàn đầu vai hỏi tô n toàn không mang liều vải viên thủy thanh vậy làm sao bây giờ nhỉ ta nhưng không còn khí lực lại xuống núi tô n toàn ngồi tác đạo đi bây giờ chỉ có tác đạo có thể cứu chúng ta rồi viên thủy thanh tia người dịu ta lên tô toàn ngươi đẩy ta một cái ta không có tí sức lực nào đứng lên viên thủy thanh l ư ờ n hắn một cái ngươi thật vô dụng t ô n toàn người nào nói ta còn sức hắn nghe răng trận mắt địa cố gắng đứng lên ừ đỡ nàng một chút bả vai mới miễn cưỡng đứng lên mới vừa rồi còn nói tôn toàn vô dụng viên t h ủ y thanh ở tôn toàn lôi kéo hạ lần đầu tiên đứng dậy liền đặt mông ngã trở về ngồi sau đó hai người đều cười đây là nàng ở trước mặt hắn lớn nhất chật vật một khác chờ hai người ngồi tác đạo trở lại chân núi tinh thần tài hơi chút khôi phục một ít nhưng là vẫn không có gì tinh thần sức lực viên t h ủ y thanh ngươi đặt t i ể u điểm tốt rồi không t ô n toàn ừ yên tâm cái này không quên buổi tối một nhà cổ kính đặc sắc trong tửu điếm lầu hai trong một gian phòng hai người ngồi ở trên ban công ghế mây bên trong đều là nửa nằm nửa dựa vào tư thế thưởng thức tối nay bóng đêm có lẽ là tối nay bóng đêm thực sự rất đẹp cũng hứa là bởi vì nơi này là phong cảnh khu duyên cớ cũng có thể là tâm cảnh duyên cớ ngược lại hai người bọn họ đều cảm thấy tối nay bóng đêm rất đẹp trong màn đêm sao lốm đầy đ trời phụ cận đèn lán san vào giờ phút này tình cảnh này tôn toàn mỗi một lần liếc nhìn bên cạnh trong ghế mây viên thùy thanh tâm lý đều rục dịch nhưng hai chân của hắn lại thành thật địa không n ú c ních trong tay hai người đều bưng một ly rượu trát c tôn toàn đưa qua ly rượu tỏ ý tay hắn còn có thể động viên thủy thanh cười một tiếng cũng đem chén rượu đưa tới cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái hai người trước sau mân tiếp theo miệng viên thủy thanh nhẹ nói đẹp như vậy bóng đêm thật giống như chỉ khi còn bé gặp qua a n g ư ơ i thì sao tôn toàn ừ một tiếng sau đó bất đắc dĩ đề nghị tối nay ta không nghĩ trở về phòng ta rồi ta bây giờ không có chút nào đe dọa sẽ để cho ta ở lại n g ư ơ i n ơ i này qua đêm có được hay không viên thủy thanh khỏe miệng vực lên mắt liếc hai chân của hắn nín cười ừ một tiếng được rồi coi như chiếu c ấ người già yếu bệnh hoặc rồi tôn toàn bất đắc dĩ thêm xấu hổ nhắm mắt một lần nữa hối h ậ n tại sao mình muốn ở tự giá du ngày thứ nhất cùng nàng đồng thời leo núi leo núi lúc nào không thể trèo có hôm nay không ngày mai sao t r è o cái quỳ sơn viên thủy thanh tôn toàn nàng đ ỗ n g nhiên khẽ gọi hắn một tiếng ừ tôn toàn hơi đổi con n g ư ơ i nhìn về phía bên cạnh nàng viên thủy thanh ngươi hội một mực yêu ta sao tôn toàn chú ý tới nàng lúc này ánh mắt yêu kiểu nhìn hắn vì vậy hắn cũng rốt cuộc quay mặt sang cùng nàng yêu kiểu mắt đối mắt toàn thả nhẹ thanh â m nói biết cho đến ta điểm cuối của sinh mệnh mới khắc viên thủy thanh khẽ cười lại cứ như vậy nhìn hắn cứ như n vậy ta, ta tôi toàn r n g c cười một cái giơ tay lên bắt được nàng an ủi săn sóc ở trên mặt hắn cái tay kia nhẹ nhàng mổ một chút nhắm hạ mắt khẽ gật đầu đợi này còn có đợi trước ta khẳng định đều nói qua một ít nói dối nhưng ta thể ta mới vừa rồi bảo đảm là thật tâm đấy nhưng ngươi đã nói đàn ông bảo đảm không thể tin viên thủy thanh n g nhiên tới một câu như vậy tôi toàn lúc ấy biểu tình liền đọc lại sau đó nhìn hắn biểu tình viên thụy thanh liền c ư ờ i bà vai phát dun tình nhân đang lúc chung nhau xuất du thật giống như có một loại thần kỳ hiệu quả cả thế giới thật giống như chỉ còn lại bọn họ với nhau phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là xa lạ cảnh sát khuôn mặt xa lạ vì vậy hai trái tim hội không tự chủ càng đến gần càng gần ách nếu như xuất du thời điểm sống chung không thể hòa hợp lời nói với nhau giữa mâu thuẫn cũng có thể sẽ bị nhanh chóng phóng đại cho nên tình nhân chung nhau xuất du sau khi thường thường sẽ xuất hiện hai loại hoàn toàn kết quả khác nhau hoặc là cảm tình tiến hơn một bước như keo như sơn hoặc là liền nhất p h á c lương tán mỗi người một ngã r ấ tối ít khí Tôn toàn vận khí không tệ, ngay kế, hắn ở viên thủy thanh trước mặt mặt tình t có cơm cái cũng cảm Hoặc có có sen người vận không ngay Hắn viên nắm, ném qua mặt, Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ, hoặc có lẽ là không có ảnh hưởng vào là giữa giữa hai khỏi ra qua họ kế ở xấu lẽ hôm đó hắn còn có may mắn cùng viên thủy thanh cùng giường c h u n g gối hơn nữa không giống hắn đêm qua mơ thấy cảnh tượng như vậy bị nàng một c ư ớ c đạp xuống giường nhưng thuần khiết trình độ lại vượt q u á hắn hai đời nghĩ mưu tượng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình lại có thể thuần khiết đến trình độ này hai người bọn họ cùng giường trung gối một đêm lại giống hai huynh đệ ngủ một đêm như thế không đụng đến cây kim sởi chỉ quân đội tình huống chân thật là như vậy chìm vào giấc ngủ trước hắn trong lòng lặng lẽ tự nói với mình chờ mình nghỉ ngơi một đêm thân thể khôi phục sáng sớm ngày mai sẽ hành động lại nhưng cũng chứng n g à y kế trời sáng hắn lúc tỉnh lại viên thủy thanh vẫn còn ngủ say hắn lại như cũ hưu tâm vô lực bởi vì ngủ một đêm sau hắn phát hiện mình trên người biến đổi độc mềm hơn rồi hắn thiếu chút nữa thì bị chính mình khí khóc chờ viên thủy thanh mở mắt tự tiếu h phi tiếu nhìn hắn thời điểm hắn lại càng phát b u ồ n r ầ u trên thực tế tự giá du ngày thứ hai viên thủy thanh cùng hắn phổ thông bùn dùn vô lực vì vậy ngày này bọn họ nơi nào cũng không đi liền vui ở phòng khách sạn trong xem phim ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong phòng giải quyết thằng đến hơn ba giờ chiều viên thủy thanh đông nhiên nói chúng ta cần phải trở về ta ngày mai còn phải đi làm đây tôn toàn bất đắc dĩ thở dài gật đầu đồng ý bằng không còn có thể làm sao đây ở chỗ này nghỉ ngơi m ộ ư ơ i ngày nửa tháng trở về nữa sao lái xe trên đường trở về tôn toàn bi ai phát hiện mình chân đạp ly hợp cùng chân ga thời điểm chân đều đau xót trừ lần đó ra hắn còn phát hiện viên thủy thanh mỗi lần liếc nhìn trong mắt của hắn đều ẩn chứa nụ cười cơ hồ cười hắn một đường thật là thúc thúc có thể nhịn thím không thể nhấp nhịn nhưng tôn toàn không thể không nhịn duy nhất có thể an ủi hắn đại khái cũng chỉ còn lại lần này xuất du cuối cùng chiếm hữu nàng giường đem nàng đưa về thần hành máy tính huấn luyện trường học giúp nàng đem dương hành lý dọn về ký túc xá trước khi chia tay viên thủy thanh cuối cùng nhịn được nụ cười tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói chờ ta năm nay sinh nhật tôn toàn mọi người nhất thời không phản ứng kịp còn ngu ngơ hỏi sinh nhật ngươi thời điểm muốn đi nơi nào chơi sao chương một trăm tám mươi chín viên thủy thanh cười không nói gõ má lại có chút dâng lên nhiều đoạn n g hồng vì vậy tôn toàn cái này bỗng truy rốt cuộc hiểu ôm nàng đầu hung hăng ở nàng cái chán hôn một cái lại một hạ hắn mới miễn cưỡng chấn định lại thật tốt chúng ta ta chờ ngươi sinh nhật ngươi đi nhanh đi trở về nghỉ ngơi cho khỏe ngươi hai ngày này cùng ta đi ra ngoài chơi đều không gõ chữ sớm nghỉ ngơi một chút được sớm một chút bắt đầu làm việc đi ngươi tồn cảo giữ lại bản thảo không nhiều lắm viên thủy thanh sắc mặt mắc cửa đỏ bừng địa vừa nói dám đem hắn đẩy ra ngoài cửa sau đó nhanh chóng đóng cửa lại mà bị gắn gượng g đẩy ra ngoài cửa nhốt ở ngoài cửa tôn toàn lại không có chút nào não chỉ biết là ngây ngô địa nhạc đi vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta sớm a cách một cánh cửa hắn đối với bên trong hô một rộng biết ngươi mau trở về đi thôi bên trong t r u y ề n gia viên thủy thanh xấu hổ thanh âm tôn toàn mỹ tư tư nện bước nhẹ bỗng nhị p bước đi rồi mấy bước vừa quay đầu lại mặt tươi cười nếu như không phải là hai chân còn đau nhức lời nói hắn hận không được nhảy lên mấy bước để diễn tả kích động trong lòng tỉnh lái xe trên đường trở về hắn cố ý mở xe ra năm âm nhạc tìm một bài ngọt ngào tới nghe trở lại chín mươi chín hoàng hầm gà tiệm cũ thời điểm trong lòng của hắn vẻ này tâm tình kích động vẫn không có hoàn toàn tiêu tan cho nên tối hôm đó hắn ngồi chiếc máy vi tính mặt thật lâu vào không vào được gõ chữ trạng thái trong đầu luôn là mơ tưởng viền vông hắn biết rõ mình cái trạng thái này tối hôm nay đoán chừng là mã không được chữ dứt khoát tắt m á y vi tính trở lại nằm trên giường một bên nghỉ ngơi một vừa hồi tưởng mình và viên thủy thanh cùng nhau đi tới trải qua mỗi một chuyện lúc này nghĩ đến phản phất trong trí nhớ từng cái hình ảnh đều là như vậy n g ọ t nào g cho đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại tâm tình của hắn mới miễn cưỡng khôi phục bình thường cũng rốt cuộc có thể tìm được gõ chữ trạng thái cũng là từ ngày này bắt đầu hắn bắt đầu tăng nhanh ta thập hạng toàn năng mỗi ngày gõ chữ lượng không chỉ có ba ngày mã buổi tối cũng tiếp tục mã quyển sách này v â phấn đã chuẩy xong dàn ý bất tử nam giới là tạm thời bị hắn vứt ở một bên. hắn không phải là không muốn mau sớm viết bất tử long giới chính văn ngược lại cũng là bởi vì hắn cấp thiết muốn phải nhanh một chút viết bất tử long giới cố sự cho nên hắn tài tăng nhanh ta thập hạng toàn năng sáng tác cùng hắn mỗi ngày l i ề u mạng viết ta thập hạng toàn năng bất đồng chính là ta thập hạng toàn năng ở trên khởi điểm liên tái tốc độ lại tiến một bước thả chậm đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái hắn mỗi ngày mã sáu bảy chương ta thập hạng toàn năng chương hồi nhưng ta thập hạng toàn năng mỗi ngày ở khởi điểm lượng đổi mới lại trở thành c h ư một người này lại biến thành đáng xấu hổ một canh loại hắn rốt cuộc muốn làm gì không có nó đang liệu mạng tồn cảo giữ lại bản thảo mà th hắn muốn mau sớm tồn đủ ta thập hạng toàn năng bản thảo sau đó dành tay tập trung toàn bộ tâm thần cùng tinh lực đi viết bất tử long giới chính văn bất tử long giới giàn ý đã dùng đi hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực tháng trước càng là đạt tới quên mình mức độ hắn tốn nhiều như vậy tinh lực cùng tâm huyết ở nơi này phần giàn ý lên đối với quyển này bất tử long giới hắn tự nhiên là ôm g i ã tâm mà hắn biết rõ g i ã tâm càng lớn nếu như muốn thực hiện lại càng muốn toàn thân toàn ý đầu nhập mới được tuy tuy tiện tiện liền có thể người thành công có lẽ chỉ có nhưng hắn tử không cho là mình hội vẫn tốt như vậy nếu quả như thật vận khí tốt hắn đời t r ư ớ c cũng sẽ không phát n g a i nhiều năm như vậy lại mọi chuyện không thuận ta thập hạng toàn năng ngắn hạn thu nhập hắn đã tạm thời không thèm quan tâm hắn nghĩ xong trước tồn đủ ta thập hạng toàn năng bản thảo ít nhất đủ sử dụng hai tháng lượng sau đó chính mình tập trung t i n h lực dùng gần hai tháng đi tinh vi tỉ mỉ bất tử long giới mở đầu hai trăm vạn chữ chờ kia hai trăm vạn chữ tạo hình được hắn sẽ thấy xây một cái b ú t danh dùng mới tinh bút danh đi phát biểu bất tử long giới đúng hắn chuẩn bị xong khai đồng thời mở hai quyển sách ta thập hạng toàn năng tiếp tục giữ đổi mới mỗi ngày một canh coi như là cho quyển sách này t r a mệnh đây là hắn cho mình lưu đường lui cùng lúc đó d như từ từ nhưng nếu như bất tử long giới phát biểu sau nhân khí tạm được vậy đã nói do hắn ma đội bất tử long giới kế hoạch tuyên cáo thất bại đến lúc đó hắn sẽ chọn bung ta bất tử long giới quay đầu tiếp tục viết quyển kia ta thập hạng toàn năng chờ ta thập hạng toàn năng viết lên kết thúc nên thử nữa đi mở sách mới cái kế hoạch này là hắn gần đây hai tháng nghĩ cận kẽ kết quả dù sao ta đây lão tôn cái này bức danh t tiếng tiếng là là nghĩ nghĩ hơn ậ t nữa dùng mới tinh bút danh đến phát biểu bất tử long giới cũng có một cái chỗ tốt kia chính là có thể càng khách quan phán đoán quyển sách này tiềm l n g mới tinh bút danh không có phan sách chuyện cơ sở đọc giả có thích hay không bất tử long giới phát sách thời gian nửa tháng là có thể thấy rất rõ ràng ngược lại nếu như dùng ta đây lão tôn cái này bút danh phát quyển sách này lời nói sách mới kỳ đoạn thời gian đó hắn liền khó mà từ các hạng trên số liệu phán đoán chính xác quyển sách này tiềm lực rốt cuộc như thế nào nguyên nhân rất đơn giản ta đây lão tôn cái này bút danh nhất định sẽ cho quyển này sách mới nhân khí mang đến không nhỏ thêm được mà cụ thể thêm được rồi bao nhiêu hắn cũng không thế nào phán đoán ta thập hạng toàn năng biến thành một canh loại ý kiến lớn nhất đương nhiên là quyển sách này phan sách chuyện phan sách chuyện trong bảy lên án chất vấn tôn toàn thanh nhân của một đợt cao hơn một đợt tôn toàn lặng lẽ dòm nó bình xem qua mấy lần kiên chỉ đến cùng hồi phục mấy câu sau khi liền không dám nhìn tới trong b ầ y tin tức hắn cho f a n sách chuyện giải thích là gần đây cà n v ì n ngượng ngùng tha cho ta điều chỉnh một chút trạng thái ta tranh thủ mau sớm khôi phục tốc độ đổi mới đối với cái giải thích này trong b ầ y có chút f a n sách chuyện tin còn phản tới an ủi hắn nhưng cũng có chút f a n sách chuyện rất có phê bình kín đáo nói hắn nguyên lai、like、đổi mới mạnh như vậy bây giờ coi như cà n v ì n cũng không thể tạm trưởng thành như vậy đi cho dù là mỗi ngày hai cành c ũ n g tơ a còn đối với tôn toàn mà nói vô luận là an ủi sách của hắn mê vẫn là rất có phê bình kín đáo p a n xét chuyện đều là hắn khó mà thản nhiên đối mặt bởi vì hắn chính mình rõ ràng hắn căn bản không có cảm vịn hắn đã rất lâu không có thông qua là rồi hắn l ừ a gạt sách của mình mê hắn còn có lòng xấu hổ vì vậy hắn chỉ có thể giảm bớt đăng cờ cờ tần số tận lực thiếu đi xem sách mê trong bảy tin tức nhưng dù cho như thế một tuần sau hắn vẫn khôi phục mỗi ngày hai canh hắn quả thực không qua chính mình nội tâm một cửa hải kia lừa dối thế giới bên ngoài người hắn không có gì gánh nặng trong lòng nhưng lừa gạt mình phan sách chuyện lương tâm của hắn thực sự rất được dày vò cảm giác bởi vì là những người mê sách này cho hắn đặt cho hắn phiếu hàng tháng cho hắn ăn cơm mặc quần áo yêu tiền là bọn hắn cho hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại mà hắn thân là một cái phế t r ạ c h tay viết có thể báo lại những người mê sách này có thể có cái gì chứ ngoại trừ tốt hơn cố sự cũng cũng chỉ còn lại có đổi mới mà một c a n h loại có thể thỏa mãn phan sách chuyện đổi theo canh khẩu vì sao n h é t không đủ để nhét kẻ răng có được hay không mỗi ngày hai chương đã là yêu cầu thấp nhất mà khôi phục mỗi ngày hai canh sau khi trong lòng của hắn quả nhiên còn dễ chịu hơn không ít chẳng qua là cứ như vậy hắn muốn tồn đủ ta thập hạng toàn năng hai tháng đổi mới b ả n thảo cần thời gian liền không thể tránh khỏi muốn kéo dài kéo dài liền kéo dài đi dù sao phải đối với quyển sách này p a n sách chuyện phụ trách hắn nói như vậy phục chính mình thời gian cực nhanh đảo mắt sẽ đến tháng sáu lại tôn toàn trong tay tồn cảo giữ lại bản thảo trở nên trước đó chưa từng có đầy đủ một trăm bốn mươi tư trường cộng hơn bốn mươi ba v ậ n chữ có thể nói tương đối biến thái đây là hắn đời trước phát n g a i nhiều năm như vậy từ chưa từng có tồn cảo giữ lại bản thảo số lượng nhìn văn bản trong như thế đầy đủ tồn cảo giữ lại bản thảo mệt mỏi đã sớm gầy hốc hát đi tôn toàn m ỏ i m ệ t cười c ư ờ i thật vui vẻ yên tâm bởi vì hắn biết rõ mình thực sự thay đổi hắn bây giờ có thể vỗ lồng ngực của mình nói với người khác ta toàn bộ không còn là một cái cá mặn h ắ n và mọi người giống nhau cũng có mơ n ộ n g nhưng hắn bây giờ cùng rất nhiều người bất đồng chính là hắn rốt cuộc là giấc mộng của mình đem hết toàn lực cho nên hắn cười vui vẻ yên tâm hắn lần đầu tiên cảm giác mình rốt cuộc có thể hợp với viên thủy thanh bởi vì hắn tôn toàn cũng có chỗ hơn người dõi mắt toàn bộ giới internet văn đàn có bao nhiêu có thể giáp thành hắn như vậy hơn nữa tháng này trừ hắn ra trong tay nhiều nhiều như vậy tồn cảo giữ lại b à n thảo hắn danh hạ hoàng hầm gà tiệm lại khuyết trương hai nhà coi là hắn bây giờ ở người da lão này tiệm cùng với chức mở tham gia phân điếm ở nơi này em mở thành phố hắn danh hạ hoàng hầm gà tiệm tổng cộng có lục ra rồi hơn nữa mấy ngày trước quảng long phi đến với hắn báo cáo thời điểm còn nói tháng sau vẫn có thể tiếp tục q u y ế t trường dù n g hiện nay cái này lục ra điếm lợi nhuận q u y ế t trường không cần hắn lại đầu tư hắn chín mươi chín hoàng hầm gà đã trải qua sơ bộ ở em ở thành phố khai hỏa danh tiếng hắn yêu ngạo sao có chút đi ít nhiều có chút lo lắng hôm nay là tháng sáu năm hai mươi tám nhìn văn bản trong một trăm bốn mươi b ố trường tồn cảo giữ lại bản thảo tôn toàn không có ý định tiếp tục viết ừ, là trong hai tháng không tiếp tục thật ra thì theo như hắn nguyên kế hoạch là muốn viết xong ngay ngắn một cái cái tháng sáu n h đối với lần này hắn không bị thương cảm giác cũng không tim đập r ộ i lên bởi vì viên thủy thanh ở trong điện thoại còn nói chờ học kỳ kế ta chính là chỗ này chính thức lao sư đây là ý gì nàng sẽ còn trở lại đ chương trở một trăm chín mươi nhẹ nhàng nàng tới nhẹ nhàng nàng lại đi rồi vung tay một cái không mang đi tu toàn chỉ đem đi một chút hành lý viên thủy thanh trước khi đi ở ở tôn toàn nơi này ở hai ngày, hai để lại là lòng là là đoạn tuyệt với trí cực thể nghiệm, rồi người tiên, người người cuối cho cực cuộc chính thức có được của chính chỉ có cũng cùng. hắn nhất thể hắn Hắn hắn tham hy mình không thứ nhất, nàng. nàng đàn ông vọng tuyệt trí rốt đầu Để ăn mừng chuyện này hắn tự mình xuống bếp cho mình kho một cái t u ổ i t r ỏ uống hai chai bia hắn không nghĩ tới viên thủy thanh sẽ đi trước khi đi đưa hắn như vậy lễ vật đầu tháng tự giá du lúc trở lại nàng còn khiến hắn đợi nàng năm nay sinh nhật không nghĩ tới nàng lại tạm thời thay đổi kế hoạch cái này lật lọng nữ nhân đương nhiên hắn thích nàng lần này lật lọng có cá tính hắn thưởng thức nàng cho lý do là sinh nhật của ta thời điểm khả năng đưa không trở về mà người đi trường học của chúng ta cũng không có phương tiện cho nên cho nên liền tiện nghi hắn không được hoàn mỹ chính là hắn vừa nếm đ i ể m vị nàng trở về khoa học kỹ thuật đại tham gia buổi lễ tốt nghiệp đi hơn nữa ngày về không chừng tôn toàn chỉ có thể ở tâm lý k h u y ê n chính mình làm người nên biết đủ chi túc thường nhạc ở nàng sau khi đi ngày thứ hai ngày mùng ngày hai tháng bảy buổi sáng tôn toàn thức dậy rửa mặt nhét đầy cái bao từ sau liền lên lầu hai mở máy vi tính ra cho mình rót ly t r à chuẩn bị chính thức bắt đầu viết bất tử long giới chính văn gian ý cùng q u y một tế cương hắn đều chuẩn bị xong câu chuyện này mở đầu làm như thế nào viết hắn đã sớm sáng tỏ trong lòng nhưng chân chính chuẩn bị động thủ đến viết hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương cố sự bối cảnh nhân vật thiết lập hệ thống tu luyện công pháp đan dược v v đều thiết lập định xong chuyện xưa đầu mối chính cũng đều biết nhưng ta bây giờ bất lực thật có thể viết ra mình muốn loại cảm giác đó sao là một tên gọi dựa vào văn tự ăn cơm tác giả viết chuyên nghiệp hắn đương nhiên không chỉ một lần suy nghĩ qua cái gì là tốt văn bút một cái tay viết bút lực mạnh yếu nên sử như thế nào đoạn ngay từ đầu hắn cảm thấy văn bút đó là có thể viết ra người khác viết không ra được hoa lệ từ ngữ trao chuốt khiến người vừa thấy đã cảm thấy tươi đẹp cái loại này hắn t ẳ n g hướng cái hướng kia cố gắng qua sau đó từ từ liền phát hiện mình thật giống như đi lầm đường có lẽ từ ngữ hoa mỹ thích hợp thi tử thích hợp ca công t ụ n g đức cũng thích hợp không biết xấu hổ quảng cáo từ nhưng đối với một quyển lấy cố sự tính mà sở trường võng văn mà nói từ ngữ hoa mỹ hiển nhiên không phải là cái gì tăng t h ê m hạng ở sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh xã hội hiện đại có mấy cái độc giả có kiên nhận tới tham n g ơ i viết những thứ kia mang theo nồng nặc huyễn kim mùi vị hoa lệ từ ngữ cháu c h u ố t chốt cố sự c Chuyện trọng yếu nói ba lần đối với một cái vong văn tác giả mà nói trọng yếu nhất hẳn là cố sự bản thân cho nên một cái vong văn tay viết hẳn theo đuổi văn bút liền không nên là từ ngữ hoa mỹ thú n g chi hở một tí mấy triệu chữ trường tiên ngươi thông thiên dùng từ ngữ hoa mỹ đến viết viết n h ị n ngươi tiểu bò cái dựng ngược ngươi đều làm không được đến theo thời gian đưa đ ẩ y tôn toàn từ từ lĩnh ngộ đối với một cái vong văn tay viết mà nói mạnh nhất văn bút đó là có thể dùng lớn nhất ngắn gọn văn tự miêu tả ra bản thân muốn viết cảnh tượng nhân vật đối thoại lấy cùng cái khác toàn bộ muốn biểu đạt độ vật giống như họa sĩ bút lác đắc vài nét bút là có thể họa hảo một vật kỹ năng vẽ mới là n g ư b ư ớ c trừ lần đó ra đều là d ĩ đoan nhưng rất nhiều chuyện đều là biết dễ làm khó hắn hiểu được rồi vong văn tay viết hảo văn bút nên là như thế nào nhưng chân chính đi làm đi thực hiện lại phát hiện tê dại thật là khó à. có lúc hắn lấy chính mình văn bút đi cùng các đại thần văn bút đối nghịch so với phát hiện trong đó một ít đại thần văn bút cũng không có khiến hắn cảm giác mặc cảm khi đó hắn liền đối với mình văn bút có vài phần lòng tin nhưng có lúc hắn viết là thời điểm đột nhiên phát hiện mình trong lúc nhất thời không cách nào dùng chính xác một câu nói đi biểu đạt trong lòng mình muốn biểu đạt ý đó thời điểm hắn lại lâm vào đối với chính mình bút lực hoài nghi bên trong chính hắn cũng biết nhiều năm phát ngai đập xuống đến mình văn bút là tiến bộ rất nhiều nhưng tiến bộ càng nhiều hắn liền phát hiện tại n được điểm của mình càng nhiều vì vậy hắn đối với mình bút lực kết quả như thế nào từ đầu đến cuối không có một cái phán đoán chuẩn xác mà bây giờ muốn chính thức mở viết bất tử long giới chính văn rồi hắn lại một lần nữa lo lắng cho mình bút lực có hay không đủ, đủ chưa còn chưa đủ chứ hẳn đủ vạn nhất không đủ đây hắn ánh mắt do dự lại không do dự quá lâu hắn cảm thấy hay lại là viết viết nhìn ngược lại lại không vội vã phát biểu trước viết ra xem một chút hiệu quả lại nói tên sách bất tử long giới loại hình huyền huyễn tác giả do dự một chút tôn toàn đang làm người một cột viết lên p h ấ n đấu cá mặn cười một tiếng hắn lướt qua g i à n ý bộ phận đã viết xong giới thiệu tóm tắt trực tiếp mở viết chương thứ nhất chương thứ nhất yêu ngẩn người lâm nhị đàn vô số cây đuốc chiếu sáng nhất phương màn đêm mang giới màn dêm loạn kiếm đường bao vây được nghiêm nghiêm thật thật tiếng võ ngựa tiếng người đao kiếm xuất vỏ âm thanh mang đang ngủ say loạn kiếm công đường hạ toàn bộ thất tỉnh rồi g i í t phi y cầm kiếm chạy nảy ra kêu lên hỏi gầm lên một con toàn thân đen thui tuấn mã từ tách ra hỏa đem đám người bên trong chậm rãi bước đi thong thả đến trên lưng ngựa đấu đồng đen hạ chuyển tới một tiếng giàn mua chấm hát lâm bá văn g i a o ra hắc long giới nếu không gà chó không để lại l ử a lớn toàn bộ loạn kiếm đường khắp nơi đều đã dấy lên l ử a lớn rừng rực liệt diễm bay lên không đao kiếm ở dưới bóng đêm cơm múa loạn kiếm công đường hạ đang ở bị vô số người quần áo đen vây giết đột nhiên bay tới đầu người là ai văng đến trên mặt mình máu tươi hay lại là nóng. Cha. hắn rốt cuộc thấy rõ viên kia ở trong trời đem tung bay đầu người mặt mũi kia là của hắn ruột cha giết hắn phấn khởi thừa dũng cảm huy kiếm chém hướng bốn phía người quần áo đen một cán đen thui trường thường đột nhiên từ đàng xa bay nhanh tới chính giữa áo lót của hắn mũi thương xuyên thấu lồng ngực của hắn khí lực cả người như đột nhiên thối lui thủy triều một thanh trường đao nhanh chém tới hắn nhìn thấy nhưng hắn vẫn không có khí lực né tránh hắn nhìn thấy đầy trời lửa lớn cơ múa đao kiếm còn có xa xa kia n ă m đen tuấn lập tức đấu đồng nhân đột nhiên giận g ữ người nào ai cho ngươi giết lâm bá văn trường đao vung qua hắn cảm giác đầu mình đang bay cuối cùng hắn nhìn thấy người đội đấu đồng kia đột nhiên phi thân lên vút qua tầm hơn mười t r ư i n g rộng lớn ống tay áo kỉnh khí cổ đẳng một trưởng mang khắc một con ngựa ô lên người quần áo đen đánh chia năm xẻ bảy a một tiếng non nớt kêu lên đen thùi lùi trong căn phòng một cái thân thể nho nhỏ đột nhiên ngồi dậy lòng vẫn còn sợ hai há mồm t h ở dốc bên người chuyển tới một nam một nữ hỏi nhị đàn nhị đàn ngươi lại thấy ác mộng chứ đừng sợ đừng sợ ú ở ú ở đây ai nhị đàn ngươi lại nằm mơ thấy móc ổ chim từ trên cây té xuống chứ lao t ử cho ngươi trong ngày thường khác móc ổ chim khắc móc ổ chim nhưng ngươi vẫn không vâng lời tôn toàn viết viết dừng một chút thỉnh thoảng quay đầu nhìn kỹ hai lần vừa viết xong nội dung hắn không có từ vai nam chính lần đầu tiên bị g i ế t trước bắt đầu viết mà là mang chuyện xưa mở đầu chọn ở vai nam chính lâm bá văn bị g i ế t sau năm thứ bảy lúc này lâm bá văn ở bất tử long giới dưới tác dụng đã trọng sinh ở một tòa núi nhỏ trong thôn chính văn ngay từ đầu kia đoạn dưới bóng đêm bao vây cùng chém g i ế t là l o ạ n kiếm đường bị diệt môn cảnh tượng nhưng là lấy lâm nhị đản ngộng cảnh phương thức liên hệ ra hắn lựa chọn chính văn lái như vậy tiên là có mấy phương diện suy tính một mặt hắn biết rõ bây giờ rất nhiều độc giả là rất không kiên nhẫn hơn nữa còn sợ ngược lúc trước tiểu thuyết võ hiệp lưu hành khổ đại c ử u thâm cách thức khai thiên sớm đã quá hạn bị rất nhiều độc giả sờ trắng ghét cho nên hắn không thể lựa chọn từ loạn kiếm đường bị diệt lúc thậm chí bị diệt trước bắt đầu viết bởi vì như vậy thứ nhất quyển sách này khai thiên liền không có chút nào thoải mái điểm có thể nói hơn nữa còn nghĩ ngược độc giả chết đi xuống lại đầu mấy chương đã nhìn thấy vai nam trinh cả nhà trên dưới toàn bộ bị giết có bao nhiêu độc giả có thể chống đỡ đi xuống mặt khác lựa chọn lấy Lâm Nhị đến giới thiệu bị diệt môn một đoạn kia còn có thể điểm ra lớn nhất hung thủ là một cái g i à n mua cao thủ đồng thời ở lâm nhị đản mộng lúc tỉnh còn có thể thông qua vài ba lời mang ra khỏi thân phận của hắn bây giờ cùng với cha mẹ của hắn thậm chí còn thông qua cha hắn lời gián tiếp truyền đạt cho độc giả một cái tin tức lâm nhị đản là t h ư ờ n g thường làm cái đó cơn ác mộng nhưng hắn bình thường đều là lấy móc trứng chim từ trên cây té xuống đến với hắn bây giờ cha mẹ giải thích hắn cơn ác mộng nội dung phe thứ ba mặt chính là văn phong vấn đề vai nam chính bị diệt môn việc trải qua là nặng nghề mà độc giả là thói quen đại nhập thân phận của vai nam chính k mà, mà lúc này lâm nhị đạn tỉnh mộng sau mẹ hắn quan tâm cha trong lời nói móc trứng chim là có thể lệnh khai thiên kiềm chế bầu không khí trở nên mông lòng một chút thậm chí có thể làm một ít tiếu điểm thấp độc giả hiểu ý cười một tiếng mà chính là tôn toàn mong muốn hiệu quả nặng nề g cố sự muốn sảm tạp một ít dễ dàng ấm áp tình tiết đến hòa tan vẻ này nặng nề g h bầu không khí đây là là độc giả xem thể nghiệm để cân nhắc vậy đại khái cũng là vong văn cùng truyền thống văn học rất không giống một chỗ truyền thống văn học văn phong quá đang viết lên nặng nề g h nội dung cốt truyện tác giả thậm chí hội vắt hết vóc đi suy nghĩ làm sao năm cái loại này nặng nề g h bầu không khí ngột ngạt miêu tả đến mức tận cùng vì chính là biểu diễn mình sáng tác c ă n cơ viết xong sau tác giả mình cũng hứa rất thoải mái nhưng độc giả có thoải mái hay không đây cân nhắc qua ngơi áo cơm cha mẹ xem cảm thụ sao bọn họ căn bản là sẽ không cân nhắc、đấy. cho nên bọn họ áo cơm cha mẹ dùng chân bỏ phiếu dùng lựa chọn của mình nói cho những tác giả kia ngươi lợi hại ta không như ngươi vậy thằng nhóc mà giống tôn toàn như vậy võng văn tác giả cũng không giống nhau thương nghiệp hóa làm càng tốt tay viết thì càng chú trọng độc giả xem thể nghiệm chính mình có thoải mái hay không không trọng yếu trọng yếu chính là nhất định phải phục vụ hào độc giả đại gia tôn toàn càng viết càng đầu nhập khai thiên ngắn ngủn diệt môn sự kiện lấy lâm nhị đ ả n ngộng cảnh phương thức liền hiện ra sau khi kế tiếp nội dung cốt chuyện tất cả đều là dễ dàng ấm áp hướng sinh hoạt thường ngày lâm nhị đản sinh hoạt thường ngày hắn đem hết toàn lực muốn viết buổi tối lâu hai trong căn phòng nhỏ tôn toàn vẫn còn ở g õ chữ cùng buổi sáng bất đồng chính là hắn lúc này mặc dù cũng ở đây g õ chữ nhưng màn ảnh máy vi tính góc trên bên phải lại có một cái nho nhỏ video nói chuyện p h i ê cùng video đầu kia hẳn là một gian ký túc xá có thể nhìn thấy màu xanh màu xanh ga trải giường giá sát giường màu trắng mặt tường cùng với viên thủy thanh đúng hắn đang cùng viên thủy thanh trong video nhưng hắn không nói gì trong video viên thủy thanh cũng không nói chuyện hai người bọn họ đang lánh chiến sao đáp án gì như là no thật so sánh tàn nhẫn đối với độc thân cầu nhất là không hữu hảo hai người bọn họ rõ ràng ở video nhưng lại ở các lằm riêng tôn toàn đang ngưng thần g õ chữ viên thủy thanh ở bên kia dựa vào đầu giường đọc sách đây là nàng trở về khoa học kỹ thuật đại trước tôn toàn cùng với nàng ước hẹn mỗi ngày buổi tối đều thông video một mực thông đến trong đó nhất phương ngủ mới thôi có lời gì ở video bắt đầu cùng lúc kết thúc nói trong video đang lúc phải giống như vô tuyến điện yên lặng như vậy với nhau không liên quan tới nhau đề cập với nàng đề nghị này thời điểm tôn toàn là nói như vậy internet thời đại chúng ta hoàn toàn có thể làm được thiên ngai nếu láng giềng ư ợ c lại phí internet đều là ba nguyện không dùng liền một phí viên thủy thanh đại khái là cảm thấy thật có ý tứ vì vậy nàng cũng đồng ý sau đó t i ể u ra hiện giờ buổi tối tình cảnh như vậy video l ư â n g đ o à n một cái ở g õ chữ một cái đang đọc sách một giờ hai giờ trôi qua với nhau vẫn là không trao đổi nhưng thỉnh thoảng vừa nhấc mắt nhìn về phía video không trong đối phương tuy nhiên cũng gặp gỡ tâm cười một tiếng cảm giác đối phương liền ở bên cạnh mình phụng bồi chính mình cái này sáng tạo thật ra thì không phải là tôn toàn bản gốc hắn nhớ trước đây thật lâu có một bản tin nói hai cái học bá phân đà ở hai thành phố hai tòa đại học hai người cứ như vậy hàng ngày video nhưng bọn hắn thông video thời điểm với nhau đều tại nghiêm túc học tập ừ kia hai cái học bá là một nam một nữ cho nên giữa bọn họ làm người ta hâm mộ là ái tình viên thủy thanh trước khi đi tôn toàn bỗng nhiên nghĩ đến cái đ i ề u tân văn liền không có chút nào tâm lý địa đem ra dùng mà hiện nay đến xem hiệu quả rất tốt đẹp tờ sách mới mở đầu nhất định là viết không thích tôn toàn xóa xóa viết viết thỉnh thoảng dừng lại cau mày suy tư chốc lát hay là thời gian dài hơn một cái ban ngày hắn cũng liền mã ra ba trường ngoại trừ chương thứ ba là ba ngàn chương hồi ngoài ra hai chương đều là hai ngàn chữ cái này so sánh hắn tháng trước mã ta thập hạng toàn năng hiệu suất có thể nói là tương đối thấp nhưng so sánh đa số vong văn tác giả mà nói hắn hiệu suất này lại vừa là tương đối cao giới internet văn đàn một lần cực kỳ lưu hành hoàng kim ba chương cách nói cũng không phải là không có lửa làm sao có khói cái gọi là hoàng kim ba chương nói đúng là mỗi quyển sách mở đầu ba chương cái này ba cái chương hồi cơ hồ quyết định một quyển sách sinh tử thuyết pháp này đã từng bị vô số tác giả tôn sùng là chân lý vì vậy đến không hết vong văn tác giả cũng tốn số lớn tâm tư cùng tinh lực ở mở đầu ba chương lên mấy dãy họ bản thảo là trạng thái bình thường ba cái chương hồi mãi hơn mấy tháng người cũng không phải là không có không khéo tôn toàn vừa v ậ n thì không phải là hoàng kim ba trương cầm g i ữ đ ộ t hắn không tin bộ kia lý luận nhưng lưu như đồ viết xong trước mặt ba t r ư ơ n g nhưng là hắn vẫn đang làm hắn biết dùng tâm nhưng sẽ không bắt trước hoàng kim ba trương tiêu chuẩn lối viết hắn trong x ư ơ n g liền không thích những thứ kia điều điều không, không. càng chán ghét nắm văn t r ư ơ n g của mình viết cùng người khác lôi đồng đêm khuya mười một điểm nhiều trong video viên thủy thanh bỗng nhiên chuyển tới thanh âm tôn toàn ngươi vẫn còn ở viết nhỉ thời gian không còn sớm ta nghi rằng ngủ ngươi còn có bao nhiêu mới viết nghe thanh âm tôn toàn lại đánh mấy chữ mới dừng lại thủ tiện tay phóng đại góc trên bên phải nói chuyện phi cung cười nói nhanh trong tay chương này đại khái còn có mấy trăm chữ liền kết thúc ừ vậy ngươi ngủ trước đi ta viết hoàn chương này đi nằm ngủ viên thủy thanh gật đầu một cái được vậy cứ như thế chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp tô n toàn ừ ngủ ngon viên thủy thanh phất tay một cái cười một cái cũng nói câu ngủ ngon sau đó video liền kết thúc không có chút nào chẳng h n tôn toàn điểm đ i ề u thuốc nhấc một cái thần nghỉ ngơi chốc lát cứ tiếp tục mã mới vừa rồi t r ư ơ n g hồi với hắn mà nói đây là bình tĩnh mà phong phú một ngày sinh hoạt bình tĩnh trong lòng cũng bình tĩnh phong phú là hắn ban ngày cùng buổi tối đều tại g ó chữ thời gian như nước trôi Kế tiếp rất dài n sau đó hắn yên tâm nàng thời gian dài như vậy đều ở một thành phố khác tại hắn không đi qua một tòa trong sân trường nơi đó có lẽ chỉ có người theo đuổi nàng có lẽ còn có thẩm mến người chuẩn bị ở trước khi tốt nghiệp tịch hướng nàng biểu lộ nhưng bởi vì mỗi ngày buổi tối đều cùng nàng thông video trong lòng của hắn rất an bình Mà nàng nàng cũng không lo lắng nàng không có lo ở đây trong cuộc sống. Người khác buổi sống, tối người ngoài đi ra lúc o toàn cho toàn Trong ạ n lệnh bằng không khiến vọng chuyện. một ít tiểu thể mắt thấy, thất làm qua, hữu đều l bộ hội xã này tôi toàn đi tham gia chính mình thứ sáu nhà phân điếm khai trương lại nói ngày đó hắn chuẩn bị lái xe đi tham gia phân điếm khai trương thời điểm còn ra một món chuyện xấu hổ bởi vì hắn t r ỗ ở được quá lâu hắn ngừng ở tiệm trước cửa trước kia tiền đ ạ t điện bình lại bởi vì thua t h i t điện mà đánh không cháy xoay động chìa khóa xe động cơ giống chết một dạng hử đều không rên một tiếng sau đó người này mới nhớ chính mình quá lâu chưa dùng qua xe này rồi điện bình trong điện khẳng định đều lưu xong rồi Còn có tháng ể l bảy hạ tuần thời điểm viên thủy thanh rốt cuộc tham gia xong buổi lễ tốt nghiệp thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp nhưng nàng vẫn không thể trở lại theo tôn toàn bởi vì thân hành máy tính huấn luyện trường học cũng có nghỉ hè mặc dù trường học này nghỉ hè biết lái ngắn hạn thành người lớp đào tạo thế nhưng loại ngắn hạn lớp đào tạo không cần viên thủy thanh đi dính vào mà mùa hè này nàng nói nàng phải đi về bồi bồi ra ra mãi mãi lý do này khiến tôn toàn làm sao phản bác ra ra mãi mãi đã là nàng thân nhất thân nhân hai lão già đại khái đã sớm đang mong đợi cháu gái nghỉ hè trở về cùng bọn họ hắn có thể cùng hai lão già tranh sùng sao để xuống trong lòng thất vọng tôn toàn ngoài mặt vẫn còn ở trong video cười an ủi viên thủy thanh không việc gì ta gần đây vừa v ẫ n rất bận rộn ngươi bây giờ tới ta cũng đúng lúc không có thời gian của ngươi ngươi liền về nhà trước đợi một thời gian ngắn đi chờ ngươi đ ợ i đủ rồi gọi điện thoại cho ta đến lúc đó ta đi lái xe đón ngươi nhìn một chút lời nói này đẹp đẽ không thực tế hắn cũng rất yêu cầu người khác an ủi không ổ thanh niên một mình trong phòng thời gian không dễ chịu a ừ được bất quá chờ ta về nhà chúng ta mỗi ngày buổi tối video thời điểm thỉnh thoảng khả năng liền không có phương tiện rồi tỷ như bà nội ta hoặc là gia đột nhiên muốn vào phòng ta thời điểm ta đến lúc đó liền phải lập tức đóng lại video rồi ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt ta trong video viên thủy thanh cười tủm tìm cho hắn phong hờ tôn toàn tâm lý khó chịu ngoài miệng lại có được rất sảng khoái không việc gì ta hiểu thời gian tiếp tục mỗi ngày càng qua theo viên thủy thanh về nhà hai người bọn họ buổi tối video thời điểm quả nhiên thỉnh thoảng sẽ xảy ra vấn đề bà nội nàng đột nhiên bưng cắt gọn trái cây đến cho nàng thời điểm nàng hội đột nhiên đóng cửa video tôn toàn trung học đệ nhị cấp đồng học viên thủy thanh biểu mội hàn lệ ban ngày đi nhà nàng buổi tối nương nhờ nhà nàng không đi cùng viên thủy thanh ngủ chung thời điểm hai người bọn họ toàn bộ xong video đều bị lỡ buổi tối có trung học đệ nhị cấp đồng học xin nàng đi ra ngoài tụ họp thời điểm hắn lại phải đợi hảo mấy giờ, mới có thể chờ đợi đến nàng tuyến. Bảo bảo tâm lý khổ, nhưng bảo bảo chưa không phải nhưng hắn không đến nàng tuyến. nói. Tôn toàn cũng nói. lại lý là đợi giờ, mới đợi giờ Bảo bảo bảo bảo bảo bảo, bao mấy tâm có tựa ở không thể cùng viên thủy thanh thông video ban đêm hắn cố gắng tập trung tinh thần viết bất tử long giới cố sự nhưng mà sự thật chứng minh hiệu quả không là rất tốt cái này làm cho hắn ý thức được chính mình thật giống như đã trong lúc vô tình t r ú n g độc của nàng mà giải dược chính là nàng bản thân hắn t r ú n g độc sâu đã đến thuốc cơ hồ một ngày đều không thể dừng mức độ cứ như vậy thời gian lảo đảo đi hết đã nóng bức tháng bảy tôn toàn trong tay bất tử long giới tồn tạo giữ lại bản thảo cũng t ổ nói tới chỗ này nàng cao mày tựa hồ đang cân nhắc hình dung như thế nào dừng mấy giây tài nói tiếp cũng thật khôi hài hài hước thực sự rất không tồi nàng khen thời điểm biểu tình thành khẩn không giống nói dối nhưng tôn toàn lại không dám tin hoàn toàn bởi vì hắn lúc ấy trong đầu liền thoáng qua lúc trước lúc học trung học học nhất thiên cổ văn trong một đoạn văn ngày đó thiên cổ văn thật giống như kêu châu kỵ phúng tề vương nạp gián ngày đó cổ văn hắn lúc trước thuộc lòng qua cho nên còn nhớ kia đoạn lời ta t h ê đẹp ta người riêng ta cũng thiếp đẹp ta người sợ ta cũng khách đẹp ta người muốn muốn cầu cạnh ta vậy câu nói này đại ý là lao bà ca ngợi ta là bởi vì nàng và ta quan hệ thân mật tiểu thiếp ca ngợi ta là bởi vì sợ ta khác nhân ca ngợi ta là bởi vì muốn cầu cạnh ta đoạn văn này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý bên người cùng chúng ta quan hệ thân mật người hoặc là sợ chúng ta hay hoặc giả là muốn cầu cạnh người của chúng ta đối với chúng ta ca ngợi là không thể coi là thật cho nên viên thủy thanh nói hắn quyển này bất tử long giới viết rất tốt tôn toàn cầm thái độ hoài nghi hắn không dám tin người sách mới tồn cảo giữ lại bản thảo đã nhiều như vậy ngươi dự định quyển sách này lúc nào phát biểu nhỉ Trong video, viên thủy thanh hiếu kỳ hỏi hắn, Tôn toàn suy nghĩ một chút Ta video, viên hắn. nghĩ nói, không gấp. Ta dự định gấp. hiếu hỏi dự suy kỳ ngày ế u thuận lợi qua nhà xuất sau như nhà bản bên kia hành, trên n thể khảo hạch, phát có đó ta tái lợi kia ạ ở m Viên Thanh n Thủy chút có g o i một tháng h tám buổi sáng em m ở thành phố quăng. bầu trời này trưa tôn toàn khó được ngủ lấy lại sức sáng sớm t ỉ n h ngủ cầm điện thoại di động lên nhìn một cái bảy điểm hai mươi một lẩm bẩm một tiếng sớm như vậy liền hướng trên gối đầu ngã một cái nhắm mắt lại ngủ tiếp hắn gần đây hai tháng quá mệt mỏi tháng sáu phần là tồn đủ ta thập hạng toàn năng hai tháng dùng bàn thảo hắn bạo nổ gan gõ chữ tháng bảy phần vì viết bất tử long giới hắn lại một ngày một đêm làm một cái nguyệt cái này một tháng qua chỉ nhìn hắn gõ chữ lượng lời nói thật ra thì cũng không tính quá nhiều hai mươi mốt vạn chữ mà thôi cái này gõ chữ lượng đối với hắn hôm nay tốc độ tay mà nói thực sự không coi là nhiều nhất là cùng hắn tháng sáu p h ầ n gõ chữ lượng so sánh với nhưng hắn tháng bảy phần chết tế b à o não tuyệt đối không thể so với tháng sáu phần chết ít yêu cầu hắn dùng đầu góc quá nhiều địa phương cơ hồ từng cái đoạn hắn đều là nghĩ do viết nữa viết xong còn phải quay đầu đi nhìn ký ít nhất một lần có lúc rõ ràng một cái chương hồi đã viết xong nhưng bay đầu nhìn lại nhưng càng nhìn không hài lòng vì vậy tâm hung ác n h ị n đau mang vừa mới gõ xong kia chương bản thảo xóa không chút t ạ p chất liên tiếp hai tháng cường độ cao g õ chữ lại làm hắn gầy đi trông thấy khoảng cách gầy trưởng thành một tia chấp lại gần một bước cho nên khi hắn tối hôm qua quyết định hôm nay cho nhà xuất bản gửi bản thảo thời điểm cũng đã quyết định hôm nay muốn ngủ đ ứ n g thuận tiện cũng chờ một chút khởi điểm công bố tháng trước tiền nhuận bút số liệu dù sao hôm nay lại vừa là số một khởi điểm công bố tiền nhuận bút số liệu thời gian hắn ngược lại cũng không hoàn toàn đúng vì l ư i biếng mà là biết mình đi tiểu tính hắn biết rõ m ô i tháng số một bầu trời này chưa ở khởi điểm tiền nhuận bút số liệu công bố ra trước hắn là tuyệt đối không tìm được gõ chữ trạng thái đây cũng không phải là một tháng hai tháng một năm hai năm thói xấu mà là hắn vào nghề vài chục năm nhất quán tới nay thói quen cho nên thà thật sớm thức dậy lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh còn không bằng ngủ nướng một mực ngủ đến chín giờ sáng nhiều hắn tài mở mắt ra ở trên giường ngẩn người một hồi sau đó mới thức dậy xuống lầu rửa mặt ăn điểm tâm chờ hắn lại trở lại trên lầu thời điểm đã làm mười điểm ra mặt đăng nhập khởi điểm tác giả hậu trường kiểm tra mình tháng trước tiền nhuận bút số liệu quả nhưng đã công bố 243-27 n a m n g u y ê n cái này thu nhập lẫn nhau so với cái thời đại này đa số người mà nói nên tính là rất có thể nhưng lại chỉ có thể lệnh tôn toàn đi n lặng theo ta thập hạng toàn năng liên tiếp mấy tháng chậm tốc độ đổi mới hắn tháng này tiền nhuận bút con số lại sáng tạo đầu năm tới giờ một cái tân thấp thu nhập hạ xuống luôn làm người thất vọng ở loại thất vọng này tình hình thực tế tự h ạ hắn không do dự nữa đ a n g nhập cờ cờ tìm tới tiên phong nhà xuất bản thu bản thảo biên tập thanh hòa cờ cờ cho nàng phát tới một cái ngắn gọn tin tức mỹ nữ có ở đây không rất nhanh、thanh、hòa liền hồi phục mỹ nữ không có ở đây ta ở văn tự phía sau vẫn xứng rồi cái n h e răng mặt mày vui vẻ biểu tình nàng lại đang b á n manh tôn toàn có chút bật cười lại hỏi vậy ngươi là ai thanh hòa ta là thanh hòa a văn tự phía sau hay lại là phối hợp cái đó n h e răng mặt mày vui vẻ biểu tình tôn toàn vô lực nổ nước bọn vội vàng tiến vào chính để ta lấy cái sách mới mở đầu có hứng thú hay không trò chuyện một chút hợp tác lần này thanh hòa rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên ồ đương nhiên là có a ngươi đem bản thảo truyền cho ta hoặc là phát ta h ỏ n thư để ok tôn toàn lại một lần nữa bật cười trước không gấp có hai điểm ta nghi rằng thanh minh trước một chút nếu như ngươi đều không ý kiến ta sẽ nắm bản thảo đưa cho ngươi thanh hòa ồ ngươi nói ta r ử a hai lắng nghe tôn toàn một lần này sách mới cùng ta thập hạng toàn năng không phải là một cái loại hình bút danh ta cũng đổi một một điểm này có vấn đề hay không thanh hòa ha ha đều được chủ yếu nhìn bản thảo chất lượng nhưng không sử dụng ngươi nguyên lai、like、bút tên mỗi tập tiền nhuận bút khả năng liền muốn ít một chút rồi dù sao ngươi nên cũng hiểu không sử dụng ngươi nguyên lai、like、cái đó bút tên ngươi quyển này sách mới lượng tiêu thụ nhất định phải thiếu chút nữa ít nhất giai đoạn trước h ẳ n phải kém điểm bất quá ngươi cũng đừng có gấp theo như ngươi quyển sách chất lượng tiêu thụ theo như thông lệ ngươi mở lại sách mới thời điểm chúng ta đưa cho ngươi tiền nhuận bút nhất định sẽ cầm một đoạn chẳng qua là nếu như ngươi chắc chắn không sử dụng nguyên like cái đó bước tên lần này đưa cho ngươi tiền nhuận bút tăng lên phúc độ có thể phải ít một chút phát xong như vậy một đoạn lớn còn không chờ tôn toàn trả lời nàng lại phát tới một câu ngắn gọn bây giờ ngươi có thể nói điểm thứ hai rồi tôn toàn suy nghĩ một chút trả lời được rồi điểm thứ hai tạm thời không nói tạm a t r ư thời o n kết thúc cùng thanh hòa trao đổi tôn toàn từ máy tính mạch bản hanser trong tìm tới tối hôm qua chuẩn bị xong năm chục ngàn chữ bài viết thông qua cờ cờ trực tiếp phát cho thanh hòa thanh hòa nhận được bài viết sau trở về ok thủ thế cũng nói bài viết đã nhận được nếu như ngài không chuyện khắc nói rồi mời kiên nhận chờ chúng ta xem xét bản thảo kết quả ta sẽ đốc thúc xem xét bản thảo biên tập bên hướng kia tăng nhanh xem xét bản thảo tốc độ tin nhắn ngắn cuối cùng n à n g lại rất á c tục địa tăng thêm n h e răng mặt mày vui vẻ biểu tình tôi toàn ok r a đây chờ tin tốt lành hắn mới vừa rồi tại sao tạm thời quyết định không đề cập tới hắn muốn thanh minh điểm thứ hai rồi hả lý do thật ra thì rất đơn giản bởi vì hắn vốn là muốn thanh minh điểm thứ hai là tiền nhuận bút vấn đề hắn vốn là dự định trước cùng thanh hòa thanh minh sách mới mỗi tập tiền nhuận bút không thể thấp hơn một vật tệ nhưng hắn đang nói một điểm này trước nhìn thấy thanh hòa nói bọn họ nhà xuất bản vốn là chuẩn bị cho hắn sách mới nói giá t i ế hắn tự nhiên sẽ không muốn nói cái gì không thua kém mười ngàn rồi vạn nhất người ta vốn là dự định nói tiền nhuận bút con số liền vượt qua mười ngàn đây nói như vậy hắn thanh minh trước không thua kém mười ngàn nếu như người ta thực sự cho hắn mười ngàn một tập hắn không phải là thua thiệt mà một tập mười ngàn mấy con số này cũng không phải hắn tùy tiện ngụ định hắn có tham khảo đối tượng mà cái tham khảo đối tượng chính là cà chua hắn n h ớ tại hắn trọng sinh trước đại khái chính là không bảy năm trái phải có một ngày buổi chiều hắn chính ở một cái tác giả trong b ầ y cùng người nói chuyện phiếm trong b ầ y lâu dài lặn xuống nước trạng thái một cái đài hoàn nhà xuất bản thu bản thảo biên tập đông nhiên nhô ra nói chuyện cái đó thu bản thảo biên tập tôn toàn lúc trước cho hắn đầu qua bản thảo. cho nên biết rõ người này không là giả mạo mà vị thu bản thảo biên tập lúc ấy đột nhiên ở bảy lý thuyết như là trong bảy có vị bằng hữu kia có thể liên lạc với cà chua sao nếu như có phiền thoại giúp ta chuyển lời cho chúng ta nhà xuất bản có ý nguyện muốn cùng h ắ t nước bản thảo tiền nhuận bút dễ thương lượng mỗi tập sẽ không thấp hơn mười lăm phẩy không không không cảm ơn võng văn tác giả cái vòng này thực sự không lớn rất nhiều tác giả trong bảy đều có thể nhìn gặp khởi điểm những thứ kia đ ạ i thần tài khoản tôn toàn lúc ấy gia nhập tác giả bảy có chừng mười mấy một người trong đó trong bảy thì có cà chua tôn toàn mở ra qua cà chua tài liệu cá nhân cho nên hắn nhớ cà chua ở tài liệu cá nhân chú thích trong viết một câu nói như vậy nửa tháng đăng nhập một lần gờ có chuyện xin nhắn lại lúc đó hắn liền đại khái đoán được vị t i a thu bản thảo biên tập tại sao phải đang làm người trong bảy tìm người cho cà chua chuyển lời nói hơn vân nửa là bởi vì hắn cho cà chua phát riêng tin vào đi nửa tháng tài đăng nhập một lần gờ cà chua chừng mấy ngày cũng còn không trả lời hắn lúc đó sự kiện kia đối với tôn toàn mà nói chỉ là có chút hâm mộ cà chua cật hương trình độ hắn tôn toàn cho cái đó nhà xuất bản đầu qua bản thảo lại không thông qua xem xét bản thảo biên tập trung thẩm mà cái nhà xuất bản lại trăm phương ngàn kế muốn giá cao ký cà chua sách mới mỗi tập không thua kém một mươi năm phải biết lúc ấy tôn toàn mỗi tháng tiền nhuận bút cũng liền chừng hai n g à n thỉnh thoảng trộm cái lười lời nói hai n g à n đều không lấy được nhưng bây giờ cái này hắn trong trí nhớ rất tầm thường một chuyện nhỏ lại cho hắn tham khảo đối tượng hắn vẫn còn ở xuất bản chúng ta thập hạng toàn năng trước nhưng lại ở khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bằng lên bạo nổ qua một lần cà chua phi đao truyền thuyết mặc dù cuối tháng thời điểm lại bị cà chua bạo nổ trở、về. vì vậy hắn có lòng tin nhà xuất bản khác coi như cho không tới hắn mười một tập giá cao cũng nhất định nguyện ý nói chuyện với hắn một chút gửi bản thảo sau khi tôn toàn tiếp tục viết bất tử long giới phía sau chương hồi nhưng tốc độ hơi chút tăng lên không nữa giống viết trước mặt hai mươi mốt vạn chữ để ý như vậy cẩn thận bởi vì trước mặt hai mươi mốt vạn chữ đã đủ để thỏa mãn khởi điểm miễn phí sách mới kỳ đổi mới kia hai mươi mốt vạn chữ phát biểu đi ra ngoài hẳn đủ vào vip ế lên chiếc là có thể nhìn thấy quyển sách này thành tích chân thực rốt cuộc như thế nào về phần trưng bày sau chương hồi hắn giữ trưng bày trước phong cách dọc theo dàn ý cùng tế cương tiếp tục tiếp tục viết liền ok tiếp tục giống trước để ý như vậy cẩn thận đi tạo hình văn tự cân nhắc nhân vật tạo nên cùng nội dung cốt chuyện đầy tới đã không nhiều làm ý ngh bởi vì trước mặt hai mươi một vật chữ đã cho quyển sách này phong cách định hình huống hồ v o n g văn theo như số chữ thu lệ phí q u ý củ quyết định một quyển sách vô luận trưng bày lúc đặt số người có bao nhiêu muốn nhiều kiếm tiền nhanh chóng đổi mới là hữu hiệu nhất pháp bảo trưng bày sau khi còn chậm chậm từ từ cho dù có thể tăng lên một chút chữ viết chất lượng đa số trả tiền độc giả cũng sẽ thất vọng bởi vì bọn họ sẽ nhớ vào vip chúng ta tiêu tiền xem ngươi sách ngươi còn không cố gắng đổi mới ngươi không phụ lòng ủng hộ của chúng ta sao có lẽ thanh hòa nói làng hội đốc thúc xem xét bản thảo biên tập bên kia tăng nhanh xem xét bản thảo tốc độ không phải là nói、xạo. khoảng cách tôn toàn nắm bài viết phát cho nàng thời gian mới qua năm ngày ngày thứ sáu buổi sáng tôn toàn thu vào nàng tin nhắn ngắn thanh hòa lao tôn nói cho ngươi biết một cái tin vui ngươi sách mới trung thẩm kết quả đi ra trung thẩm biên tập ý kiến là bài viết về chất lượng dai đề nghị xuất bản cho nên ngươi sau khi lên hết chúng ta nói một chút ký hợp đồng công việc đi mặc dù nhưng đã dự liệu được có ta thập hạng toàn năng thành tích ở đã biết b ả n bất tử long giới chín thành có thể xuất bản nhưng nhìn thấy thanh hòa cái tin nhắn ắ n này tôn toàn trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm Đối phương tôi hơn. Hơn toàn tiền Chương trở về cái tin tức cho thanh hòa một lát sau thanh hòa trả lời một câu á i vui biểu đi lại lời mặt mày vui vẻ biểu tình, đi theo lại trả lời một tình, theo trả vẻ c nói không cần cảm ơn không cần khách khí như vậy đúng rồi ta hiện tại đang nói với ngươi một chút chúng ta lần này đưa cho ngươi tiền nhuận bút đ á n n ộ tôi toàn ngài nói thanh hòa Like、tôi toàn g cau mày lẩm bẩm cười một tiếng cho nàng trả lời bảy ngàn khẳng định không được ta thập hạng toàn năng ở các ngươi bên kia cụ thể lượng tiêu thụ con số ta không biết nhưng ta ở khởi điểm là z tới qua phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười cho nên bảy ngàn mỗi tập ta không thể ký thanh hòa tiên phát tới một mặt mày ủ dột biểu tình sau đó hỏi vậy ngài nói giá đi ta đi cùng tổng biên tập xin nhìn một chút tôn toàn mười hai ngàn thanh hòa trực tiếp phát tới một lệ rơi đầy mặt biểu tình sau đó nói anh ta gọi là ngài ca được chưa ngài khác như vậy làm khó ta à ta là rất muốn tiếp tục cùng ngài hợp tác nhưng ngài cái giá này bị dọa sợ đến ta gan run dày à? hạ thủ lưu tình hạ thủ lưu tình à. tôn toàn mỉm cười nhưng hạ thủ lưu tình là không có khả năng hắn cùng tiền lại không thủ tâm lý của hắn giá là mỗi tập không thua kém mười ngàn nhưng ra giá mà dĩ nhiên là hướng ta mở nếu không người khác lại rét ép giá đâu còn có thể bắt được mỗi tập mười ngàn giá cả cho nên hắn trả lời chị ta nhỏ hơn ngươi đừng gạt ta á. ta biết ngài qua tay trôi qua sách bán chạy rất nhiều giá bao nhiêu v ị chưa thấy qua mười hai ngàn cao sao ngài sờ một cái ngài lương tâm những lời này phát tới sau khi hắn cũng tăng thêm một cái mặt mày vui vẻ biểu tình không phải là bán manh m à hắn cũng sẽ qua một lúc lâu thanh hòa trả lời mười ngàn đi ta giúp ngài báo cáo mỗi tập mười ngàn lên đi thử một chút mười hai ngàn nói ta thực sự một phần n ắ m chặt cũng không có thực sự tôn toàn chỉ có mười ngàn lời nói ta tin tưởng nhà xuất bản khác cũng nguyện ý cho ta t h ngài nói đúng không lần này lại qua một hồi lâu thanh hòa tài trả lời được rồi ta đây giúp ngài nói lên đi nhìn thử một chút đi nhưng ta chỉ có thể nói thử một chút ta p h ỏ n g chừng tổng biên tập thì sẽ không phê chuẩn tôn toàn chị đừng kim đường em trai tin tưởng ngươi xong rồi hắn lại phát tới một cái mặt mày vui vẻ biểu tình mà thanh hòa là trở về cho hắn một cái rơi lệ biểu tình ngay kế thanh hòa lần nữa liên lạc hắn thanh hòa đẹp trai tổng biên tập quả nhiên không phê chuẩn ngài báo giá cả van xin ngài nương tay cho hàng xuống ra đi nữ nhân này trong tài liệu viết là hai mươi tám tuổi lúc trước cùng tôn toàn nói chuyện trời đất thời điểm cũng rất phù hợp kinh không nghĩ tới bây giờ hơi chút quen sau khi lại luôn b á n manh đối với lần này tôn toàn thật không nói gì tôn toàn hàng bao nhiêu thanh hòa chín nghìn tôn toàn biểu môi biết rõ nàng nói là ý gì nhưng hay là cố ý cùng với nàng suy tạc hàng chín nghìn mỗi tập ba ngàn thì người là nghiêm túc thanh hòa phát tới một cái mặt đen biểu tình đi theo trả lời văn tự là xuống đến chín nghìn mỗi tập đẹp trai đây đã là chúng ta lớn nhất thành ý dù sao ngài lần này cần thay mới b ư c danh chúng ta xuất bản ngài quyển sách này là phải gánh vác thị trường nhất định nguy hiểm nếu như chúng ta không phải là từng có hợp tác ngài dùng tân bút danh gửi b ả n thảo nhất định là theo như người mới lãi ngộ tôn toàn cao mày suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi vậy nếu như ta cho phép các ngươi tiếp tục dùng ta nguyên lai、like、bút danh xuất bản đây mười hai n g h n có vấn đề hay không qua thêm vài phần chung thanh hòa trả lời nếu như tiếp tục dùng ngài nguyên lai、like、bút danh có lẽ ta có thể giúp ngài tranh thủ nhìn một chút ngài nhất định phải tiếp tục dùng nguyên lai、like、cái đó bút danh sao tôn toàn sờ điếu thốt đốt n g n g mi lâm vào cân nhắc bên trong đài hoàn bên kia xuất bản thị trường từ từ hội đi xuống dốc sau khi ở bên kia xuất bản tiền đồ có thể nói là ảm đạm cho nên hẳn t h ừ a dịp hiện tại ở bên kia thị trường coi như lửa nóng có thể nhiều kiếm một cái tính một cái hơn nữa coi như bị người ta biết bất tử long giới là hắn tôn toàn sách mới cũng không có gì lại không trộm lại không cướp còn sợ bị người phát hiện cân nhắc c h o n lát hắn trả lời ừ nếu như các ngươi có thể cho đến mỗi tập m ộ ư ơ i hai ngàn ta đây có thể cho phép các ngươi tiếp tục sử dụng ta nguyên lai、like、bức danh thanh hòa ok ta đây phải ngài tranh thủ ngài chờ một chút đại khái qua hai mươi phút thanh hòa lần nữa phát tới tin tức chúc mừng ngài tổng biên tập đã phê chuẩn cái giá tiền này chúc chúng ta lần nữa hợp tác khoái trá tin tức phía sau nàng lại rất ác tục địa xứng cái mặt mày vui vẻ biểu tình tôn toàn hợp tác khoái trá hiệp ước phát cho ta đi thanh hòa chờ một chút đang chờ nàng phát hiệp ước tới trong thời gian tôn toàn đã t ạ i yên lặng tính toán chính mình đại khái có thể từ phồn thể xuất bản một khối này kiếm bao nhiêu tiền mỗi tập bản thảo sáu mươi lăm phẩy không không chữ mỗi tập mười hai ngàn bên tay chính mình trước mắt hai trăm mấy chục ngàn tồn cảo giữ lại bản thảo đại khái có thể ra bốn tập đây chính là sắp tới năm chục ngàn vôi a nếu so sánh lại cái này hơn hai mươi vạn chữ phát đến khởi điểm trừ hơi có chút điểm khen thưởng tiền lệ cũng đều là miễn phí đương nhiên đây là tình huống trước mắt hắn biết rõ theo kỳ đi ẩn tiểu thuyết phát triển lớn mạnh không cần vài năm có nhân khi tác giả ở kỳ đi ẩn tiểu thuyết có thể kiếm được tiền mất bút tuyệt đối là không thể thắng được xuất bản bên kia về điểm kia tiền mất bút vì vậy trọng tâm còn phải đặt ở khởi điểm một khối này hắn sống lại trong trí nhớ có mấy cái năm đó đại thần đang làm sự lựa chọn này thời điểm liền chọn sai rồi mang chủ công phương hướng đặt ở phồn thể xuất bản bên kia thậm chí hoàn toàn vung tha cho điểm nơi này thị trường sau đó mấy năm thời gian đi qua những thứ kia đại thần nhìn thấy khởi điểm nơi này điện tử đặt tiền nhuận bút liên tục tăng lên thậm chí còn có thể bán ra trò chơi soạn lại quyền điện ảnh truyền hình kịch soạn lại quyền thời điểm những đại thần này lại d é t trở về khởi điểm nhưng chân chính có thể lần nữa ngưng tụ thần cách đã lắc đắc không có mấy cho nên nói có lúc người lựa chọn so với cố gắng quan trọng hơn ký xong hiệp ước tôn toàn cho đối phương phát tới ba tập bất tử long giới bản thảo mấy ngày sau hắn thu vào đối phương gọi cho hắn hai tập bản thảo tiền nhuận bút cộng hai mươi bốn ngàn nguyên dựa theo thông lệ tiên phong nhà xuất bản bên kia hay lại là đặt hắn một tập bản thảo tiền nhuận bú mà hắn lần này ngay từ đầu là có thể xuất bản ba tập bản thảo tự nhiên cũng là nhờ vào ta thập hạng toàn năng bán chạy đang cùng tiên phong nhà xuất bản đàm định hiệp ước bởi tối hôm đó tôn toàn ngay tại khởi điểm tạo mới một cái tác giả tài khoản c h u y ể n lên hai chương bản thảo cung cấp website khảo hạch tân bức danh phấn đấu cá mặn đang lên kia hai chương bản thảo trước hắn không có liên lạc khởi điểm bất kỳ biên tập hắn chính là muốn nhìn một chút bất tử long giới quyển sách này phát biểu sau khi độc giả chân thật đánh giá nếu như tiếng t ă n cùng nhân khí cũng không tệ hắn tùy thời có thể tuyên bố ta đây lão tôn cùng phấn đấu cá mặn đều là bút hiệu hắn chắc chắn chờ chính mình tuyên bố hai cái này bút danh đều là của hắn thời điểm trong vòng phản ứng nhất định sẽ rất thú vị sẽ có một ngày như vậy sao hắn đang mong đợi sau một ngày bất tử long giới thông qua vong trạm khảo hạch hắn có thể mỗi ngày ở khởi điểm liên tái quyển sách này rồi thông qua khảo hạch ngày thứ nhất bất tử long giới các hạng số liệu đều rất thảm đạm n g à y kế chỗ bình l ù nở chuyện nhiều ba bốn cái quảng cáo rán nhưng lại không có bất kỳ một cái bình luận quyển sách này đứng đắn b ạ i tuốt cất g ữ chỉ có làn bộ đáng thứ bảy điểm kích hai mươi sáu phiếu đề cử tám tôn toàn không gấp hắn biết do cái này là hiện tượng bình thường hắn giữ mỗi ngày hai chương đổi mới không nhanh không chậm không kêu không n ổ i hắn đợi đổi mới số chữ dần dần trở nên nhiều sau khi độc giả chân thực đánh giá hắn trọng sinh từ đầu đến cuối nghe qua rất nhiều tân vào nghề tay viết than phiền sách mới kỳ khó chịu đ ư ợ c bởi vì người mới sách mới giai đoạn trước hãy cùng chơi bởi một cái game họ phờ l ì n tự như không có độc giả với ngươi chuyển động cùng nhau ngay cả mắng người của ngươi cũng không có tâm lý năng lực chịu đựng kém một chút người mới tâm tính rất dễ dàng sẽ băng nhất là nhìn có chút lớn n h i ệ tác t phẩm các hạng số liệu đồ mạnh chỗ bình lù nờ chuyện nhệt nhịp nháo, nháo mà mình các hạng số liệu ngay cả người ta số lẻ cũng chưa tới chỗ bình lù nờ chuyện tất cả đều là quảng cáo gián thời điểm. Cái loại này trên hay cảm giác. Nhưng là có Nhưng người nhiều nói là rất u q khởi điểm không kỳ điểm ai xem một một bất q u ể điểm thể n chân chính sách hay, ở khởi điểm nhất định sách sách có hay, hay, khởi ra ở đầu. Bất dết tử lại o o n g giới gặp là l một loại gì tình huống đây? Thời gian dài game tình Thời đây? dài là i n Hay lại l tôn toàn nhìn thấy tình huống là bất tử long giới phát biểu ngày thứ ba chỗ bình lụ nở chuyện nhiều mấy cái độc giả chân thực bình luận điều thứ nhất là một cái tên là phổ đông dạy sóng ai đi phát gần đây thư hoàng lật lung tung thư khố thậm chí ngay cả như vậy ấu sách mới ta đều gặp sau khi xem xong ta hối hận ta tại sao phải tiện tay đây lúc này mới mấy chương a Ta từ bắt lại liền giờ muốn kể từ bây điều ầ u u đ ổ theo thể ta. biến đổi ai i đ mau có cứu thứ h a i là một cái id kêu có đàn no nghĩ quên người sử dụng phát nhìn xong chương thứ nhất ta liền vội vàng nhìn xuống chỗ bình lùn nói chuyện sau đó đã nhìn thấy phía trên hai vị nhân huynh khóc tỷ tê hh Ta lựa chọn khẩn cấp c cái cái. Cái khẩn <cười> một tuần h là nào cái sau quyển sách này tổng số từ vượt qua ba mươi chữ thời điểm tôn toàn đăng nhập tác giả phía sau đài thời điểm nhận được khởi điểm ký hợp đồng chạm trong tin nhắn ngắn quyển sách này có thể ký hợp đồng mà lúc này quyển sách này số người sưu tầm đã có ba trăm hai mươi hai không thể không nói không bảy nam giới internet văn đ à n hoặc có lẽ là ký đỉ ẩn tiểu thuyết người mới sách mới vẫn tương đối dễ dàng ra mặt không giống mười mấy năm sau bó lớn bó lớn người mới sách mới chết đối sách mới kỳ bất tử long giới chỗ bình l ù ô n nợ chuyện nghiêm chỉnh bình luận sách số lượng đã càng ngày càng nhiều tôi toàn nhận được ký hợp đồng chạm ngắn thời điểm bình luận sách số lượng đã có một trăm m ư ơ i một cái đến đây tôi toàn t r ư ớ c một mực nỗi lòng lo lắng hơi chút để xuống hắn đã ý thức được quyển sách này chất lượng hắn phán đoán của mình thật giống như chưa từng xuất hiện sai lệch ngày 16 tháng 8 sau giờ ngọ x e thành phố ấp huyện thành đông điện lực tiểu khu phụ cận một nơi t r ạ m xe bít h ạ một thân áo đầm màu trắng viên thủy thanh như một đoá đỉnh đỉnh ngọc lập hoa sen mới nở cũng giống trong ngũ cốc một đoá đón do chập trần hoa lan bên chân của nàng để một cái dương hành lý dương hành lý trưng bày một cái màu đen ba lô dưới ánh nắng chói chan nàng đứng ở trạm xe trong bóng tối hơi nhũ mày thỉnh thoảng hướng phía đông trên đường liếc mắt nhìn tháng tám nóng bức khiến cho nàng cái chán dỉ ra tế tế mồ hôi hột nàng đang nhìn trên đường xe đứng trên đài những hành khách khác lại đang lặng lẽ nhìn nàng cao như vậy nữ hải thực sự rất hiếm thấy cao như vậy còn xinh đẹp như vậy, nữ vậy thì càng là ngàn dặm mới tìm được một rất nhiều người p h ỏ n g chừng cả đời cũng chưa từng thấy cao như vậy lại xinh đẹp như vậy nữ hải lúc này đứng trên đài cũng có năm sáu người đàn ông tuổi tác không đồng nhất nhưng những nam nhân này đều theo bản năng đứng cách xa nàng xa bởi vì những nam nhân này liền không có một thân cao có viên thủy thanh cao không chỉ có nam nhân đứng trên đài chờ xe nữ nhân đặc biệt là các tuổi trẻ nữ nhân cũng đều theo bản năng cách xa viên thủy thanh đều là nữ nhân các nàng đứng ở viên thủy thanh bên cạnh áp lực thật sự là quá lớn thấy thế nào mình cũng là làm nổi bật cô gái này tôi toàn xa xa đã nhìn thấy hạc đứng trong b ả gà viên thủy thanh xa cách hơn một tháng lần nữa nhìn thấy nàng tâm tình của hắn cứ tốt mặt mày trong đều là nụ cười màu sáng bạc tiệp đ ạ t ngừng ở trạm xe cách đó không xa tôn toàn vội vàng xuống xe tiểu chạy tới giúp nàng nắm dương hành lý cùng ba lô nhưng ba lô vẫn bị viên thủy thanh trước một bước cầm ở trong tay cái này chính ta có thể nắm nàng nhẹ nói toàn đi vậy ngươi mau lên xe trong xe mở ra máy điều hòa không khí bên ngoài quá nóng tôn toàn không cùng với nàng cạnh tranh nói một câu lôi kéo dương hành lý liền đi viên thủy thanh cười một tiếng n ệ n bước chân dài to đuổi theo tham gia xong buổi lễ tốt nghiệp lại về nhà đợi gần một tháng nàng cuối cùng gọi điện thoại kêu tôn toàn tới đón nàng đối với lần này tôn toàn phi thường hưng phấn chính mình rốt cuộc phải thoát khỏi không ổ thanh niên khổ ép sinh sống nàng công tác thần hành máy tính huấn luyện trường học phải đến tháng chín ban đầu mới đi học mà nàng lại trước thời hạn nửa tháng đi em ở thành phố trong đó tâm ý tôn toàn tự nhiên hiểu ý nàng là đến bồi hắn trên xe t u ổ i máy điều hòa không khí gió lạnh viên thủy thanh cả người đều bông l ò n g rất nhiều trên mặt mang theo vui thích đủ cười đang lái xe tôn toàn cũng là không sai biệt lắm biểu tình hai người thỉnh thoảng nhìn nhau mỗi lần nhìn nhau đều là hiểu ý cười một tiếng hai người một cái tay dắt chung một chỗ vì thế tôn toàn trả giá cao là đường mở hai ngăn hồ sơ đi phía trước chậm rãi đi trước hắn mở không con thứ ba thủ không ngừng hái ngăn cản đổi ngăn cản cũng may thành khu đạo lý xe cộ cùng người đi đường vốn là tương đối nhiều vốn cũng không thích hợp tăng tốc độ lần này ở nhà đợi đủ chứ hắn cười tủng tìm hỏi viên thủy thanh ừ một tiếng ngay sau đó hỏi hắn ngươi một đường trở lại vẫn thuận lợi chứ tôn toàn ừ hôm nay không phải là ngày nghỉ lễ cũng không phải cuối tuần dọc theo đường đi xe cũng không nhiều rất thuận lợi dừng một chút hắn bỗng nhiên liếc nàng một cái nhẹ giọng hỏi nhớ ta chưa viên thủy thanh khẽ cười lại nhẹ khẽ ừ một tiếng tôn toàn khoe miệng hơi vệt lên ngoài miệng lại nói ta không nghe thấy ngươi rốt cuộc muốn hay chưa viên thủy thanh lường hắn một cái cố nén cười khôi phục bình thường thanh âm không có không có lương tâm tôn toàn nắm tay nàng tâm nụ cười trên mặt nhưng là càng đậm hôm nay ngươi lên đường ngươi ông nội bà nội không bỏ được chứ hắn hỏi lại liếc liếc về nét mặt của nàng viên thủy thanh biểu tình không có gì khác thường nàng khẽ gật đầu ừ ta mỗi lần rời nhà bọn họ đều không nỡ bỏ tôn toàn ừ một tiếng lại hỏi vậy ngươi lần này trước thời hạn nửa tháng đi em ở thành phố bọn họ có không có hoài nghi cái gì ngươi là thế nào theo chân bọn họ giải t í c h viên thủy thanh rút về bị hắn nắm thủ ngươi lo lái xe đi đi khác phân thần dừng lại tài đáp hắn mới vừa rồi vấn đề ta nói với bọn họ trường học của chúng ta nghỉ hè lớp đào tạo một cái lao sư bị bệnh hiệu trưởng cho ta biết đi hỗ trợ thời đại nửa tháng giờ học ông nội bà nội cũng không hiểu ta cái đó trường học ta nói như vậy bọn họ dĩ nhiên là tin nói xong nàng mí môi tự d ễ u cười một tiếng xoay mặt nhìn tôn toàn thở dài ta lúc trước cho tới bây giờ không có nghĩ tới tự có một ngày cũng sẽ lừa gạt ông nội bà nội nhưng gần đây một năm ta lừa bọn họ số lần càng ngày càng nhiều tôn toàn thở phào mở miệng an ủi người trưởng thành đều sẽ nói lão từ từ thói quen đi nếu như chúng ta trong sinh hoạt toàn bộ nói thật rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên rất phiền thoái sinh hoạt yêu cầu lời nói dối thật sao viên thủy thanh ánh mắt xa xa mà nhìn t r ư ớ c xe phương xa thân s ắ c mang theo mấy phần cảm khái c h ạ m vạng lái xe đến em ở thành phố thời điểm hai người ai cũng không cầm đưa nàng đi chỗ nào viên thủy thanh dựa vào chỗ ngồi kế tài xế lên k híp mắt có chút lim dim xe tải âm nhạc càng trọng nàng buồn ngủ cảm giác tôn toàn trực tiếp đem lái xe đến chín mươi chín hoàng hầm gà lao cửa tiệm dừng lại gọi nàng lúc xuống xe viên thủy thanh mở mắt ra nhìn thấy ven đường bảng hiệu nhìn thấy đi tới hắn tiệm cũng nơi này nàng cũng không có gì nghị ừ một tiếng tháo xuống dây nịt h a n toàn ngồi thẳng người đem tóc để nguyên quần áo phục có chút sửa sang lại một phen liền mở cửa xe xuống xe như trở về nhà phổ thông tự nhiên cũng không có hỏi hắn tại sao không đưa nàng đi thần hành máy tính huấn luyện trường học có một số việc bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau trong tiệm đầu bếp đã trước thời hạn cho bọn hắn làm cơm tối xong một phần hoàng hầm gà một phần thịt kho tàu cá hố một phần hấp quơ lớn một phần chân trâu bánh trôi còn có một phần liên ngâu xương s ư thang đây là trong tiệm đầu bếp mới tiểu trịnh lần đầu tiên cho lần đầu tiên cho lão hắn b ả n áo và ếch hắn vốn là một cái làm cho người ta phân phối món ăn đầu bếp tới nơi này làm nấu ăn sư phó chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nơi này màu sắc thức ăn đơn giản mỗi ngày cần muốn hắn làm sự t ì n h kỹ thuật hàm lượng cũng không cao mà hôm nay hắn nhưng phải cho trong truyền thuyết lao bản nương nấu cơm thật là làm khó hắn cũng may hắn lúc trước mặc dù không có gì nấu ăn kinh nghiệm nhưng hắn rốt cuộc là cái đứng đắn đầu bếp bao nhiêu vẫn sẽ làm vài món ăn hôm nay bữa cơm này hắn chọn tất cả đều là của hắn thức ăn tay cầm ừ lúc trước cùng người trộm tới khi hắn nhìn thấy viên thủy thanh một khắc kia hắn liền m mặc dù hôm nay trong tiệm trương quên quên cùng cụ lệ đều đã không chỉ một lần đã nói với hắn lão bản nương rất đẹp nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới cái tiểu điếm này lão bản nương có thể đẹp đẽ đến trình độ này cái ít nhất cao hơn hắn nửa cái đầu m ặ t có điểm giống ly ra hơn vóc người cũng tốt như vậy da thịt còn trắng như vậy tiểu trịnh nhìn một cái liền theo bản năng có chút túi đầu xuống không dám nhìn thẳng viên thủy thanh ánh mắt của đó là một loại cảm giác tự ti mặc cảm liền trong ngày thường bất tu biên phúc tô toàn tại hắn hình tượng trong lòng cũng trong nháy mắt cao lớn hắn là thế nào cơ được xinh đẹp như vậy bạn gái chờ tôn toàn cùng viên thủy thanh dọn cơm dùng bựa thời điểm đã trở lại phòng bếp tiểu trịnh thỉnh thoảng đưa đầu đi ra ngoài nhìn hai mắt tâm lý rất khẩn trương mặc dù hắn đã nghe trương quên quên cùng cụ lệ nói lão bản nương này tính khí rất tốt nhưng hắn vẫn khẩn trương vạn nhất ta làm món ăn không đối với khẩu vị của nàng đem nàng chọc dẫn đây là người đều có tì khí chứ cái này biết điều hài tử nội tâm vai diễn tương đối đủ một người ở trong phòng bếp khẩn trương đến đi tới đi lui đến phòng bếp lấy ra nước cụ lệ liếc mắt quét hắn biểu tình trên mặt ngớ ngẩn đi theo liền cười trải qua bên người hắn thời điểm đối với hắn hơi chớp tả nhãn nhỏ giọng chê ghẹo tiểu trịnh sư phó ngươi thật giống như rất khẩn trương nhỉ. Lão bản nương rất đáng sợ sao. tiểu trịnh sắc mặt hơi đỏ lên nhưng lại vội vàng hỏi nàng cụ tỷ cụ tỷ lão bản nương tính khí thực sự rất tốt ngươi không gạt ta chứ cụ lệ bật cười mắt cười nghiêng hắn liếc mắt vỗ một cái bả vai an ủi yên tâm đi ta tới nơi này đi làm lâu như vậy ta sẽ không gặp lão bản nương này phát qua một lần tính khí ngươi thật không cần t h ẩ n trương thật sao vậy thì tốt vậy thì tốt tiểu trịnh hơi chút b u ô n g lòng nhiều tiền tính h tôn toàn khiến viên thủy thanh ăn cua c thịt cua mà chính hắn là không chút hoang mang địa ăn chân cua ăn chân cua tuyệt đối là một kỹ thuật làm việc người bình thường còn thật không biết làm sao ăn lúc này hắn đại học học kỹ năng chuyên nghiệp liền có đất rụng võ tế tế một cây chân cua hắn ở một đoạn khớp xương hơi gần trước địa phương gặp lại móng tay méo một cái có liên quan t i ế t phía kia tế tế chân cua trong vọt thì có một đoạn màu trắng thịt cua chính mình nô ra hắn hám i ệ n g hút vào tia tế tế thịt cua liền bị hắn ăn không chút tạp chất tiếp theo sau đó lộng tiếp theo chặn chân cua trong phương pháp ăn tương đối đơn thuần ngồi hắn đối diện viên thủy thanh nhìn đến con người nào dạy ngươi tôn toàn cười một tiếng lao sư dạy viên thủy thanh nàng vốn là theo bản năng muốn hỏi cái gì lao sư n h ả m chán như vậy giáo cái này lời đến khoe miệng đột nhiên nghĩ tới hắn đại học học chuyên nghiệp nhất thời liền bình thường trở lại mà tôn toàn trợ tới hứng thú họ trong quầy ba t r ư ờ n g quên quên muốn một cây kéo hắn trở lại chỗ ngồi lại đem rồi chi sạch sẽ duy nhất b ú a ngẩng đầu cười hỏi viên thủy thanh ngươi có tin hay không cái này con cua lớn ta ăn xong đ ụ c chi sau còn có thể dùng nó xác lại hợp lại ra một cái hoàn chỉnh cua lớn đi ra hắn vừa nói như thế nhất thời liền đưa tới viên thủy thanh cùng chương quên quên lòng hiếu kỳ liền trong tiệm đang dùng cơm mấy người thực khách cũng sắp ánh mắt tò mò đưa tới viên thủy thanh vậy ngươi mau ăn cho ta xem ta xem ngươi là thế nào ăn ha ha được tôn toàn cười tủng tìm tháo xuống kia con cua lớn mấy chân sau đó dùng cây kéo kéo đi mỗi một cái chân cua khớp xương đi theo giống như người bình thường ăn nước muối mao đậu tựa như kẹp lên một đoạn chân cua nắm duy nhất đũa nhẹ nhàng đâm một cái liền đem bên trong thịt cua toàn bộ chọc ra hướng trong miệng hút một cái kia một đoạn nhỏ chân cua cũng chỉ còn lại có sạch sẽ xác ăn xong một đoạn lại kẹp lên ngoài ra một đoạn bắt trước làm theo rất nhanh thì nắm tất cả chân cua thì để ăn sạch mà mỗi một chặn chân cua xác trừ bỏ bị kéo đi khớp xương những bộ phận khác đều hoàn h o à n chính chính tôn toàn cười híp mắt tiếp tục ăn cua trên người bộ phận bộ phận này hắn ăn thì càng thêm ung dung thoải mái rồi chờ tất cả t h ị t cua gạch cua đều ăn xong hắn nói câu tiếp theo chính là làm chứng kỳ tích thời k h ắ c hắn bắt đầu dễ dàng ung dung địa chấp và cái này con cua lớn xác thật ra thì ngay từ lúc hắn mang cái này con cua lớn ăn cho tới khi nào xong thôi viên thúy thanh trương quyên, quyên cụ lệ cùng với trong tiệm toàn bộ thực khách đều tin tưởng hắn có thể hợp lại ra hoàn chỉnh vỏ cua rồi bởi vì hắn ăn thật sự là quá có kỹ thuật hà chờ hắn dùng những thứ kia s á c thực sự c h ắ p v à ra một cái hoàn chỉnh phản phất chưa từng ăn qua của lớn thời điểm trong tiệm một người tuổi còn trẻ thực khách đông nhiên bắt đầu vỗ tay cũng k h e n câu n g ạ mạn sau đó trong tiệm tất cả mọi người đều vỗ tay bao gồm viên thủy thanh n g ạ mạn rất lợi hại thật n g ạ mạn cơ hồ người người xứng tán ngay cả viên thủy thanh cũng k h e n câu đơn giản là nghệ thuật chương một trăm chín mươi lăm vào đêm l ầ u hai trong căn phòng nhỏ ngồi trước máy vi tính mặt tôn toàn cao mày ngay lầu dưới tiếng h u ê n náo thanh âm tâm tỉnh tựa hồ không lớn mỹ lệ hắn có đầu đủ lý do giải thích tâm tình của mình không đẹp xinh đẹp như vậy đã rửa sạch sẽ viên thủy thanh ngay tại căn phòng lớn trên giường hắn nhưng bởi vì dưới lầu vẫn còn ở b n bán tùy thời có người khả năng lên tới tìm hắn mà chỉ có thể ngồi chơi ở trong căn phòng nhỏ cùng máy tính làm bạn chuyện này đặt tại trên người người đó người nào tâm tình có thể mỹ lệ trước mắt cái này máy vi tính sách tay đã từng là hắn tốt nhất đồng bạn mang đến cho hắn vô số thu vui tiểu thuyết âm nhạc điện ảnh đã từng giúp hắn kiếm không ít tiền nhưng là lúc này hắn không nghĩ đối mặt nó a trong lòng của hắn có một cổ xung động lập tức đi xuống lầu tuyên bố bây giờ đóng cửa khiến khách nhân tính tiền đi khiến nhân viên tan việc c ư ớ đi nhưng lý trí lại nói cho hắ không thể làm như vậy một khi làm như vậy các khách nhân nghĩ như thế nào lại không nói trong tiệm kia mấy người nhân viên sau khi hội thấy thế nào hắn người lao bàn này hắn bạn gái hôm nay mời đến hắn buổi tối liền thật sớm tuyên bố đóng cửa có đầu góc người người nào không đoán được hắn muốn làm gì hắn lại như vậy cần thể diện người tốt đi nên mua nhà rồi hắn đ ỗ n g nhiên nhẹ g i ọ n g tự nói một câu như vậy vốn là hắn vẫn cảm thấy ở tại nơi này trong tiệm tốt vô cùng mặc dù chưa nói tới cái gì sửa sang cũng chưa nói tới cái gì hưởng thụ nhưng có một cái đơn độc gian phòng nhỏ cho hắn mỗi ngày dốc lòng góc h ữ còn có một cái căn phòng lớn cho hắn mặc dưới lầu chính là phòng vệ sinh cùng phòng bếp trong phòng bếp thức ăn nguyên liệu nấu ăn còn rất phong phú tiền thính còn có rượu có đủ loại thức uống vừa ra đại môn hai bên đối diện đều là đủ loại cửa tiệm ăn điểm tâm ăn khuya gì đều phi thường thuận lợi hắn thực sự cảm thấy rất tốt buồn chán thời điểm đứng ở đại sửa sổ của phòng hoặc là đứng ở trước cửa mã lộ người môi d ư ớ i lên thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cái thanh xuân tịnh lệ nữ sinh viên cái này ở khó chịu sao nhưng vào giờ phút này hắn rất khó chịu hắn muốn nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc với ổ của mình cái đó ổ không cần rất lớn cũng không cần rất sang trọng chỉ cần có viên thủy thanh là đủ rồi mua nhà đi một cái thanh âm tại hắn trái tim lặp đi lặp lại khuyên hắn thật động tâm rồi bởi vì hắn biết rõ chưa tới vài năm quốc gia chúng ta giá phòng sẽ trước với phần lớn quốc gia chở người phi thuyền trước một bước bay lên trời cùng thái dương vai sòng vai khiến cho vô số người không dám nhìn thẳng cho nên mua nhà phải thửa dịp chào buổi sáng càng sớm càng tốt tâm lý bựa b ụ n ý nghĩ rất nhiều cái này làm cho hắn ý thức được chính mình tối nay đại khái s u ấ t là mã không ra chữ vì vậy hắn thở dài tắt máy vi tính bưng ly trả đi căn phòng lớn cho dù bây giờ đi căn phòng lớn cũng không nhiều làm ý nghĩa nhưng cùng viên thủy thanh tán gẫu một chút cũng rất to ta dù sao hơn một tháng không ở cùng một chỗ dù là chẳng qua là vai sóng vai dựa chung một chỗ chuyện trò một chút hạp hắn cũng cảm thấy rất ấm áp khi hắn đẩy ra đại cửa phòng thời điểm nhìn thấy một thân màu hồng ngắn khoảng quần áo ngủ viên t h ủ y thanh tựa vào đầu giường laptop đặt nằm ngang trên chân đùng đùng địa chính ở gõ bàn phím tốc độ tay rất nhanh máy điều hòa không khí hơi lạnh lệnh vừa vừa đi vào căn phòng lớn tôn toàn thoải mái thở phào đang ở gõ bàn phím viên t h ủ y thanh liếc nhìn hắn một cái có chút ngoài ý mới ngươi tại sao cũng tới lấy đồ tôn toàn cười đi tới bò lên giường cùng nàng vai sóng vai đồng thời tựa vào đầu giường hai chân đi phía trước đưa tay ra mời bi ai phát hiện mình chân thật giống như không nàng t r ư ở n g vì vậy hắn mang sự chú ý rời đi làm bộ không so qua chân dài n g ư ơ i trở lại mà ta cẩn thận suy nghĩ một chút tối nay hẳn cùng ngươi hắn lời nói nói rất hay nghe nhưng mà viên thủy thanh cũng không có cảm động dáng vẻ nàng có chút c a o mày nói với hắn không cần ngươi chuyên tâm viết ngươi bản thảo liền có thể ta trước thời hạn trở lại là nghị chiếu cấu ngươi khởi cư không phải là tới q u ấ y dày ngươi công tác hơn nữa ta có trình tự muốn viết cũng không cần ngươi theo t ô toàn cái này thì xấu hổ lời ngon tiếng ngọt lại nổi lên hiệu quả ngược con mắt chất tôn toàn dự định nói sang chuyện khác hắn đông nhiên mang đầu tựa vào nàng đầu vai phải nói lặng lẽ nói giọng thấp giọng nói ai thân ái chúng ta mua một căn biệt thự như thế nào đây có hứng t h u hay không viên thủy thanh nghe vậy dừng lại gõ bàn phím hai tay của kinh ngạc hướng hắn xem ra mua biệt thự mua ở đâu lúc nào ngươi làm sao đông nhiên muốn mua biệt thự vậy cần phải không ít tiền tôn toàn cười hắc hắc chúng ta trước không phải là thảo luận qua tiếp theo vài năm chúng ta tiền giấy hội đại phúc độ mất giá vấn đề sao lúc ấy chúng ta còn thảo luận qua tiền làm sao bảo đảm giá trị tiền gửi đúng không viên thủy thanh nhờ một tiếng con m ắ ừ viên n nhìn hắn, chờ câu sau của、hắn. Tôn Toàn, đề thủy thanh lại tiếng, ừ một chuyện à? Ừ. Viên thanh vẫn nhìn hắn nhưng chân mày cũng đã nhũ ít lên đến tôn toàn thấy nàng một lúc lâu không lên tiếng không khỏi hỏi thế nào ngươi có bất đồng ý kiến viên thủy thanh khẽ lắc đầu chân mày vẫn nhớ lại biểu tình trở nên có chút bất đắc dĩ tôn toàn một mình ngươi học đấu viết tiểu thuyết làm sao luôn suy nghĩ những vấn đề này nhỉ ngươi đừng nói cho ta ngươi trộm học lén kinh tế học lại vừa là đề nghị ta đầu tư lại vừa là đề nghị ta mua hoàng kim bây giờ còn nói muốn mua biệt thự tăng giá trị nói tới chỗ này nàng có chút nhức đầu m é o một cái sống núi bất đắc dĩ thở dài tôn toàn trưng mắt nhìn thất thanh cả cười còn giống như thật giống nàng nói như vậy chính mình biên bộ này giải thích có lẽ trên logic không có vấn đề gì nhưng do hắn cái này học n ấ u viết tiểu thuyết trạch nam nói ra tựa h ồ thật vẫn sẽ cho người một loại tâm lý không một chút bê cân nhắc cái gì cao cấp vấn đề đều cảm tưởng ấn tượng vậy ngươi có muốn hay không mua ạ hắn dứt khoát trực tiếp hỏi ý kiến của nàng viên thủy thanh v u ơ n g xuống bóp sống m u i tay lại nhìn một chút khẽ lắc đầu nói ta hứng thu không lớn với ta mà nói có một cái chỗ ở là được chỉ cần hoàn cảnh tạm được đủ an tĩnh liền ok ngươi rất muốn mua tôn toàn gật đầu ừ ta vốn là cũng đúng mua nhà sang trọng mua biệt thự không có hứng thú gì nhưng ta bây giờ không phải là có ngươi mà liền muốn cho ngươi ở khá một chút bằng không ta l i ề u mạng kiếm tiền có ý nghĩa gì đây đúng không viên thủy thanh khẽ c ư ờ i lại ánh mắt cũng biến thành ôn nhu nhiều chủ động cầm tôn toàn một cái tay vẫn là hơi lắc đầu ngươi có phần này tâm là được nhưng thực sự không cần chúng ta bây giờ còn tuổi trẻ ngươi nếu là thật muốn mua phòng úc sau khi chờ chúng ta kết hôn thời điểm mua nữa đi hơn nữa đến lúc đó cũng không cần mua cái gì biệt thự tùy tiện mua một bộ ngôi nhà phòng đủ hai ta ở là được thực sự nàng nói như vậy tôn toàn tâm lý thật làm rung động nhưng cũng thật bất đắc dĩ muốn khuyên nàng mua một căn biệt thự làm sao khó khăn như vậy đây bây giờ mua biệt thự thật sự là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt qua mấy năm còn muốn mua giá cả kia liền muốn lật lên cổn điệu tăng lên rồi đến lúc đó hơn mấy triệu thậm chí hơn mười triệu một bộ biệt thự ta cũng không mua nổi à bất đắc dĩ thở phào tôn toàn dứt khoát đến hành mặt chầm xuống chầm giọng nói không được không thể như vậy ủy khuất ngươi biệt thự vẫn là phải mua viên thủy thanh khoẻ miệng phẩy một cái rất bất đắc dĩ thở dài được rồi được rồi ngươi nếu nhất định phải mua vậy ngươi liền mua thôi anh ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi tôn toàn biểu tình biến đổi lại mang theo mấy phần b u c ư ờ i dọn lại lộ ra mấy phần h ẹ cái này làm cho viên thủy thanh hơi cảm thấy kinh ngạc vấn đề gì tô n toàn ách ta muốn hỏi chính là ngươi tiền còn lại đều mua hoàng kim sao viên thủy thanh cau mày trên dưới quan sát hắn hai mắt ngươi hỏi cái này làm gì nhỉ tô n toàn a ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết bên tay ngươi còn có vốn không có là được viên thủy thanh nhừ một tiếng còn có một chút làm sao tô n toàn hh ắ c ắ c đây không phải là dự định mua biệt thự mà ngươi biết tiền của ta hơn nửa đều tăng tại mấy trong cửa tiệm rồi năm ngoái còn cho nhà mua s á o phòng a cho nên ta tiền bạc bây giờ vốn mua biệt thự khả năng không nhiều đủ tay ngơi đầu nếu là còn có t i ề n riêng có thể hay không mượn trước ta chút ta bảo đảm quay đầu chờ ta tiền nhuận bút cùng trong tiệm lợi nhuận vừa ra tới ta nhất định trước tiên trả lại ngươi ta được viên thủy thanh bỗng nhiên cũng đồng ý mà tôn toàn lời giải thích đều còn chưa nói hết vì vậy tôn toàn n g à người n tại đó nàng đáp ứng lại thống khoái như vậy cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi tại hắn sửng sốt thời điểm viên thủy thanh suy nghĩ một chút nói ta tiền bạc bây giờ đại khái còn có bảy tám vật đi ngươi cần ta đều đưa cho ngươi một khắc kia tôn toàn bỗng nhiên thay đổi chủ ý hắn bắt đầu nghĩ lại nội tâm của mình có phải hay không quá âm ú rồi hả nàng đối với hắn vẫn luôn như vậy chân thành nhưng hắn đây dạ ở chút tình cảm này trong hắn không keo kiệt bỏ ra nhưng chính hắn ở trả đồng thời trung quy lại là nghĩ toàn để cho nàng cũng càng ngày càng nhiều bỏ ra hắn biết mình ý tưởng muốn cho nàng ở chút tình cảm này trong trả càng ngày càng nhiều cuối cùng vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ hắn mà chính mình t ừ trọng sinh lúc trước mấy đoạn thất bại cảm tình việc trải qua trong tổng kết ra được kinh nghiệm yêu đương chính là như vậy trước hắn cùng với nàng lui tới thời điểm một mực ở vô tình hay cố ý làm như thế tối nay hắn sinh ra mua nhà ý nghị sau khi đầu tiên nghĩ tới cũng là để cho nàng cũng tham dự và mua nhà sự tình trong đến cho nên hắn nói lên mua biệt thự tiến tới nói lên cùng với nàng vay tiền nàng đáp ứng rất sung sướng vượt quá hắn tưởng tượng thông khoái còn nói có thể đem bên tay nàng còn dư lại bảy tám vạn vốn toàn bộ đưa cho hắn nàng cái này không giữ lại chút nào thái độ khiến cho hắn sinh lòng xấu hổ có lẽ khả năng đại khái ta lúc trước tổng kết ra kinh nghiệm yêu đường căn bản là sai người làm sao vậy tại sao không nói chuyện viên thủy thanh thấy hắn một lúc lâu không có lên tiếng sẽ dùng đầu vai đụng một cái hắn tao mày nói là bảy tám vạn không đủ sao tia ta đây lại bán một ít hoàng kim đi ra ngoài đi ngươi đại khái còn thiếu bao nhiêu nhỉ không mua t sáng sớm hôm sau tôn toàn lúc tỉnh lại nhìn bên cạnh một con khác trên gối đầu lưu lại mấy sợi tóc dài cười có nữ nhóm thật tốt buổi sáng tỉnh lại còn có thể ở bên cạnh trên gối đầu nhìn thấy tóc dài vì vậy rời giường thời điểm hắn một bộ thần thanh khí s à n g dáng vẻ hắn biết rõ viên thủy thanh hẳn trước rời giường hắn muốn đi xuống lầu tìm một chút từ trên lầu đi xuống hắn nhìn thấy viên thủy thanh ở trong phòng bếp giặt rửa hai người bọn họ tối hôm qua đổi lại quần áo bẩn vì vậy hắn mỉm cười tựa vào trên khung cửa hỏi nàng buổi sáng muốn ăn cái gì lần trước ăn thịt trâu bao có muốn hay không ăn bên k i a còn có tốt mì thịt bò nha viên thủy thanh có thể a vì vậy tôn toàn đơn giản sau khi rửa mặt liền lái xe đi mua bình thường hắn ăn điểm tâm là rất đơn giản nhưng nàng tới hắn lái xe đi mua bữa ăn sáng cũng không có chút nào ngại phi chờ hắn mang thịt châu bao mì thịt b ọ mua về viên thủy thanh đã rửa sạch ký phục của bọn họ hai người đồng thời ăn điểm tâm thời điểm nàng nói ngươi tối hôm qua đã không gõ chữ hôm nay cũng đừng theo ta rồi ngươi bây giờ hai quyển sách đều tại liên tái không dành thời gian gõ chữ ngươi tồn cảo giữ lại bản thảo hẳn không căng được quá lâu chứ vậy còn ngươi ngươi dự định làm sao giết thời gian đây tôn toàn hiếu kỳ hỏi nàng viên thủy thanh k h ẽ mỉm cười một cái ta đi ra ngoài một chút mang theo camera nhìn thấy đẹp mắt cảnh sắc liền trộm mấy tờ buổi chưa khả năng liền không trở lại ở bên ngoài ăn một chút cơm tối trước sẽ trở lại tối ô n Toàn suy hôm qua thời gian rất tuyệt vời hắn rất quý trọng hy vọng một mực nắm giữ mà hắn tự hỏi mình có thể cố gắng phương thức cũng không nhiều viết xong trong tay tiểu thuyết là hắn là số không nhiều lựa chọn Gõ chữ trước, h ắ nhưng n ì n n một chút g ờ i mới b ả c h u y ệ nếu mới mặt lắm, mở mới mới, mới tìm giới trước mặt hạ, thứ 36 tên gọi. Cái bài coi người cái lên, long là là tên hạng, danh này không cao lắm, cũng không coi là thấp, ở đầu trang ép là không nhìn thấy, được mở ra toàn bộ người mới bảng chuyện mới, mới hạng này. Nhưng n bất bộ thấp, thấy, tử thứ thể cao ra được được có ở đầu như nói quyển sách này hiện nay còn không có lên để cử vị đây không có lên để cử vị một quyển người mới sách mới liền có thể xếp hạng cái h ạ n g này liền có thể nói rất hiếm thấy bởi vì người mới bản g chuyện mới lên rất nhiều tác phẩm đều là đang ở để cử vị lên có ra ánh sáng độ t á t người mới bản chuyện mới trước tôn toàn mắt liếc bảng danh sách trước vài tên tác phẩm sau đó hắn đã nhìn thấy hai cái nhìn quen mắt tên tác giả một là địa sát hắn sách mới giả anh hùng hiện nay hạng người mới b ả n g chuyện mới vị trí thứ nhất một cái khác là la bác hắn sách mới bá đạo hiện nay hạng người mới b ả n g chuyện mới thứ bảy vị trí tôn toàn đối với hai người này sở dĩ nhìn quen mắt nguyên nhân không có nó tại hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ giả anh hùng chính là địa sát thành danh tác có thể nói là một lá thư phong thần kiểu mẫu bằng vào quyển sách này địa sát ký khởi điểm bạch kim hiệp ước mà la bác ở tôn toàn trong trí nhớ cũng không phải hạng người vô danh một quyển bá đạo bộc lộ tài năng sau khi liên tiếp mấy quyển bán chạy tác phẩm sinh ra đưa hắn ngồi vững vàng khởi điểm đại thần bảo t o ọ n không tính là đứng đầu đại thần nhưng cũng là rất nhiều người trong mắt thực lực phái đại thần tác phẩm phong cách nhiều thay đổi tổng thể lên là rất thoải mái tôn toàn năm đó vẫn cùng hắn ở một cái tác giả trong bậy thường thường thổi thủy la bắt đang làm người trong bậy cho hắn ấn tượng chính là một cái tùy tiện thuần ra môn hình tượng khả năng có chút lớn nam t ử chủ nghĩa cho nên hắn tác phẩm trong nhân vật chính phổ thông đều là quả quyết sát phạt rất được độc giả hoan nghênh tôn toàn đang chuẩn bị tắt người mới bảng chuyện mới thời điểm ánh mắt trong lúc vô tình liếp một cái lại liếp thấy bảng danh sách này mười tên gọi ra còn có một cái làm hắn nhìn rất quen mắt b mà hắn sách mới đúng là hắn trong trí nhớ rất sớm đã bị bốn trăm linh bốn quyển kia nhà bên thiếu nữ năm đó lưu huy cũng ở đây cùng một cái tác giả trong b ầ y thường xuyên cùng mọi người thổi thủy đặc biệt là viết nhà bên thiếu nữ đoạn thời gian đó trong b ầ y thổi thủy thời gian nhiều nhất thường thường là hắn nhà bên thiếu nữ ở đăng tải tại kỳ đi ẩn sau các hạng số liệu xu hướng tăng tốt vô cùng đoạn thời gian đó lưu huy ở trong b ầ y rất sống động rất vui vẻ mọi người thường thường t r e o kẹo hắn cậu thả phú quý chớ tương vong lúc đó trong bảy tác giả đại khái ai cũng không ngờ tới mấy năm sau cái này trong bảy hoạt động mạnh nhất ra hỏa lại nhảy một cái trưởng thành làm khởi điểm thành phố lớn loại hình lớn nhất bán chạy tác giả hắn thực sự giàu sang t ô n toàn đống nhiên có chút không nói gì chính mình đây là cái gì vật khí tuy ý chọn rồi cái phát sách thời gian dĩ nhiên cũng làm đụng vào cái này ba cái rất nhanh sẽ biết quật khởi đại thần nếu như đụng vào là cái loại này hậu thích bạc phát tương lai đại thần hắn ngược lại cũng không có vấn đề khi dễ một chút còn ở vào ngây nô kỳ tương lai đại thần cũng rất có thú nhưng cái này ba cái cũng đều là quyển sách đầu tiên liền phong mang tất lộ người mạnh、à. nhìn đến đây có người có thể sẽ nói lưu huy ở viết nhà bên thiếu nữ trước còn viết qua các tác phẩm nhưng đó là ở trang w e khác ở khởi điểm nhà bên thiếu nữ chính là lưu huy cái này bút danh quyển sách đầu tiên bất tử long giới đăng lên trước tôn toàn còn cố ý xem qua người mới bảng chuyện mới lúc ấy hắn không có ở hai mươi người đứng đầu nhìn thấy làm hắn kiêng kỵ tương lai đại thần nhưng hôm nay lại một lần nhìn thấy ba hoảng sao t i ê n g ngược lại không đến nổi hắn chẳng qua là thật buồn dầu bất tử long giới còn chưa lên để cử vị trước mặt thì có ba người này đang cản trở chờ bất tử long giới lên để cử vị sau hướng bảng độ khó khẳng định so với trước hắn dự trù muốn lớn không ít khôi hài khôi hài có địa sát g i ả anh hùng sát phạt quyết định n h i ệ t huyết sảng khoái có la bát bá đạo hành văn lưu loát tao k h í tràn đầy có lưu h i nhà bên t i ể u nữ hắn bất tử long giới coi là là cái gì phong cách đây tôn toàn cao mày suy nghĩ kỹ một hồi đều không cách nào chính xác định nghĩa sáng tạo mới mẻ hệ thống tu luyện đặc biệt đánh nhau ác liệt nhiệt huyết lối hành văn hoặc chính hoặc tà hắn khó mà nói đối với mình tác phẩm luôn là khó mà phán đoán cùng thấy rõ có lẽ hắn tự cho là cảm giác đang học người trong mắt nhưng là một loại khác cảm giác đ ó lại làm ì n h sốt ruột người mới bảng chuyện mới t ô cứng cứng, nếu, đụng đụng nếu, nếu như tác phẩm của mình không được vậy cho dù cùng lúc người mới bảng chuyện mới lên không có cao thủ độc giả cũng chưa chắc hội nguyện ý nhìn tác phẩm của hắn giống như có đôi lời nói nếu như ngươi là một dấp dưới vậy cho dù đối thủ đều chết sạch ngươi cũng còn là một rắc dưới buổi chiều hai giờ rơi trái phải tôn toàn đổi mới tác giả phía sau đài thời điểm nhận được hai cái chạm trong tin nhắn ngắn một cái là thông báo hắn cuối tuần ta thập hạng toàn năng gặp nhau leo lên để cử vị tin tức một cái khác cái là bất tử long giới để cử vị thông báo hôm nay là thứ sáu khởi điểm mỗi tuần phát ra để cử vị thông báo thời gian ta thập hạng toàn năng để cử vị tôn toàn không làm sao để ý một cái không lớn không nhỏ để cử vị đối với hắn quyển sách này thành tích sẽ không có bao lớn tăng lên hắn chú ý là bất tử long giới cuối tuần để cử vị đây là bất tử long giới phát biểu tới nay ở khởi điểm bắt được thứ nhất để cử vị đến lúc đó lấy kinh nghiệm của hắn rất nhanh thì có thể phán đoán quyển này sách mới rốt cuộc chịu hay không chịu đa số độc giả hoan nghênh hắn có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn chính là mong đợi buổi chiều bốn điểm nhiều tôn toàn ở mã hôm nay t r ư ơ n g thứ nhất bản thảo thời điểm đặt ở máy tính bên cạnh điện thoại di động đông nhiên vang lên một tiếng hẳn là tới tân tin nhắn ngắn hắn mang một câu nói g õ xong t a i thuận tay cầm lên điện thoại di động nhìn một chút phát hiện quả nhiên là một cái tân tin nhắn ngắn đi vào tiện tay mở ra tân ngắn nội dung bức thư hắn vốn là không để ý biểu tình trong nháy mắt thì trở nên. c h â người mày n n là ai vậy kia viên thủy thanh nàng không phải là đi ra ngoài chơi đi ra ngoài chụp hình sao làm sao đột nhiên cho ta hội tụ nhiều tiền như vậy nàng phải dùng kim tiền ăn mặc ta không phải nói tạm thời không mua biệt thự sao đợi lẫn chốc lát tôn toàn gọi thông điện thoại của nàng không phải nói biệt thự tạm thời không mua sao ngươi làm sao còn cấp ta chuyển tiền hơn nữa bên tay ngươi không phải là chỉ có bảy Tám ạ ngươi n thực sự bán đi một tí hoàng kim trong điện thoại truyền tới viên thủy thanh đệ thấp thanh nhân của à ta bây giờ còn đang đại sành ngân hàng ngươi chờ một chút chờ chút ta gọi cho ngươi có khỏe không tôn toàn miễn cưỡng đẻ xuống đã đến mép rất nhiều lời nói ừ một tiếng sau đó điện thoại liền bị cút qua đại khái sáu bảy phút viên thủy thanh gọi trở lại cho hắn cái này sáu bảy phút đã đầy đủ tôn toàn hơi chút tỉnh táo lại cho nên lần này điện thoại kết nối sau khi hắn không giống mới vừa rồi như vậy truy hỏi cái gì mà là thở dài nói thùy thanh ngươi đây là làm gì vậy ta tối hôm qua nói hết rồi biệt thự tạm thời không mua ngươi trả lại cho ta chuyển tiền cho ta thời gian mấy tháng chính ta có thể đem tiền kiếm đủ trong điện thoại viên thủy thanh nhưng ngươi vừa lúc mới bắt đầu nói nhất định phải mua ta nghĩ qua ngươi đã nghĩ như vậy mua mà ta lại có ủng hộ ngươi năng lực vậy thì mua đi ngược lại ta cũng không có ích gì tiền địa phương số tiền này đặt ở trong ngân hàng cũng là để theo như lại nói của ngươi đầu tư hoàng kim cùng đầu tư biệt thự cũng sẽ tăng giá trị ta đây tại sao không cho ngươi sử dụng đây a ngược lại ngươi cũng nói ngươi sẽ trả ta đúng không tôn toàn lại thở g i i có chút bất đắc dĩ ngươi nữ nhân này ta vừa gộ lên đến kiếm tiền ý chí chiến đấu liền bị ngươi hụ thực được rồi được rồi chờ ngươi trở lại chúng ta rồi hay nói cứ như vậy ừ vậy gặp lại sau kết thúc nói chuyện điện thoại t ô n toàn không nhịn được lại nhìn một chút mới vừa rồi kia cái tin nhắn ngắn mười lăm vạn cứ như vậy vào tài khoản của hắn hắn muốn là một tên lường ạ t viên thủy thanh đây là muốn cả người cả của hai thơ ta hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lại cũng có a n bám thiên phú là bởi vì ta đợi trước dạ dày không tốt sao một vấn đề mới bày ở trước mặt hắn biệt thự rốt cuộc là mua còn chưa mua chương một trăm chín mươi bảy đ ằ n mắt thời gian đã tới tháng tám năm một chín chủ nhật k h ở i điểm mỗi tuần các đại tiểu đề cử vị lên tác phẩm thay thế thời gian bầu trời này chưa tôn toàn cố ý đi tiệm bán hoa cho viên thủy thanh mua một đại bưng yêu cơ xanh lam lần trước ngày quốc tế thiếu nhi hắn đưa nàng cái này thời điểm nàng nói rất đẹp với là hôm nay lại đưa bởi vì hôm nay không chỉ là khởi điểm các đề cử vị tác phẩm thay thế thời gian cũng là mỗi năm một lần tết thất tịch hắn ngày quốc tế thiếu nhi cũng làm valentine cho nàng qua cái này tết thất tịch nhưng là quốc gia của ta truyền thống valentine hắn có thể không mua cho nàng bó hoa tươi ngươi lại lãng phí tiền tươi mới hoa tặng cho nàng thời điểm viên thủy thanh nhẹ nói rồi hắn một câu nhưng mặt mày trong tiết lộ ra ngoài nụ cười. khiến tôn toàn biết rõ trong nội tâm nàng là cao hứng vì vậy hắn nho nhỏ sướng suy nghĩ một chút tối nay cuộc sống hạnh phúc buổi chiều đại khái hai điểm hai mươi thời điểm t r ư ớ c máy vi tính chính hắn lần nữa đổi mới website rốt cuộc nhìn thấy mỗi cái để cử vị lên tác phẩm đều thay hắn bất tử long giới xuất hiện ở h u y ề n h u y ễ n tần đạo sách mới chọn lọc vị trí cái này để cử vị đối với một quyển lần đầu tiên lên để cử vị người mới sách mới mà nói coi như là một cái tốt đ ể cử cùng thời kỳ cùng bất tử long giới đồng thời leo lên cái này để cử vị còn có tám bản c ộ n thêm bất tử long giới là chín bản cái này chín bản chính giữa không có đất sát giả anh hùng cũng không có la bát bá đạo lưu huy nhà bên thiếu nữ giống nhau không ở nơi này cái đề cử vị lên nguyên nhân già anh hùng là khoa huyễn ki giáp phân loại nhà bên thiếu nữ là thành phố lớn phân loại phân loại rất bất đồng bọn họ dĩ nhiên sẽ không cùng tôn toàn bất tử long giới xuất hiện ở cùng một cái đề cử vị lên chỉ có là b á t bá đạo cũng là huyền huyễn phân loại tác phẩm nhưng bá đạo phát sách thời gian so với bất tử long giới hơi sớm tôn toàn ở huyền huyễn tần đạo phân loại đẩy mạnh vị trí nhìn thấy bá đạo hình dáng đối với khởi điểm có hiểu biết bạn đọc chắc hẳn đều biết phân loại đẩy mạnh là một quyển sách mới có thể bắt được tương đối khá mấy cái đề cử một trong hiệu quả bình thường đứng sau trang đầu đẩy mạnh cùng tam gi đề cử hiệu quả miễn cưỡng có thể cùng nó so với một cái sách mới kỳ để cử vị đại khái chỉ có trang đầu sáu tần đề cử cùng kệ sách đầy là phần lớn sách mới đều không có cơ hội leo lên thật là tốt để cử vị một trong hiệu quả dĩ nhiên là so với bất tử long giới hôm nay vừa leo lên sách mới chọn lọc muốn tốt không í t tôn toàn ngược lại không có ghét vị người ta tác phẩm so với hắn phát biểu sớm bọn họ cái này hai quyển thư mục trước căn bản là không tạo thành cạnh tranh coi như muốn cạnh tranh đó cũng là một hai tuần chuyện sau đó rồi ở trước đó hắn quyển này bất tử long giới đối thủ cạnh tranh còn rất nhiều phải biết bất tử long giới hiện nay ở người mới bảng chuyện mới thứ hạng là ba mươi hai so với thứ sáu thời điểm đi tới một chút nhưng trước mặt nó đối thủ vẫn có không ít tôn toàn đi nhìn mắt tác giả hậu trường bất tử long giới trước mắt số người s i ê u tầm 839 số người này ngược lại còn có thể lên để cử vị t r ư ớ c thì có mấy con số này có thể nói tương đối làm khó được đêm khuya tôn toàn lặng lẽ mở mắt đen thùi lùi trong căn phòng rất a n tĩnh bên người viên t h ủ y thanh hô hấp rất đều đều hẳn là ngủ say hắn lặng lẽ sờ qua điện thoại di động ở đầu giường liếc nhìn thời gian 1 1 ờ i điểm ba nên rời giường tối nay 12 điểm sau khi nhưng là sách mới hướng bảng cơ hội tốt m ư điểm một chút khởi điểm mấy cái bảng chuyện mới số liệu cũng sẽ lần nữa thống kê một tuần trước số liệu thanh linh chỉ thống kê tân một tuần tân số liệu hắn mặc dù đối với bất tử long giới có lòng tin nhưng nếu có thể ở đổi bảng trong lúc tiền nhân một bước c ấ p một cái vị trí tốt kia cớ sao mà không làm đây cạnh tranh bảng loại sự tình này hắn biết rõ cho tới bây giờ đều là một bước d ẫ n trước từng bước d ẫ n trước không tranh không đoạt tác giả không mấy cái có thể lăn lộn ra mặt vì vậy hắn lặng lẽ mỏ xuống giường nhặt lên rơi trên mặt đất quần áo xách dép nếp thủ nếp cước ra căn phòng lặng lẽ đóng cửa、lại. hắn tài thẳng người t h ở phào mới vừa rồi hắn sợ thức tỉnh ngủ say viên t h ủ y thanh nhưng là nén l í n giận đi tới gian phòng nhỏ mở máy vi tính ra hắn đăng nhập phấn đấu cá mặn cái này b ứ c danh đi tới tác giả hậu trường gặp bất tử long giới số người siêu tầm đã đạt tới một nghìn ba trăm ba mươi lăm nửa lần chưa thêm nửa buổi tối thời gian số người siêu tầm liền tăng sắp tới năm trăm cái này tốc độ tăng làm hắn hài lòng gọi thêm mở bất tử long giới trang sách nhìn thấy quyển sách này tổng điểm vốn đã có hơn một mươi năm phiếu đề cử cũng có hơn một bảy trăm trường điểm đẩy so với ít hơn m ư ơ i một hai cái này số liệu cũng giống nhau làm hắn hài lòng lúc này khoảng cách m ộ ư ơ i hai điểm bảng chuyện mới đổi bảng còn có chút thời gian hắn liền thừa dịp thời gian này đi xem sách đánh giá khu bãi b ố t đầu tiên dọi vào hắn mi mắt là phổ đông d ậ y sóng cái này ai đi phát một cái tân tiếp lâm nhị đản lúc nào có thể luyện đến minh k í n h đỉnh phong hạ còn nữa tác giả quân có thể hay không nhanh lên một chút cho lâm nhị đản lộng một cái dáng d ấ p giống như kiếm đi đ ờ i trước đường đường loạn kiếm đường đường chủ hàng ngày nắm cái miếng trúc lúc kiếm huấn luyện có phải hay không quá hàn sầm lâm ba văn biến thành lâm nhị đản đã rất thảm bây giờ ngay cả thanh kiếm cũng không có đây cũng quá thảm chứ nhìn xong tôn toàn cười một cái lại đi xem cái thứ nh Cái thứ nhì bài thứ bột nhì là một cái tên lâu à k ta cũng có đồng i p h á ộ u n cảm hơn nữa cái này văn bút ta cũng quả thật có chút quen thuộc nhưng nhất thời còn không nhớ ra được là cái nào lao luyện phong cách dưới lầu có người biết không thứ hai quả thật không giống người mới cái này văn bút quá lao lạc rồi viết đánh nhau thời điểm sạch sẽ, sẽ gọn gàng sắc khí chẳng ra viết làm lúc cười hạ bút thành văn huy sái tự nhiên cái này nếu như đều là người mới kia khởi điểm người mới cũng không tránh khỏi quá đáng sợ l ầ u ba trên lầu các ngươi bi bi nhiều như vậy có tác dụng cái gì ngươi có bản l ã n h môn nói ra đây là người nào bí danh t ầ n bốn rốt cuộc là ai bí danh chính mình mau tới nhận lãnh vàng không ta liền đem bí danh xuyên đi rồi a tô n toàn cười tiếp tục đi nhìn thứ khác bài tuột hắn chú ý tới chỗ bình lu nờ chuyện phần lớn đều là khen ngợi nhưng không sai biệt cho lắm cũng có một người trong đó không sai biệt cho lắm là như vậy viết liền tài nghệ này còn có nhiều người như vậy đoán đây là đâu cái tác giả cũ bí danh trêu trong đây châu như vậy ép bất tử lòng giới nhân vật chính sau khi sống lại lại không đi theo nhân vật chính đồng thời trọng sinh cái này rất độc được rồi cho cái này cái giới chỉ g i a tăng một cái linh hồn bản định có thể theo nhân vật chính đồng thời trọng sinh không được sao tác giả cũ liền tài nghệ này bỏ bỏ bãi mai còn có một cái không sai biệt cho lắm là viết như vậy mở đầu chính là một trận không giải thích được đánh nhau vai nam chính vừa ra sân liền bị người một đao chém đầu độc như vậy sách lại có cao như vậy điểm kích cùng phiếu đề cử x o á t đi đáng chết bàn trải vô xỉ khen ngợi tôn toàn là cười nhìn không sai biệt cho lắm hắn cũng cười nhìn coi trọng đánh giá thời điểm hắn cười là bởi vì tâm tình vui thích nhìn không sai biệt cho lắm thời điểm hắn vẫn cười là cười hai cái này phun người của hắn căn bản là không có phun ở đốt làm bình xịt đều không hợp cách căn bản là không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn bởi ấ t tử Long vì thật như vậy thiết định lời nói vai nam chính lâm bá văn làm sao có thể lấy được bất tử long giới bất tử long giới hẳn một mực đi theo nó đệ nhất đảm nhận chủ nhân mới được chính là bởi vì bất tử long giới hội theo chủ nhân tử vong mà lưu lạc họ tay người khác q u y ể như s á c này m vậy lác đác mấy trăm chữ sơ lược diệt môn sự kiện thì không chịu nổi đó chỉ có thể nói quyển sách này căn bản cũng không thích hợp vị độc giả này lao ra xem hắn sớm một chút khí thư đi tôn toàn không có chút nào cảm thấy đáng tiếc bởi vì hắn quyển sách này phong cách quyết định phía sau nội dung cốt truyện khẳng định không cách nào thỏa mãn như vậy kén chọn độc giả đọc như vậy người trôi mất tôn toàn không có vấn đề giống như người làm ăn có chút quá khách hàng bắt bẻ lại thiếu tiền người làm ăn cũng không muốn chăm sóc thời gian đã tới mười hai điểm tôn toàn đổi mới bị hội người hậu trường nhìn thấy bất tử long giới số người siêu tầm lại t ă n g điểm đã có một nghìn ba trăm chín mươi hai hắn cười một tiếng điều tra t u ầ n cảo giữ lại bản thảo phát t r ư ơ n g một đi lên sau khi hắn nhắm mắt cảm thụ một chút mình lúc này trạng thái tinh thần cảm giác mình đại não còn rất thanh tình cũng không mệt hắn phải đi rót ly t r à chuẩn bị mã t r ư ơ n g một lại đi ngủ ước chừng mười hai điểm bốn mươi thời điểm trong căn phòng lớn đ ỗ n g nhiên chở mình viên thúy thanh nhắm mắt lại hướng bên cạnh gối nơi đó cọ sát cọ sát cái không nàng khe n h ư mày lại đi trước cọ sát hay lại là cọ sát cái không đang nhắm mắt nàng giơ tay lên hướng bên cạnh sờ một cái không sờ tới người ánh mắt của nàng liền mở ra mượn ngoài cửa sổ mười quang gặp bên cạnh không có tôn toàn thân ả n h của nàng c a o mày xuất thần một hồi bỗng nhiên xoay mình ngồi dậy đưa tay ở trên giường mày mò mấy cái sờ tới mình quần áo ngủ liền một bên xuống giường một bên mặt lên người khi nàng mở ra đại cửa phòng trong căn phòng nhỏ bàn phím đùng đùng tiếng đánh liền chuyển vào trong thai nàng nàng bất đắc dĩ cười một tiếng giơ tay lên phất hạ xóa tóc dài cất bước đi tới tiểu cửa gian phòng giơ tay lên gõ cửa một cái bên trong gõ chữ thanh âm lập tức biến mất viên thủy thanh người ở bên trong nghe người bây giờ đã bị bao vây xin lập tức bông vũ khí xuống đi ra đầu hàng trong phòng nhỏ chiếc máy vi tính tô n toàn hắn kinh ngạc nhìn cửa phòng hắn hoài nghi mình vừa mới có phải hay không sinh ra nghe nhầm lúc nào viên thủy thanh cũng biến thành như vậy ra lao tử mã chữ nổi mà thôi phạm cái gì pháp còn phải ta đầu hàng vài giây sau nào đó thanh âm của người bỗng nhiên văng lên mở ra cái k h á t thương ngàn vạn lần chớ nổ súng ta đầu hàng ta đầu hàng chương một trăm chín mươi tám cửa phòng đ ẩ y ra viên thủy thanh buồn cười hỏi đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ nhanh đ ừ n g viết nhanh đi về ngủ đi đừng cứ mãi thức đêm đối với cơ thể không tốt tôn toàn liếc nhìn máy tính biểu hiện trên màn ảnh số chữ nói xong ngay đây còn có mấy trăm chữ một chương này liền quyết định được viết xong ta đi nằm ngủ ngươi trước đi ngủ đi ngoan ngoãn đi nhanh viên thủy thanh bất đắc dĩ thở dài gật đầu một cái được rồi vậy n g ư ơ i có đói bụng hay không có muốn hay không ta đi cho n g ư ơ i nấu chút đồ ăn tôn toàn con n g ư ơ i chuyển động n g ư ơ i thì sao n g ư ơ i có đói bụng hay không ta còn được n g ư ơ i nếu là đói ta liền thuận tiện cho mình cũng nấu điểm n g ư ơ i nếu là không đói ta đây cũng coi như rồi vậy n g ư ơ i đi nấu điểm đi nấu n g ư ơ i thích ta ăn cái gì cũng được được vậy n g ư ơ i vội vàng viết đi viết xong mau ăn ngủ được viên thủy thanh đi xuống lầu t ô n toàn tập trung ý chí tiếp tục gó chữ sau mười mấy phút quả nhiên mang một chương này giải quyết tắc văn bản đổi mới bị h i người hậu trường bất tử long giới số người siêu tầm đã tăng tới 1477. cao tốc độ rất nhanh rất khó tin đây là một cái nợ mới số hiệu phát sách mới cất giữ cao tốc độ nhưng không bảy năm kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết chính là chỗ này nào ngạn mạn lúc này khởi điểm là giới internet văn đàn hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối bá chủ theo sáu năm máu đỏ không trung vân chờ một nhóm lớn đại thần bên trong thần cấp tác giả bị con số chạm đào đi đã từng danh tiếng vô hai khởi điểm một lần bấp bên nhưng theo công ty chính long trọng đột nhiên đại thú bút tăng thêm một thức đầu tư cho khởi điểm sau khi vốn là lòng người bảng hoàng khởi điểm trong nháy mắt ổn định lại từ phía trên biên tập xuống phía giới tác giả nhân tâm nhanh chóng ổn định không còn có người cảm thấy khởi điểm phải bị khí thế hung hung con số c h ạ m vượt qua bởi vì khí thế hung hung con số c h ạ m tổng đầu tư cũng bất quá chẳng qua là một nghìn vạn mà thôi nhân tâm ổn định nhanh chóng ổn định lại khởi điểm rất nhanh thì đ ổ i thành sinh cơ bừng mừng một nhóm lớn đại thần bên trong thần tác người bị người đào đi rồi không liên quan khởi điểm mấy năm tích lũy được nhóm lớn t r u n g t ầ n g tác giả quá cho lực lúc đầy đủ để cử vị cho đến những thứ này t r u n g tầm tác giả chính giữa người xuất sắc từng quyển nhân khí tác phẩm như măng mọc sau cơn mưa một dạng dối dít hiện lên mỗi một phân loại tần đạo đều tại tạo thần kết quả chính là từng cái tân thần sinh、ra. mà nhiều tân thần mặc dù có thể nhanh chóng ngưng tụ thần cách nguyên nhân lớn nhất chính là cái này thời kỳ khởi điểm độc giả quá nhiều nhưng phạm là thích xem vong văn độc giả đều đã thành thói quen ở khởi điểm tìm sách nhìn mà khởi điểm một ít trung t ầ n g tác giả thực lực là hoàn toàn không có vấn đề trước một mực không cách nào thành thần nguyên nhân có thể là nhiều phương diện nhưng phía trên bị một nhóm đại thần bên trong thần áp toàn n ắ m không được bao nhiêu ưu chất đề cử vị tuyệt đối là một cái nguyên nhân rất trọng yếu mà mới thành lập con số chạm đây xây trạm chi sơ quả thật rất phong cách khởi điểm định cấp đại thần máu đỏ cùng không trung vân đều đào đi mà đồng thời bị đào đi còn có một phê đại thần cùng bên trong thần liền rất nhiều độc giả cũng vội vàng đi theo nhưng theo thời gian trôi qua con số đứng trí mạng khuyết điểm liền bại lộ ra cái này trí mạng khuyết điểm chính là bọn hắn có đại thần có bên trong thần phía dưới còn có một phê không biết tên tác giả nhưng ở đại thần bên trong thần c ũ n g không biết tên tác giả giữa bọn họ thiếu khâu trọng yếu nhất trung tầng tác giả đi theo nhóm kia đại thần bên trong thần đi con số chạm đọc sách độc giả rất nhanh thì phát hiện bọn họ đuổi xong của mình thích đại thần bên trong thần tác phẩm sau khi lại không tìm được có thể nhìn sách những thứ kia không biết tên tác giả viết ra tác phẩm cùng khởi điểm những trung tầng đó các tác giả viết tác phẩm chất lượng cách biệt quá xa bọn họ đã thành thói quen khởi điểm bó lớn có thể nhìn tác phẩm nhưng ở con số trạm ngoại trừ những thứ kia bị đào đi đại thần cùng bên trong thần tác phẩm tác phẩm khác bọn họ căn bản không cách nào nhìn mà những thứ kia bị đào đi đại thần bên trong thần mỗi người tác phẩm phong cách đều là không giống từ khởi điểm cùng đi đọc giả thường thường chỉ thích trong đó một hai người tác phẩm nhìn xong cái này một hai người mỗi ngày đổi mới sau khi thời gian còn lại ai làm thỉnh thoảng náo thư hoang đa số đọc giả cũng không đáng kể nhưng hàng ngày náo thư hoang cái này ai chịu đổi vì vậy chạy trở về khởi điểm độc giả càng ngày càng nhiều tối đa cũng chính là mỗi ngày đi con số chạm đuổi theo một chút của mình thích đại thần hoặc là bên trong thần đổi mới nhìn xong liền đi và o hoàn cảnh quan trọng này không bảy năm khởi điểm có lẽ đại thần số lượng cùng sức ảnh hưởng còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh nhưng độc giả số lượng lại là vượt qua trước kia bởi vì vong văn sức ảnh hưởng một mực ở mở rộng lầm vào vong văn cái này hố to độc giả số người cũng một mực ở bành trướng nếu như có người đi thống kê không bảy năm trước sau khởi điểm xuất hiện bao nhiêu siêu nhân khí làm phẩm có thể sẽ dọa cho g i ậ mình tương lai rất nhiều đại thần ở thời kỳ đó đều thuộc về sáng tác thời đỉnh cao thậm chí có không ít tương lai đại thần chính là ở thời kỳ đó đột nhiên của thời đó là khởi điểm từ trước tới nay tạo thần số lượng nhiều nhất một thời kỳ ở trước đó chưa từng có ở đó sau khi ngược lại hết hạn tôn toàn sống lại thời điểm cũng không có qua cho nên sau đó rất nhiều buổi tối vào nghề tác giả đều đang cảm thán chính mình vận khí không được không vượt qua cái đó thời điểm tốt đề tài kéo xa trở lại chuyện chính xem qua tác giả phía sau đài số người sưu tầm tôn toàn lại đi xem một chút người mới bảng chuyện mới xếp hạng thứ nhất vẫn là địa sát giả anh hùng la bắt ba bá đạo xếp hạng thứ ba lưu huy nhà bên thiếu nữ hạng thứ chín mà hắn bất tử long giới đã từ nguyên lai ba mươi hai tên gọi thoan thăng đến đệ mười bốn tên gọi cái này nhờ vào bất tử long giới đang ở đề cử vị lên cũng nhờ vào hắn tối nay mười hai điểm vừa qua khỏi đã phát tài t r ư ơ n g một đổi mới đi lên nhưng mười bốn tên gọi nhưng không thỏa mãn được hắn suy nghĩ một chút tôn toàn dứt khoát lại điều tra tồn cảo giữ lại bàn thảo lại phát t r ư ơ n g một đi lên cũng ở t r ư ơ n g hồi sau cùng cầu phiếu đề cử yêu cầu cất giữ hắn muốn thử một chút có thể hay không ngày mai sẽ vọt vào người mới bảng chuyện mới top mười bất tử long giới mới vừa lên thứ nhất tiểu đề cử vị nếu như lúc này nó là có thể vọt vào người mới bảng chuyện mới top mười vậy đã nói do quyển sách này thật sự có trở thành bạo nổ khoản khả năng bởi vì người mới bảng chuyện mới lên khẳng định còn có ít nhất mấy chục bản sách mới một tuần này để cử vị so với bất tử long giới để cử vị được số chữ cũng so với bất tử long giới càng nhiều biến đổi khả năng hấp dẫn độc giả nếu như ở các loại này bất lợi nhân tố bên dưới bất tử long giới còn có thể nhất cử sát tiến người mới bảng chuyện mới trước mười vậy cũng chỉ có thể có một cái giải thích bất tử long giới chất lượng hơn xa những thứ kia tác phẩm mặt nấu xong ngươi còn không có viết xong sao cựa đông nhiên chuyển tới viên thủy thanh hỏi tôn toàn ngẩng đầu một cái nhìn thấy trong tay nàng bưng hai chén m ũ cái một tay một、chén. thấy hắn còn ngồi trước máy vi tính mặt nàng biểu tình hơi lộ ra bất mãn tôn toàn vội vàng cười chạy tới từ trong tay nàng nhận lấy một tô mì cái cũng chê cười giải thích đã tốt lắm đã tốt lắm ta đây không phải là ở c h ờ mì sợi của người mà đồng thời đi vào ăn đi ta thả một ca khúc chúng ta vừa ăn vừa nghe có được hay không viên thủy thanh liếc hắn một cái ừ một tiếng cùng đi theo đi vào ngươi sách mới hôm nay lên để cử vị hiệu quả như thế nào đây nàng thuận miệng hỏi tạm được đã vọt tới người mới bảng chuyện mới để mười bốn tên nàng thuận miệng hỏi tôn toàn cũng là thuận miệng đáp Ta trước lại à m c nói g t ấ viên thủy thanh bang tôn toàn làm cái này mặt địa còn rất có đặc sắc mặt địa màu lót là ưu ám ưu ám bối cảnh là một tòa âm trầm cổ mộ huyện một cái rách rơi quan tài rộng mở bên trong nằm một cụm mạng nện giang đầy cốt hải cốt hải một tiết xương ngón tay lên một cái đen thui hình dòng chiếc nhẫn đen tỏa sáng trở thành t r ư ơ n g địa dễ thấy nhất một cái cứ điểm bất tử long dưới bốn cái chữ to màu vàng nằm ngang xếp hàng ở chiếc nhẫn này phía dưới càng dưới thấp là mấy cái màu đỏ tím chữ nhỏ phấn đấu cá m ặ t toàn phản hưởng tốt vô cùng không cần phiền v á i đi nữa rồi tôn toàn cười ha hả vừa nói túi đầu bắt đầu miệng to ăn mì vậy thì tốt viên thủy thanh khẽ mỉm cười một cái cũng bắt đầu cái miệng nhỏ ăn ngay kế tháng tám năm hai n h ì n thứ hai buổi sáng khởi điểm ban biên tập toàn bộ biên tập chính thức đi làm phần lớn biên tập đi làm chuyện thứ nhất chính là pha trả chuyện thứ hai chính là mở máy vi tính ra tùy ý xem mỗi cái trên bảng xếp hạng tên sách nhìn thấy mình tổ bên trong hoặc là thủ hạ mình tác giả tác phẩm xuất hiện ở một cái trên bảng danh sách bọn họ khỏe miệng phổ thông bao nhiêu đều sẽ xuất hiện điểm nụ cười thủ hạ mình tác phẩm thành tích chính là bọn hắn công trạng mà công trạng quan hệ không chỉ là bọn họ thu nhập còn có tiền đồ đệ tam biên tập tổ trách nhiệm biên tập đại tráng cùng hắn b à n làm việc đối diện nữ biên tập k ẹ p tóc lúc này cũng đều đang nhìn mỗi cái bảng danh sách nhìn một chút kép tóc đột nhiên tiếng cười đưa tới đại tráng chú ý sau nàng chặt chắn hai tiếng cười nói người khác h ẳ n rất thất vọng đi ha <cười> Thủ hạ thật vất ra một cái có thể sát tiến phiếu hàng tháng tổng trước tác hạ phiếu hàng lại vả giả, ra mười cái có báng đại ộ t nhiên héo cái đó b o nổ cứng hơn n ư ờ đâu. Mấy t h không Haha. á n nổ biến g đổi. Ha ha. Đại t r á n g nghe đến sắc mặt biến thành màu đen mặc dù nàng không có chỉ mặt gọi tên nhưng hắn khẳng định nàng chuyện tiếu lâm người là hắn có thể s á t tiến phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười tác giả bọn họ đệ tam biên tập tổ phía dưới có mấy cái làm như vậy người dưới tay nàng không có một người khác biên tập viên thủ hạ cũng không có có chừng mấy cái đều là tổng biên tập tự mình phụ trách còn lại duy nhất một chính là hắn đại trắng thủ hạ ta đây lao tôn về phần tổng biên tập tự mình phụ trách mấy cái đại thần kép tóc nàng d á có có bị hắn lời sao. h này nghẹn n được liếc mắt thợ phi phò đột nhiên đứng dậy nắm ly trà bước nhanh hướng phòng giải khát đi tới phòng giải khát một cái gầy teo nữ tử đang ở trong trà nghe tiếng bước chân nàng quay đầu lên nhìn thấy là kép tóc nàng liền cười lên tiếng chào chào buổi sáng trao buổi sáng kẹp tóc mặt băng bọ thuận miệng đáp lại một câu gầy theo nữ tử ngược lại tốt trả cho kẹp tóc tránh ra địa phương ở kẹp tóc châm t r à thời điểm gầy theo nữ tử cũng không vội vã rời đi mà là có chút hăng hái địa dựa và ở bên cạnh trên tường cùng kẹp tóc tiết lời ai kẹp tóc nói cho ngươi biết một cái có ý chuyện ngươi muốn nghe hay không nhỉ chuyện gì nhỉ kẹp tóc thuận miệng hỏi h ắ c h ắ c n g ư ơ i biết ta là phụ trách cho tác giả ký hợp đồng mạ người đoán ta đầu tháng thời điểm ký i sách mới người nào nhỉ đang khi nói chuyện kẹp tóc đã ngược lại tốt trả đối với gầy t e o nữ tử cố làm thần bí đề hứng thú của nàng khuyết, khuyết. hát hát ta thập hạng toàn năng quyển sách kia là các ngươi tổ c h ứ quyển sách kia tác giả phát sách mới rồi các ngươi biết không hắn đổi mới rồi bí danh gậy teo nữ tử cười híp mắt vạch trần mê đề kẹp tóc đột nhiên n g â y người người nào c h ư n một trăm chín mươi chín kẹp tóc bưng ly t r ả trở lại đệ tam biên tập tổ thời điểm biểu tình là rất cổ quái chân mày hơi nhữ toàn khoe miệng tựa như cười mà không phải cười nàng không có lập tức trở về chính mình chỗ ngồi mà là đi tới đại tráng sau lưng dôi cái đầu xít lại gần hắn màn ảnh máy vi tính nhìn một chút đại tráng hữu môi lạnh dên một tiếng tức giận nói xin lùi về trò của ngơi đầu kẹp tóc suy cười một tiếng. ngược lại cũng thuận thế nắm đầu lùi về ngoài miệng lại âm dương q u á i khí nói t r á n g t r ắ n g a hôm nay người mới bảng chuyện mới lên quyển kia bất tử long giới ngươi xem qua không có ta cảm thấy thật đ ẹ p mắt a đại tráng m ặ t không thay đổi đáp ta tài cũng không như ngươi vậy rảnh rỗi ta thủ hạ mình sách đều không nhìn xong nhưng không có thời gian đi xem thủ hạ người khác sách kẹp tóc bật cười cho nên l à ngươi đến bây giờ còn không biết quyển này bất tử long giới là chứ ha ha n g ư ơ i đoán lao đại lúc nào sẽ tới tìm n g ư ơ i câu hỏi ừ nàng lời nói này mây mù dày đặc đại tráng nghe đầu g ó mơ hồ bên cạnh một cái khác nam biên tập ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới người rốt cuộc đang nói gì người có bị bệnh không đại tráng không nhịn được nhưng bọn hắn tổ một cái khác nam biên tập lại hiếu kỳ hỏi kép tóc k ẹ p tóc tỉ quyển k i a sách mới tác giả ngươi biết vừa nói hắn liếc nhìn chính mình trên màn ảnh máy vi tính người mới bảng chuyện mới cười một cái nói bất tử long giới tên ngược lại thật đặc biệt bây giờ hạng người mới bảng chuyện mới thứ chín đây quyển sách này có cái gì đặc biệt sao đại tráng đ m ô i nàng phát điên ngươi lý tới nàng làm gì kép tóc lơ đến cười một bên túm e o thon nhỏ trở về chỗ ngồi của mình một bên khinh phiêu phiêu nói vừa mới phụ trách sách mới ký hợp đồng một người đồng nghiệp nói cho ta biết quyền này bất tử long giới tác giả là người khác thủ hạ đại tướng tân bí danh đây ta nói gần đây người khác thủ hạ cái đó bạo nổ cùng hơn người làm sao thời gian dài như vậy đều không bạo nổ biến đổi đây a nguyên lai、like、là thay ngựa giáp mở sách mới rồi a không trách không trách a ha ha ta bây giờ sẽ chờ nhìn người khác làm sao cùng lão đại giải thích đây thủ hạ thật vất vả ra một có thể đánh chạy khác tổ đi ô ô thật thảm thật thảm a đại tráng một cái khác nam biên tập kinh ngạc thiệt hay giả kẹp tóc tỉ n g ư ơ i tin tức này có thể tin được không ngươi nói là tráng ca thủ hạ cái đó ta đây láo tôn chứ không thể nào tráng ca đại hắn không tệ a đủ loại để cử vị không ít cho hắn tranh thủ chứ làm sao biết khác mở bí danh đây kẹp tóc chặt chặt địa lắc đầu cười hy hy nói kia ai biết được ai biết người khác là không là lúc nào làm cho nhân gia khó chịu đại t r á n g nhìn nàng cười hy hy mặt sắc mặt của hắn đã có chút trắng bệnh hắn không có tranh cãi mà là túi đầu nhanh đi tìm người mới bảng truyền mới ở thứ chín vị trí quả nhiên nhìn thấy một quyển têu bất tử long giới sách mới mở ra quyển sách này trang hắn nhìn thấy quyển sách này tác giả bút danh tê ư phấn đấu cá mặn cái này bút danh căn bản là không có cách khiến người cùng ta đây l á o tôn cái này bút danh sinh ra một k i a một hào liên tưởng nhìn lại quyển sách này số chữ đã không sai biệt lắm sáu vạn chữ điều này nói rõ quyển sách này phát biểu có một đoạn thời gian nhìn lại quyển sách này được kích phiếu đề cử cùng với bình luận sách số lượng cùng chỗ bình lù nờ chuyện bình luận sách h ừ n g rõ tất cả hết t hệ các thứ này đại tráng nhìn một cái cũng biết quyển này sách mới tiềm lực rất cao điểm đầy so với quá đẹp chỗ bình lù nờ chuyện cũng là khen ngợi chiếm tuyệt đại đa số kết hợp với nó tài sáu vạn chữ không、tới. cũng đã xông lên người mới bảng chuyện mới tên thứ chín vị trí chắc hẳn quyển sách này số người s i ê u tầm cũng sẽ không thấp nếu như đây là ta đây lão tôn phi bí danh mở sách mới một nghĩ tới khả năng này đại tráng chân mày liền mặt nhăn rất chặt phi bí danh mở sách mới tác giả khởi điểm thật ra thì cũng không hiếm thấy hàng năm đều sẽ có một ít đi xuống dốc nghiêm trọng tác giả mở tân bí danh phát sách mới nhưng những tác giả kia đa số đều là đem nguyên là bút danh bôi xấu hoặc là luôn thái giám kết quả xấu đưa đến lao thư mê cơ hồ tan hết người đi đường duyên cũng biến thành rất kém còi nếu như tiếp tục dùng nguyên l、like、i bút danh phát sách mới bất kể sách chất lượng như thế nào đều kèm cho dù mấy tháng gần đây ta thập hạng toàn năng đổi mới chậm lại đã rất lâu không có giết trải qua phiếu hàng tháng tổng bảng hàng đầu nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa quyển sách này phiếu hàng tháng vẫn còn đang tổng bảng trước khoảng năm mươi danh đại tráng tin tưởng chỉ cần ta đây lão tôn có thể khôi phục mấy tháng trước tốc độ đổi mới ta thập hạng toàn năng vẫn có thể tỏa sáng sức chiến đấu dưới tình huống này nếu để cho hắn phía trên tổng biên tập biết do ta thập hạng toàn năng mấy tháng gần đây sở dĩ đổi mới trở nên chậm là bởi vì tác giả ta đây lão tôn chuẩn bị sách mới hiện tại cũng đã phủ thêm tân bí danh nắm sách mới phát ra ngoài hơn nữa tân bí danh còn không thuộc về bọn họ đệ tam biên tập tổ quản kia phiền phức của hắn liền lớn tổng biên tập hơn phân nửa cũng sẽ giống kẹp tó khiến cho người tác giả này phi thường bất mãn cho nên để vẫn có thể kiếm tiền ta thập hạng toàn năng không cố gắng lại lại khác mở sách mới xoay người đầu nhập k h á c tổ biên tập ôm ấp hoài bão nếu như là những tác giả khác làm như thế đại t r á n g sẽ không khẩn trương nhưng ta thập hạng toàn năng tác giả ta đây lão tôn là dưới tay hắn đầu bài a người tác giả này thành tích không chỉ có quan hệ hắn đại t r á n g công trạng cũng tương tự quan hệ tổng biên tập công trạng cùng với mặt mũi nghĩ đi nghĩ lại hắn vội vàng thông qua cờ cờ cho ta đây lão tôn phát diên tin bất tử long giới là người viết tin tức phát tới sau khi đại trắng liền bắt đầu các loại nhưng mà nửa giờ trôi qua một giờ trôi qua hai giờ trôi qua hắn vẫn không đợi được ta đây lao tôn trả lời ngược lại ở nơi này trong lúc hắn nhìn thấy phát đập vào một lần tổng biên tập phòng làm việc làm hắn sợ hết hồn hết vía là kẹp tóc gõ cửa tiến vào tổng biên tập phòng làm việc thời điểm còn q u a y đầu hướng hắn hơi chớp tạ nhãn vứt bị nhãn hắn vậy mới không tin lúc này kẹp tóc sẽ cho hắn vứt bị nhãn các nàng này tuyệt đối muốn làm chuyện xấu nàng có phải hay không đi mật báo rồi hả nhất định là nữ nhân này từ trước đến giờ liền thích đối nghịch với lao tử nhưng mà làm hắn nghi ngờ là kẹp tóc về là tốt lửa này tổng biên tập đều không đi ra gọi hắn chẳng lẽ nàng mới vừa rồi không mật báo? liền trong lòng hắn suy nghĩ lung tung thời điểm hắn cờ cờ v ă n g lên cờ cờ vừa v ă n g lên ánh mắt hắn chính là sáng lên theo bản năng cho là ta đây lão tôn rốt cuộc hồi phục nhưng túi đầu nhìn một cái lại nhìn thấy lóe lên là kẹp tóc cờ cờ hình cái đầu là nữ nhân này cho ta phát v u ổ i sáng chế rêu ta còn không chế rêu đủ còn phải ở cờ cờ lên lại chế rêu một lần đại tráng mày nhữ lại toàn mở ra nàng nói chuyện phiên cung nhìn thấy kẹp tóc phát cho hắn riêng tin tráng, tráng ta r n g t nghi rằng ăn p h ụ cận nhà kia thịt nứng rồi nhưng ta lại không nỡ bỏ tiền ngươi nói làm sao bây giờ nhỉ đại tráng sắc mặt tối xâm lại mang theo mấy phần tức giận đùng đùng địa đánh chữ trả lời không nỡ bỏ tiền cũng đừng n g h ị thì nướng trong phòng ăn thức ăn rất thích hợp ngươi đối diện kẹp tóc nhìn thấy hắn điều này trả lời g i ậ n đến mặt đ ỏ dần nàng thở phì phò trả lời ngươi một cái gỗ đầu ngay sau đó lại nổi lên thân đi tổng biên tập môn đại tráng lạnh rên một tiếng mắt lạnh nhìn nàng gõ cửa đi vào tổng biên tập phòng làm việc tức tối tự nói còn muốn dùng sớm m u ộ n khẳng định cũng sẽ bị lao đại biết chuyện đến bắt trẻ ta một hồi thì nướng ngươi suy nghĩ nhiều quá ngươi bên cạnh một cái khác nam biên tập đưa đầu nhìn hắn một cái mới vừa rồi cùng kẹp t sau đó thần sắc cổ q u á i nhìn một chút đại tráng ở đại tráng ánh mắt nghi hoặc bên trong giơ lên một ngón tay cái khen t r á n g ca chân h ắ n tử thuần gia môn ngươi làm đúng huynh đệ ta thực sự bội phục đại t r á n g k h o á t khoác tay mặt đầy vân đạm phong thính nói không có gì học hỏi đi chúng ta nam nhân sao có thể bị đàn bà đe dọa mới vừa rồi đáng khen hắn nam biên tập nín cười hiếu kỳ hỏi hắn tráng ca hỏi ngươi cái vấn đề à ngươi độc thân bao lâu đại tráng sắc mặt tối xâm lại nguyễn hắn một cái tự vạch á o cho người xem l ư n g đúng không cúc đi một lát sau cái tóc từ tổng biên tập phòng làm việc trong đi ra lúc đi ra h u n g á c trận mắt nhìn liếc mắt mặt đầy độc thân khí chất đại t r á n g cười lạnh trở lại chỗ ngồi đi theo đại t r á n g trong tay điện thoại máy bay riêng liền văng lên đại t r á n g nhìn một cái sát mặt liền có chút m ộ t khổ quả nhiên không ra hàn đoán là tổng biên tập đánh tới kiên trì đến cùng tiếp thông điện thoại trong điện thoại chuyển tới tổng biên tập thanh nhắn của đại tráng vung xuống ngươi bây giờ công việc trong tay đến phòng làm việc của ta một chuyến đại tráng ai tốt lão đại ta đây sẽ tới để điện thoại xuống đại tráng đứng dậy thời điểm, cũng trận mắt nhìn đối diện kẹp tóc liếc mắt kẹp tóc mắt lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn không chút nào hư chờ đại tráng đi rồi trước khen đại tráng nam biên tập cùng kẹp tóc nói kẹp tóc tỉ ngài cực khổ thực sự ta bây giờ đặc biệt hiểu ngài tráng ca quá mạnh thiết huyết chân hán từ a kẹp tóc nghiêng hắn l ê n mắt buồn buồn nói hắn chính là con heo tôn toàn nhìn thấy đại tráng cho hắn phát riêng tin thời điểm đã gần trưa hắn vừa mới các đổi mới chương một mình hai quyển sách leo lên cờ cờ là muốn nhìn một chút cờ cờ tân văn b u n g lòng một chút lại không nghĩ rằng nhìn thấy đại tráng cho hắn phát riêng tin chờ nhìn xong đại tráng cho hắn phát riêng trong thư cho hắn thở dài không nghĩ tới biên tập viên đại tráng nhanh như vậy cũng biết bất tử lòng giới là hắn ngược lại không có suy nghĩ nhiều trực tiếp tự cấp đại tráng trả lời bên trong thừa nhận ừ đúng là của ta sách mới qua thêm vài phần chung đại tráng trả lời ta thập hạng toàn năng nhanh kết thúc sao tô n toàn còn không có nhanh nhất cũng phải tới cuối năm mới có thể kết thúc đi lại qua mấy phút đại tráng trả lời ngươi quyển kia sách mới làm sao thay ngựa giáp tô n toàn thích, nó i như thế nào đây gần đây gây ra quyển này sách mới ta trong lòng mình không phải là rất có lại dù sao cũng là một cái khác đề tài hơn nữa còn là một loại phong cách khác tác phẩm cho nên liền muốn phi cái bí danh thử nghiệm mới vạn nhất nào đối với ta hiện tại ở nơi này bút danh cũng không có ảnh hưởng gì ha ha không nghĩ tới bây giờ độ hật còn giống như được đoạn này trả lời phía sau hắn còn thêm một cái mặt mày vui vẻ biểu tình khởi điểm đệ tam biên tập tổ đại tráng nhìn tôn toàn trả lời mặt đầy tâm nét h biểu tình câu có lời nói hắn muốn nói lại nói không ra lời đối với ngươi bây giờ cái này bút danh là không có ảnh hưởng gì nhưng đối với ta rất có ảnh hưởng à. t r ư ơ n g hai trăm bất kỳ chỗ nào tin đồn truyền lưu tốc độ đều là rất nhanh khởi điểm ban biên tập cũng không ngoại lệ cái này không xế chiều hôm đó thứ năm biên tập tổ đã có người nghe nói tin tức kia bất tử long giới tác giả lại là ta thập hạng toàn năng tác giả bí danh sau đó bất kể là từ cái gì tâm tính tổ năm hai cái biên tập viên đều hoặc thật lòng hoặc giả vờ địa chúc mừng một cái khác biên tập viên cá hố không thể không nói khởi điểm mỗi một biên tập nít n à n g quả thật đều có điểm đặc sắc cá hố chính là bất tử long giới biên tập viên nàng là một cô em nhưng lại bị mọi người lấy một rất trâu bỏ ngoại hiệu ưu chỉ hạ cá hố ngay từ đầu nàng không biết tại sao đồng nghiệp sẽ cho nàng lấy một cái ngoại hiệu như vậy cho đến có một người đồng nghiệp nín cười để cho nàng đi hiệu hồ ca lý g i khi nàng nhìn thấy bách khoa giới thiệu lên liên quan tới hồ cạn l i d a nhắc tới một người trong đó kêu hữu trí hạ ổ bị tổ nhân v ậ t lúc nàng hiểu nàng bắt đầu lảo não mình ban đầu tại sao phải lấy một cái cá hố nít làm đương nhiên bây giờ nàng sớm đã thành thói quen cái ngoại hiệu này có lúc cảm thấy còn rất thú vị xế chiều hôm nay bởi vì cùng tổ còn lại hai cái biên tập viên chúc mừng nàng đối với thủ hạ mình quyển k ê u bất tử long giới lưu tâm buổi tối tan việc sau khi trở về từ hiếu kỳ nàng ở trong máy vi tính bắt đầu thử duyệt quyển sách này thử duyệt thời điểm trong nội tâm nàng ngoại trừ hiếu kỳ còn mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng mong đợi nàng muốn từ quyển sách này lối hành văn cùng với dùng từ theo thói quen tìm tới nó cùng ta thập hạng toàn năng chỗ tương tự ta thập hạng toàn năng quyển sách này có lẽ trước mắt khởi điểm còn có số ít độc giả chưa nghe nói qua dù sao có chút độc giả là gần đây mới bắt đầu tiếp xúc khởi điểm cũng có chút độc giả bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân có thể ngay cả tiếp theo mấy tháng đều không d à n h lên khởi điểm tìm sách nhưng làm làm khởi điểm tọa ban biên tập đối với ta thập hạng toàn năng quyển sách này nàng là có ấn tượng năm m ư i trong lúc một lần sắt tiến phiếu hàng tháng tổng bảng top năm tác phẩm nếu như nàng đều không ấn tượng nàng kia cái này biên tập viên liền không hợp cách rồi mà đối với quyển sách này tác giả ta đây lao tôn nàng ấn tượng là văn bút không tệ là kẻ hung hãn bạo nổ biến đổi lên hãn hưu đối thủ đối với làm như vậy người phòng chừng không có bất kỳ biên tập hội không thích văn bút không tệ đã hiếm thấy là một cái tăng thêm hạng m ẫ u chốt là tốc độ đổi mới rất nhanh bạo nổ biến đổi lên tốc độ càng làm cho người ta sợ hãi loại này chạm tay quái kiểu tác giả là rất nhiều tác giả đều kiến kỵ nhưng là từng cái biên tập đều thích bởi vì này loại chạm tay quái nói như thế nào đây cũng chính là ở khởi điểm nếu như đi một ít lấy mua đức phương thức tới đỡ tiền nhuận bút trang n h nhỏ một ít biến thái chạm tay quái có lúc có thể khiến người ta hoài nghi hắn có thể nằm cái đó trang ép nhỏ viết phá sản a dĩ nhiên cái này hơi cường điệu quá cá hố nàng cũng không ngoại lệ nàng cũng thích chạm tay quái kiểu tác giả bởi vì dưới cái nhìn của nàng loại kiểu này tác giả nếu như tiểu thuyết chất lượng không phải là kém vượt quá bình thường muốn viết ra thành tích thật là không nên quá dễ dàng cho hắn mấy cái đ ể cử vị là hắn có thể rực rỡ cho hắn thêm mấy cái đ ể cử vị là hắn có thể dùng số lớn đổi mới đ ố i chết nhóm lớn đối thủ cạnh tranh nếu như cái này bất tử long giới tác giả thật sự là ta đây lão tôn bí danh cá hố không khỏi bắt đầu sướng nhớ tới thời gian từng giờ trôi qua chương một năm chương mười chương chương hai mươi khi nàng nắm bất tử long giới trước mắt chương hồi nhìn hết toàn bộ thời điểm nàng cười cười rất vui vẻ ngoại trừ quyển sách này bộ phận mở đầu thảm án diễn môn khiến cho nàng mày nhữ lại một cái hội ra phía sau nàng một mực nhìn thấy kết thúc biểu tình đều là khoái trá là một tên gọi chuyên nghiệp biên tập nàng tự nhiên có năng lực đại khái phán đoán một quyển sách mới giá trị văn bút là một mặt nhưng đối với vong văn mà nói cái này không là trọng yếu nhất có thể làm là lưu loát ở trong mắt nàng quyển này sách mới văn bút liền học cách nếu như lành nghề là lưu loát ra còn có một chút cá nhân đặc、sắc. vậy thì càng tốt hơn nếu như hành văn h à i h ư ớ c phong thú còn có thể lại thêm hai phần bất tử long giới văn bút dưới cái nhìn của nàng là rất tốt chất phác không màu m ẻ nhìn như phổ thông trên thực tế là thiên về ngắn gọn có thể sử dụng ngắn gọn v ă n tự nói giỏi một cái cố sự vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng nàng đã thấy rất nhiều một câu nói lặp đi lặp lại giải thích một đống lớn cái chủng loại kia tác giả dưới cái nhìn của nàng đó chính là tác giả văn bút không đủ biểu hiện mà bất tử long giới không có như vậy khuyết điểm văn bút ra bất tử long giới ở cố sự bối cảnh cùng với nhân vật tạo nên cùng nội dung cốt chuyện đầy tới lên cũng lệnh nàng hai mắt tỏa sáng Nàng đã loại ể này tưởng sách bệnh chung n bởi sách n ở cố sự bảy i c năm giới internet văn đản đa số tân tác người đều có bao gồm một ít sau đó thành thần tác giả như vậy bệnh chung ở bất tử long giới bên trong hố chút một c、so、như, như như ũ luôn luôn nhưng g k nhìn t mấy lần cùng ư i bất tử lòng giới trong nhân vật nội dung cốt truyện vừa so sánh với nàng phát hiện quyển sách này tác giả mạnh hơn nàng cái nhìn đại cục lên mạnh hơn nàng ký tư diệu tưởng lên cũng mạnh hơn nàng bao gồm hành văn thú vị tính lên cũng hay lại là mạnh hơn nàng coi như đây không phải là ta đây lão tôn bí danh liền hướng cái này lão lạt văn bút cùng cái này mở đầu chất lượng lão nương cũng có lòng tin đem ngươi đẩy lên đi im lặng trở về chỗ đã lâu cá hố cười híp mắt nhẹ giọng tự nói từng cái tác giả cũng muốn gặp phải một cái h ả o biên tập ngược lại từng cái biên tập thật ra thì lại làm sao không muốn gặp một hai h ả o tác giả nàng ở tổ năm lý lịch không tính là thầm công trạng cũng không coi là vượt trội nhưng cái này không có nghĩa là nàng không muốn đem công trạng làm xong mà bây giờ ở bất tử long giới quyển sách này lên nàng nhìn thấy hy vọng lý trí năm nay một ư ơ i tám tuổi hiện nay đang ở thi vào trường cao đẳng sau nghỉ hè trên đôi chỉ chờ năm nay tháng chín phần đến một cái hắn cái này tốt đẹp vô cùng nghỉ hè sinh hoạt liền nếu không có cho nên hắn gần đây phá lệ quý trọng nghỉ hè còn dư lại một chút thời gian mà hắn quý trọng phương thức chính là đi lưới xem tiểu thuyết là một tự cao ngay từ đầu liền vào h ã m hại vong văn con một sách trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một học kỳ cuối cùng với hắn mà nói là vô cùng thống khổ hằng ngày đều là làm không xong bài thi không nói chủ nhiệm lớp quản được còn cưng nghiêm s ớ m tự học buổi tối đều nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m thì coi như xong đi bình thường khi đi học hắn còn luôn lặng yên không một tiếng động đ ố n g nhiên xuất hiện ở phòng học ngoài cửa sổ lặng lẽ quan sát bọn họ có phải hay không thật quá mức thậm chí ngay cả mỗi ngày tự học buổi tối kết thúc bọn họ thật vất vả trở lại ký túc xá chủ nhiệm lớp còn hàng ngày buổi tối đi thăm d ò c ư ờ n g thật là cực kỳ tàn ác hắn mấy lần không nhịn được lặng lẽ mướn được mấy quyển tiểu thuyết có một nửa đều chủ nhiệm lớp tàn nhận tiểu t h u một lần cuối cùng còn khiến hắn gọi ra trường cũng may tối tăm nhất đoạn thời gian kia rốt cuộc đã qua thi vào trường cao đẳng sau khi Hắn hẹ họ trung học nhị phụ nhà cho này bọn trung cận mớn trong mùa đem mấy tiệm đã đệ cấp sau á c lúc trước c h thuyết, Nhưng phàm hắn h tiểu một loại đều lần. là bỏ ư có xem q a bất bộ tác toàn trở kể là loại cho hình gì tác phẩm, hắn gì mớn về đó i xem một lần. Sau đ ở mùa hè này đi qua hơn phân nửa thời điểm hắn mê mang bởi vì mấy cái thư điếm hắn đã không tìm được chính mình còn chưa có xem qua tiểu thuyết ngay cả lý lạnh dương t i ể u tà hệ liệt đều hắn gặp xong rồi có được hay không đây chính là truyền thống võ hiệp a thư hoang chúng lý trí ở bằng hữu giới thiệu một chút ô n thái độ muốn thử một chút bắt đầu học đến lưới lên mạng hắn nghe nói trên mạng có rất nhiều đặc sắc tiểu thuyết so với cho mướn trong tiệm sách nhiều hơn hắn là may mắn bởi vì hắn vừa học được lên mạng đầu tiên đi tới chính là giới internet văn đàn thánh địa khởi điểm ở chỗ này hắn rất hạnh phúc nơi này các chủng loại hình tiểu thuyết đặc sắc thật sự là quá nhiều hắn căn bản là không nhìn xong hắn rất nhanh thì học được kén chọn tói hư tật xấu cái này mở đầu kém một chút ý tứ a không nhìn quyển sách này phiếu đề cử vẫn chưa tới một trăm ngàn chất lượng khả năng không lớn địa không nhìn quyển sách này không có gì p a n đả thương a phòng chừng cũng không thế nào dễ nhìn không nhìn、a. quyển sự á c chọc chính cũng h thần thứ nhất nhiều như vậy lỗi chính tả, cũng là đại thần. Đại thần nghệ Không nhìn. này Trưng liền này. là là tài vậy lỗi đại đại Đại viết. Trêu ta tả, ư. s thật chứng minh kén chọn người là không có, có kết quả tốt cái này không ngắn ngủi hơn nửa tháng miệng bị nuôi gian xảo dồi lý trí ở sách vợ như b i ể n khởi điểm rốt cuộc lại náo thư hoang rồi hắn thật ra thì có quá nhiều sách không đi xem nhưng hắn chính là cảm giác mình thư hoang rồi sau đó hắn lại cũng đi bảng chuyện mới đào sách thời gian đã là đêm khuya theo như thông lệ hắn nên về nhà nhưng khi vong quản nhắc nhở hắn lên mạng thời gian sắp tới thời điểm hắn rốt cuộc lại đi tiếp theo rồi một giờ phí hắn tiếp tục nhìn chằm chằm trong máy vi tính một quyển sách mới đang nhìn ngồi ở bên cạnh hắn đồng học thấy hắn nhìn mê mẫn không nhịn được hướng hắn trên màn ảnh máy vi tính nhìn một hồi phát hiện trên màn ảnh xuất hiện tần số cao nhất một cái tên lại là lâm nhị đản lâm nhị đản vị bạn học này kinh ngạc nhìn một chút lý trí hỏi ngươi đừng nói cho quyển tiểu thuyết này nhân vật chính kêu lâm nhị đản lý trí con mắt vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh thuận miệng ừ một tiếng nói đúng vậy có vấn đề gì đồng học cười khanh khách chốc lát càng tò mò hơn quyển sách này rất đẹ mắt ngươi không quay lại nhà mẹ của ngươi lại muốn nói ngươi chứ. lý trí con mắt vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh ừ đặc biệt đẹp đẽ ta đã nói với ngươi ta cảm thấy được quyển sách này hội họa thực sự không tin chính ngươi tìm tới xem một chút c ố sự bối cảnh đặc biệt t h â n bí bên trong có một cái hắc long chiếc nhẫn có thể khiến người ta đang bị giết một khắc kia linh hồn chuyển thế đầu thai nhân vật chính chính là chỗ này nào chuyển thế hơn nữa sách này đánh nhau cũng đặc biệt chân thực thực sự ai ngược lại ta đã nói với ngươi không rõ ngươi chính là tự nhìn đi ngươi chính mình xem thì biết đồng học nửa tin nửa ngờ thật sao tác giả là ai vậy là đại thần sao phấn đấu cá mặt cái gì phấn đấu cá mặt tác giả a chương hai trăm linh một một lát sau vốn là con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh nhìn bất tử long giới lý trí bỗng nhiên nghiêng đầu đối với bên cạnh đồng học nói ai hạ vân ba của ngươi không phải là làm ra bản sao lần trước ta thật giống như nghe ngươi nói ba của ngươi gần đây tìm thích hợp xuất bản internet đúng không ngươi có thể đem quyền này bất tử long giới để cử cho hắn a ta đã nói với ngươi quyển sách này là sách mới tài mấy chục ngàn chữ hẳn còn không có xuất bản ba của ngươi lúc này nếu như đi liên lạc quyển sách này tác giả hạn rất tiện nghi là có thể ký quyển sách này xuất bản quyền ngươi cảm thấy thế nào hạ vân cao mày suy nghĩ một chút nghi ngờ nhìn lý trí quyển sách này thật có ngươi nói tốt như vậy trong chúng ta địa xuất bản hoàn cảnh ngươi cũng không phải không biết sách lậu hoành hành chính bản cơ hồ cũng không có đường sống cha ta bọn họ nhà xuất bản gần đây là nghĩ thử một chút internet nhưng bởi vì bây giờ hoàn cảnh lớn cho nên bọn họ nhất định phải chọn phi thường ưu tú tác phẩm nếu không khẳng định bán bất động sách lậu n ắ m thị trường cũng sắp chiếm xong rồi giống vậy internet cha ta nhưng coi thường lý trí cười một tiếng chỉ màn ảnh máy vi tính nói không tin chính ngươi nhìn mà chín h n g ư ơ i xem trước một lần lại nói ngược lại quyển sách này bây giờ cũng liền mấy chục ngàn chữ lấy tốc độ của ngươi rất nhanh thì có thể nhìn xong đấy hạ vân nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái được rồi ta đây liền lãng phí một chút thời gian nhìn một chút ta nhìn một chút trước hai ba chương cũng biết có được hay không nếu là không qua cửa ải của ta cha ta kia khẳng định biến đổi coi thường lý trí cười hắc hắc đưa tay tỏ ý hắn mời xem hạ vân không nữa tất, tất tại t t chính mình máy vi tính kia lên tìm tìm tìm được quyển kia bất tử nam giới sau sáu phút chương thứ nhì nhìn xong hắn vẫn không lên tiếng tiếp tục xem chương thứ ba đại khái mười phút sau hắn nhìn xong chương thứ ba hắn vẫn không lên tiếng rất tơ lụi chót lọt địa nhìn tiếp chương thứ tư chương thứ năm ngồi bên cạnh hắn lý trí đã sớm đem bất tử long giới trước mắt cuối cùng chương một xem xong lúc này hắn một cái tay trông c ằ m có chút n mẹo đầu cười tủm tỉm nhìn bên người rõ ràng đã nhìn mê mẫn hạ vân cho đến v o n g quã lần nữa qua để t ỉ n h thời gian của hắn sắp tới hắn tài đụng một cái bên cạnh hạ vân cánh tay vốn là nhìn đến chính mê mẫn hạ vân cao mày nhìn tới giọng có chút không nhịn được làm gì lý trí bật cười ta thời g con mắt lại để mắt tới màn ảnh máy vi tính, thuận miệng nói ngươi muốn mắt mắt máy m tới thì thôi. lại vi đi đi để ý chí bất đắc dĩ bĩu môi một cái đứng dậy vô vô b ả vai hắn xoay người đi rồi đi mấy b ư ớ c vừa quay đầu nhìn một chút con mắt vững vàng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính hạ vân lý trí lần nữa bật cười lắc đầu vừa đi người một bên tự nói còn lãng phí một chút thời gian nhìn hai ba chương gia châu thổi phá đi suy ngay kế hạ vân là bị phòng ngủ động tính bên ngoài đánh thức mơ mơ màng màng mở mắt ra hắn nghe ba mẹ g ọ n nói hắn mở tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ ngẩn người một hồi đông nhiên từ trên giường ngồi dậy sau đó vội vàng mặc quần áo xuống giường một lát sau hắn hào hứng từ phòng ngủ đi ra đôi chính đang ăn điểm tâm trạng đều, ba ta ngày hôm qua cho ngươi tìm tới một quyển rất tốt internet ngươi lần trước không phải nói các ngươi nhà xuất bản phải thử một chút xuất bản internet sao ta ngày hôm qua phát hiện quyển kia phi thường xuất sắc hiện nay ở người mới bảng chuyện mới trước vài tên số chữ t à i mấy chục ngàn chữ hẳn còn không có bị nhà xuất bản khác để mắt tới ngươi nếu là hiện tại đang xuất thủ chắc có rất lớn hy vọng có thể bắt lại hh <cười> đang ôm cháo a n h em g h nhìn hắn Thê nhìn Hạ vân lên mắt, trách mắng, nghịch e vậy Vân trận mày cao cái. một mắt mắt, mắng, lên ngợm. n tử g ư ơ i biết cái gì khác qua loa cho n g ư ơ i ba đề cử cái gì ba của n g ư ơ i rất bận rộn hạ vân đặt mông ở bên cạnh bọn họ ngồi xuống con mắt tỏa sáng mà nhìn hạ lập nhân tiếp tục khuyên ba ta nói là sự thật không chỉ có ta cảm thấy được quyển kia sách mới rất đẹp mắt bạn học ta lý trí cũng cảm thấy rất tốt quyển sách kia hay lại là lý trí đề cử cho ta đây ta cùng hắn nhìn cũng đều không ít chúng ta đều cảm thấy rất tốt ngươi không cảm thấy khẳng định có chỗ hơn người sao nếu không ngươi liền rút ra chút thời gian nhìn mấy chương ta đã nói với ngươi n g ư ơ i chỉ cần nhìn cái ba l ư ợ n g trường n g ư ơ i liền sẽ thích quyển sách này thực sự n g ư ơ i tin tưởng ta ta lấy nhân cách của ta bảo đảm n g ư ơ i có người cách sao a mẹ ở một bên sen vào đao hạ vân không nhịn được cho nàng một cái l ư ớ t mắt hạ lập nhân lại nhìn một chút hạ vân khẽ cười lại gật đầu một cái được kia ngươi chờ chút nắm quyển sách kia tên sách cùng tên tác giả đều phát đến điện thoại di động ta lên ta sáng hôm nay lúc rảnh rỗi thì nhìn nó mây chương ai được rồi ta bây giờ liền phát cho ngươi hhh quá tốt quyển sách này nếu có thể xuất bản người tác giả này khẳng định thật cao hứng viết khẳng định cũng dụng tâm hơn ta cũng liền không cần lo lắng hắn lại đột nhiên thái giám ba ngươi là không biết hiện tại đang viết viết liền thái giám internet thật sự là quá nhiều thì như trước quyển kia ngươi cũng thấy rất tốt ngừ lòng biến rõ ràng viết đẹp như thế lại cũng có giam hạ vân vừa hưng phấn vừa nói vừa móc ra điện thoại di động lập tức dùng tin nhắn n g ắ n nắm bất tử long giới tên sách cùng tên tác giả đều phát cho cha hắn hạ lập nhân cười h í p mắt nghe thỉnh thoảng ngừ một tiếng phụ họa buổi sáng bảy điểm bốn mươi ra mặt hạ lập nhân lái xe tới đến trường giang bách hoa nhà xuất bản nơi này là hắn chỗ làm việc vào cửa xuyên qua một mảnh đã có không ít đồng nghiệp khi làm việc khu v ự c làm việc hắn móc ra chìa khóa đang chuẩn bị mở ra phòng làm việc của mình môn trên cửa có một khối màu đồng chất minh bài trên minh bài có khác tổng biên phòng một tên diện mục thanh tú màu sáng bộ váy nữ tử lúc này vừa vặn từ phía sau hắn trải qua bị hạ lập nhân cũng không bay đầu lại thuận miệng gọi lại tiểu đào người qua đây tiểu đào tên này diện mục thanh tú bộ váy nữ tử vội vàng cười dạng dỡ lại gần tiểu ý địa nhẹ d i ọ n hỏi tổng biên ngài có gì phân phó giáp rác hạ lập nhân mở ra cửa phòng làm việc một bên thu chìa khóa vừa móc ra điện thoại di động điều tra buổi sáng con trai cho hắn phát chính là cái kia tên sách cùng tên tác giả cho tiểu tiểu đào hơi nhũng mày nhẹ giọng nhớ tới bất tử long rơi phấn đấu cá m ặ n dừng lại nàng ngẩng đầu hướng hạ lập nhân xác nhận tổng biên cái này là một quần y chứ cái này phấn đấu cá m ặ n là tên tác giả sao là cái nào danh ra xuất tân thư rồi h ả nhưng người tác giả này tên gọi rất xa là a tác giả cố ý lấy tân bút danh hạ lập nhân thu điện thoại di động tốt liếc nhìn nàng một cái người nói là một quần y internet những thứ khác ngươi không cần phải để ý đến ngươi chờ chút lên trước lưới nắm quyển sách này tìm tới sau đó ngươi nhìn kỹ một lần trước mắt số chữ hẳn còn không h i ề u ngươi chừng nào thì xem xong thì tới lúc đó theo ta hồi báo một chút người sau khi xem xong cảm giác nhiệm vụ này liền giao cho ngươi tiểu đào có chút ngoài ý m u ố n nhưng vẫn là lập tức gỡ n g ư ợ c một cái bô bảo đảm nói ai được rồi tổng biên ngài yên tâm ta nhất định dành thời gian nắm quyển sách này xem thật kỹ một lần hạ lập nhân cười một tiếng k h o á t k h o á t tay tỏ ý nàng có thể đi trở lại phòng làm việc của mình hạ lập nhân liền bắt đầu bận rộn công việc của mình con trai để cử cho hắn quyển kia hắn tải không thời gian d à n h rỗi đó tự mình đi gặp khu vực làm việc tiểu đào đọc sách tốc độ rất nhanh là một tên gọi chuyên nghiệp biên tập nàng học qua như thế nào nhanh chóng xem xét bản thảo nếu không mỗi ngày nếu như đối mặt bài viết nhiều lời nói giống người bình thường như vậy chậm rãi đi xem một thiên tài có thể khảo hạch mấy quyển sách mới hơn nửa giờ nàng liền đem bất tử long giới trước mắt toàn bộ chương h ồ i đều xem xong đọc nhanh như gió nhìn đến thật nhanh nhưng khi nhìn xong nàng lại ngồi ở chỗ ngồi không động cao m à y suy nghĩ xuất thần cũng không có lập tức đi hạ lập nhân phòng làm việc báo cáo ngồi ở bên cạnh nàng một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử vốn là thỉnh thoảng len lén nhìn nàng hai mắt đại khái là bởi vì tú sắc khả san ngược lại hắn thỉnh thoảng thì nhìn tiểu đào hai mắt lúc này hắn gặp tiểu đào suy nghĩ xuất thần hắn tâm niệm vừa đậu, liền tìm một đề tài bắt chuyện. đào à n g ư ơ i đang suy nghĩ gì đấy h ắ c h ắ c tại sao ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy ta đây ngươi có phải hay không đang nhớ ta à h ắ c h ắ c tiểu đào không nói liếc nhìn hắn một cái thuận miệng nói ngươi nếu có thể viết ra bất tử long giới như vậy đến ta còn thực sự khả năng nhớ ngươi nhưng ngươi có thể sao cái gì không chết cái gì ta làm sao nghe không hiểu chứ làm sao ngươi biết ta không viết ra được đến thứ gì hả bất tử long giới một quyển gần đây mới ra internet ngươi k h ô n g phục có thể chính mình tìm tới xem một chút ngay tại lên ngươi nếu có thể viết ra ta chủ động đuổi theo ngươi như thế nào đây a ngươi đem tên sách viết cho ta n g h e một chút tiểu đào nói nếu như hắn có thể viết ra như vậy nàng liền chủ động đuổi theo hắn người đàn ông này sắc mặt cũng bởi vì kích động mà hơi đỏ lên lập tức giống hít thuốc lắc tựa như tới ý chí chiến đấu tiện tay liền kéo tấm kế tiếp bản nháp giấy đưa tới tỏ ý tiểu đào nắm tên sách viết cho hắn tiểu đào cũng không có nuốt lời ý tứ cầm bút lên là tả m ấ y cái giống bay phượng múa địa cho hắn viết xuống tên sách tiện tay đem tấm kia giấy nháp ném về cho hắn ném qua đồng thời còn cười nói câu ngươi nếu là không viết ra được đến vậy thì nhờ ngươi sau khi đừng cứ mãi nhìn ta chằ không thành vấn đề bắt được tên sách nam tử miệng đầy đáp ứng hắn bây giờ tràn đầy ý chí chiến đấu internet cái loại này rác dưới hắn cũng xem qua mấy quyển đó là hắn khinh thường viết gì đó thân là ngành trung văn cao tài sinh hắn tại không tin mình không viết ra được như vậy rác dưới mấy phút sau tiểu đào sắp xếp ý nghĩ một chút đứng dậy sửa sang lại trên người bộ váy n g h ẹ bước phinh đình nhịp bước đi về phía tổng biên tập phòng làm việc thung thung vào tiểu đào cười tủm đi tới hạ lập nhân trước bàn làm về mặt hạ lập nhân đang ở phê duyệt văn kiện ngẩu liếc nàng một cái khẽ cười lại hỏi xem xong tiểu đạo ừ ta đã nhìn hết toàn bộ rồi hạ lập nhân vậy thì nói một chút đi cảm giác thế nào tiểu đ à o rất xuất sắc tổng biên tập ta bây giờ rốt cuộc có chút minh bạch tại sao mấy năm này internet như vậy phát hỏa t i u thiên mã hành không t r í tưởng tượng còn có sinh động thú vị phi thường tiếp địa khí phi thường sinh mệnh hoạn hóa sáng tác thủ pháp đúng là truyền thống không cách nào sánh được ta cảm thấy được quyển này bất tử l o n g giới phi thường xuất sắc hạ lập nhân có chút ngoài ý muốn địa ngừng lại trong tay bút n g n g đầu nhìn nàng ý của ngươi là đề nghị xuất bản tiểu đ à o không do dự trực tiếp gật đầu đúng ta cảm thấy được nếu như chúng ta thật muốn chọn một nhóm internet xuất bản nói quyển này sách mới thực sự rất không tồi nếu như nó phía sau còn có thể giữ trước mặt cái này mấy chục ngàn chữ chất lượng chương hai trăm lẻ hai ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu tôn toàn là cảm giác không tới hắn không biết phát sinh ở khởi điểm ban biên tập cố sự cũng không biết sách của hắn mê trong có một người gọi là hạ vân nam sinh phụ thân là nội địa nào đó nhà xuất bản tổng biên vì vậy cũng thì càng thêm không thể nào biết phát sinh ở trường giang bách hoa nhà xuất bản t r o n g cố sự hắn có thể nhìn thấy chính là mình bất tử long giới ở leo lên thứ nhất để cử vị ngày thứ hai liên g i t vào khở hắn tha hồ tưởng tượng qua cái thành tích này nhưng chân chính nhìn thấy quyển sách này thực sự nhanh như vậy liền cho thấy như vậy phong mang hắn vẫn còn có chút kinh ngạc mà sau khi kinh ngạc hắn giống như một cái âm hiểm tiểu nhân t r ợ t phát hiện một cái làm chuyện xấu cơ hội tốt như vậy hướng về phía màn ảnh máy vi tính tà ác cười một tiếng hắn bắt đầu tăng thêm cái gì tăng thêm là rất tầm thường bộ sách võ thuật đối với một quyển trưng bày sau tác phẩm mà nói tăng thêm bộ sách võ thuật quả thật rất tầm thường nhưng một quyển vừa phát biểu không lâu vừa leo lên thứ nhất tiểu đề cử vị sách mới mà nói tăng thêm thực sự rất tầm thường sao đối với một ít manh tân tác giả mà nói có lẽ là đấy nhưng đối với tôn toàn như vậy lao phát nhai mà nói hành động như vậy nhưng là rất hiếm thấy dưới tình huống bình thường hắn như vậy lao điệu thì sẽ không ở sách mới vừa leo lên thứ nhất tiểu đề cử vị thời điểm thường xuyên tăng thêm tối đa cũng chính là ở chiều chủ nhật lên m ộ ư ơ i hai điểm sau khi tăng thêm một t r ư ờ n g giỏi lắm hơn nữa một vòng một tăng thêm một t r ư ờ n g trừ lần đó ra trên căn bản cũng sẽ không lại tăng thêm lý do có mấy cái tỷ như ấu miêu kỳ sách mới tổng điểm vốt phiếu đề cử cùng với số người siêu tầm cũng còn rất ít thời kỳ này hàng ngày tăng thêm lời nói rất nhanh sẽ biết lấy được mặt trái hiệu quả tổng số từ so với cùng thời kỳ sách mới nhiều hết mấy chục ngàn mà tổng điểm vượt cùng phiếu đề cử cùng với số người siêu tầm lại khả năng cùng cùng thời kỳ sách mới trên lệch không bao nhiêu nếu như xuất hiện cục diện như thế sẽ cho đ ộ c giả một loại gì cảm giác rất nhiều lần đầu tiên chú ý quyển này sách mới đ ộ c giả hội theo bản năng cho là quyển này sách mới chất lượng không sánh bằng cùng thời kỳ khác sách mới lý do cũng là có sẵn n g ư ờ i toàn bộ số liệu cùng cùng thời kỳ sách khác đều không khác mấy nhưng số chữ lại nhiều hết mấy chục ngàn cái này còn không có thể chứng minh n g ư ờ i quyển sách này chất lượng không bằng người khác sao vẫn còn so sánh như bản chuyện mới thời gian hạn chế vấn đề dựa theo khởi điểm quy tắc mỗi bản sách mới có thể đợi ở bảng chuyện mới lên thời gian đều có giới hạn dài nhất chỉ có thể đợi một tháng ngắn nhất nếu như ngươi dám một ngày liền phát biểu hai trăm vạn chữ ngươi sẽ biết ngắn nhất có thể ngắn tới trình độ nào tràn đầy hai trăm vạn chữ ngày hôm đó chính là ngươi xéo đi s u ấ t tân thư bảng thời điểm lý do khác cũng còn nữa tóm lại tôn toàn dưới tình huống bình thường sẽ không ở sách mới ấu miêu kỳ liền số lớn tăng thêm chỗ tốt không lớn là một cái nguyên nhân tác dụng phụ không nhỏ là một cái khác một nguyên nhân trọng yếu nhưng lần này khi hắn nhìn thấy mình bất tử long giới dết tới người mới bảng chuyện mới trước m ư ơ i thời điểm hắn liền quyết định mấy ngày kế tiếp đều tăng thêm biến mỗi ngày hai canh là canh ba tình huống cần thời điểm canh tư cũng không phải không có thương lượng mục đích chỉ có một tranh thủ ở người mới bảng chuyện mới lên nhiều đợi mấy ngày nếu như còn có thể lại s ô n g lên vừa sông vậy thì càng ca tụng có thể thật sớm liền đợi ở người mới bảng chuyện mới trước mười vị trí hắn thấy là một cái rất chân quý mở đầu chỉ cần có thể đợi ở người mới bảng chuyện mới trước mười tia sách mới ấu miêu kỳ tăng thêm tệ đoan liền sẽ tự động biến mất bởi vì tác phẩm tổng điểm v ư ợ cùng phiếu đề cử cùng với số người sưu tầm mỗi ngày đều hội nhanh chóng tăng trưởng rất nhanh thì có thể đem cùng thời kỳ đại đa số sách mới bỏ lại đằng sau tiền đề chỉ có một chỉ cần có thể một mực đợi ở người mới b ả n g chuyện mới vị trí thứ mười lúc tổng đ i ể m vuốt phiếu đề cử cùng số người siêu tầm đều nhanh chóng tăng trưởng thời điểm h á n quyển này sách mới số chữ so với cùng thời kỳ tác phẩm nhiều một chút thì thế nào ta không chỉ có số chữ nhiều ta khác số liệu cũng vây các người một m ả n g lớn dưới tình huống này số chữ nhiều chỉ sẽ trở thành độc giả đuổi theo học lý do vì vậy thứ hai h á n canh ba thứ ba h á n canh ba thứ b ố thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật h á n một mực mỗi ngày canh ba không có chút nào keo kiệt mình tôn cảo giữ lại bản thảo mà tăng thêm hiệu quả cũng là rõ rệt thứ hai thời điểm bất tử long giới người mới bảng chuyện mới thứ chín thứ b ố thời điểm liền vọt tới thứ tám thứ sáu thời điểm lại x ô n g tới thứ bảy chủ nhật chặt vạng càng là vọt tới thứ sáu mang từng quyển số chữ so với nó nhiều ba năm vạn thậm chí bảy tám vạn sách mới đạp phải dưới chân mà ở khởi điểm phân loại tần đạo huyền huyễn phân loại người mới bảng chuyện mới lên chủ nhật chạm vạng tối thời điểm bất tử long giới đã vọt tới thứ nhị vị trí vẫn ngăn ở trước mặt nó chỉ còn lại la bắt bá đạo cái này thời gian một tuần bất tử long giới tiến vào rất nhiều người tầm mắt không chỉ có độc giả cũng có đồng hành tác giả cùng với trong vòng các biên tập trong tầm mắt bất tử long giới số người siêu tầm từ lên để cử vị lúc 1.300 t r á i phải thời gian một tuần đã tăng tới hơn 5.600. t ổ n g điểm vượt cũng đã tăng tới hơn 21 vạn phiếu đề cử là đã sắp có ba vạn chỗ bình lù nờ chuyện nhiệt độ cũng rất h ỉ nhân chỗ bình lù nờ chuyện số lượng đã có hơn 500 cái hết thể dấu hiệu đều biểu hiện bất tử long giới muốn hỏa có lẽ không chỉ là tôn toàn chính mình cảm thấy như vậy thứ sáu xế chiều hôm nay khởi điểm phát ra đề cử vị thời gian hắn nhận được một cái cuối tuần đề cử vị c h ạ m ngăn thông báo thông báo hắn chủ nhật hai giờ chiều sau khi mang leo lên khởi điểm phân loại tần đạo cường lực đề cử lúc đó tôn toàn liền rất vui vẻ bởi vì dựa theo thông thường một quyển sách mới thứ nhất tiểu đề cử vị sau khi còn phải trở lên một cái tiểu đề cử vị chỉ có chờ cái thứ nhì tiểu đề cử vị hiệu quả tương đối không tệ biên tập mới có thể cho an bài lên phân loại tần đạo cường lực đề cử cái này đề cử vị gọi tắt phân cường những người mới đa số đều không có cơ hội lên chỉ có các hạng số liệu đều vượt qua cùng thời kỳ đại đa số sách tác phẩm hoặc là tác giả cũ sách mới mới có cơ hội lên mà bất tử long giới lần này không chỉ có lên p â n mạnh còn trực tiếp nhảy qua cái thứ nhì tiểu đề cử vị trước thời hắn lên không nên hỏi phân cường là ai tại sao phải lên đó ngược lại tất cả mọi người mới lên lên vậy đúng rồi có lẽ phân mạnh hơn xong thì có hơn mười ngàn cất chứa chiêu chủ nhật lên nhìn thấy bất tử long giới số người siêu tầm đã đột phá sáu nghìn tôn toàn tự nói lại là một cái quyết định hắn quyết định dùng mình tân c ờ cờ tái kiến một cái fan sách c h u y ề n bày một cái dành riêng bất tử long giới fan sách c h u y ề n bày đúng hắn có một cái tân c ờ cờ, ở bất tử long giới ký hợp đồng trước cố ý thân thỉnh lúc đó sở dĩ xin một cái tân c ờ cờ chủ yếu là không muốn bị biên tập cùng độc giả phát hiện quyển này sách mới là hắn phi bí danh mờ chẳng qua là biến hóa luôn là so với kế hoạch đại hắn không ngờ tới độc giả cùng tân biên tập còn không có phát hiện thân phận của hắn n g u y ê n lai biên tập viên đại tráng lại phát hiện trước hắn phi bí danh chuyện cũng may tính đến hiện nay tân biên tập cùng các độc giả còn giống như không phát hiện điều bí mật này cho nên dù n g tân cờ cờ khai sáng một cái sách mới mê bày vẫn là có cần phải nói làm liền làm không bao lâu một cái mới phan sách chuyện bày liền khai sáng thành công bày tên gọi cá mặt bấy không biết sau khi vào bày phan sách một nhóm hội sẽ không thích cái này bày tên tôn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại hắn mình thích danh từ này sau đó nhưng a thời bất tử gian i liên u hơi chút một trường hắn đã cảm thấy tiếp tục như vậy không được quá chậm t h ễ chính mình thời gian gót chữ hắn không thể nào một mực trông coi của cờ cho xin vào bảy phan sách c h u y ệ n từng cái cho đi lúc này có nữ nhóm chỗ tốt liền thể hiện ra h ắ người c ũ n k h ô n hỏi nhanh ủ y t h kiến, tiếp trực leo lên cờ cờ đồng ý vào bầy đi ta lập tức liền cho người nhân viên quản lý quyền hạn mấy ngày kế tiếp liền khổ cực n g ư ơ i giúp ta quản lý một chút cái này bầy rồi chờ ta xem xét mấy cái thích hợp tân nhân viên quản lý người cũng không cần bận rộn như vậy rồi vừa nói tôn toàn một bên quan tâm địa giúp nàng nắm trên tủ ở đầu giường l ạ p t o p rời tới thuận tay giúp nàng nhấn nút mở máy a ở b ụ tổng nụ cười trên mặt có thể nói hoà mỹ viên thủy thanh dợ khóc dở cười nhìn hắn như vậy vinh quang nhiệm vụ ta có tư cách tiếp s a o ngươi thật không cần như vậy nâng đỡ ta thực sự ta thụ sủng nhược k i n h a nàng cười nói lại nại tôn toàn một bên cố gắng chịu đựng cười to xung động vừa nói không việc gì coi như hậu cung giai lệ ba ngàn ta cũng phải đọc cưng chiều ngươi một người bởi vì ngươi ngoan mạ hh hh viên thủy thanh l ư ờ n hắn một cái nhận lấy laptop cười nhẹ giọng than phiền ngươi thật hội tìm cho ta sống Được sáng ngày hôm sau mười điểm chạy phải tôn toàn đang ở gõ chữ lâu rồi viên thủy thanh gõ cửa đi vào tôn toàn ngẩng đầu cho nàng một nụ cười liền túi đầu tiếp tục gõ chữ tốc độ tay có thể so với độc thân ba mươi năm độc thân cầu hắn lúc này một cái chương hồi mã đến một nửa trạng thái vừa vặn viên thủy thanh đi tới bên cạnh hắn con mắt nhìn nhìn hắn trên màn ảnh máy vi tính không ngừng nhảy nhảy ra văn tự trong mắt hiện lên nụ cười thản nhiên môi anh đào khẽ mở n g ư ơ i tân c ờ không đăng chứ trong bảy có một tân vào bảy nữ nhân nói nàng là trường giang bách hoa nhà xuất bản nói đã sớm muốn liên lạc ngươi nhưng vẫn không tìm được phương thức liên lạc với ngươi nàng muốn nói với ngươi đàm ngươi có muốn hay không cùng với nàng nói một chút trường giang bách hoa nhà xuất bản tôn toàn gõ chữ mười ngón tay dừng lại kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía viên thủy thanh viên thủy thanh mỉm cười gật đầu xác nhận tôn toàn biểu tình nghi ngờ suy nghĩ một chút vội vàng đang nhập mình tân gờ Hắn thật ra thì đã đoán ra đã đ lúc này g muốn t hắn căn h u gì, bản không suy nghĩ đối phương có khả năng hay không nhìn chúng là của hắn sách mới bất tử lao giới g bởi vì bất tử lao giới bây giờ thật sự là quá ấu rồi